chương bốn trăm ba mươi mốt quan â m đến chương bốn trăm ba mươi mốt quan â m đến đường tam tạng cung quản hòa diệm sơn là nơi nào trực tiếp khóc kể lể trương công tử trương l ã o bản cứu mạng a b ầ n tăng chịu không được trương minh hiên an ủi đừng khóc đừng khóc nói một chút chuyện gì xảy ra đường tam tạng há miệng liền nói rên gì nói thảm a b ầ n tăng qua thật sự là thảm a bị tảng đá nện xuống ngựa bị lưỡi dao đâm bị đá rơi đuổi theo bị na xuống nước bị r ă a m cắn qua cầu cầu sợp đường núi núi lở nhà ở không phải cháy liền nói động vừa mới lại bị thiên lôi bổ vần tăng không muốn sống sống không nổi nữa a trương minh hiên chừng to mắt đây là phải nổ đ ệ tị n i sần không phải liền là hao phí một chút xíu khí v ậ n sao làm sao lại tà môn như vậy đường tam tạng cắn răng nói ra c ầ u trương công tử lại đem lục hồn phiên cấp cho bần tăng dùng một chút bần tăng cùng sao trổi không chết không thôi trương minh hiên s ư n g sở hỏi tại sao lại quan sao trổi chuyện gì đường tam tạng vẻ mặt đau khổ nói ra bắt giới bọn h ắ nói n là sao trổi coi trọng bần tăng trương minh hiên con mắt thoáng nhìn liền thấy chứ bắt giới ngay tại đường tam t ạ n sau l ư n g đối với mình nháy mắt ra hiệu một bộ tranh công rán vẻ trong lòng lập tức liền minh mạch trương minh hiên cười nói thánh tăng chớ cái dày ta cái này đi giúp ngươi xem xét một chút đến tột cùng già sao nguyên nhân trương minh hiên đem màn hình điện thoại di động cố định trên bàn đi đến bên cạnh lục hồn phiên lóe lên xuất hiện tại trong tay trương minh hiên gõ gõ lục hồn phiên nói ra lục hồn ra ta có việc hỏi ngươi mặc áo đen lục hồn từ cờ mặt nổi lên túi người hành lê nói lục hồn gặp qua tiểu lao ra trương minh hiên hỏi ngươi đến cùng dùng đường tam tạng bao n h i ê u khí v ậ n lục hồn nói ra chín thành trương minh hiên kinh ngạc nói làm sao lại nhiều như vậy đường tam tạng chính là phật tử kim thiền tử truy thế lại là thỉnh kinh n g i trương minh hiên n vẻ mặt tươi cười xuất hiện tại trong video đường tam tạng hữu khí vô lực tựa ở trên cây vừa nhìn thấy trương minh hiên vội vàng ngồi thẳng hỏi trương công tử thế nhưng là cha rõ ràng trương minh hiên sửa sang lại quần áo một chút túi người hành lê nói thánh tăng cao thượng đường tam tạng luôn cuống cái tư thế này làm sao giống như là tại tế bãi đâu liên v ộ i văn hỏi trương công tử ngươi đ ừ n g dọa bần tăng đến cùng là chuyện gì xảy ra trương minh hiên sắc mặt như thường nói ra bản tọa liên hệ chu thiên thần linh từ thiên đình cho tới địa phủ vì thánh tăng tìm hiểu nguyên do đường tam tạng cảm động nói ra làm phiền trương công tử bần tăng vô cùng cảm kích trương minh hiên nghiêm mặt nói ra bắt giới bọn hắn nói không sai đúng là sao trổi ở phía sau rợ trò quỷ thánh tăng có chỗ không biết cái này hoàng bảo quái bản thân cũng là thần tiên trên trời chính là hai mươi tám tinh tú chi khuê mộc lang hắn cùng cái này sao trổi sớm có tư tình hoang bao quái vụ trộm hạ giới là yêu chính là sao trổi trong bóng tối tương trợ thánh tăng đại từ đại bi vì nhân gian chính đạo hàng yêu trừ ma lấy đại nghị lực đại dũng khí diệt sát này yêu thế là cũng liền áp kia sao trổi nàng mới có thể cố ý nhằm vào thành tăng cái này sao trổi là khương tử nha l ã o bà cũng có thể nói là vợ trước bản thân cũng không phải là người tốt lành gì bố trí nàng trương minh hiên không có áp lực chút nào chư bắt giới nhìn vẻ mặt chân thành trương minh hiên trong lòng sinh ra một cỗ bội phục m t không hồng khí không thở ánh mắt chân thành ngự khí quan tâm cái này nói láo nói tựa như là thật đồng dạng cái này nói láo bản sự ta láo chư p h ụ cái này nói láo đường tam tạng ngơ ngác nói ta b ầ n tăng giết thần tiên trương minh hiên nghiêm túc nói ra không phải thần tiên là yêu quái ta đã đem việc này thông chi ngọc đế ngọc đế đối ngươi dũng gánh trách nhiệm cứu dân cùng thủy hỏa hành vi tán thưởng có thửa chẳng những không qua ngược lại có công công lao mỏng trên có ngươi một bút đường tam tạng lấy lại tinh thần con mắt càng ngày càng sáng b ầ n tăng cũng có khi anh hùng thời điểm loại này cảm giác rất tốt đường tam tạng chắp tay trước ngược thi lên nói đây đều là vần tăng phải làm trần trờ nói kia vần tăng sự tình trương minh hiên nói ra trải qua bản tọa cảnh cáo sao trổi đã không còn dám xuất thủ nếu không ta định không đ ô n g than à n g nhưng là ngươi trên thân đã lây dính sao trổi suối q u ỏ y nay suối q u ỏ y đã xâm nhập linh hồn của ngươi trong thiên hạ có thể loại trừ loại này suối q u ỏ y đồ vật chỉ có nam hải quan âm nước sạch đường tam tạng bài nói đa tạ trương công tử trương công tử đại ân bần tăng vô cùng cảm kích ngày khác đến linh sơn tiểu tăng nhất định tại như lai trước mặt vì ngày cầu phúc trương minh hiên nghiêm m ặ t nói huyền trang ta giúp ngươi là bởi vì ta kính n ể ngươi đức hạnh cũng không phải là cái gì cầu phúc ta kính n g ngươi có một viên vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập bệnh vì chư phật kế t u ệ học vì thiên hạ mở thái bình chân chính phật tâm gặp yêu ma không l ù i cứu thương sinh tại cực khổ ta phục ngươi đường tam tạng thần tình kích động cảm động hai tay run dày nói ra không nghĩ tới trương công tử như thế hiểu bật tăng chư bắt giới nhỏ giọng thầm thì nói câu nói này có chút quen thuộc a sa hòa thượng nhỏ giọng nói ra chu tiên bên trong có lời tương tự chư bắt giới nhẹ gật đầu thương hại nhìn xem đường tam tạng hòa thượng này là bị g i a o động bởi a trương minh hiên nghiêm mặt nói huyền trang ta hỏi ngươi nếu như lần nữa gặp được làm sảng làm bậy yêu ma ngươi có bằng lòng hay không lấy thêm lên lục hồn phiên hàng yêu trừ ma đường tam tạng thần sắc trang nghiêm nói t i ể u tăng nguyện ý t r ư minh hiên kích động nói, Tốt không hổ là đại đức cao tăng đường tam tạng ta bội phụ c ngươi chỉ cần ngươi phát một cái tin tức ta hai tay đem lục hồn phiên dâng lên giúp ngươi hàng ma chứng đạo đường tam tạng không người túi l ầ u nói đà tạ trương công tử trương minh hiên gật đầu nói ra vậy cứ như vậy ngươi trước tìm quan âm mượn tới nước sạch tắm rửa c ứ trừ suối quậy chúng ta về sau lại tụ họp đóng lại video đường tam tạng còn đắm chìm trong loại kia vì vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh vì chư phật kế tuyệt học vì thiên hạ mở thái bình cảnh giới bên trong cả người đều đã vượt ra tôn lộ không hắc hắc nói ra sư phó ta cái này liên hệ con âm đường tam tạng nhẹ gật đầu không lâu sau đó bầu trời vang lên trận trận phạt âm kim sắc phật quang lấp lánh quan âm chân đạp kim liên đứng ở không trung mây trắng phía trên đứng bên người long nữ ngồi xếp bằng trên mặt đất đường tam tạng đứng dậy quỳ lại nói đệ tử bái kiến quan thế âm bồ tát đường tam tạng nội không nói ngươi có chuyện tìm bản toạ đường tam tạng cung kính nói đệ tử trên thân lây dính một chút xối q u ỏ y còn xin bồ tát giúp đệ tử loại trừ quan âm t u ệ nhãn hướng đường tam tạng nhìn xem dưới chân một cái lảo đảo kém chút rơi xuống đám mây chừng to mắt nhìn xem đường tam tạng ngươi là giả đường tam tạng a trước kia đường tam tạng khí vận k h í v ậ n chẳng những sói mòn mười phần tám chín hơn nữa còn tán loạn như tê dại quan âm cả giận nói đường tam tạng ngươi làm cái gì đường tam tạng bình tĩnh nói ra b ầ n tăng hàng yêu trừ chứ ma chương bốn trăm ba mươi hai kịch bản chương bốn trăm ba mươi hai kịch bản quan âm thanh nghiêm mặt đem ánh mắt nhìn về phía trên không không gian kỳ dị bên trong trong không gian lục đinh lục giáp la hán kim cương tất cả đều dọa đến run một cái lập tức có một cái lao h ỏ a thượng cho quan âm chuyên âm đem sự tình ngọn nguồn nói một lần quan âm tức giận chuyên âm nói vì cái gì không cho ta biết lao hòa thượng đánh run một cái nói ra phụ phật tổ ý chỉ đường tam tạng không xuất hiện nguy hiểm chúng ta không được đ h ú n g tay mà lại mà lại cái k i a hát hùng quái cầm giữ chúng ta nghĩ đến hát hùng quái quan âm lại là một trận đau lòng ta thủ sơn đại thần a cắn răng l ầ m b ầ m trương minh hiên quan âm nhìn về phía đường tam tạng trước kia mình làm sao lại cảm thấy hắn là một cái thành kính phật từ đây hiện tại càng xem càng muốn đánh hắn một trận quan âm mở miệng nói ra đường tam tạng ngươi có biết sử dụng lục hồn phiên đại giới là cái gì đường tam tạng hiên ngang lẫm liệt nói ra đệ tử biết nhưng là đệ tử không hối hận dù cho lại cho đệ tử một cơ hội đệ tử sẽ còn làm ra lựa chọn như vậy không phải liền là bị trả thù sao b ầ n tăng sẽ sợ sao ta phía trên có người a quan âm im lặng ngươi biết ngươi còn dám sử dụng là ngại mình trôi qua rất thư thái sao vẫn là ngại mình chết không đủ nhanh quan âm bất đắc dĩ nói ra khi các ngươi không giải quyết được vấn đề thời điểm có thể tới tìm bản toạn đường tam tạng cười nói bồ tát đại t ử đại bi thiên thủ thiên nhãn xem khắp thập phương thế giới phổ đội vô lượng chúng sinh tiểu tăng chút chuyện này liền không phiền phức bồ tát trương công tử khẳng khái m ậ bảo đệ tử cũng đánh bại yêu trừ ma quan âm hít một hơi khí lạnh nghe ngơi cái này ý tứ còn dự định tiếp tục dùng lục hồn viên a lúc này nói ra huyền không sơn các ngươi không thể lại đi bảo vật của hắn đặc biệt là lục hồn phiên các ngươi tuyệt đối không thể vận dụng đường tam tạng nghi hoặc nói ra vì sao ngọc đế cũng đối đệ tử lần này hành vi có nhiều t á n dương quan âm trong lòng nghĩ chửi mẹ hắn đương nhiên khen hắn còn ước gì ngươi chết sớm đâu ngươi đến cùng có còn hay không là ngã phật trong giáo người quan âm nói ra vận dụng lục hồn phiên về sau ngươi liền không có cảm thấy có cái gì không đúng sao nói như thế rõ ràng ngươi hẳn là minh bạch đi giáp lội đi đường tam tạng ngươi thảm như vậy đều là trương minh niên hại có đường tam tạng thần sắc nghiêm nghị nói ra nhưng là bẩn tăng không sợ vì chúng sinh vạn thế thái bình bẩn tăng cam tâm tình nguyện đường tam tạng nói xong lại tăng thêm một câu trương công tử sẽ giúp ta thần sát trang nghiêm nhìn xem quan âm bồ tát trong lòng tràn ngập trở mong bồ tát câu trả lời này n g à i hài lòng không bẩn tăng đều bị mình cảm động quan âm nhìn xem chết cũng không hối cải đường tam tạng trong lòng lập tức dây lên một cỗ ngọn lửa vô danh thông minh trang nghiêm trong thanh â m cũng mang lên một cỗ tức giận đường tam tạng đường tam tạng nghi hoặc nhìn quan âm quan âm nhìn xem đường tam tạng hừ lạnh một tiếng biến mất tại không trung quỳ trên mặt đất đường tam tạng lập tức ngộng ngẩng đầu hét lớn bồ tát nước sẽ ra. đệ tử cần nước sạch ra tôn nộ không cười h ắ t h ắ t nói ra không cần t ê u nàng đã đi đường tam tạng ngồi liệt trên mặt đất vẻ mặt đau khổ nói ra x o n g bồ tắt làm sao như thế móc một điểm nước sạch đều không nỡ quan âm ổ lấy một bụng tức giận bay trở về đại lôi âm tự đi vào đại điện chắp tay trước ngực nói ra thế tôn đệ tử có việc bầm báo như lai ngồi xếp bằng kim liên phía trên hùng vĩ thanh â m vang ở đại điện bên trong giảng quan âm nói ra thỉnh kinh người đường tam tạng tại bảo tượng quốc gặp được một nạn này yêu tên là hoàng bà quái chính là trên trời tình tu khuê mộc lang hạ giới như lai nhẹ gật đầu cái này một nạn là ngọc đế an bài kia khuê m ộ t lang bản sự thường thường vượt qua kiếp nạn này không khó quan âm cưỡng chế nộ khí nói ra đường tam tạng từ thiên môn sơn trương minh hiên chỗ đạt được pháp bảo lục hồn thiên lấy khí vận làm đại giá giết khuê m ộ t lang như lai khỏe mắt nhảy lên kịch liệt hai lần t i ê u hao khí vận đường tam tạng ngươi thật giỏi quan âm tiếp tục nói ra hiện tại đường tam tạng khí vận gần như tiêu hao hầu như không còn ba bước một kiếp năm bước một n ạ n lúc nào cũng có thể thân tử hồn d i ệ t còn xin phật tổ định đoạt như lai nghe muốn chửi mãn ó ngươi đại ra đường tam tạng làm sao lại không thể thành thành thật thật lấy tây kinh rồi dựa theo bản tọa sắp xếp ổn tỏa cho người kịch bản vững vững vàng, vàng vàng hoàn thành thỉnh kinh đại nghiệp không tốt sao người tốt mà ta cũng tốt tất cả mọi người tốt vì sao hết lần này tới lần khác nhiều như vậy sinh sự đoan như lai duy chỉ cứng ngắc mỉm cười nói ra việc này bản tọa đã sáng tỏ đường tam tạng chính là thiên định thỉnh kinh người không thể nhẹ thay bản tọa sẽ đem phật giáo khí vận chuyển di cho đường tam tạng chợ hắn chuyển nguy thành an quan âm chắp tay trước ngực nói ra ngã phật từ bi bao phủ tại linh sơn trên không vô hình khí vận theo như l a tiếng nói rơi xuống đất một chỗ khí vận đột nhiên xói mòn như l a đem phật giáo khí vận bổ sung cho đường tam t ạ n trong lòng ba ba nhỏ máu thật là nhiều khí vận à. thục sơn toàn phái khí vận cũng bất quá như thế đi nhớ tới thục sơn như lai đột nhiên nghĩ đến một việc trường mi la hắn đã qua vài ngày không tới nghe rằng đi trước đó hắn không phải mỗi ngày đều tới sao là chợ t có sở ngộ bế con sao như lai nghĩ như vậy đến sắc mặt lộ ra nụ cười hài lòng nộ tính thật cao tây du trên đường đường tam tạng tinh thần chấn động thần thái sáng láng đứng lên nói ra các đ ồ nhi chúng ta lên đường vi sư cảm giác tốt hơn nhiều chứ bắt g i i cởi nói tiêu dao đảo chủ thật là người đáng tin đường tam tạng mặt mũi tràn đầy tán đồng nhẹ gật đầu sa hỏa thượng khỏe miệng co giật hai lần nhị sư huynh thật là lợi hại huyền không đảo bên trên trương minh hiên ngay tại gian phòng bên trong đổi lấy kịch bản bảo liên đăng nguyên kịch bản khẳng định là không thể dùng cần đại đ ổ i bảo liên đăng là khẳng định không thể có hiện tại hẳn là tại dương thiền trong tay đổi thành bích hà đèn bái sư ngọc đỉnh c h â n nhân không có ma bệnh hồng nhan chi kỷ hàng nga khẳng định là không ổn đổi thành cái gì đâu tu sĩ linh ngọc tốt lại giúp linh vân một thanh trương minh hiên chầm tư suy nghĩ đạo văn quen thuộc hiện tại đại đại kịch bản phát hiện thật là phiền phức a tấn dương cắp nàng một đám hải tử bây giờ bị thảo đường tiên sinh hòn đảo bên trên vắng lạnh rất nhiều trong phường thị ngược lại là hoàn toàn như trước đây náo nhiệt có bảo an đại đội trưởng hát hùng quái tại cũng không có mấy cái dám gây chuyện cho dù có mấy cái không hiểu chuyện ngoại lai yêu quái náo h sự không đợi hát hùng quái xuất thủ liền đã bị trong phường thị yêu quái tu sĩ chế phục hiện tại bọn hắn đã bắt đầu tự phát duy trì phường thị trật tự hát hùng quái cái này mấy ngày cũng đ ộ i v à n g lên khuê mục lang hai đứa bé mang về về sau liền trực tiếp bị trương minh hiên ném cho hát hùng quái tại hát hùng quái h á n h mắt phía dưới để bọn hắn bái người sư phụ hát hùng quái cũng bắt đầu mình lần thứ nhất d ta trở về hoàng hậu ôm nha nha cười từ trong nhà đi tới nói ra tấn dương trở về m a u tới để mẫu hậu nhìn xem tấn dương chạy đến bên cạnh hoàng hậu ôm hoàng hậu đ u ổ i vị khuất nói ra mẹ kế ta rất nhớ ngươi ta không muốn đi đi học hoàng hậu cười nói khó mà làm được n g ư ơ i trước kia không phải rất chờ mong đi học sao trường học vẫn là chính các ngươi x c chương 433, diễn viên vào chỗ chương 433, diễn viên vào chỗ tấn dương vị khuất nói ra thế nhưng là cái này trường học một chút cũng không có hỉ dương dương trường học chơi vui a mỗi ngày đều muốn đọc sách còn muốn viết chữ thì dương dương bọn hắn cũng không cần đọc sách viết chữ mà lại trường học của chúng ta phía ngoài lao sói sám đần quá a còn rất xấu không có trên điện thoại di động lao sói sám đáng yêu hoàng hậu cười vớt vớt tấn dương đầu bên ngoài trường học thế nhưng là thuê tới thật là yêu đương nhiên ráng r ấ p h u n g ác nó thật đã tận lực đợi đến cơm chưa thời điểm tấn dương hiếu kỳ hỏi hoàng thúc đâu lý thanh tuyền chỉ chỉ trương minh hiên gian phòng phương hướng nói ra không biết đang làm gì đấy đã tốt mấy ngày tấn dương kinh hị kêu lên lại có mới tivi sao a tốt chờ mọi a hoàng hậu cười nói ra nhanh lên ăn cơm tấn dương ừng một tiếng túi đầu vừa lột hai cái đồ ăn một tiếng kéo kẹt đóng chặt nhiều ngày đại môn bị mở ra trương minh hiên từ trong nhà mặt đi ra hít mũi một cái nói ra thương quá a tấn dương nhãn tỉnh sáng lên v ớ i tay cao hưng kêu lên hoàng thúc m a u tới ăn cơm tha thiết rời qua một cái ghế đặt ở bên cạnh bàn ăn trương minh hiên cười đi tới ngồi trên ghế nói ra tấn dương thật hiểu chuyện lý thanh nhã cười nhìn về phía trương minh hiên nói ra làm xong việc rồi trương minh hiên cười hắc hắc nhẹ gật đầu nói ra làm xong lần này ta thế nhưng là hao tốn đại tinh lực tấn dương hiếu kỳ hỏi hoàng thúc lần này đập chính là cái gì giống h ỉ dương dương đồng dạng tv sao t r ư ơ n g minh hiên nói ra không phải nha lần này tv tên là thần đang chuyện nhiệt huyết thần mà phiến lý thanh tuyền không hưng lắm nói ra khẳng định lại là tranh bá đoạt bảo loại hình kịch bản video khu có rất nhiều t r ư ơ n g minh hiên cười nói ra cái này không giống chờ đánh ra đến các ngươi liền biết ngươi muốn tin tưởng tiêu g i a o xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm thần dương cao hưng kêu lên ta tin tưởng hoàng thúc lý thanh nhã cười nói ra tuất nhanh ăn cơm đi người một nhà vừa nói vừa cười kết thúc cơm trưa lý thanh tuyền theo thường lệ đi thu thập bộ đồ ăn chương minh hiên ra tiệm sách đi vào bên ngoài trong lương đình ngồi xuống xuất ra điện thoại phát mấy cái tin tức ra ngoài chỉ chốc lát một đám người lẫn nhau chào hỏi bay lên huyền không đ ả o trong lòng cũng lần lần có chỗ chờ mong bình thường loại tình huống này chính là có mới tv hoặc là phim muốn đập không biết sẽ là dạng gì cố sự đâu một đám người đi vào trương minh hiên trước mặt cung kính thở dài nói ra mắt công tử trương minh hiên cười nói ra đều là người quen không cần đa lễ trương minh hiên đ ả o qua bọn hắn một chút nói ra ta tìm các ngươi đến đây không biết có chuyện gì t ư ớ n g tất các ngươi cũng có chỗ suy đoán đi một đám người đều mong đợi nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên cười cười nói ra không sai s á c thực muốn bắt đầu quay trụp mới tv cái này tv tên là thần đăng truyện có tình yêu có thân tình còn có nhiệt huyết chiến đấu đây là một bộ rộng lớn tác phẩm đồ sộ đến thời điểm quay trụp còn cần đi thiên đình lấy cảnh thậm chí còn có thiên binh thiên tướng tham dự thậm chí càng dùng tới lăng tiêu b ả o điện mọi người nháy mắt ẩ lên bên trên thiên đình tiến lăng tiêu b ả o điện từng cái mắt bố c kỳ quang tâm tình mênh ngông nhìn xem trương minh hiên tự liền hắc hùng quái cũng không bình tĩnh đây chính là thiên đình à. trương minh hiên đánh giá mọi người một chút nói ra hắc hùng quái ngươi có thể biến thành hình người sao hắc hùng quái tiếng trầm nói ra có thể dung thân biến thành một cái khôi ngô đại hán. v a chương n bất t phạm. r minh hiên nhãn túi n sáng lên n h đầu, đầu nhìn xem hắc hùng quái bên người hai cái tiểu nam hải người tủm tỉm nói ra các ngươi nguyện ý tham gia tà tivi sao một đứa bé trai chờ mong nói ra ta chúng ta có thể chứ chương minh hiên nói ra đương nhiên hai cái tiểu hài gật đầu nói ra chúng ta nguyện ý trương minh hiên cười ha ha nói rất tốt hồng h ả i nhi nhắc tay kêu lên ta đây còn có ta trương minh hiên nhìn về phía hồng h ả i nhi hồng h ả i nhi đ ị n h nọt cười nói tiểu thúc ta cũng phải đập tv ta muốn kiếm đồng tiền lớn trương minh hiên hai tay một đám nói ra đáng tiếc không có phù hợp nhân vật của ngươi hồng h ả i nhi sắc mặt lập tức liền khổ x u ố n g dưới trương minh hiên nhìn về phía tề linh vân cười nói ra linh vân lần này nữ nhân vật chính giao cho ngươi thế linh vân cười nói đa t ạ trương công tử xin hỏi trương công tử cái này nam nhân vật chính là ai trương minh hiền cười nói nếu như nói là ta ngươi có ý kiến gì không chu k i n h vân tại bên cạnh chơi bửa nhà ta linh vân cầu còn không được đâu t ế linh vân đập chu k i n h vân một bàn tay oán trách nói ra ngươi muốn chết à? trên mặt dâng lên một đạo hưng hà trương minh hiền cười ha h à nói nói đùa đâu nam nhân vật chính còn không có định t ế linh vân nhìn xem trương minh hiền ánh mắt lóe lên một tia thất lạc sau đó cười nói nếu như quá xấu ta cũng không thuận trương minh hiền vũ bộ ngực cười nói điểm ấy ngươi cử yên tâm đi trương minh hiên theo thứ tự đem chủ yếu vai phụ an bài một chút liền đem kịch bản phát cho dùng mô nói ra Cái khác trương i người ể u nhân hỗ vật, t ợ an ra. Dung、mô、cung tính nói, vâng, thiếu Dẫn tới kịch bản n bài thiếu tới một mô chút. kịch g ờ cười i nói đi ngoài, tới đợi vừa vừa ra hướng không dẫn bản mong nhìn xem Dung có kịch ư thì đảo r là t Láo. xem minh hiên ngồi tại trong lương đình dùng ngón tay gõ mặt bàn cái khác nhân vật cũng c ò n tốt nhưng là có mấy cái nhân vật nhưng lại không thể không thận trọng người bình thường cũng diễn không được đầu tiên cái thứ nhất chính là nữ hoa nương nương tại cái này kịch bản bên trong nữ hoa nương nương là có r a s â n huyền không đảo những cô gái này ai dám diễn nữ hoa nương nương lý thanh tuyền ngược lại là dám nhưng là trương minh hiên không dám dùng a lý thanh nhã cũng được vô luận là khí chất vẫn là thân phận cũng đủ nhưng chắc chắn sẽ không biểu diễn còn có một cái chính là ngọc đế tam giới c h i chủ diễn khó mà nói không chừng liền bị một đạo lôi cho bù giao cơ công chúa cũng thế đây chính là cái nhân vật trọng yếu bên người những này diễn viên cũng đều không thích hợp t r ư ơ n g minh hiên trong lòng cẩn thận t u y ể n lựa nhân vật một lát sau xuất ra điện thoại phát cái video mời quá khứ tích tích tích vang lên vài tiếng vũ thần thân ảnh xuất hiện trong video ngay tại cầm lược trải vớt ướt xuống tóc một thân lụa mỏng màu trắng tròn tại trên thân cả người tản ra vũ mị lười b i ế n khí tước chứng minh hiên nháy mắt và ngơ trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. hẳn là sớm một chút mở video có hay không có thể nhìn thấy tắm rửa hình tượng rồi ý nghĩ này trợt lóe lên vội vàng vui cười nói ra gặp qua vũ thần tỷ vũ thần khẽ cười nói nói đi lần này lại có chuyện gì trương minh hiên cười hh t t nói đơn thuần nhớ ngươi không được sao vũ thần lật ra một cái liếc mắt nói ra ngươi vẫn là suy nghĩ ngươi t h à n h nhã tỷ đi ngươi không nói ta nhưng đóng lại video a chương bốn trăm ba mươi b ố tìm diễn viên chương bốn trăm ba mươi b ố tìm diễn viên trương minh hiên vội và nói chớ đóng chớ đóng xác thực có kiện sự tình cần vũ thần tỷ hỗ trợ vũ thần cười t ủ n g tìm nhìn xem trương minh hiên nghĩ mình lại xót cho thân nói ra vẫn là thanh nhã t ỷ tốt có người đau lòng lao tâm lao lực sự tình đều tìm đến ta trên thân thật sự là đáng thương a trương minh hiên cười nói ra nếu không ta cũng tìm người cũng đau lòng vũ thần t ỷ một chút vũ thần dương một chút tay giận cười nói muốn ăn đòn trương minh hiên cười ha ha cầu xin tha thứ tiên tử tha mạng vũ thần cười nhẹ nhìn về phía trương minh hiên trương minh hiên thu liễm tiểu dung nghiêm túc nói ra vũ thần tỉ gần nhất có thời gian không vũ thần nhẹ gật đầu nói ra có a trương minh hiên nói ra ta mới sáng tắc một mới cái sáng bản, cần kỳ vũ thần Tỷ xoay người đó đem lược nhật lên điềm nhiên như không có việc gì đặt ở trên bản trang điểm người nói ra vừa mới ta đang suy nghĩ chuyện gì người nói cái gì trương minh hiên ta mới sáng tác một cái kịch bản vũ thần đánh gây nói ra bên trên một câu trương minh hiên nói ra vũ thần tỉ gần nhất có thời gian không vũ thần lập tức nói ra không có video bột một tiếng nháy mắt đen xuống dưới trương minh hiên khỏe miệng có q u ắ p động hai lần q u á không nể mặt mũi đi trương minh hiên lần nữa phát một cái video xin quá khứ qua một hồi lâu vũ thần mới kết nối trương minh hiên còn chưa bắt đầu nói chuyện vũ thần liền hai tay thở d à i cầu xin tha thứ nói ra ngươi liền bỏ qua tỉ đi lần này tỉ thật không giúp được ngươi đi tìm ngươi thanh nhã tỉ nàng rất thích hợp trương minh hiên ngượng ngùng nói ra thanh nhã tỉ còn muốn chiếu cố nha nha vũ thần không chút do dự nói ra ta có thể giúp một tay chiếu cố nha nha t r ư ơ n g minh hiên thở dài nói ra vũ thần tỉ thật là văn người vô luận là nhan giá trị vẫn là khí chất ngài đều là thích hợp nhất ngài diễn qua linh nhi diễn qua linh nhi n ư ơ n g nói rõ ngươi cùng nữ hoa nương nương hữu duyên a nhân vật này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác vũ thần không cao h ư n g nói ra sẽ chết người đấy ngươi biết sao t r ư ơ n g minh hiên cười ngượng ngùng nói ra nghe nói lê sơn lão mẫu cùng nữ hoa nương nương là trí hữu ngài có thể đi tìm nàng hỗ trợ năn nỉ một chút vũ thần không cao hứng nói ra ngươi hỏi thăm rất rõ ràng a trương minh hiên cười hắc h á c nói nghe đồn đều là nghe đồn vũ thần nhìn xem mong đợi trương minh hiên bất đắc dĩ nói ra liền lại giúp ngươi lần này có được hay không còn phải xem láo m â u ý tứ trương minh hiên cao h ứ n g nói đa tạ vũ thần tỉ vũ thần lật ra một cái liếc mắt nói ra hy vọng ngươi nhớ k ỹ ta tốt lần sau chuẩn bị cho ta một cái tốt nhân vật trương minh hiên liên tục gật đầu nói ra nhất định quại điệu video trương minh hiên trong lòng rơi xuống một khối đá lớn khó khăn nhất là một bước hoàn thành một nửa trước kia tại trên địa cầu liền có truyền ngôn nói lê sơn láo mẫu là nữ o a nương nương phân thân cũng không, biết đến có phải thật vậy hay không. hẳn là thật sao dù sao tây du trên đường bốn thánh thử thiền tâm kiêm một nạn bên trong lê sơn lão mẫu vai diễn chính là quan âm văn thủ phổ hiền ba vị mẫu thân nhìn chung ba giới năng để quan â m ba người cam tâm tình nguyện khi nữ nhi cũng chỉ có nữ hoa một người mà thôi đi nhất nhất nhất trọng yếu là văn thủ phổ hiền tất cả đều bị nữ trang a cái này quen thuộc xáo lộ không phải nữ hoa còn có thể là ai t r ư ơ n g minh hiên loạn thất bát tao nghĩ đến một lát sau t r ư ơ n g minh hiên lần nữa xuất ra điện thoại phát một cái video mời quá khứ sau một lát trên màn hình xuất hiện một cái phong thái anh vĩ thanh kỳ không tầm thường chung nhân, nhân. trương minh hiên lập tức cười hhh chào hỏi nói ra này viên đạo trưởng viên thủ thành cười nói tiểu hữu vậy mà chủ động tới tìm bần đạo không sợ bần đạo rồi trương minh hiên không chút do dự gật đầu nói ra đương nhiên không sợ đạo trưởng phẩm hạnh c a o nhã tính tình c a o khiết chính là chân chính đắc đạo cao nhân tiểu tử cũng không sợ đạo trưởng đối với ngài chỉ có kính trọng trương minh hiên cười hh nói ra chính là rất lâu không gặp ngài có chút nghĩ ngại ngài đang làm gì đấy viên thủ thành đem ống kính kéo xa bối cảnh xuất hiện tại ống kính bên trong một thuyền lá linh chèo thuyền du ngoạn trên hồ bên cạnh là liễm diễm hồ quang Cái bóng lấy hai núi bóng bên bờ núi non sân quang. lấy trương minh hiên nói ra, treo t hh u du ngoạn du y ề n ngoạn l ị c hồ, t r u nói g trưởng hưởng sơn nhạc, Viên thành n thủy tốt thủ thủ chi cười đạo à. chưa Chuyện khen. Nói đi. Chuyện gì? t ra ư ơ n Minh Hiên nói g hát hát r nghĩ mời đạo trưởng hỗ trợ đập một bộ tv viên thủ thành trong mắt tinh quang nói lên nói ra đập cái gì trương minh hiên vội và nói g n đây là ta mới chuẩn bị một cái tivi tên là thần đăng chuyện trong đó có một vai là ngọc đế tại ta tiếp xúc nhân vật bên trong cũng chỉ có ngài thích hợp nhất nho nhã bên trong mang theo thoát tục thoát tục bên trong còn có một tia ba khí bá đạo bên trong còn mang theo một tia ônu ôn nhu mà không thiếu kiên nghị viên thủ thành đánh gây nói ra tốt ta đồng ý g dắt r ư ơ n g minh hiên n gây n g ẩ n cả người dễ dàng như vậy sẽ đồng ý ta còn muốn rất khuyên nhiều nói lời không nói đâu trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ hãn quả nhiên cùng tiên đình có một loại nào đó không thể cho ai biết quan hệ t r ư ơ n g minh hiên cảm kích nói ra đa tạo viên đạo trưởng viên đạo trưởng thật sự là quá trưởng nghĩa viên thủ thành hỏi cái gì thời điểm bắt đầu t r ư ơ n g minh hiên nói ra càng nhanh càng tốt kịch bản đã hoàn thành liền chờ diễn viên vào chỗ viên thủ thành nói ra ừng ta biết đ ó lại video v i ê n thủ thành chắp hai tay sau lưng đứng ở đầu thuyền bên trên tự nói nói ra diễn ngọc đế hẳn là rất thú vị đi mỉm cười cả người liên quan thuyền nhỏ biến mất không còn t â m tích chỉ để lại một đạo gợn sóng ở trên mặt hồ i nhộn nhạo lên huyền không đ ả o trương minh hiên hớn hở ra mặt tự nói nói ra so với ta nghĩ muốn dễ dàng à. hiếm thấy nhất hai cái làm xong phía dưới liền đơn giản nhiều còn có một cái chính là nhân vật chính d ư ơ n g tiễn cần anh tuấn bên trong mang theo cương nghị đặc biệt khí chất luận anh tuấn trương minh hiên tự tin mình khẳng định là đạt tiêu chuẩn nhưng là cương nghị liền có chút khó khăn mình đi luôn luôn là ấm nam lộ tuyến cùng thiết hết ngạnh hãn hình tượng không trương minh hiên trong đầu đưa vào từ mấu chốt anh tuấn cương nghị thích huyết mạnh hán kiểm tra kết quả ra cựu đầu trùng chính là xông vào tây hải cho tiểu bạch long đội n ó n xanh vị kia s á c thực thật phù hợp trương minh hiên lại phát một cái video mời quá khứ cựu đầu trùng tiếp nhận mời về sau trương minh hiên nói một chút mình ý tứ hắn liền khẳng khái đồng ý cười đáp ứng mau chóng đến đây về sau trương minh hiên lại tìm thiết phiến công chúa diễn giao cơ công chúa đồng dạng mỹ lệ có công chúa cao quý đồng dạng ôn nu có mẫu thân tự ái rất thích hợp trương minh hiên thu hồi điện thoại cảm khái một tiếng vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội hiện tại bắt đầu bố trí đồng t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm sau khi say rượu t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm sau khi say rượu t r ư ơ n g minh hiên tay một chỉ một cơn lốc xoáy trạm tiểu thế giới cửa vào xuất hiện tại trước mặt bước ra một bước liền đi vào di tinh hoán đ ầ u cải tạo thế giới từng cái tràng cảnh xuất hiện tại tiểu thế giới bên trong thôn trang tiểu trấn bắc minh c h i hải mặc dù đại bộ phận tràng cảnh có thể tại tiểu thế giới bên trong bố trí nhưng vẫn là cần một chút tràng cảnh ở bên ngoài quay t r ụ tỷ như thiên đình t r ư ơ n g minh hiên v ấ t v ả tại tiểu thế giới bên trong bận rộn gần nửa tháng mới đưa tràng cảnh bố trí hoàn toàn từng cái tràng cảnh tận lực t ậ p toàn thẩm mỹ sau nửa tháng trương minh hiên từ tiểu thế giới bên trong đi ra thân nhiệm quét qua phát hiện ở trên đảo vậy mà chống không một người thì thầm lẩm bẩm các nàng đều đi nơi nào thân nhiệm hướng phía dưới trong phường thị tìm kiếm đảo qua toàn bộ đường đi đều không có phát hiện tung tích của các nàng ngược lại là thấy được viên thủ thành lao ra kia ngay tại hồng tụ c h i ê u vui v ừ a tại trương minh hiên trong mắt chính là viên thủ thành híp mắt mắt n h ỏ tại hồ nữ trên thân lưu luyến lộ ra hẹn m ọ n c ư ờ i n ư n g ẩn ngay tại thưởng thức hồ nữ ca múa viên thủ thành cũng phát hiện mọi n g ư i nướng ẩn ngay tại thưởng thức hồ nữ ca múa viên thủ thành cũng phát h i ệ trương minh hiên nhìn trộn giơ lên chén rượu trên bàn cười nửa tháng chưa ăn cơm thật đ ó i à. vậy mà viên đạo trưởng mời ăn cơm vậy liền không k h á c h khí trương minh hiên bay ra huyền không đảo đi vào hồng tụ chiều bên hai đều là t à âm sân khấu bên trên là mặc lụa mỏng mỹ lệ nữ t ử chính nhẹ nhàng n g ả y múa trương minh hiên tách ra đám người đi đến viên thủ thành ngồi xuống bên người hắc hắc nói ra viên đạo trưởng thật có nhã hứng viên thủ thành cười nói ngươi chậm chạp không xuất quan bần đạo cũng chỉ đánh tới đây đổi thời gian trương minh hiên cho viên thủ thành một cái nam nhân đều hiệu ánh mắt cười nói đạo trưởng không cần giải thích ta minh bạch phất tay vẫy vẫy viên thủ thành im lặng ngươi minh bạch cái gì rồi Bần đạo liền đạo trương h thức một chút múa, ngươi loại kia nhìn lưu manh ánh mắt là chuyện ư ngươi lưu ở n g gì một mắt ca múa, kia loại là xảy a ra, Một cái thị nữ đi tới, cung kính nói, thiếu t cái cung có đi nói, ngài kính phân phó. nữ gì minh hiên nói ra thượng hạng thịt rượu đến một b à n viên đạo trưởng mời khách viên thủ thành im lặng nói ra ta c á i gì thời điểm nói mời khách trương minh hiên nói ra ngươi vừa mới đều đối ta mời rượu không phải muốn mời ta ăn cơm sao đừng nhỏ mọn như vậy a viên thủ thành tự tiếu phi tiếu nói tốt ta coi như ta mời ta cái này có một bình rượu ngon tính ngươi thật có phúc trương minh hiên cười ha hà nói đạo trưởng thật sự là người tốt ta hai người đem hồng tụ chiêu trở thành từ lâu ăn uống linh đỉnh dẫn tới người bên cạnh liên tiếp trúng m ụ giữa trưa trương minh hiên nấp rượu lắc cùng r u n g đỏ bừng cả khuôn mặt trở lại t i ệ m sách trong viện ngồi trên băng ghế đá lý thanh tuyền nhìn thấy trương minh hiên đầu tiên là vui mừng sau đó trừng mắt mắt dọc nói ra người đã đi đâu trương minh hiên đánh cái một cái rượu nấc mắt say lờ đờ nhập nhèm nói ra uống đi uống rượu viên đạo trưởng thật sự là người tốt ta hồng tụ chiêu tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp lý thanh tuyền trừng to mắt n ả y lên một cái lớn tiếng kêu lên tỷ tỷ ngươi mau ra đây nhìn xem trương minh hiên chạy tới hồng tụ chiêu trương minh hiên hắc hắc cười ngây nô nói ta ta là đi thị sát công việc nhà chúng ta sản nghiệp của mình ta muốn đi nhìn nhìn xem lý thanh nhã từ trong nhà đi tới cười nói say thật sự là không nhẹ lý thanh tuyền tức giận nhìn xem lý thanh nhã nói ra tỉ tỉ ngươi nghe rõ ràng ai hắn chạy tới hồng tụ chiêu trọng điểm a ngươi phải học được bắt lấy trọng điểm trương minh hiên vừa nhìn thấy lý thanh nhã liền con mắt tỏa sáng lung la lung lay hướng lý thanh nhã đi qua cười khúc khích giang hai cánh tay muốn ôm một cái nói ra thanh nhã tỉ ta ta hiếm có ngươi lý thanh tuyền lập tức liền cho váng cũng không nói chuyện hơi giật mình nhìn xem trương minh hiên v ố n say trương minh hiên l á gan đặc biệt lớn lý thanh nhã s ữ n g sở trên mặt hiện lên vẻ thẹn t h ù n g đưa tay tại trương minh hiên trên đầu một điểm nói ra ngủ đi trương minh hiên dừng lại ngựa đầu hướng về sau còn đi còn tốt không có quẳng xuống đất nằm thẳng tại không t r ú n g không n ú c đ í c h ngược chập trùng chứng minh hắn còn sống không có bị diệt miệng lý thanh nhã vung tay lên trương minh hiên thuận lý thanh nhã thủ thế hướng gian phòng của mình nữa tới lý thanh nhã nhìn về phía lý thanh tuyền lý thanh tuyền che đầu rên dị nói đau quá đầu đau quá ta cần nghỉ ngơi đứng lên che lấy tại trường an thời ư n bên n g g o điểm huyền trang nước sôi lục pháp hội viên thủ thành mời ta uống trà không đưa tiền lần này ta muốn ngưỡng cả gốc lẫn lại ăn trở về long thiên não tính tiền thời điểm ngươi kêu la hét phải trả khoản còn hô to không cho ngươi trả tiền chính là không lấy ngươi làm huynh đệ hiện tại viên thủ thành hẳn là h u y n h đệ ngươi đi t r ư ơ n g minh hiên tiểu dung ngưng kết tại s á t mặt đ ỗ n g nhiên dùng tay trái dùng sức đánh lấy tay phải t i ê u lên để ngươi thiếu để ngươi thiếu tiêu viêm ta còn có câu nói muốn nói hôm qua ngươi cùng thanh nhã tỉ b i ể u bạch t r ư ơ n g minh hiên xứng sở tay cố định giữa không t r u n g t r u n g điệp ném tới trên giường ánh mắt đ ỡ đất nhìn xem trên không ta tùy tiện như vậy liền b i ể u bạch không có một vạn lẻ một đoá hoa hồng không có ngọn nến vây thành tâm cái gì đều không có tùy tiện như vậy liền bị bạch chương minh hiên trong lòng còn tồn lấy một tia hy vọng hỏi thanh nhã tỉ đồng ý sao long thiên nào ha ha trương minh hiên vẻ mặt đau khổ nói ra ta liền biết là như thế này hít một hơi nói ra ta ngủ bao lâu long thiên nạo ba ngày trương minh hiên nhảy lên một cái đ ẩ y cửa đi ra ngoài viên thủ thành chính là cái lao âm so ngoài cửa là t r ư ớ n g mắt mặt trời trong viện hoàng hậu lý thanh nhã vũ thần ba người đều vây quanh cái nôi bên trong nhà nhà cười cười nói nói trương minh hiên giả vợ như cái gì đều không biết ơ tay đánh một cái bắt chuyện cười nói b u ổ i sáng tốt lành lý thanh nhã gật đầu cười nói ra không còn sớm sắc mặt như thường phản phất căn bản là không có trải qua trương minh hiên thổ lộ sự tình nhìn thấy lý thanh nhã biểu hiện t r ư ơ n g minh hiên trong lòng thở phào một hơi cũng hiện lên một tia thất lạc vũ thần không cao hưng nói ra ngươi để cho ta tới giúp ngươi lập tv ta tới thật lâu rồi kết quả chính ngươi ăn uống thả cửa còn uống một cái say m ề m t r ư ơ n g minh hiên thở dài nói ra đều là tiểu đệ sai vũ thần tỷ đại nhân có đại lượng xin thứ lôi thì cái vũ thần lật ra một cái liếc mắt nói ra ta muốn cùng ngươi đưa khí ta đã sớm làm tức chết t r ư ơ n g minh hiên cười hát hát nói việc này không nên chậm trễ vậy thì bắt đầu đi vì biểu đạt tiểu đệ h y náy trước đập vũ thần tỷ ngươi trắng cảnh để ngươi sớm ngày hoàn thành vũ thần cười nói cái này còn tạp được vũ thần xoay người dùng ngón tay thọc nha nha thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nói ra tiểu nha nha cô cô đi đập tv đi ngươi nhanh lên lớn lên a lớn lên liền có thể nhìn cô cô đập tv chương bốn trăm ba mươi sáu viên đạo trưởng quy thiên chương bốn trăm ba mươi sáu viên đạo trưởng quy thiên nha nha cơ tay nhỏ cười khanh khách vũ thần cười lên cùng lý thanh nhã hoàng hậu sau khi cáo tử quay người đi ra ngoài trương minh hiên đi tại vũ thần bên cạnh nhữ mày nói ngươi không nói ta cũng không có chú ý đến ta cùng nha nha cũng nhận biết hai năm nàng phản phất nửa điểm đều không có giải vũ thần thuận miệng nói ta biết nàng mấy ngàn năm không phải là dạng này trương minh hiên chừng to mắt khẩn trương nói nàng sẽ không là ngã bệnh a vẫn là tiên thiên có thiếu vũ thần lắc đầu nói không rõ ràng thanh nhã các nàng p h ả n phất tuyệt không lo lắng ta cũng không có hỏi nhiều trương minh hiên trong lòng đung lòng cũng là a nha nha có cái tốt ra ra hoặc là nói ông ngoại làm sao lại xảy ra vấn đề hai người bay rời đi huyền k h ô n g đảo rơi vào một tòa núi nhỏ bên trên dung mô dẫn một đám người nhanh chóng chạy đến tập hợp trương minh hiên tay một chỉ một cơn lốc xoáy môn hộ xuất hiện ở trên đỉnh núi trương minh hiên nói vũ thần cùng viên đạo trưởng thân phận tôn quý sự vật bận rộn trong lúc cấp bách nhín chút thời gian đến cho tiểu tử quay phim tiểu tử rất cảm thấy vinh hạnh vô cùng cảm kích lần này liền ưu tiên đập bọn họ hai vị hí chớ có chậm trễ quá nhiều hai vị khách quý thời gian mới tốt nói xong còn phi thường hữu hào đối viên thủ thành cười cười viên thủ thành cũng mang ý gật đầu mỉm cười tiểu tử thức thời chứng minh hiên trên mặt mỉm cười trong lòng lại tại không ngừng mắng lấy viên thủ thành lao âm so ước gì sớm một chút đập xong hắn ống kính sau đó để hắn cút xa một chút hiện tại tiếp xúc với hắn mỗi một phút mỗi một giây đều cảm giác không an toàn quay trụ bắt đầu tiến hành đâu vào đ tiến vào trạng thái thật nhanh các bộ môn phối hợp cũng phi thường tốt dung mộ từ bên ngoài trong phường thị chọn lựa bệ diễn chỉ huy điều hành có thứ tự vũ thần ống kính rất ít bất quá một ngày thời gian liền làm xong viên thủ thành ống kính cũng không nhiều tại tiểu thế giới bên trong đập nửa tháng chủ yếu là khuê một lan g hai cái nhi t ử hoàng đại lang hoàng tiểu lang làm trễ lại không ít thời gian kiểu đầu phò mã biểu hiện cũng còn có thể ngày nay tất cả diễn viên thợ quay p h i m đều tụ tập c ù n g một c h ỗ bao quát hồng tụ dẫn đầu gian h ạ c đều tràn ngập chờ mong nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên đánh giá các nàng một vòng vừa cười vừa nói không sai hiện tại liền muốn đi thiên định một đám yêu q u ỷ đều phát ra kiềm chế tiếng hoan hô con mắt đỏ lên đây chính là thiên đ ỉ n h à. trương minh hiên đối viên thủ thành chắp tay nói phiền p h ư c đạo trưởng viên thủ thành gật đầu cười dỗi tay ra một đám yêu quỷ hóa thành một đạo lưu quang rơi vào hắn trong tay n ắ m chặt tay đ ố i trương minh hiên vừa cười vừa nói chúng ta đi thôi trương minh hiên cười nói đi thôi viên thủ thành mang bọc lấy trương minh hiên phóng lên tận trời trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích huyền không đảo tiệm sách bên trong lý thanh tuyền ngồi trên đế ơ tiểu chân ngắn phiền một nói người ta cũng rất muốn đi thiên đình chơi a bên cạnh mặt mũi tràn đầy từ ái ôm nha n lại không ai cả ngươi lý thanh tuyền ghé vào bên cạnh trên bàn đá dùng tay nâng lấy cái cằm nói vẫn là không đi thị tỷ sẽ không cao hứng mà lại nhìn thấy hắn cũng không biết nói cái gì tây thiên môn từng cái thiên b i n h dùng sức cầm thần minh cái đeo ưỡn lên t h ẳ n g tắp nhìn không chớp mắt nhìn kỹ sẽ phát hiện cái chán còn mang theo dạy đặc mùa hơi dị không trách bọn hắn sẽ khẩn trương cũng không nhìn một chút nam thiên môn trước đều là những người nào lôi bộ t r ú n g thần ôn bộ t r ú n g thần đấu bộ chúng thần hỏa bộ chúng thần thủy bộ chúng thần chu thiên tinh quân có thể nói thiên đình thần linh tới hơn p â n nữa đây là kinh khủng bực nào a tây thiên môn h trước đông đảo thần linh nhìn thấy trương minh hiên tất cả đều c u n g kính thở dài cùng kêu lên bài nói bãi kiến tiểu lao ra thanh em to đều nhịp trương minh hiên chính mình cũng giật nảy mình sau đó cảm giác trong lòng ấm áp đều là hảo huynh đệ a trương minh hiên cười ha hả nói đều đứng lên đi người một nhà không cần phải khắc khí chúng thần linh lúc này mới đứng thẳng lưng lên trương minh hiên cười ha hả đi vào vỗ vô, vô bờ vai của bọn hắn biểu thị thăm hỏi lại còn giang liên tiếp thật sự là quá k h á c h khí đều là ta tiệt giáo ân huệ lang hàn huyên một hồi lâu chúng thần mới tán đi cuối cùng chỉ có chút ít mấy người lưu lại một người dáng dấp hỏa ái trung niên h á n tử đối trương minh hiên thật sâu một cây nói đa tạ tiểu lao ra ân cứu mạng bên cạnh hai cái xinh đẹp thiếu nữ cũng phúc thân là lễ đạo đa tạ tiểu lao ra ân cứu mạng trương minh hiên vội vàng đem hai cái diễm lệ thiếu nữ nâng đỡ nói mau dậy đi các ngươi h ẳ n là nhận lầm người ta cũng không nhớ k về phần cái kia trung niên cậu thả hán tử trương minh hiên mới mặc kệ hắn đâu hán tử kia cũng chầm c h ầ m đứng thẳng lưng lên âm thầm đối trương minh hiên đánh giá cũng cao một điểm đối nữ tử lễ độ như vậy mạo mà lại không tham công rất tốt trương minh hiên lúc này mới đối trung niên hán tử ông quyền nói triệu sư minh sư đệ l ư u lễ triệu công minh cười nói đa tạ sư đệ cứu ta vân tiêu nội tử thoát nạn đại ân đại đức vô cùng cảm kích trương minh hiên giật mình sau đó nói đều là người một nhà đây là sư đệ phải làm nhìn về phía hai thiếu nữ nói tương tất các ngươi chính là q u ỳ tiêu sư tỷ cùng bích tiêu sư tỷ đi sư đệ hữ bích tiêu hoạt bát cười nói còn tốt người đoán ra chúng ta lại không đoán ra được sư tỷ nhưng là muốn đánh người à. trương minh hiên ôm quyền n ấy nấy ha h a nói sư đệ sai còn xin sư tỷ thứ lỗi cách đó không xa đi tới một cái mang theo anh khí mỹ nữ nói ta muốn cùng t i ể u sư đệ nói mấy câu triệu công minh vân tiêu bích tiêu thở dài nói là sư tỷ ba người cho trương minh hiên một cái ánh mắt sau đó hướng nơi xa đi đến trương minh hiên vội vàng thở dài nói gặp qua sư tỷ kia khí khái hào hùng mỹ nhân nói ngươi có thể gọi ta kim linh thánh mẫu trương minh hiên vội và nói nguyên lai là kim linh sư tỷ kim linh thánh mẫu nói n g ư ơ i đi theo ta trương minh hiên nhắm mắt theo đôi đi theo kim linh thánh mẫu chiêu thiên cung bên trong đi đến những nơi đi qua tất cả thiên thần thiên binh thiên nữ tất cả đều xa xa tránh đi uy thế không phải bàn cãi kim linh thánh mẫu vừa đi vừa nói chuyện những sư m i n h đệ này theo ý ngươi như thế nào trương minh hiên hh t nói đều rất tốt giảng nghĩa khí có lễ phép kim linh thánh mẫu c ư ờ i nhạo một tiếng nói chớ có bị bề ngoài của bọn hắn lựa bọn hắn hôm nay đến xin đợi ngươi chính là bởi vì ngươi là tiệt giáo tiểu lao gia làm bọn hắn không thể không tôn kính ngươi nếu không chú ý, phía sau đâm t r ư ơ n g minh hiên ngượng ngùng cười nói không thể nào ta cảm giác đều rất tốt ta kim linh thánh m u nói ngươi bị sư tôn thu làm muôn h ạ thậm chí được ban thưởng thanh bình kiếm lục hồn viên được trao tặng tiểu lao gia c h i tôn ngươi có biết có bao nhiêu ít người vụn trộm ghen ghét n ổ i điên thú chi ngươi tu vi còn thấp như vậy t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi bảy cảnh cáo t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi bảy cảnh cáo t r ư ơ n g minh hiên trầm mặc không nói một cái kém xa tít t ắ p mình người đạt được viễn siêu mình vinh hạnh đặc biệt là người đều sẽ ghen ghét đi thú chi trong bọn họ rất nhiều cũng không phải là hạ người lương thiện kim linh thánh mộ nói ngươi lần này giết k u ê một làng hai mươi tám tinh tú bên trong một số người trong lòng đại hận còn lại sư minh đệ cũng có đối ngươi lòng mang bất mãn bên ngoài bọn hắn không dám ra tay với ngươi liền sợ có người âm thầm tính toán ngươi phải cẩn thận để ý mới đúng trương minh hiên cảm kích nói đa tạ sư tỷ nhắc nhở sư đệ rõ kim linh thánh mẫu nhìn về phía trương minh hiên sau đó cười nói bằng thủ đoạn của ngươi cũng không sợ bọn hắn tính toán cuối cùng còn không biết ai tính toán ai đây đ ị n h quang hoan hỷ phật sự tình ngươi làm rất tốt ta thật cao hứng trương minh hiên ngượng ngùng cười nói kỳ thật đó chính là cái ngoài ý muốn ta là thuần khiết tiểu manh tân vừa bước vào tu lệ giới cái gì cũng đều không hiểu kim linh thánh mẫu cho trương minh hiên bứt ra một cái l ư ế p mắt ở trước mặt ta n g ư ờ i còn muốn giả sau đó bất đắc dĩ nói được thôi ngươi chính là cái tiểu manh tân có chuyện ngươi có thể đi tìm văn trọng kia là đồ nhi ta có thể tin cậy trương minh hiên nói đa tạ sư tỷ kim linh thánh mẫu dừng lại bước chân nhìn về phía trương minh hiên nói âm mưu quỷ kế chúng quy là tiểu đạo chớ có ở trong đó mê thất b ả n tâm để tránh làm trễ mãi con đường trương minh hiên bất đắc dĩ nói đa tạ sư tỷ dạy bảo lời này giống như vân tiêu cũng đã nói nhưng là ta thật sẽ không dở trò mưu quỷ kế a ta chính là cái t u ầ n khiết tiểu lan quân thâm như dây trắng kim linh thánh mẫu cười nói phải nói ta cũng nói rồi ngươi đi mau đi t r ư ơ n g minh hiên thật sâu vái chào nói là sư đ ệ cáo lùi t r ư ơ n g minh hiên hướng nơi xa đứng tại bên hồ nước thưởng thức cá vàng viên thủ thành đi đến đi đến bên người nói để đạo trưởng đợi lâu viên thủ thành cười nói không sao quan hệ giữa các ngươi rất tốt thật là khiến người ta ghen tị t r ư ơ n g minh hiên sầu mi khổ k i ể m nói ta trước kia cũng cho rằng như thế viên thủ thành cũng không có hỏi nhiều nói đi thôi ta dẫn ngươi đi nhìn một chút ngọc đế t r ư ơ n g minh hiên tinh thần chấn động thiên đình s et eta rốt cục muốn gặp được viên thủ thành mang theo trương minh hiên một đường hướng thiên đình nội bộ bay đi thiên đình thực sự là quá lớn liền xem như bay trương minh hiên đoán chừng cũng trôi qua gần một canh giờ chủ yếu là tốc độ của mình kéo chậm viên thủ thành hai người tại một tòa c u n g điện trước mặt rơi xuống trương minh hiên kinh ngạc nói nơi này là nơi nào không phải lăng tiêu bảo điện a viên thủ thành nói lăng tiêu bảo điện tiên là ngọc đế thăng triều gặp mặt chúng thần địa phương nơi này tử ngưng điện tài là ngọc đế bình thường sinh hoạt địa phương trương minh hiên hiểu rõ nhẹ gật đầu nơi này liền cùng loại lý thế dân cam lộ điện sinh hoạt phê chữa tấu trương địa phương hai người đi vào trương minh hiên lập tức thu hồi vừa rồi được lời nói cái này cùng lý thế dân cam lộ điện hoàn toàn không giống tiến vào đại điện bên hai liền vang lên s á o trúc thanh âm một cái tiên tử ngay tại đại điện trung ương nhẹ nhàng nhảy múa người mặc hoàng b à o ngọc đế nằm nghiêng tại trên l o nghỉ khíp mắt dùng ngón tay gõ thành đế thưởng thức ca múa nhàn nhã tự đ ắ c viên thủ thành ôm quyền thở dài nói hạ giới viên thủ thành gặp quang ngọc đế bệ hạ trương minh hiên cũng ôm quyền nói hạ giới trương minh hiên gặp quang ngọc đế ngọc đế phất phất tay ca múa tán đi tiên tử thần nữ theo thứ tự rời khỏi cung điện ngọc đế ngồi thẳng cười đối trương minh hiên nói, trương minh hiên cười hh á nói bệ hạ ta đây cũng là vì đã tốt muốn tốt hơn a ngọc đế nói ngươi người nào ta còn không rõ ràng chính là một chữ lười trương minh hiên khỏe miệng co giật hai lần ngươi nói hình như có đạo lý ngọc đế nói nói đi cụ thể muốn ta làm sao phối hợp nói chuyện đến quay trụ trương minh hiên liền nghiêm túc lên nói bệ hạ ta cần mười vạn thiên b i n h thiên tướng ngọc đế kinh ngạc nói ngươi nói bao nhiêu trương minh hiên do dự nói tám vạn cũng có thể ngọc đế chém đinh trả sắt nói không có trương minh hiên nói ngươi cái này không có ý tứ không cho ta tài nguyên ta làm sao được a ngọc đế khó thở mà cười nói mười vạn tám vạn ngươi thật là dám mở miệng a ngươi muốn nhiều như vậy thiên binh làm gì trương minh hiên nói quay chụp thật lớn khung cảnh chiến đấu a ngươi có thể cho bao nhiêu a ngọc đế dội ra một ngón tay nói một vạn nhiều nhất một vạn trương minh hiên trong lòng vừa vững một vạn cũng không í ta bất đắc dĩ nói một vạn không đủ a cho ta năm vạn ngọc đế không được chính là một vạn trương minh hiên cắn răng nói ba vạn ít hơn nữa ta liền không làm ngọc đế đánh giá một chút trương minh hiên nói được thôi liền cho ngươi ba vạn ta nhìn ngươi có thể chơi ra hoa dạc gì trương minh hiên lập tức mặt như tiếu dung nói bệ hạ thánh minh ngọc đế hỏi còn cần cái khác địa phương sao trương minh hiên không tốt ý từ nói nếu như ta nói cần đem ngài thiên đình đập ngươi cảm thấy thế nào ngọc đế im lặng nhìn xem trương minh hiên nói ngươi tùy ý đi đừng n ệ n vào giao chỉ là được trương minh hiên vừa cười vừa nói dạng này liên thành còn lại chúng thần phối hợp địa phương ta có thể giải quyết ngọc đế kêu lên thái bạch hoa ái dễ gần thái bạch kim tinh từ bên ngoài đi tới phất chân khoác lên trên cánh tay không người nói gặp qua bệ hạ ngọc đế nói ra ta đi giao chỉ ở một thời gian ngắn khoảng thời gian này trương minh hiên tại thiên đình sự tỉnh trương minh hiên vừa cười vừa nói vậy liền sớm cảm ơn qua thái bạch kim tinh nói hai vị xin mời đi theo ta ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong nghỉ ngơi địa phương trương minh hiên viên thủ thành đi theo thái bạch kim tinh đi ra ngoài trương minh hiên vừa đi vừa nhỏ giọng đối viên thủ thành nói Ngọc đế có phải là có chút không chào đón ngươi? có có chút chào Đế phải là viên thủ thành mỉm cười nghĩ ó i biết? làm mà sao t r ư ơ n m i n lặng à. Vừa mới tại trong chỉ chốc lát hai người liền theo thái bạch kim tinh bay đến lăng tiêu bảo điện cách đó không xa một tòa phụ không tiên đạo bên trên tiên đạo trên không không một người chỉ có một mảnh cung điện tọa lạc thái bạch kim tinh vừa cười vừa nói nơi này có thể chứ trương minh hiên hài lòng nói rất tốt khoảng cách lăng tiêu bảo điện không xa thái bạch kim tinh nói các người trước g i à n xếp lại có chuyện dùng điện thoại liên hệ ta là được rồi tiểu lão nhân cáo lui trước trương minh hiên cười nói kim tinh đi thong thả chương 438, t h i ê n đình quay trụ chương 438, t h i ê n đình quay trụ thái bạch kim tinh vừa đi viên thủ thành liền đem huyền không đảo được một đám nhân viên công tác phóng ra lập tức tiên đảo bên trên một mảnh rộn ràng tất cả đều hiếu kỳ quan sát trương minh hiên nói ra đều đi tìm một cái gian phòng giàn xếp lại sau đó tập hợp ta và các ngươi nói một chút quay chụp sự t ì n h tất cả mọi người đều cung kính nói vâng như ô n g vỡ tổ hướng phía dãy cung điện p h ó n g đi vui cười hương phấn dị thường cựu đầu trùng đứng tại trương minh hiên bên người cảm k h á i nói đây chính là thiên đình a quả nhiên uy nghiêm trương minh hiên hh ắ c ắ c nói ra uy nghiêm cái gì chờ một lát ngươi liền phải đem nó đập c h o nát bét cựu đầu trùng khỏe miệng co giật hai lần làm sao có điểm tâm hư đây ngọc đế cũng không thích g n canh rán đi trương minh hiên đập đi lấy miệm nói ra ngọc đế thật đúng là bà khí nói nện liền nện hào không do dự. viên thủ thành nói ra hắn đã nói cho phép ngươi đập hư cung điện tất nhiên là đã triệt hạ đại trận cựu đầu trùng vẻ mặt đau khổ nói ra dạng này ta liền lại không dám đập viên thủ thành tùy ý nói ra vô sự dù cho các ngươi phá hủy đại trận khởi động đổ nát thê lương sẽ tự động quy về tại chỗ một gian trong cung m điện chương minh hiên ngồi tại chủ vị ngay tại phát biểu đại khái ý thức chính là muốn thận trọng muốn hạng xúc đừng tìm đồ nhà quê vào thành đồng dạng ném đi chúng ta thiên môn sơn mặt muốn biểu hiện ra chúng ta thiên môn sơn người có tố chất một mặt không nên giảng đường nói không nên hỏi đường hỏi trọng yếu là không nên cầm đường cầm ngay tại trương minh hiên huấn thoại thời điểm quán giang khẩu một chỗ kết giới bí cảnh bên trong một người mặc áo đen gã bị ổi ngay tại nằm sấp trên mặt bàn trượt lên điện thoại một người mặc thanh ý dị tuấn lang nam tử từ bên ngoài mở cửa đi đến áo đen gã bị ổi nâng lên điện thoại ca một tiếng tiết chớp đem dương tiễn giờ khắc này dừng lại tại trong tấm ảnh dương tiễn vô ý thức nhíu một chút lông mày nói ra hao thiên ngươi lại tại làm cho gì áo đen gã bị ổi cũng chính là hạo thiên h u y ể n cười bồi nói ra không có việc gì chính là cho ngươi chụp tấm hình ảnh chụp ngươi bế quan tu luyện thời điểm ta cũng đẹp mắt lấy ảnh chụp lấy gi dương tiễn nhìn xem h à o tiên h h è n m ọ n đến cực điểm khuôn mặt tươi cười vô ý thức đánh run một cái cất bước hướng trong phòng đi đến cái này cho không phải bệnh a vẫn là nói phát xuân rồi h à o tiên h nói ra đúng rồi nhị ra trương minh hiên chạy tới thiên đình đập tv dương tiễn sắc mặt lạnh lẽo nói ra cùng ta có liên can gì không cần ở trước mặt ta lại để lên thiên đình hai chữ h à o tiên h gả con một h ó c liên tục gật đầu dương tiến đi vào cung điện của mình ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt d ư ỡ n g thần qua một hồi lâu mở to mắt do dự một chút vẫn là xuất ra điện thoại tra xét một chút trên mạng liên quan tới trương minh hiên đập tv tin tức chúng thuyết phân vân các loại loạn thất bát t à o phỏng đoán thiên đình một tòa tiên đạo một chút nhìn sang vô biên vô tận thiên binh đứng vững tại không trùng ngân giáp bạch bảo lạnh thương như tuyết thái bạch kim tinh mỉm cười đứng quân trận trước đó nhìn xem trương minh hiên quân trận bên trong một cái thiên binh biểu lộ trang nghiêm thần sắc bất động cho bên cạnh thiên binh truyền âm nói ra ngươi biết đập tivi làm sao đập sao bên cạnh tiên h binh trả lời ta làm sao lại biết nghe theo mệnh lệnh là được rồi lại có một cái thiên binh truyền âm tiến đến đừng nói chuyện ngay tại quay trụ đâu hai cái truyền âm tiên binh ngáy mắt nghiêm nghị lóe ra thần Quang Phương trận trước đó, chương minh, tiên tiên tiên minh hiên bay lên nhìn xem mấy vạn thiên binh lớn tiếng nói ra phi thường cảm tạ chư vị phối hợp ta đậm bộ này cỡ lớn thần thoại kịch một hội động thủ thời điểm hy vọng chư vị đều thủ hạ lưu tỉnh hiện tại để diễn viên thanh linh tử cùng diễn viên hiệu tuệ cho mọi người sư phạm một chút nên như thế nào đi biểu diễn như thế nào đi đánh thanh linh tử cùng h i ể u tuệ h từ bên cạnh bay ra ngoài đối mắt nhìn nhau tại mấy vạn đạo thiên binh ánh mắt hạ trong lòng cảm thấy một trận bỡ ngỡ trương minh hiên nói ra bắt đầu đi thanh linh tử hít một hơi lập tức tiến vào trạng thái bầu trời trống rông sinh ra một cơn gió mát thanh linh tử trong gió áo k h u y ế t b ồ n g bền tóc dài bay múa ánh mắt lạnh leo nói yêu nữ nhận lấy cái chết h i ể u tuệ h xa y bay múa ánh mắt vũ mị cười khanh khắt nói đến a người ta muốn cùng ngươi hảo hảo chơi đồ đâu cũng đừng làm cho người ta thất vọng a thanh linh tử tay một dẫn trường kiếm ken một tiếng ra khỏi vỏ vây quanh quanh người chuyện không ngừ rất là huyết gốc thanh linh t ử quát chạm sinh kiếm quyết vô lượng đoạn sinh vô lượng thần kiếm xuất hiện tại trước mặt lít nha lít nhít giống như kiếm mạc vô cùng vô tận thần kiếm lơ lửng tại thanh linh t ử trước mặt mũi kiếm xa x a chỉ vào h i ể u tuệ thanh linh tử mày kiếm dâng lên quát lạnh nói đi vô lượng thần kiếm nháy mắt mà động thần kiếm như mưa liên miên bất tuyệt hướng h i ể u tuệ vào tới h i ể u tuệ cười k h á n h khách giơ lên một tay tại không trung xoay tròn lấy n ả y múa một viên màu vàng kim nhạc phụ t i ệ n từ trong tay bắn ra hai tay hợp lại cùng nhau kết n ó i mở hiệu sinh thương đỗ cảnh chất kinh bắt môn đ ộ giáp k hỏa hỏa, nhau nhau hai ó v người t h tại không trung đánh có qua có lại trận pháp kỷ luyến kiếm pháp hạ đảng dư ba xé mây xé trời một kích có thể đem đối thủ đánh ra mấy ngàn mét và sụp ban công về phần huy lực chân chính mạ chỉ có thể để thiên minh âm thầm nhà ránh chiến đấu bên trong dạng này chơi quả thực chính là hành động tìm chết trương minh hiên giơ lên một chút tay đánh thẳng lửa nóng thanh linh tử h i ể u tuệ lập tức ngừng lại hướng trương minh hiên không người làm lễ sau đó cung kính lui ra trương minh hiên lớn tiếng đối chúng thiên binh nói ra các ngươi nhìn rõ ràng sao đây chính là diễn kịch cũng không cần thật đánh cần chính là trói lọi âm thanh ánh sáng hiệu quả tùy tiện một kích đánh vào ngươi trên thân ngươi liền muốn mình bay ra ngoài uy lực công kích đều muốn rơi vào bên cạnh kiến trúc bên trên mà lại uy lực còn muốn đủ lớn rõ chưa chương bốn trăm ba mươi chín vũ hãm chương bốn trăm ba mươi chín vũ hãm mấy vạn tiên binh cùng kêu lên đáp thật lớn thanh âm quanh q u ẩ n tại thiên không t r ư ơ n g minh hiên bọn người nháy mắt đều bị giật nảy mình thái bạch kim tinh ha ha cười nói dạng này chính là diễn tivi thật sự là thêm kiến thức t r ư ơ n g minh hiên k h ô n g chế một chút tâm tình lớn tiếng nói ra chư vị tướng sĩ xin cho ta nhìn các ngươi một chút chiến đấu thời điểm trạng thái một cái thiên tướng đi tới nhìn về phía thái bạch kim tinh thái bạch kim tinh nhẹ gật đầu thiên tướng q u a y người tướng mạo mấy vạn thiên b i n h quắp thiên la địa võng đại t r ậ n thiên minh nháy mắt tản ra tại không trung lôi ra từng đạo huyết ảnh biến hóa thất vị thoáng qua ở giữa một cái khổng lồ đại trận xuất hiện tại thiên không, lấy thiên binh vì thái bạch kim tinh cười nói ra cựu đầu thỏ mã xin yên tâm thiên la địa vong đại trận bản thân liền khuynh hướng vu cầm cố chấn áp loại hình trận pháp sẽ không thất thủ làm bị thương người thiên đình chân chính đại uy lực trận pháp chính là chu thiên tinh đấu đại trận chu thiên tinh thần bảy trận uy lực có một không hai hương hoang trương minh hiên không cao hứng nói ra phí lời gì trải qua Một không ngừng sức đẩy đi ra, r cựu đầu t thí nghiệm trương minh hiên đạt được một cái kết luận thiên la địa vong đại trận căn bản không thích hợp xuất hiện tại cái này trong tv thiên binh đưa vào pháp lực thấp đại trận không vận chuyển được phương pháp nhập lực cao cựu đầu trùng hoàn toàn không phải đối thủ trương minh hiên bắt đầu mình cho bọn hắn thiết kế trận pháp không cầu thực dùng nhưng là nhất định phải to lớn đẹp mắt kim quang lóng lánh cái chủng loại kia trải qua không ngừng thí nghiệm nhập ra tùy tục đại náo thiên cung kịch bản cũng dần dần hoàn thiện đầy đạn bắt đầu tiếp tục quay t r ụ thiên đ ỉ n h mỗi ngày đều có thể vang lên ầm ầm thanh âm thiên binh kêu thảm bay ra cung điện vỡ vụn sụp đổ quay trụ đoạn này kịch bản c h ọ n vẹn dùng đại khái thế gian ba tháng thời gian thiên đình đều bị phá hư thành một vùng phế tích nam thiên môn đều bị đánh vỡ cũng may thiên đình chúng thần đều tương đối thấu tình vật lý không có người có chút lời trương minh hiên đang nằm trên giường nằm ngáy ho, ho mang trên mặt một cái bị m ắ t thiên đ ỉ n h chính là điểm này không tốt không có đêm tội à. bất quá không quan hệ đập xong cái cuối cùng kịch bản liền có thể trở về vẫn là trong nhà dễ chịu à. một trận vội vàng tiếng bước chân chuyển đến t h ế linh vân chạy vào dùng sức đẩy trương minh hiên b ấ t a n kêu lên công tử trương công tử mau dậy đi xảy ra chuyện trương minh hiên kéo xuống bị mắt mơ hồ nói ra đã xảy ra chuyện gì thế linh vân bồi dồi nói ra công tử lang hư tử bị bắt trương minh hiên con mắt nháy mắt chừng lớn một tòa mà lên nhữ mày nói ra lang hư tử bị bắt chuyện gì xảy ra ai bắt thế linh vân khẩn trương nói ra là thiên binh bắt trương minh hiên nói ra đ ừ n g hoàng hốt cùng ta nói một chút cụ thể chuyện gì xảy ra thế linh vân ổn định một chút tâm thần nói ra có thiên binh nói lăng hư tử trộn bọn hắn tứ chuyển kim đan trương minh hiên trên mặt hiện lên một tia đ ắ n g chát quả nhiên bị sư tỷ nói chúng sao sư phó ánh mắt của ngươi thật là t r i n l ệ n h trương minh hiên đứng dậy đứng lên đi ra ngoài t h ế linh vân vội vàng đuổi theo bên ngoài đại điện bên trong thái bạch kim tinh đã tại trở lấy bên cạnh còn đứng lấy thấp thỏm lo âu lăng hư tử trương minh hiên đi tới lăng hư tử liền lập tức quỳ g i m xuống đất khóc kể lệ, thiếu ra, ta đoan Ta thật trộm ta. Thái bạch kim tinh nhìn thấy Trương đan, không hắn hắn bạch nhìn Minh Hiền, kim kim bọn bọn nói đứng có xấu lăng hư tử nói ra đứng dậy quỷ giống kiểu gì lăng hư tử nơm nớp lo sợ đứng lên hai mắt đỏ bừng trương minh hiên nói ra c ù n g ta nói một chút chuyện gì xảy ra lăng hư tử cắn răng nói ra ta cũng không biết chuyện gì xảy ra gần nhất kia hai cái thiên binh cùng ta đi rất gần cùng ta thỉnh giáo rất nhiều liên quan tới diễn kịch sự tình ta cho là bọn họ chỉ là đối diễn kịch cảm thấy hứng thú cũng không có suy nghĩ nhiều vừa mới bọn hắn nghỉ ngơi thời điểm tìm ta uống rượu uống rượu trở về về sau bọn hắn liền mang theo một đám người đến tìm ta nói nói bọn hắn kim đan mất đi cũng tại ta trên thân tìm ra kim đan lăng hư tử ngẩng đầu nhìn về phía trương minh hiên đỏ hồng mắt nói ra ta thể với trời thật không có trộm bọn hắn kim đan trương minh hiên nói ra ta tin tưởng ngươi trầm trọc cười nói rất vụng về vũ hoan nhưng là bọn hắn tìm nhầm người quay đầu nhìn về phía thái bạch kim tinh nói ra kim tinh chuyện này ngươi thấy thế nào thái bạch kim tinh mỉm cười nói ra bọn hắn ý là không truy cứu cứ tính như thế chương minh hiên hử lạnh một tiếng nói ra hướng ta trên thân rội nước bẩn cứ tính như thế bọn hắn không truy cứu ta còn muốn truy cứu đâu thái bạch kim tinh khuyên nói ra ta cũng biết chuyện này hẳn là có k ỳ p bạc nhưng lấy thân phận của ngươi đi cùng mấy cái thiên binh so đo thực sự là có phần chương minh hiên hỏi ngươi có biết phía sau bọn họ là ai thái bạch kim tinh nói ra không biết cũng không biết là thật không biết hay là không muốn nói cái này thời điểm bên ngoài một trận nặng nề tiếng bước chân chuyển đến mấy người quay đầu nhìn lại chỉ thấy triệu công minh cùng văn trọng từ bên ngoài đi vào vào nhà liền cung kính ôm quyền thợ dài cùng kêu lên nói ra bãi kiến tiểu lao ra trương minh hiên lộ ra tiếu dung nói ra các ngươi sao lại tới đây văn trọng trầm giọng nói ra sư thúc đến đây sư đ i ệ t một mực không thể đến đây bài kiến đây là sai lầm lớn cầu sư thúc tha thứ trong tay xuất hiện một cái túi không gian trương minh hiên n g ư ỡ n g mày nói ra ngươi đây là cái gì ý tứ văn trọng m ặ t không đổi sắc nói ra đây là sư đ i ệ t lễ gặp mặt trương minh hiên nhìn về phía triệu công minh triệu công minh trong tay cũng xuất hiện một cái túi không gian nói ra đây là chúng ta những sư huynh đệ này lễ gặp mặt nhân số quá nhiều không tiện đến đây quáy dày tiểu lao ra từ sư huynh thay truyền đạt trương minh hiên m ặ t không biểu tình nói ra trong này là cái gì đồ vật triệu công minh nói ra có đan dược pháp khí linh sơn phụ triện t r ậ n pháp đều là các sư huynh đệ một điểm tâm ý văn trọng nói ra ta nơi này đều là sư điệt nhóm một điểm tâm ý trương minh hiên giận quá mà cười nói các ngươi cũng cho rằng ta nghèo đến trộm đồ vật lang hư tử khí khuôn mặt và mẹo sau đó dâng lên đối trương minh hiên một cố lòng n y náy đều là mình vô năng để thiếu ra đi theo hồ thẹn văn trọng triệu công minh cung kính nói không dám chương bốn trăm bốn mươi khó coi nhất hiểu là lòng ư ờ i chương bốn trăm bốn mươi khó coi nhất hiểu là l ò người trương minh hiên nhìn xem bộ dáng của bọn hắn khí lập tức tiêu tan hơn phân nửa trong lòng tùy theo dâng lên một cỗ cảm động ấm giọng nói ra đồ vật thu hồi đi thôi nói cho ta mấy cái t i a t h i ê n binh là người nào văn trọng nhữ mày nói ra sư thúc ngài không thể ra tay với bọn họ lấy lớn hiếp nhỏ không duyên hẵn cớ ném đi ra mặt bọn hắn liền giao cho sư để đi triệu công minh nói ra theo ta được biết bọn hắn là thác tháp thiên vương thủ hạ thiên minh từ khi thác tháp thiên vương bị miễn trừ binh quyền về sau bọn hắn không về bất luận kẻ nào còn hạt trương minh hiên cười nhạo nói thác thác t h i ê n vương không phải hắn kim linh sư tỷ đã, đã cho ta nhắc nhở. hẳn là chúng ta tiệt giáo bên trong người triệu công minh trên mặt hiện lên một tia hung lệ nói sư đệ yên tâm chuyện này sư huynh nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo nhưng là hiện tại trọng yếu nhất chính là đem chuyện này đại sự hóa nho nhọ sự tình hóa vô thanh vô tức quá độ sùng dưới không nên sinh thêm sự cố trương minh hiên nói ra bọn hắn đã đã xuất thủ liền sẽ không liền để chúng ta bình thản vượt qua nhất định sẽ nhấc lên phong ba lăng hư tử quỳ xuống đất xấu hổ nói đều là tiểu nhân vô năng liên lụy thiếu ra thiếu ra giết ta đi như thế liền hảo ra đời trương minh hiên mắng nói cái gì mễ sảng thiếu gia ta là loại kia hy sinh thủ hạ đến dáng chống đỡ mặt mũi người sao coi như không có ngươi bọn hắn cũng sẽ còn mượn những người khác đến ô tá thanh danh triệu công minh d i à u dĩ nói như thế mới phiền thoái vô luận sư đệ ngươi xuất thủ hay không thanh danh đều sẽ bị đả kích văn trọng đột nhiên s ứ n g sở sau đó nói ra vừa mới lôi bộ truyền đến tin tức tin tức này đã bị truyền ra ngoài trương minh hiên cười nhạo nói ta liền biết sẽ là dạng này một đám đồ hèn nhát chuyện này ta sẽ không xuất thủ liền giao cho linh hư tử chín mươi lang hư tử kinh ngạc nói ra ta sau đó cắn răng nói vâng thiếu gia ta nhất định sẽ đem chuyện này tra cái t r a ra manh mối trương minh hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra không cần ngươi đi thăm dò đem chuyện này nói cho sư phó ngươi là được rồi lăng hư tử giật mình nói đúng đúng ta còn có sư phó thái bạch kim tinh khỏe miệng c o q u á c động hai lần sư phụ mình đều có thể quên đi sau đó như có điều suy nghĩ nhìn xem lăng hư tử chẳng lẽ sư phụ hắn cũng là một cái đại năng nếu không là không quản được thiên đình sự tỉnh trương minh hiên cười đối thái bạch kim tinh nói ra làm phiền kim tinh bồi lăng hư tử lại đi một chuyến thái bạch kim tinh mỉm cười nói chuyện một phận một chỗ hòn đảo bên trên mấy vạn thiên binh sắp hàng chỉnh tề đội ngũ lẫn nhau chuyển ngôn xì xào bàn tán thiên binh giáp đây là cái hiểu lầm a trương công tử người làm sao sẽ trộm kim đan thân phận của hắn tôn quý chu thiên tinh thần cũng muốn cung n e n làm sao lại trộm loại này kim đan thiên binh nhất trương công tử thân phận tôn quý không giả nhưng là lăng hư tử loại này hạ nhân lại có gì có thể tôn quý sinh lòng tham niệm cũng không phải là không có khả năng thiên binh giáp chật chật quả nhiên là hạ giới đ e u dân thiên binh nhất nhìn xem đi lần này hắn nhất định nhận nghiêm trị thậm chí sẽ chết bỏ xe giữ tướng a chúng thiên binh đều đang sôi nổi nghị luận một bước xem kịch vui thần sắc đội ngũ nhất phía trước đứng hai cái thiên binh trong lòng b ấ t a n sắc mặt khó coi thái bạch kim tinh cùng lăng hư tử tử trên trời giang xuống rơi vào đội ngũ trước đó lăng hư tử liếc mắt liền thấy trước mặt kia hai cái thiên binh con mắt lập tức liền bỏ lên chính là bọn hắn h ã m hại ta một cái thiên binh gượng cười nói lăng hư tử h u y n h đệ chúng ta không cần xin lỗi cũng không có ý định truy cứu c ứ tính như thế đi một cái khác thiên binh cảm khái nói ra lăng hư tử hưng đệ nếu như ngươi muốn kim đang trực tiếp nói với chúng ta à, coi như dù tiếp đến đâu vì huynh đệ chúng ta t ì n h nghĩa chúng ta cũng sẽ đưa huynh đệ ngươi một viên lăng hư t ử nhìn xem hư tình giả ý cố làm ra vẻ hai cái thiên binh trong lòng một trận bi phẫn mình trước đó làm sao lại tin bọn hắn chuyện ma quỷ lăng hư xuất ra điện thoại ấn mở video kết nối một cái đầu bôi bột bạc gia hỏa xuất hiện tại trong video lăng hư từ bịch một tiếng quỳ xuống khóc kể lệ sư phó sư phó cho đệ tử làm chủ a hai cái thiên binh giật n ả y mình sau đó mặt mỉm cười liếc nhau một cái nơi này là thiên đình ngươi cầu sư phó cũng vô dụng thái bạch kim tinh nhìn sang giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hai cái thiên binh các ngươi xong ngân giác đại vương nhìn xem khóc lóc kể lể lăng hư tử máng đứng lên cho ta chuyện gì xảy ra lăng hư tử căn bản bất động khóc lớn tiếng khóc không ra tiếng sư phó đệ tử bị oan buồng a đệ tử đi tới thiên đ ỉ n h hai cái thiên binh nói xấu đệ tử trộm bọn hắn tứ truyền kim đan ngân giác đại vương tức miệng mắng to nói nhảm tứ truyền kim đan rất chân quý sao ném trên mặt đất đều chẳng muốn nhặt đồ chơi nếu như nói ngươi trộm cựu truyền kim đan còn có chút có độ tin cậy chờ lấy sư phó làm cho người chủ video lập tức đen xuống dưới lăng hư tử từ dưới đất đứng lên lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, một đạo lưu quang từ đằng xa bàn tới rơi vào lăng hư tử trước mặt hóa thành một cái đầu đỉnh sừng nhỏ đ ặ o đồng lăng hư tử lập tức lại là quỳ lệ ôm đồng tử chân khóc kể lệ sư phó ngân linh đồng tử đã hắn một c ư ớ c nói ra đứng lên ngân linh hai tay c h ấ p sau lưng một bộ tiểu đại nhân bộ dáng hướng thiên binh đi đến lăng hư tử từ dưới đất bỏ dậy vội vàng đuổi theo mấy vạn thiên binh lập tức đều không bình tĩnh cái này xà yêu là đ ầ u xuất cung ngân linh đại nhân đệ tử bắt đầu hoài nghi nhìn về phía đứng tại phía trước nhất hai cái thiên binh kia hai cái thiên binh cũng đều là con người phong đại toàn thân dun lệ bảy một đầu mồ hôi lạnh ngân linh đi đến trước người bọn họ nói ra chính là các ngươi nói ta đệ tử trộm các ngươi tứ truyền kim đan một cái thiên binh cứng ngắc cười nói lầm hiểu lầm ngân linh điện quan g hòa thạch ba ba tại bọn hắn trên trán đều vỗ một cái hai người bịch một tiếng nháy mắt bỏ ngã xuống đất ngân linh chỉ vào bọn hắn tức miệng mắng to vậy mà nói xấu hắn trộm tứ truyền kim đan là xem thường ta sao chỉ là tứ truyền kim đan vứt trên mặt đất đều chẳng muốn nhặt đồ chơi đồ đệ của ta sẽ trộm ít nhất cũng phải cựu truyền kim đan mới xứng với đồ đệ của ta thân phận hai cái thiên binh nằm dạp trên mặt đất khóc không ra nước mắt cự trương minh hiên cùng v ă n trọng triệu công minh ngồi tại trong cung điện ánh mắt rơi vào thiên binh hòn đảo phía trên đem phát sinh hết thẻ đều thu vào trong mắt triệu công minh cười nói không nghĩ tới cái này tiểu xà yêu vậy mà là ngân linh đệ tử bọn hắn vu hoan giá họa tìm nhầm đối thủ à. trương minh hiên cười lạnh nói vô luận bọn hắn vu hoan cho ai hắn đều có thể là ngân linh đệ tử v ă n trọng nhữ mày nói ra như vậy không tốt đâu sư đồ chi danh không thể nhẹ hứa trương minh hiên tùy ý nói ra không sao ngày sau lại chụp xuất sư môn chính là trương minh hiên mặt mang vẻ giận dữ nói ra thiên binh sự tình liền giao cho ngân linh ta hiện tại liền muốn biết phía sau làm chủ là ai triệu công minh đứng lên ôn quyền không người ẩn hàm nội ý nói ra chuyện này liền giao cho sư h u y n h đi ta nhất định đem việc này t r a cái t r a ra manh mối văn trọng đứng lên ôn quyền nói ra còn có sư điện t r ư ơ n g minh hiên nhìn xem bọn hắn nói ra t ố ấ t cha rõ ràng nói cho ta hai người cùng kêu lên nói ra vâng quay đầu đi ra ngoài một chỗ bí ẩn không gian bên trong mấy cái bóng người ẩn vào chỗ tối một cái thanh âm khàn khàn chuyển ra người thất bại nữa n h a một cái thanh thúy giọng nữ nói ra trong dự liệu nếu như hắn dễ đối phó liền không làm được t i ệ t giáo tiểu lao gia một cái thô khoáng thanh âm nói ra cái dám tiểu lao gia trợ giúp ngoại nhân giết chúng ta huynh đệ mình còn tính là ta tiệt giáo tiểu l ã o r a ta là sẽ không thừa nhận hắn thanh âm khàn khàn nói ra tạm thời không cần nhằm vào hắn chứ cần giấu đi thanh âm thanh t h u y nói ra biết chương bốn trăm bốn mươi mốt mới kịch hoàn thành chương bốn trăm bốn mươi mốt mới kịch hoàn thành xử lý qua kia hai cái thiên b i n h về sau quay t r ụ p không tiếp tục sinh v ậ n sóng thuận thuận lợi lợi một đường d i ễ n tiếp thẳng đến quay t r ụ p hoàn thành ly khai thiên đình lúc lại là chúng thần đến đưa đầy mặt t i ể u dùng huynh đệ hòa thuận chương minh hiên nhìn thấy loại tình huống này lại không có tới thời điểm cao hứng như vậy hứng thu thẻ nhạt trở lại hạ giới về sau tiếp tục quay t r ụ lại liên tiếp đập hai tháng mới đưa cái này thần đ ă n g chuyện hơ khô thẻ tre trương minh hiên mời một đám diễn viên ăn xong bữa hơ khô thẻ tre y ế n cùng mỗi một cái diễn viên lẫn nhau cáo biệt về sau trở lại huyền không đảo không có hướng bên trong đi mấy bước liên nghe được một trận ha ha ha thanh thúy tiếng cười còn có nha nha hoa hoa tiếng tê ự trên bãi cỏ tấn dương cùng nha nha chính bỏ loạn tấn dương ở phía trước bỏ nha nha ở phía sau đi theo ngồi bên cạnh tản gia hiền lành nụ cười ép long lao phu nhân trương minh hiên vội vàng bước nhanh đi qua thở dài bãi nói bãi kiến mẹ ngôi áp long phu nhân vẫy vây tay nói ra đến để mẹ nu trương minh hiên cười ngồi tại áp long phu nhân bên người tấn h dương cũng nhìn thấy trương minh hiên cao hứng kêu lên hoàng thúc nha nha ngầm đầu nhìn đến trương minh hiên nếp miệng liền cười bắp chân chân n h ỏ đạp hướng trương minh hiên bỏ đi một đầu đụng vào trương minh hiên trong ngực trương minh hiên cười ha ha ô m nha nha nói ra ngoan nghiếp nghiếp ngươi cũng nhớ ta đúng không tấn dương cũng đứng lên chạy đến trương minh hiên bên cạnh ô m trương minh hiên cánh tay làm đúng nói ta cũng muốn hoàng thúc áp long phu nhân mỉm cười nói nhìn ra các nàng đều rất thích ngươi trương minh hiên đắc ý cười nói người đẹp trai làm cho người thích、ha. ta cũng rất khổ não áp l o n g phu nhân giống như vô ý nói ra nghe nói người hướng thanh nhã cho thấy c õ i lòng khu khu khu trương minh hiên trong lòng giật mình n h ấ n nhịn cái đỏ bừng cả khuôn mặt áp l o n g phu nhân cười nói không cần không tốt ý tứ người trẻ tuổi mà có thể lý giải ta cũng thật thích ngươi trương minh hiên không tốt ý tứ nói ra đa tạ mẹ nuôi hậu ái áp l o n g phu nhân cảm khải nói tình cảm loại chuyện này nhất là không do người a những người tuổi trẻ các ngươi sự t ì n h chính các ngươi quyết định ta cùng nha nha đều rất thích ngươi ngươi phải cố gắng lên a trương minh hiên gật đầu kiên định nói ra nhất định sẽ không để cho mẹ nuôi ngươi thất vọng áp long phu nhân lật ra một cái liếc mắt nói ra cái gì gọi là không cho ta thất vọng nói hình như ta ước gì đem thanh nhã gả đi chính ngươi không nguyện ý ai cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi trương minh hiên gãi ra đầu một trận cười ngây ngô áp long phu nhân nhìn xem trương minh hiên cười ngây ngô d á n g vẻ cười nói t ố t ngươi đi mau đi nghe nói ngươi gần nhất mới đập một bộ tv ta rất chờ mong trương minh hiên cam đoan nói ra vâng mẹn u ôi ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng áp long phu nhân từ trương minh hiên trong tay tiếp nhận nha nha trương minh hiên đứng lên quay đầu hướng gian phòng của mình sài bước đi đi mẹ nuôi đều nói muốn nhìn nhất định phải mau chóng hoàn thành a lấy lòng mẹ nuôi căn hệ trọng đại t r ư ơ n g minh hiên tự giam mình ở trong phòng đem trương tiểu p h ạ m long thiên nạo tiêu viêm ba cái có thể lôi ra tới đều gọi cùng một chỗ biên tập về phần phong vân vô kỵ thực sự gọi bất động kia lời hàng trên mạng mới tv quay c h u ộ t hoàn thành tin tức cũng bị bảo ra chúng thuyết phân vân khí thế ngất trời khắp nơi đều là thảo luận thanh â m t ế linh vân vương bội vương tình dung l á o t r ở cá nhân không gian bên trong mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người tại đặt câu hỏi liên quan tới mới tv sự tỉnh m ư i mấy ngày thời gian trôi qua nhiệt tình không giảm ngược lại càng thêm tăng vọt chương minh hiên thu tay lại cuối cùng một màn ảnh lưu niệm thu hồi ảnh lưu niệm thạch bên trong thở phào một hơi rốt c ụ c hoàn thành trương Tiểu p h ạ minh ba n g ư ờ hư hóa l ầ nữa tiến vào Trương n i vào m hiên t r o nói g Trương thân thể, trở về. Trương Minh Hiên n về. ra tiểu phạm tuyên bố thông cáo đi Vừa sáng ngày mai đổi mới trương tiểu phạm vâng trương minh hiên đẩy cửa ra đi ra ngoài liếc mắt liền thấy đứng ở trong sân áp long phu nhân cùng thanh nhã thanh tuyền hai người trương minh hiên cười chào hỏi nói ra mẹ ngôi áp long phu nhân cười nói làm xong trương minh hiên nhẹ gật đầu nói ra ừng b u sáng ngày mai liền bắt đầu chiếu lên áp long phu nhân bất đắc dĩ nói còn phải đợi một ngày a trương minh hiên vội và nói g n ta nói sai là hôm nay hôm nay ban đêm là được rồi áp long phu nhân cười nói vậy liền hôm nay chào buổi tối trương minh hiên trong lòng nói ra tiểu p h à m ngươi nghe được trương tiểu p h à m ta thông cáo đã tuyên bố đi ra trương minh hiên đổi trương tiểu p h à m lý thanh tuyền im lặng nói nương hắn lần này đập nói là nhiệt huyết thần mã kịch chính là video khu những cái kia đánh tới đánh lui đoạt bảo đoạt công đ ổ v ậ áp long phu nhân nói ra ta tin tưởng hắn cùng người khác đập không giống trương minh hiên cười ha hả đi tới nói ra kia là nhất định Áp long Phu Long Nhân nói ra, trương t tới nhiều ngày như vậy, ta cũng nên vậy, ta ở về. Ba n g ờ đường cười i đi ngoài, đi cởi nói nói đi, biến đưa đến đảo đẳng đông hướng ư ra bay Áp Áp Phu Phu Long Long lên trong Nhân trên huyền không môn Nhân không nhắm hộ. r mà mất tầm mắt. t minh hiền suy nghĩ một chút nghi hoặc nói ra nếu như ta nhớ không lầm mẹ nuôi động phủ hẳn là tại chúng ta phía tây đi lý thanh tuyền khó chịu nói ra người nhớ không lầm mẫu thân tại chúng ta liên hoa động bên cạnh lại xây một cái mới động phủ còn vái một cái phân thân tòa trấn rõ ràng chính là đi chiếu cố kia hai cái tiểu thí hải vừa mới cái kia chính là mẫu thân phân thân hay là dùng cựu vĩ một trọng tạo nên i bị môi mặt mũi tràn đầy không cao hứng trong không khí đều tràn ngập một cô vị chua lý thanh nhã tại lý thanh tuyền trên đầu gõ một chút oán trách nói ra đừng hồi não cùng ta trở về lý thanh tuyền hư một tiếng nói ra không cần ta đi phường thị chơi phi thân hướng trong phường thị rơi đi trương minh hiên lý thanh nhã quay người song song hướng trong đảo đi đến lý thanh nhã suy nghĩ một chút nói ra mẫu thân có không có cùng ngươi nói cái gì kỳ quái lời nói trương minh hiên lắc đầu một mặt mở mịt nói ra không có a lý thanh nhã cười nói vậy là tốt rồi mẫu thân cái này phân thân chế tạo thời điểm ra một điểm nhỏ vấn đề đầu óc không tốt lắm nếu như cùng ngươi nói cái gì kỳ quái lời nói ngươi cũng không cần để ở trong lòng t r ư ơ n g minh hiên g ư ợ n g cười hai tiếng ta cảm thấy nàng lão nhân ra rất bình thường t r ư ơ n g tiểu phạm tại trên mạng toàn con đường tuyên truyền tin tức lập tức nhắc lên một mảnh sóng lớn mới tivi thần đ ă n g chuyện tại xế chiều giờ tuất chiếu lên tây du trên đường chư b á t giới đảo điện thoại kinh hỷ kêu lên sư phó tiêu giao đảo chủ mới tivi tại ban đêm giờ tuất muốn lên chiếu tôn ngộ không nô、no, một tiếng nhảy đến chư bắt giới bên n g nhìn thoáng qua nói ra thật sự là a thần đang chuyện cũng không biết là đập cái gì sa hòa thượng cười ha hả nói ra đại sư minh ngươi nói có không có khả năng là đập tử hà tiên tử tử hà tiên tử không phải liền là nhật n g u y ệ t thần đăng bất đèn sao tôn nộ không nói ra không phải lần này đập chính là thiên đình tử hà là phật giáo đường tam tạng cảm thán nói ra vẫn là trương công tử lợi hại a đập tv đều đập tới thiên đình đi đập một chút bạch long mã nói ra đi nhanh điểm mặt trời lặn trước đó đổi tới kế tiếp thành trấn cũng tốt thưởng thức một chút trương công tử tác phẩm mới chương 442, phát sóng chương bốn t r ư ơ phát sóng vô số người đối với thần đăng chuyện đều trông mong mà đối đãi chỉ từ danh tự nhìn đây là một cái liên quan tới thần đăng cố sự nhưng là đến cùng là cái gì liền đều đoán không được có người nói là thần đăng đội bảo còn có người nói là thần đăng hóa hình dạo chơi nhân gian thậm chí có người nói là đại thoại tây du tiền t r u y ệ n cũng chính là nhận nguyện thần đăng cố sự chúng thuyết phân vân thời gian đang nóng này trong khi chờ đợi từng giờ từng phút quá khứ c h ạ m vào tối thiên gia vạn hộ sớm ăn xong cơm tối người một nhà tại điện thoại trước mặt trông mong mà đối đãi viện dưỡng lão trong cô nhi viện lão nhân cô nhi cũng đều tại hộ công an bài xuống đi vào phòng chiếu phim trước nhìn xem một chút giáo dục loại video chờ lấy thần đăng chuyện chiếu phim Quán giang khẩu, giang dương tiến đi, đi, đi đến bên cạnh b à n tọa hạ nói ra dương thiền ngươi cái gì thời điểm về ngươi hoa sơn dương tiến đem một bàn xào thịt buông xuống bất mãn biễu môi nói ra nhị ca ngươi cứ như vậy phiền ta à dương tiến mặt không biểu tình nói ra ta muốn tu luyện dương tiến kéo ra cái ghế ngồi tại dương tiến đối diện cười hì hì nói ra Ta có thể nhìn xem tu có nhìn ngươi luyện xem à? dương tiến ó i ngươi ra, cũng không c ầ nhìn tu t luyện sao? ự lực c quá kém. Dương thiền không nhìn Dương Tiễn n h dương t i ễ n bộ kia đạ mạc m biểu lộ núm nhịu nói ra có ca ca ngươi bảo hộ ta à? cầm lấy đũa kẹp một miếng thịt phóng tới dương tiễn trong chén cười hì hì nói ra m a u ăn cơm dương t i ễ n nhìn xem bị lại mình dương tiện hơi nhếch khỏe môi lên lên một cái đường cong lập tức lại hàng xuống dưới khôi phục đạ mạc dáng vẻ dương tiến xuất ra mình điện thoại để lên bàn màn hình bắn ra dương tiến cầm lấy đũa nhữ mày nói ra đây là làm cái gì dương tiến cười hì hì nói ra xem tv a trương công tử mới đập trên t v t r u y ề n dương tiến cầm đũa tay bỗng nhiên tại không trùng n g a khí lạnh leo nói ra hắn là đập thiên đ ỉ n h không ở ngoài tuyên truyền thiên đ ỉ n h v ĩ n vũ có gì đáng xem đóng lại dương t i ề n lũng nịu nói ra ca ca nhìn một chút m à trương công tử đập t v đều nhìn rất đẹp ta muốn thấy dương tiến m ặ t không biểu tình nói ra đóng lại dương t i ề n hừ một tiếng nói ra liền không cười hì hì nói ra ca chúng ta liền nhìn một chút m à ta tin tưởng ngươi cũng sẽ thích đang khi nói chuyện video khu đỉnh chóc nháy mắt xuất hiện một cái đồ tiêu một tòa màu xanh bích đèn hoa sen lơ lửng tại trên biển mây trong ả n a vô l ư tiếng n h u bên ca ạ n h viết từng h cái đặc sắc cánh hoa xuất hiện ba cái tiểu hài tại một cái nhà cỏ chung quanh vui cười truy đánh một nam một nữ hai người tại không trung dắt tay xuyên qua một con khổng lồ tam đầu dao l o n g quấn quanh ở ngọn núi bên trên ngửa mặt lên trời gào thét ngọc đế ngồi cao cựu trọng thiên nhìn xuống mấy cái lao đầu từng cái cánh hoa lướt qua dương tiễn cười lạnh một tiếng nói ra thiên đình từ mấy cái này cánh hoa đến xem cái này tựa hồ là một thiếu niên cố sự cũng không phải là trước đó phỏng đoán thiên đình nhưng dương tiễn đã dự đoán được kết quả cuối cùng khẳng định là thiếu niên này cứu vớt nhân g i a n sau đó thượng thiên phong thần đắc thành chính quả dương t i ê n chừng dương tiễn một chút nói ra nhị ca đừng nói chuyện mắt không chấp xem tv dương tiến nhìn xem hội m ộ i mình si mê bộ dáng tóc mày trong lòng có chút không quá dễ chịu dương tiến ánh mắt đột nhiên ngưng lại chỉ thấy trong video thiếu niên kia đầu sinh ba con mắt cầm trong tay tam tiên lưỡng nhật đao dưới chân nằm lấy một con đại hát chó đứng ở cao sơn t u y ệ t đ ỉ n h trước mặt là lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng dương thiền nhìn một chút màn hình lại nhìn một chút dương tiễn vợ m ô i động hai lần chưa hề nói bất luận cái gì lời nói từng đoạn tiến đầu lướt qua có kim ô diệu thế có huyết chiến thiên đình cái cuối cùng người mặc ngân giáp hất lên hấp kim trường bảo u y nghiêm thần đề đứng ở thiên đình sắc mặt lạnh lạnh lùng nh dương thiền nhìn một chút dương tiễn cắn môi một cái gượng cười nói ca cái này tuyệt không đẹp mắt chúng ta ăn cơm đi đưa tay liền muốn đem video đi đóng lại dương tiễn nói ra chờ đóng ta ngược lại muốn xem xem hắn đập cái gì đồ vật màn hình tối đen xuất hiện một hàng chữ tập một trong núi thôn nhỏ một cái ở vào trong núi trong thôn trăng nhỏ ba cái tiểu hài tử chính vây quanh một cái tiểu hỏa trồng nướng một con gà hai người nam h à i trên mặt rán đen xì m ộ t cho tiểu nữ hài cắn ngón tay thèm chạy nước miếng nhìn xem ngay tại nước gà tiểu nữ hài là tấn dương vai trò ấu niên kỷ dương thiền hai cái tiểu nam hài theo thứ tự là hoàng đại lãng hoàng n h ị lang vai trò rừng dạo dương tiễn tiểu dương thiện nuốt nước miếng nói ra thơm qua a kk có thể ăn sao tiểu dương dạo nâng lên cắm gà nướng nhanh cây dùng tay thọc gà nướng nóng thẳng hút khí lạnh liên tục vung lấy tay nói ra còn chưa tốt tiểu dương thiện nhẹ gật đầu ba người mắt không chấp nhìn xem gà nướng một cái tay nâng một đoàn lá sen xuất hiện tại dương thiện trước mặt đồng thời một đạo giọng ôn hòa chuyển đến đói bụng sao tiểu dương thiện hoảng hốt thét lên đặt mông ngã ngồi trên mặt đất dương dạo dương tiện hốt hoảng quay đầu nhìn lại gà quay đều ném đến trong đống lửa từ bỏ vội vàng đứng lên ngăn tại dương thiện trước mặt dương dạo cảnh r i á c hỏi người là ai dương tiễn mạnh đánh dũng khí nói ra người là ai nơi này chính là dương gia thôn đứng tại trước mặt bọn hắn chính là một cái sắc mặt nho nhã trung nhân nhân mặc trường b à o màu trắng khí chất cao quý trung nhân nhân cười nói các ngươi có thể gọi ta cứu cứu tiến lên đi hai bước t á c h ra dương dạo dương tiễn ngồi sổm người xuống đem dương tiền kéo lên vỗ vỗ nàng trên người bùn đất nói ra quẳng đau đi dương dạo dương tiễn cùng kêu lên hét lớn đừng đụng mội mội ta cơ nắm tay nhỏ liền trong triệu niên nhân trên thân đánh tới hai người nào vào trung niên nhân trên thân nắm tay nhỏ đâm ngược miệng trung n i ê n nhân ha ha cười nói h i ể u được bảo hộ m u ộ i muội điểm ấy rất tốt hai người dày vào một hồi liền m ệ t m ỏ i t h ở hở ngục dương thiền rụt rẹ nhìn xem trung n i ê n nhân nói ra ngươi là ai ngươi muốn làm gì trung n i ê n nhân mở ra trong tay bao lá sen ô nhu nói ra đến ta mời các ngươi ăn gà nướng bao lá sen bên trong chính là một con nướng giòn màu vàng gà nướng còn tại b ư ớ c hơi nóng dương thiền nhìn xem trung n i ê n nhân trong tay gà nướng nhãn tình sáng lên trung n i ê n nhân nhìn về phía dương tiễn h dương dạo cười nói hai tên tiệu từ túi cũng cùng đi đi chương bốn hai tập kết hai tập kết buộc hai người lính nhau giữa chưa thời gian bắt gà đào hố nhà tài nhóm lửa gà nướng vừa mới lại đánh đánh tơi bởi người này dừng lại quả thật có chút nói bụng bụng kêu lên đùng n g ủ dương g i a o cẩn thận kêu lên uy ngươi đến cùng là ai a vì cái gì cho chúng ta gà nướng ăn nam tử trung niên thần sắc không hiểu nói ra các n g ư ơ i muốn gọi ta cứu cứu các n g ư ơ i mẫu t h ầ n ca ca dương tiền kinh hỉ nói cứu cứu n g ư ơ i là chúng ta cứu cứu bốn người hàn huyên một hồi lập tức liền trở nên nồng nhiệt ba đứa hải tử còn không hiểu được lòng người hiểm ác cũng không có nhiều như vậy phòng bị ăn gà nướng về sau càng xem trung niên nhân càng thuận mắt thật sự là người tốt ta ố t t bốn người ấm áp chơi cùng một chỗ quán giang khẩu dương tiền nhìn xem trong video hình tượng hồi ức nói ra trước kia ngươi cùng đại ca đối ta thật là rất tốt đâu dương tiễn ừng một tiếng nhìn xem video ánh mắt l ó e lên một tia thương cảm còn có một tia nhỏ bé không thể nhận ra h ư n g quang thiên đình giao chỉ bên trong ngọc đế vương mẫu tại một gian trong cung điện cũng nhìn xem video vương mẫu hỏi ngươi lúc trước thật đi gặp bọn hắn sao ngọc đế lắc đầu nói ra không có ngươi hẳn là biết đến giao cơ trốn tránh ta tại nàng sinh hoạt bên trong thung lũng kia hạ kết giới ta cũng không có so với các n g ư ờ i s ớ m biết vương mẫu cảm thán nói giao cơ mội m ộ i a sau đó thu nạp tâm thần nói ra nếu như là muốn dựa vào loại này hư giả tình cảm đến giao động dương tiễn kia chỉ sợ là ý nghĩ h a o h u y ề n ngọc đế nói ra cũng không chỉ là những này kịch bản ta xem qua ta có lòng tin vương mẫu lật ra một cái liếc mắt nói ra đ ừ n g biến khéo thành vụ n g mới tốt ngọc đế cười nói tiếp tục xem tv thiên ngoại nữ hoa cung thanh loan cười nói tiểu dương thiển tiểu thời điểm thật đáng yêu a để ta nhớ tới chiếu cố nàng đoạn thời gian kia bị ta nuôi tựa như là một cái tiểu bánh bao thịt thải phượng cảm thán nói đúng vậy a cái kia nha đầu chết tiệt kia quá không có lương tâm bao lâu không có trở về xem chúng ta thanh loan cười hì hì nói lần sau nàng đến nhìn ta không đánh nàng cái mông n a m nghiêm tại vân sàng bên trên nữ hoa không vui nói ra yên tĩnh xem thật kỹ tv hai nữ lập tức nghiêm mặt nói ra vâng trong video thư sinh ăn mặc ngọc đế cùng bọn hắn chơi mấy ngày dần dần quen thuộc một ngày bốn người nằm tại dưới ánh mặt trời trên đ ư n g cỏ dương tiền ôm ngọc đế cánh tay nghi hoặc nói ra Cứu cứu, ngươi là mẫu thân của ta ca ca vì cái gì không đi gặp mẫu thân của ta đâu còn muốn chúng ta giúp ngươi giữ bí mật dương giao dương tiến cũng q u a y đầu nhìn về phía ngọc đế ngọc đế cười nói các ngươi mẫu thân a nàng cùng ta cãi nhau hiện tại không nguyện ý thấy ta dương thiền nha một tiếng thầm nói thế nhưng là tại sao phải cãi nhau đâu ta cùng ca ca liền sẽ không cãi nhau ngọc đế hỏi các ngươi sau khi lớn lên đều có ước mơ gì dương thiền lập tức đem cãi nhau sự tình ném đến một bên cười hì hì nói ra ta sau khi lớn lên muốn gả cho phụ thân đọc như vậy s á c người dương tiến hăng hai nói ra ta muốn làm t h ô n t r ư ở n g bọn hắn đều muốn nghe ta dương giao nói ra ta muốn làm thợ săn lên núi đi săn cho đệ đệ bội mội ăn thịt ngọc đế cười ha ha lấy nói ra t ố t chỉ cần các ngươi thành thành thật thật sinh hoạt tại mảnh này trong núi rừng ngươi nguyện vọng liền đều có thể thực hiện t h i ê n nhi sẽ gả cho một cái trung thực bác học thư sinh hạnh phúc cả đời nhị lan g sẽ trở thành thôn trưởng thôn dân đều phải nghe lời ngươi đại lãng sẽ thành ngọn núi này bên trong lợi hại nhất thợ săn mỗi ngày đều có thể đánh bại rất nhiều con mồi dương tiến ba huynh ngồi vui vẻ mà cười cười đối tương lai tràn đầy lòng tin thàng đến trạng v à tối ngọc đế đứng dậy nói ra ta phải đi về các ngươi cũng nhanh lên về nhà đi dương tiến hỏi cứu cứu ngươi ngày mai còn tới cùng chúng ta chơi sao ngọc đế trần chờ một chút nói ra gần nhất cứu cứu có việc liền không tới các ngươi phải nghe ngươi nhóm m â u thân ba đứa hai tử ừ một tiếng cùng nhau gật đầu bay đầu hướng trong thôn trang chạy tới ngọc đế thân ảnh trở thành nhạt biến mất phiến đuôi khúc văng lên từng cái diễn viên liệt biểu kéo qua tập một s o n g quán g i a khẩu thức ăn trên bàn đã biến lạnh dương tiến dương t i ề n hai người một ngụm chưa chắc suy nghĩ bay trở về mấy vạn năm trước cái tia thôn nhỏ phụ thân mẫu thân còn có ca ca dương tiến ngực kịch liệt chập trùng dương tiến ó trong a h mắt lóe lên một tia hoài nghi tiểu thời điểm xác thực có cái tiên sinh dạy học đối bọn hắn rất tốt quan tâm đầy đủ thường xuyên đưa ăn cho bọn hắn còn cùng bọn họ chơi về sau vô duyên vô cớ đột nhiên biến mất sống không thấy người chết không thấy xác giống như chống không tan biến mất chẳng lẽ thật là hắn càng nghĩ càng khả nghi một điểm điểm đáng ngờ vô hạn phóng đại n h i u loạn suy nghĩ tiên sinh dạy học nếu như biết dương tiễn phỏng đoán nhất định sẽ kêu lên ta chỉ là muốn đào tra ngươi góc tường mà thôi ai biết mẹ ngươi ác như vậy trực tiếp đem ta bốc hơi dương t i ề n điểm một chút màn hình nói ra nhìn xem một tập đi phiến đầu phát ra về sau hiện hiện vài cái chữ to tập hai hai nạn giáng lâm ngăn cách tiểu sơn thôn bên trong khói bếp lượn lờ dâng lên bình tĩnh mà ăn tưởng tiếng sấm ầm ầm phá vỡ tiểu sơn thôn yên tĩnh mây đen quay cuồng cùng phong t ư n g ư ợ c từng cái kim giáp thần nhân không chế lấy lôi đình vạn quân mây đen xuất hiện tại tiểu sơn thôn phía trên thiên tượng lập tức kinh động đến tiểu sơn thôn nội sinh sống bách tính bách tính nao nao đi ra ra môn ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn lên bầu trời kim giáp thần nhân bách tính thất kinh vội vàng vì xuống không ngừng g i ậ t đầu cầu nguyện cầu xin tha thứ giao cơ dương thiên hữu người một nhà cũng đi ra ra môn ngẩng đầu nhìn lên trời giật mình không nhẹ dương thiên dọa đến trôn đến giao cơ sau lưng kinh hoàng nói ra nương bọn hắn là ai thật đáng sợ là yêu quái sao dương thiên hữu cũng liền bận bị hướng xuống quỳ đi giao cơ giữ chặt dương thiên hữu sắp mặt phức tạp nhìn lên bầu trời vẫn là tìm tới sao dương thiên hữu kinh hoàng nói ra nương tử đây là thần tiên nhanh quỳ xuống thiên đình một người mặc trường bào màu tím lao giả nghiêm nghị nhìn xem giao cơ nói ra trưởng công chúa ngài tư phối p h à m nhân đây là trái với thiên đ i ề u đại tội theo lão thần hồi thiên cung tỉnh h tội đi dương thiên hữu thất kinh nói giao cơ bọn hắn nói là cái gì ý tứ ai là trương công tử giao cơ b u n g ra dương thiên hữu tiến lên hai bước nói ra ta thượng tiên linh tội ngươi thả qua bọn hắn lao giả lắc đầu nói ra không được trời có thiên quy thiên quy không dung chống lại bọn hắn đều muốn lãnh phạt giao cơ lông mày dương lên nói ra vậy liền chiến đi dội tay ra thôn trang trên không một trận g ậ n sóng một tôn bích ngọc thần đăng xuất hiện tại không chúng rơi vào giao cơ trong tay giao cơ tay cầm thần đăng đối dương thiên hữu nói ra dẫn bọn h ắ n trốn trốn càng xa càng tốt vung tay lên dương thiên hữu bốn người kinh hoàng kêu hướng nơi xa bay đi giao cơ phi thân hướng bầu trời đánh tới tử bào lao giả quát đ u ổ i bắt t r ư ơ n g công c h ú a một nhà quý án chúng thiên binh thần tướng quát nặng giao cơ phẫn nộ quát mơ tưởng nháy mắt ngăn lại chúng thần binh giết thành một đoàn thần đăng phát huy không người có thể địch bốn trăm bốn mươi b ố t ơ ma chương bốn trăm bốn mươi b ố t ơ ma quán giang khẩu trong phòng dương tiễn nhìn xem màn hình điện thoại di động bên trong tam thánh m â u cùng tiên h binh thần tướng chiến đấu c h ẳ n g cảnh mồ hôi lạnh không ngừng toắt ra trong mắt lóe lên một tia huyết mang t h ấ p giọng phẫn nộ quát không không tam tiên lưỡng nhận đ a o lóe lên xuất hiện tại trong tay bình một tiếng trụ trên mặt đất tự liền trận pháp ra cố qua đá xanh đều vỡ vụt ra dương tiến tay cầm tam tiên lưỡng nhận đ a o gân xanh nâng lên cả người đều đang run r à y sắc mặt càng ngày càng giữ tợn khủng bố dương tiến khẩn trương kêu lên ca ca ngươi thế nào vội v à đem điện thoại đóng lại chạy đến dương tiễn bên người ô n dương tiễn khẩn trương kêu lên, ca, dương tiễn bỗng nhiên nhắm mắt lại chậm một hồi lâu mới chầm tính lại tam tiên lưỡng nhận đau từ trong tay biến mất toàn thân đã ướt đẫm dương tiễn mở to mắt nhàn nhạt nói ra ta không sao dương t i ễ n l a u nước mắt nói ra nhị ca ngươi thế nào dương t i ễ n bất đắc dĩ cười một tiếng nói ra tâm ma chẳng biết lúc nào ta ra đời tâm ma dương t i ề n thì thầm nói tâm ma quay đầu hướng ra ngoài chạy tới nói ra ta đi cầu sư phó sư phó nhất định có biện pháp loại trừ tâm ma dương tiến kêu lên đừng đi dương t i ề n dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía dương tiễn lông mi bên trên còn mang theo nước mắt khóc nói ra nhị ca ta liền ngươi một người thân ngươi không xảy ra chuyện gì dương tiến nói ra vô dụng t â m ma chỉ có thể dựa vào chính mình dương t i ề n lắc đầu nói ra ta không tin sư phó thế nhưng là thánh nhân đâu chạy ra đại điện đ a n g không mà lên biến mất tại thiên không dương tiến thấp giọng nói ra sư công cũng là thánh nhân do dự một chút xuất ra mình điện thoại lần nữa mở ra bảo liên đang nhìn lại sắc mặt biến đổi thất thưởng một hồi dữ tợn một hồi ý cười tây du trên đường trong một gian khách s ạ n mặt tôn lộ không cả lơ phất phơ nằm ở trên giường v à đầu bức t a i nói ra dương tiến Cố sự này d ạ n g được chính là tam nhãn quái phá núi cứu mẹ cố sự đi hắn cũng cùng thiên đình trở mặt ta láo tôn ngược lại là nghĩ biết hắn là thế nào đại náo bầu trời huyền không đảo bên trên trương minh hiên lý thanh nha chờ lấy ngồi tại trong sân nhỏ bầu trời là đầy sao dày đặc chung quanh chuyển đến trận trận tiếng côn trùng tê vang một khối màn hình lớn biểu hiện tại phía trước mọi người cùng một chỗ quan sát cười cười nói nói tràn đầy ấm áp lý thanh tuyền nhìn trên màn ảnh chiến thành một đoàn chiến trường không thích nói ra ta còn tưởng rằng cái kia ngọc đế là người tốt lành gì đâu quá hẹn hạ lý thanh nha ông nha nói ra không cần sớm như vậy có kết luận ta cảm giác không giống như là ngọc đế gây nên mà lại lý thanh nhã nhìn về phía trương minh hiên cười nói ra cái này ti vi thế nhưng là ngọc đế yêu cầu quay t r ụ làm sao lại hướng trên mặt mình bôi đ e n đâu trương minh hiên giơ ngón tay cái lên khen thanh nhã t h thật sự là vừa xinh đẹp lại thông minh lan chất huệ tâm lý thanh nhã lật ra một cái tú khí bạch nhãn trên màn hình kịch bản thôi động chiến đấu kết thúc hình tượng nhất chuyển đi tới thiên đ ỉ n h ngọc đế đang ngồi ở trong hoa viên tự rót tự uống tựa hồ đang suy nghĩ cái gì phiền lòng sự tỉnh một cái thiên minh đi tới ôm quyền con người nói ra vậy hạ tư pháp thiên thần tử tiêu thượng thần cầu kiến ngọc đế nhàn nhạt nói ra để hắn tiến đến vâng thiên binh cung kính lui ra ngoài t ử bao lao giả đi vào vườn hoa không người nói ra thần b à i kiến bệ hạ ngọc đế nhàn nhạt nói ra ngươi đến chuyện gì t ử tiêu thượng thần cung kính nói bệ hạ gần đây thiên điều chấn động cảnh báo ngọc đế biến sắc vi thần căn cứ thiên đ i ề u chỉ dẫn tại thế gian tìm được giao cơ trưởng công chúa trưởng công chúa tư phối p h à m nhân cũng tại thế gian sinh hạ hai t ử một nữ lên đồng phái thiên binh b ổ i bắt chém giết phạm nhân dương thiên hữu trưởng công chúa trưởng tử dương giao ngọc đế bịch đập bàn một cái thiên thạch thiên tinh luyện chế cái bàn ẩm văn hóa thành cho bụi ngọc đế đứng tại tử tiêu thượng thần trước mặt sắc mặt xanh đen cả giận nói ngươi giết bọn hắn tử tiêu thượng thần mặt không đổi sắc nói ra thiên điệu thần thánh không thể xâm phạm t r ư ờ n g công chúa pháp lực cao cường lại có bích hà thần đang nơi tay chúng ta không phải đối thủ còn xin bệ hạ xuất thủ đổi bắt t r ư ờ n g công chúa lây chính thiên điệu hưng nghiêm ngọc đế giận dữ quắt ngươi đang tìm cái chết tử tiêu thượng thần quanh thân ẩm v à n g toát ra kim sắc hủy diệt thần viêm hắn tại thần viêm bên trong sắc mặt không thay đổi nói ra ngọc đế coi như ngài giết ta cũng phải đem trưởng công chóc nạ quy án chớ có sai lầm thần viêm bên trong tử ti ngọc đế miệng lớn thở hồn hển m ấ y cái chán nản ngồi trên ghế lẩm bẩm dao m à trầm mặc một hồi lâu nói ra chuyển thiên đồng nguyên xoáy tới g ặ p ta chỉ chốc lát một người mặc kim giáp hất lên màu đỏ áo t r à n g đại hán đi tới đi đến ngọc đế trước mặt nhìn thấy bên trên một đống cho t à n c o n ngươi co rụt lại lập tức nửa quỷ bài nói thiên đồng bãi kiến bệ hạ ngọc đế m ặ t không biểu tình nói ra tư pháp thiên thần tử tiêu vừa mới tẩu hòa nhập ma ma d i ệ m đốt người mà chết ngươi đem việc này cáo chi thiên đình chư thần thiên đồng một ngạt nói ra thần tuân chỉ trưởng công chúa giao cơ tại thế gian tư phối phạm nhân cũng sinh hạ hai từ một nữ Tử tiêu ử t phái binh đ ổ i bắt còn có lưu một trai một gái lưu vong bên ngoài chấm mệnh ngươi đem bọn hắn chóc n ạ q u ỷ án thiên đồng nguyên xoái con ngươi đột nhiên co r ụ t lại thấp giọng nói ra thần thần tuân chỉ nhưng tiểu thần không phải giao cơ công chúa đối thủ ngọc đế lạnh lùng nói ra giao cơ chấm sẽ đem chóc n ạ q u ỷ án thiên đồng nguyên xoái tiểu thần tuân chỉ đứng dậy quay người đi ra ngoài đi đến vườn hoa cửa vào thời điểm ngọc đế mở miệng nói ra thiên đồng thiên đồng nguyên xoái quay thân nhìn về phía ngọc đế ngọc đế yếu ớt nói ra chuyện này ngươi muốn tận tâm đi làm nhất thiết phải sớm ngày đem bọn hắn hai người chóc na quy án chớ có phế Thiên giống tử tiêu đồng dạng bồng nguyên tiêu tử vợ. xoái ôm quán y nguyên ề n nói ra, tiểu thần minh、bạch. Thiên bồng tiểu ra, bạch. x o i đi ra giang o à nâng lên trảng, giống như màu đỏ ỏ áo h diệm âm h ạ c v n lên, tập 2 song. Quán giang tập khẩu nhị lang thần trầm mặc không nói đây rốt cuộc là thật hay giả lúc trước xác thực có thiên bồng nguyên x o á i truy sát thật hết t h ể đều là h ắ n an bài sao vì cái gì cái này cùng chính mình hiểu rõ không giống chân tướng đến cùng là cái gì nhị lang thần tự nói nói ra thiên bồng đứng dậy đi ra ngoài thân ảnh lóe lên biến mất thiên đình vương mẫu cởi ha hả nói ra cái này người là ai diễn ngọc đế rất giống ngọc đế ha ha cởi nói một cái đến từ nhân gian tiểu nhân vật mà thôi không cần để ý vương mẫu cũng không có để ý chỉ là một cái kim tiên tiểu nhân vật mà thôi cũng chính là diễn ký còn có thể vương mẫu nói ra lúc trước ngươi quả thật làm cho thiên đ ồ n g hạ thủ lưu t ì n h ngọc đế trần c h ờ một chút nhẹ gật đầu nói ra cái này trong tivi có năm thành trở lên đều là thật thật giả nửa nọ nửa kia đi vương mẫu n h u mày nói ra đem thiên đình bí văn chuyển đến t a m giới thật được không ngươi liền không sợ có hại ngươi tam giới trí tôn huy nghiêm ngọc đế nói ra không sợ vương mẫu nói ra tùy ngươi vậy chỉ cần có thể giải khai giữa các ngươi khúc mắc có hại uy nghiêm liền tổn hại đi tây du trên đường trong khách sạn đường tam tạng sư đổ bốn người xem tv i i xong về sau đều gom lại chư bắt giới trong phòng tôn nộ không vòng quanh chư bắt giới đi cười h ắ t h ắ t nói ngươi cái này ngốc tử trước kia còn truy sát qua dương tiễn chư bốn trăm bốn mươi lăm nhiệm nghị chư bốn trăm bốn mươi lăm nhiệm nghị chư bắt giới hử phát cái mùi nói ra không phải ta lão chư k h o á c lác ta vẫn là thiên đồng nguyên x o á y thời điểm dương t i ễ n tên kia nhìn thấy bản nguyên đẹp trai đều luôn đi vòng qua đường tam tạng cười nói ra cái này trong tv đồ nhi xác thực rất vũ chư bát giới cười ha h a nói tiện là đương nhiên ta lão chư lúc trước tung hoành t h i ê n địa giết dương tiễn trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào thẻ ra quần thật sao một đạo thanh lanh thanh em vang lên sau đó không trung nổi lên một đạo gọn sóng người mặc trường bảo màu xanh dương tiễn từ không trung một bước đi ra mắt lạnh nhìn chư bát giới giắt chư bát giới lập tức trận tròn mắt lắp bắp nói ra dương dương tiễn sao ngươi lại tới đây tôn ngộ không hắc hắc nói ra ba con mắt ngươi tới làm cái gì dương tiễn không để ý tới tôn ngộ không trực tiếp nhìn về phía chư bát giới nói ra thiên đồng ta hỏi ngươi lúc trước ngọc đế là thế nào phân phó ngươi thật l ạ như cái này thần đang chuyện chỗ diễn sao chư bắt giới cười ha h à nói ra không kém bao nhiêu đâu lúc trước cũng không phải ta bắt không được ngươi là ta lão chư hạ thủ lưu tình ngươi phải nhớ kỹ ta lão chư thì tốt hơn về sau muốn báo đáp ta lão chư dương t i ễ n bay đầu bước ra một bước biến mất không còn tam tích tôn ngộ không nô、no, một tiếng vò đầu bức hai nhìn về phía dương t i ễ n biến mất phương hướng cái này tam nhãn quái lại làm cho gì huyền không đảo bên trên chứng minh hiên đóng lại video cười nói cái này ngọc đế thật đúng là tìm đúng người viên đạo trưởng diễn tượng như thật ngọc đế đồng dạng khí chất kia kia vi nghiêm thật g i ố n g à. vua màn ảnh cấp diễn kỹ lý thanh tuyền hét lớn phía dưới đâu phía dưới đâu trương minh hiên hai tay một đám nói ra chờ ngày mai lý thanh tuyền vĩu môi nói ra còn phải đợi ngày mai à. thật chậm nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra chúng ta trước xem đi đem ảnh lưu niệm thạch lấy ra trương minh hiên lắc đầu nói ra không được lý thanh tuyền nhảy dựng lên hai tay chống n ạ n h kêu lên trương minh hiên nhanh lên đem ảnh lưu niệm thạch lấy ra d ơ lên nắm tay nhỏ nói ra không phải bạn cô nương sẽ đánh người nhà n g ư ơ n g minh hiên miệt thị ánh mắt nhìn xem nàng nói ra ngươi xác định mình còn có thể đánh qua ta lý thanh t u y ề n a a thương tâm t ê một không cẩn thận liền bị siêu việt tốt tuyệt vọng a lý thanh nhã giao hấn đủ rồi thanh t u y ề n đừng làm rộn lý thanh t u y ề n đứng m ô i một mặt bất mãn ngồi tại gầy đá trên mạng cũng là một mảnh kêu rên một ngày liền hai canh thật là y t a liền không thể nhiều càng một tập sao người mới gỡ giúp chat cậu đ à n cái kia giao cơ tiên tử thật xinh đẹp thật là ấm áp cảm giác thanh lịch thanh hà gọi là tình thương của mẹ kia là mẫu thân cảm giác quỳnh lâm đại thiếu sai kia là t h u nữ cảm giác ta thích Hạ chính ba, bó ạ c vân gia đại ma vương ta nhổ vào chính gia nhị ma vương đấy não nam đạo nữ sướng tư tưởng chính gia tam ma vương cùng đỗ hà kia hàng đồng dạng chính gia đại ma vương thiểu tam tên người đ ổ i lại tới chính gia tam ma vương vẫn l à như vậy tương đối c h í n h t ể chính gia nhị ma vương không sai thanh lịch thanh hà ba tên hôn đ à n bản thiếu chọc g i ậ n các người rồi chính gia tam ma vương ta nói không đúng sao chính gia đại ma vương rất đúng chính gia nhị ma vương không sai thanh lịch thanh hà b ạ c h vân đạo trưởng đều cho bần đạo ngầm miệng từ vân đạo trưởng chúng ta vẫn là thảo luận một chút cái này thần đang c h u y ệ n đi thanh liên kiếm cái này cố ý hẳn là đến từ nhị lang h i ể n thánh c h â n quân phán ú i cứu mẹ nhưng là lại có chỗ khác biệt ta nát bảo tháp s ắ c thực có chỗ khác biệt nhưng là căn cứ theo ta hiểu rõ đại khái bên trên vẫn là nhất trí có một chút cải biến đ ư ợ c doanh ta không biết các ngươi nói phán ú i cứu mẹ là cái gì nhưng là cái này thần đang c h u y ệ n nhìn rất đẹp a ta thích cái kia ngọc đế quá ấm cao dương ta cũng thích thành thụ c ộ trọng rất no nhã rất thế ngọc diện trên a tương thích t đối h mạng một trận nghị luận ở mỹ bảy bên trong đều là thảo luận cái này tv kịch bản có người đem nhị lang hiện thánh chân quân phán núi cứu mẹ sự tỉnh tại trên mạng rộng khắp truyền bá biết đến tiếp sau đại khái có sự bối cảnh về sau khán giả ngược lại càng thêm mong đợi nguyên lai、like、cố sự này là thật a mọi người trong đầu cao cao tại thượng thần bí khó lường ngọc đế cùng trong ti vì cái kia ngọc đế dần dần t r u n g hợp càng thêm thân thiết mặt trời lên cao ba canh trương minh hiên từ trên giường đứng lên bên ngoài một trận lốp bốp thanh â m trương minh hiên mở cửa phòng chỉ thấy mặt ngoài điện t h i ệ m sấm xét mưa to bằng bạc toàn bộ thế giới đều lâm vào trong mờ tối trương minh hiên thầm nói hạ mưa to a sau đó vui vẻ ra mặt nói ra cái này tình cắm tốt có thể trên giường ngủ một ngày quay đầu chạy đến bên giường đem mình ngã tại trên giường vạt mẹo hôn néo phát ra một tiếng tho mãi dênh vẫn là trên giường dễ chịu trương minh hiên còn không có dễ chịu một hồi thanh tuyền ôm nha nha chạy tới một cước đá tung cửa đem trương minh hiên dọa khẽ run dậy vội vàng ngồi xuống lý thanh tuyền ôm nha nha đi đến trương minh hiên bên người đem nha nha phóng tới trương minh hiên trên giường nói ra tỉ tỉ nói có chuyện phải bận rộn muốn ngươi chiếu cố một chút nha nha nói xong quay đầu liền chạy trương minh hiên h é t lớn uy nàng bận điệu cái gì a thanh tuyền thanh âm từ ngoài cửa màn mưa bên trong chuyền đến không biết a trương minh hiên cùng nha nha ngồi ở trên giường mắt lớn chừng mắt nhỏ nha nha trong mắt hơi hít nhất miệng c ư ờ i hướng trương minh hiên bỏ đi ô m trương minh hiên liền hướng trên mũi gặm trương minh hiên vội vàng dùng tay cắm ở nha nha nách đem huyền không cầm lên nghiêm túc nói ra không thể ăn nha nha miệng nhỏ cong lên hoa một tiếng liền khóc trương minh hiên vội vàng bắt đầu rụ rỗ trong giấc mộng cá ướp m ố i thời gian một đi không trở lại bắt đầu hầu hạ nha nha đại lão t h ẳ n g tới giữa trưa cũng không người đến hỏi một tiếng trương minh hiên đói thực sự không chịu nổi ô m nha nha đi ra cửa phòng đi dạo một vòng trong v i ệ n không có một người ở trên đảo cũng không ai trương minh hiên có mày chỉ có thể ô n nha nha đến p ư ờ n thị tựu lâu kiếm ăn kiếm ăn kiế gặp lại lý thanh nhã thời điểm đã là t r ạ m vào tối t r ư ơ n g minh hiên lòng tràn đầy mọi mệnh đem nha nha đưa cho lý thanh nhã nói ra trả lại ngươi ngươi đã đi đâu lý thanh nhã ấy náy c ư ờ i cười nói ra cho ngươi thêm phiền phái t r ư ơ n g minh hiên cười ha ha một tiếng nói ra có phiền phái gì đều là người một nhà đây đều là hẳn là ta cũng rất thích nha nha hận không thể mỗi ngày đều cùng với nàng lý thanh nhã nhãn tình sáng lên kinh h ỉ nói kia thật là quá tốt rồi thanh tuyền nha đầu kia ta không yên lòng làm phiền ngươi liền lại g ú p ta chiếu cố mấy ngày chương minh hiên tiếu dần dần ngưng kết tại sắc mặt còn còn muốn mấy ngày chương bốn trăm bốn mươi sáu dương thiền giấc ngộ chương bốn trăm bốn mươi sáu dương thiền giấc ngộ t r ư ơ n g minh hiên vội và nói thanh nhã tỉ n g ư ơ i có chuyện gì cùng ta nói một tiếng ta giúp ngươi giải quyết vỗ bộ ngực lớn bảo đảm nói vì thanh nhã tỉ sông pha khói lửa không chối tử mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem lý thanh nhã nói a có việc ngươi liền nói a lý thanh nhã trên mặt hơi đỏ lên nói ra không có gì đại sự tu vi muốn làm một cái tiểu đột phá t r ư ơ n g minh hiên nghiêm túc nói ra đột phá tu vi đây là đại sự tại sao không đi bế quan lý thanh nhã nói ra chỉ là một cái tiểu đột phá mà thôi không có chuyện gì Trương minh hiên bất đắc dĩ nói ra vậy chính ngươi nắm chắc tốt cái này ta còn thực sự không giúp được ngươi nhìn về phía nha nha ta nhàn nhã thời gian không có a lý thanh tuyển từ bên ngoài cười hì hì chạy vào nói ra tỉ ngươi hồi tới lý thanh nhã không cao hứng nói ra tại sao lại chạy loạn khắp nơi không có việc gì nhìn xem sách không tốt sao lý thanh tuyển tiếu dung vừa thu lại hữu khí vô lực nói ra đọc sách biết c ơ n tối về sau từng nhà người canh giữ ở điện thoại trước đó trông mong mà đối đãi trông coi s ắ p phát sóng thần đáng chuyện tập bốn dương tiễn cùng dương thiền chịu đựng mất cha tang huynh bi thống chật vật không chịu nổi ở trong vùng hoang dã chạy trốn đ ó i khó nhịn thời điểm gặp tán tu linh vận tế linh v ậ n vai diễn linh vận ra sân làm cho tất cả mọi người đều nhãn tình sáng lên mặc dù nhìn qua còn có chút non nớt nhưng là quá đáng yêu thật xinh đẹp xem hết thần đăng chuyện trên điện thoại di động nghị luận ở mỹ mưa hiên ngọc đế thật là hung ác ca trực tiếp chấn áp thân mội, mội của mình nửa điểm thể diện cũng không lưu lại bạch vân đạo trưởng ngọc đế cũng không có cách vì thiên đình uy nghiêm chỉ có thể chấn áp trường công chúa từ vân đạo trưởng vạn o cảm g i á thánh công chúa đúng Đế a nữ nhân nên dũng cảm truy cầu hạnh phúc của mình nhưng là giao cơ công chúa ánh mắt cũng thật sự là có chút tranh lệch vậy mà tìm dương thiên hữu cái này phạm nhân một điểm đảm đương đều không có ngọc diện không sai đâu tiểu bạch kiểm có gì tốt vẫn là phải tìm một cái uy vũ mới đúng có thể bảo vệ mình dạng này mới có cảm giác an toàn Mà lại trên à mạng cơ hai g ậ nhóm người lập tức lại bắt đầu cãi lộn lên ngươi tới ta đi vô cùng náo nhiệt thành trường an cam lộ điện lý thế dân đóng lại điện thoại bẻ bẻ cổ kéo kẹt rung động điện thoại thật sự là hại người rất nặng a lại muốn thức đêm tiếp tục phê chữa một hồi tấu trương đức toàn bưng một bình trà nước xoay người đi tới đem nước trà đặt ở lý thế dân bên cạnh trên mặt bàn nhẹ giọng nói ra bậy hạ ngài nên đi ngủ lý thế dân cũng không ngẩng đầu lên nói ra chấm lại phê chữa một hồi tấu trương hôm nay ngay tại cam lộ điện đi ngủ đức toàn cười khe nói ra bậy hạ vừa mới đức phi mặc thử một bộ giao cơ công chúa đồng dạng trang phục ung dung hoa quý thật sự là quá dễ nhìn lý thế dân thủ hạ dừng lại trong lòng tựa như làm m bắt đồng dạng giao cơ công chúa đồng dạng trang phục lý thế dân đem ngự bút đặt ở giá bốt bên trên tự nói nói ra kỳ thật những tấu chương này ngày mai phê chữa cũng không mượn tùy ý nói ra giống chứ đức toàn liên tục gật đầu nói ra nơi xa nhìn quả thực giống nhau như lúc lý thế dân cười nói ra đức phi thật đúng là khéo tay hôm qua vừa mới phát ra thần đăng chuyện hôm nay nàng liền đem quần áo làm được đứng lên nói ra đi chấm đi xem một chút nàng quần áo làm như thế nào đức toàn cười cung kính nói ra vâng quán ra khẩu dương, tiễn cùng dương thiền ngồi ở trong sân bầu trời sao trời lấp lánh dương thiền giúp vào dương tiễn bên người sầu lo nói ra nương nói nàng cũng không có biện pháp giúp người tâm ma chỉ có thể dựa vào chính mình dương tiến nói ra ta biết dương tiến vô vô dương thiền tay khó được ôn n u nói ra không có chuyện gì tâm ma của ta đến từ phụ thân mẫu thân đại ca đến từ chuyện kia tâm kết cố tình ma dương thiền ngồi thẳng nghiêm túc nhìn về phía dương tiến nói ra nếu như lần nữa kinh lịch một lần tiểu thời điểm loại sự tình này có phải là có thể giúp ngươi hóa giải tâm kết dương tiến n h u mày nói ra ngươi đang loạn tưởng thứ gì nghiêm túc nhìn về phía dương thiền nói ra cảnh báo ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ lung tung bộ này thần đang chuyện đối ta trợ giúp rất lớn có lẽ nó có thể giúp ta giải khai tâm kết dương thiền nhẹ gật đầu cười nói dạng này liền tốt ánh mắt lóe lên một tia phức tạp nhị ca nếu như thần đang chuyện không giúp được ngươi m ộ i m ộ i cũng sẽ giúp cho ngươi dương t i ề n cười hì hì nói ra ca cái này linh vận là ai nàng là tẩu t ử sao ta làm sao chưa thấy qua dương tiễn không cao h ứ n g nói ra căn bản là không có cái này người cái này tất cả đều là nói b ừ a dương thiền chu miệng nhỏ nói ra ta nhưng không tin bên trong này rất nhiều chuyện đều là thật dương tiễn nói ra có không có cái này linh vận ngươi còn không biết sao dương thiền n ị c h n g ậ m nói ra không biết ta chúng ta chạy trốn thời điểm ta liền bị nữ o a nương nương thu làm đệ tử sau đó ta liền đi nữ o a cung tu luyện chuyện của các ngươi ta còn thực sự không rõ ràng dương tiễn không cao hưng nói ra trở về nghỉ ngơi đứng dậy phòng nghỉ ở giữa đi đến dương t i ễ n nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn dương tiễn đi trở về gian phòng trong ánh mắt lõe ra k i ê n định nhị ca ta nhất định sẽ giúp ngươi thoát ly tâm à. sau đó thời gian bên trong c h ơ n g minh h i ê n ban ngày chiếu cố nha nha chạm vạng tối đổi mới thần đ ă n g chuyện lại là năm ngày trôi qua lý thanh nhã thành công đột phá đến kim tiên hậu kỳ thần đ ă n g chuyện cũng càng mới đến tập một ư ơ i ba tập m ư ơ i bốn tập m ư ơ i ba bên trong dương tiễn cùng dương t i ề n bị thiên đồng nguyên xoái xuất lĩnh thiên binh truy sát hai người tại linh vận cùng bích hà đèn trợ giút h ạ chật vật chạy trốn một chỗ vách núi tuyệt đỉnh bên cạnh dương tiến cầm trong tay bích hà đèn đem dương thiền bảo hộ ở sau lưng bi vẫn nhìn xem người mặc kim giáp áo choàng bay múa thiên đồng dương tiến cắn răng cả giận nói thiên đồng thiên đồng nguyên x o á y chắp hai tay sau lưng đứng tại trước mặt bọn hắn nói ra các ngươi đã trốn không có thể trốn đầu hàng đi dương tiến cả giận nói không bích hà thần đăng tay cầm thần đăng hướng về phía trước đẩy hào quang màu bích lục nở rộ thiên đồng nguyên x o á y trong tay lóe lên cựu sĩ đình ba xuất hiện một bừa cả hướng về phía trước đánh tới cự sĩ đình ba cùng bích hà thần đăng tưng dao một tiếng ầm vang, vang vang vọng dư ba quét ngang mà ra. không ba tiếng kêu thảm dương tiễn dương thiền linh vận đồng thời bị tung bay chương bốn trăm bốn mươi bảy dương t i ễ n bái sư chương bốn trăm bốn mươi bảy dương t i ễ n bái sư linh vận bản thân liền là tu sĩ dựa vào tu vi lơ lửng giữa không trung dương t i ễ n có thần đèn bảo hộ quanh thân hiện lên bích ngọc và mang đem bao phủ trong đó lơ lửng ở giữa không trung dương thiền kêu thảm hướng vực sâu vạn trượng rơi xuống biến mất trong mây mù dương t i ễ n bi thống kêu lên không thao túng thần đăng ngã đầu hướng xuống đuổi theo linh vận vội vàng đuổi theo tập m ư ơ i ba xong cái này một tập xong về sau trên mạng trầm mặc t i ể u liền trước đó vì ngọc đến nói chuyện những người kia cũng không dám lên tiếng tây du trên đường tôn nộ không níu lấy chư b á t giới lô thai nội giận nói ra ngấp tử đây chính là ngươi nói thủ hạ lưu t ì n h dương t h i ề n tiểu nha đầu kia cứ như vậy bị ngươi giết chư b á t giới gọi vào đau đau hầu ca điểm nhẹ không có giết sống tốt đây đường tam tạng cũng không vui nói ra b á t giới không phải vi sư nói người người xuất ra lấy lòng dạ từ bi chuyện này ngươi làm cũng quá đáng sa h ỏ a thượng nhị sư huynh sư phó nói không sai chư bắt giới kêu lên cái này không làm ta lão chư sự tình a đều là trương minh hiên biên lại nói kia thời điểm ta cũng không phải hòa thượng đường tam tạng nghiệm một câu a di đà phật sắc mặt từ bi nói ra thế nhân nhiều tham nhiều hoan nhiều giận g i t nhiều khi t ử ngã phật tỉnh hóa nhân, nhân gian ba người cùng nhau lật ra một cái l ư ớ c mắt lười để ý đến ngươi tôn nộ g không hỏi sau đó thì sao sau đó nha đầu kia thế nào chư bắt giới do dự nói ra hẳn là bị cứu được đi đường tam tạng nghiệm một câu a di đà phật m ỉ m cười nói ra như thế rất tốt sa hòa thượng cười ngây ngô nói ra nhị sư minh ngươi thật là h ù y phong chư bắt giới đắc ý cười ha hà nói k i ệ là đương nhiên mọi người xem hết tập m ộ ư ơ i ba nhao nhao ấn mở tập m ộ ư ơ i bốn âm nhạc phiến đầu về sau tập m ộ ư ơ i bốn bắt đầu dương tiến cùng linh vận phi thân xuống núi cốc đi tìm dương thiền tung tích tại trong sơn cốc hai người cũng không có nhìn thấy dương thiền thân ảnh ngược lại lần nữa bị thiên binh chặn lại nguy nan thời k h á c linh v ậ n lấy tự thân làm đại giá vì dương tiến mở ra lối ra dương tiến mang theo vô biên phẫn nộ cùng không cam lòng từ một lỗ hổng chạy ra ngoài tại bao vây chặn đánh bên trong đi tới một ngọn núi dương tiến g â n m ệ t kiệt l ự c trốn ở trong bụi cỏ nước mắt chảy xuống thì thầm nói phụ thân mẫu thân ca ca ca muộn hắn hiện tại dù sa hai tay ông ngực nằm tại trong bụi cỏ trước ngực bích hà đang l ó e ánh sáng nhặt điện thoại trước không biết có bao nhiêu thiếu nữ tính tình thương của mẹ tràn lan hai mắt đấm lệ trước đó đối ngọc đế hào cảm biến mất không còn tam tích cả đám đều tại trong lòng m ắ g to ngay tại dương tiễn t h ú c thít thời điểm hai cái nông phu ăn mặc người cơ liêm đao hướng nơi này đi tới tiểu dương tiễn vội vàng lau khô nước mắt nằm xuống thân thể một cái nông phu nói ra nguyên xoáy cũng thật là tại sao phải chúng ta đóng vai thành nông phu đến điều tra a một cái khác nông phu s u t một tiếng nhỏ giọng nói ra đừng nhiều lời ta vừa mới nghe nguyên soái cùng phó nguyên soái nói chuyện núi này bên trên cư trú một cái đại năng gọi ngọc đ ỉ n h trân nhân pháp lực cao cường thần thông q u ả n g đại nguyên soái cũng không dám kinh ngạc lúc trước cái kia nông phu giật mình nói thì ra là thế hai người đi ngang qua nơi này hướng nơi xa điều tra mà đi trốn ở trong đuổi cỏ dương tiễn lẩm bẩm đại năng ngọc đ ỉ n h trân nhân ngầm đầu chiều vân núi vụ hải đỉnh núi nhìn lại ánh mắt lóe lên một tia k i ê n định muốn b à y hắn làm thầy muốn báo thù rửa hận nhấc chân hướng phía đỉnh núi đi đến trên đường đi kinh lịch trùng điệp gặp chắc trở mưa gió ném tới đói mỏi mệt thậm chí kém chút rơi xuống v dương tiễn rốt cục đi tới đỉnh núi đỉnh núi bị g ọ t đi một khối xuất hiện một mảnh quảng trường trên quảng trường đứng vững một gốc khổng lồ cây cối trên l á cây loay h u n h quang hiển nhiên không phải là phạm vận vách đá một cái tỏa ra ánh sáng lung linh đậu phủ bên trên viết năm chữ to ngọc tuyển sơn kim hà động dương tiễn phủ p h ù một tiếng quỳ gối cửa hang đầu một bộ hôn mê bất tỉnh tập m ư ơ i bốn xong người xem một trận hưng p ấ n dương tiễn tìm được đại năng rốt cục muốn bắt đầu tu luyện thiên đồng nguyên xoáy ngày lành của ngươi đến rồi đầu còn có ngọc đế tu luyện có thành tựu dương tiễn nhất định sẽ đi cứu mâu thân hắn ngươi còn có thể ngăn lại hắn sao trên mạng trong hiện thực đều đang sôi nổi nghị luận. ngay kế tiếp đại tình t r ư ơ n g minh hiên bay xuống h u y ề n không đ ả o đi tại người đến yêu quá khứ phường thị trên đường phố tại quảng trường bên cạnh quả vặt đường phố ăn một hồi đồ đ ư n g liên gặp được mấy đứa bé trên quảng trường đua dỡn một đứa bé cầm trong tay đầu gỗ làm cựu sĩ đinh ba cơ kêu lên ta là thiên bồng nguyên soái d ừ n g tiễn ngươi chạy đi đâu nên bước bắp chân hướng phía cái khác mấy cái tiểu hài tử đuổi theo một đứa bé cầm đầu gỗ điêu k h ắ c thần đăng kêu lên ta mới không sợ ngươi đây đánh với ta mấy cái tiểu hài tử đem cầm đầu gỗ cựu sĩ đinh ba hải tử ấn trên mặt đất một trận đánh đập lớn tiếng kêu lên thiên bồng nguyên soái trên đất hải tử khóc hét lớn đầu hàng ta đầu hàng mấy đứa bé tránh ra cầm cựu sĩ đinh ba hải tử đứng lên ủy khuất kêu lên không phải như vậy trên tv không phải như vậy các người đánh không lại thiên đ ồ n g nguyên soái cầm bích hà đăng hải tử đắc ý nói ra chúng ta đã bái sư học được pháp thuật thiên đ ồ n g nguyên soái không được cầm cựu sĩ đinh ba hải tử ủy khuất nói ra vậy ta không diễn thiên đ ồ n g nguyên soái ta muốn diễn dương tiễn cầm bích hà đăng hải tử bất đắc di nói ra tốt ta đem bích hà đang đưa ra đi nói ra chúng ta đổi cầm cựu sĩ đinh ba hải tử cao hứng hấp tấp đem đầu gỗ cựu sĩ đinh ba đưa tới bảo bối đồng dạng tiếp nhận bích hà đăng đ ố i cái khác mấy cái tiểu hài nói ra các ngươi tới chúng ta là cùng một bọn cầm đầu c ỗ cựu sĩ đinh ba tiểu hài miệng cong lên nói ra mới không phải ta hiện tại là thiên đồng nguyên soái bọn hắn đều là thủ hạ ta thiên b i n h cựu sĩ đinh ba dương lên hét lớn dương tiễn để mặc lại cầm bảo liên đăng hài tử triệt điểm động quay đầu liền chạy hét lớn không chơi ta không chơi trương minh hiên buồn cười nhìn xem đánh thành một đoàn bọn nhỏ cũng không có đi lên căn ngăn đều là yêu tập hậu duệ thân thể mạnh không tưởng nổi cũng không phải dễ dàng như vậy thụ thương nhìn thấy bọn hắn liền nghĩ đến mình tiểu thời điểm mình tiểu thời điểm cùng tiểu đồng bọn chơi đ ù a cũng là có người c ư ờ n g thế có người thụ khi dễ mình luôn luôn khi dễ bọn hắn k i ê m người thông minh như ta chưa từng cùng so với mình tuổi tắc lơ chơi muốn chơi tìm tiểu bằng hữu t r ư ơ n g minh hiên cắn một cái thịt dê nướng thật sự là hoài nữa a mình lúc trước thế nhưng là thích nhất đóng vai quan âm bồ tát bọn hắn đều là thủ hạ ta tôn hầu tử vì đóng vai quan âm thế nhưng là đem nhà mình màn đều cắt nhìn thấy mình nặng biên thần đăng chuyện cũng có nhiều người như vậy thích chương minh hiên không khỏi cảm thấy một trận tự đắc cái này cùng những cái kia đạo văn cũng không đồng giặc a vì ban thường mình lại thêm hai xuyên thận chương minh hiên ngay tại ăn nhiều thời điểm một cái bóng người ngồi tại trước mặt cầm lấy trước mặt đồ nướng liền ăn tuyệt không k h á c h k h í trương minh hiên n mầm đầu nhìn một chút nói ra hồng hai tử sao ngươi lại tới đây hồng hai tử nói ra ta rất lâu chưa ăn cơm vì cái gì không ăn tiết kiệm tiền chương bốn trăm bốn mươi tám hồng h ả i nhi trợ quyền chương bốn trăm bốn mươi tám hồng hải nhi trợ quyền trương minh hiên buồn cười nhìn xem hồng hải nhi nói ra ngươi không v ệ phần ngay cả ăn cơm tiền đều không có à. cần thúc thúc mượn ngươi sao hồng hải nhi lắc đầu nói ra không cần đắc ý nói ta ra ngoài một hồi liền có tiền trương minh hiên nhữ mày nói ra ngươi sẽ không là đi cướp bậc ca hồng h ả i nhi dương dương đắc ý nói ra không phải ngọc diện a di để ta đi nhà nàng làm khách nàng muốn cùng người quyết đấu mời ta đi c h ợ quyền ăn ngon tốt ở còn có một trăm triệu thủ lao trương minh hiên kinh ngạc nói nhiều như vậy nàng để ngươi làm gì cùng ai quyết đấu hồng h ả i nhi cắn răng nói ra chỉ cần có tiền ta mới mặc kệ đối thủ là ai nhìn về phía trương minh hiên nói ra ta lát nữa liền đi chờ ta trở lại liền có tiền ta mời ngươi ăn thịt rồng nồi lầu trương minh hiên cười nói t u t ta chờ hồng hà nhi nhẹ gật đầu cầm lấy mấy sâu nướng cây nấm một ngụm lột xong trong mắt chán phóng lửa nóng quá mang sau đó mấy ngày thần đ ă n g chuyện như thường lệ phát ra dương tiến bái sư ngọc đỉnh trân nhân tại ngọc đỉnh trân nhân đều i giáo h ạ vất vả tu luyện cái này mấy ngày t v phát ra đều là dương tiến tại ngọc đỉnh trân nhân môn hạ tu luyện cố sự tràn v à n tối quán giang khẩu dương tiền từ bên ngoài chạy vào kêu lên nhị ca ngươi ở đâu dương tiến từ trong nhà đi tới bình tĩnh nói ra chuyện gì dương tiến nhăn mày nói nhị ca ngươi tại sao lại tu luyện nương, nương nói ngươi cái này thời điểm không nên tu luyện điều tiết nỗi lòng mới là trọng yếu nhất dương tiến nói ra tu luyện mới có thể để cho tâm ta như mặt nước p h ẳ n g lặng dương thiền chạy tới lôi kéo dương t i ễ n nói ra không được từ giờ trở đi ngươi không thể tu luyện ngày mai ta dẫn ngươi đi du sơn n m ạ n thủy dương t i ễ n bất đắc dĩ nhìn xem dương thiền dương thiền lôi kéo dương t i ễ n ngồi vào trong v i ệ n trên mặt bàn cười hì hì nói ra hiện tại chúng ta bắt đầu nhìn thần đang chuyện ngươi không phải nói cái này thần đang chuyện đối ngươi có trợ giúp sao dương t i ễ n nhẹ gật đầu không nói một lời dương thiền xuất ra điện thoại mở ra thần đang chuyện mới video đã đổi mới quen thuộc â m nhạc vang lên đi nơi nào tìm yêu pháp môn đi đâu tìm tình tuệ căn g i thổi đi bụi bặm bất diện tâm chỉ cho ta dẫn từng đoạn cánh hoa về sau xuất hiện vài cái chữ to thứ hai mươi mốt tập dương tiễn rời núi cựu đầu phò mã vai diễn dương tiễn cùng một cái l ă n g hư t ử vai diễn ngọc đỉnh trân nhân hai người đứng tại ngọc tuyển sơn kim hà động bên ngoài bằng phẳng trên quảng trường một gốc linh thụ c ả n h lá rậm rạp trong gió chập t r ầ n vẩy xuống điểm điểm tinh huy một thân đạo bào màu xám dương tiễn ôm quyền nửa quỳ trên mặt đất nói ra đệ tử chuyên tới để hướng sư phó trào từ biệt ngọc đỉnh trân nhân chắp hai tay sau lưng đứng tại vách đá nói ra ngươi cần phải nghĩ rõ ràng chuyến đi này sinh từ khó liệu rời đi cái này ngọc tuyển sơn vì sư liền không thể lại che chở ngươi dương tiễn thúi đầu nói ra đệ tử minh bạch nhưng phụ thân ca ca mội mội huyết h ả i thâm cửu đệ tử nhất định phải báo mẫu thân còn bị đặt ở đào dưới núi chịu khổ đệ tử cũng vô pháp ở đây an tâm tu luyện ngọc đỉnh chân nhân thở dài một hơi nói ra vậy ngươi liền đi đi đều có duyên phận dương tiến hỏi ta hiện tại cùng k i a thiên đồng nguyên xoáy so sánh như thế nào ngọc đỉnh chân nhân suy nghĩ một chút nói ra có bích hà đang tương trợ ngươi thắng dương tiễn như có điều suy nghĩ nói đệ tử minh bạch dương tiễn đằng không mà lên biến mất tại trong tầng mây hình tượng nhất chuyển một cái tàn tạ tiểu sơn thôn bên t r o n Dương trong video xuất hiện dương tiễn hồi ức trắng cảnh huynh ngụi ba người ở dưới ánh tà dương chạy bên cạnh đi ngang qua giả trẻ thôn dân đều đáp lại nụ cười thân thiện gà gãy chó gọi bên trong tiêu tiêu khói bếp dâng lên phụ thân cùng mẫu thân ở trước cửa nhìn xem huynh ngụi ba người mỉm cười quán giang khẩu trong viện dương tiện nhìn về phía dương tiễn chỉ thấy dương tiễn ánh mắt gắt gao nhìn xem video cái chán ra lấy lít nha lít nhít mồ hôi lạnh để lên bàn tay dùng sức nắm chặt gân xanh nổi lên kéo kẹt rung động dương thiền lo lắng kêu một tiếng nhị ca trong video hành tẩu tại rách nát trong thôn làng dương tiễn hồi ức kết thúc quán giang khẩu trong viện dương tiễn cũng trầm tính lại há mồm thở dốc dương thiền lo lắng cầm dương tiễn tay nói ra nhị ca dương tiễn thở hồn hển hai cái nói ra không có việc gì hiện tại ta có thể khống chế lại mình so trước kia tốt rất nhiều trực diện nội tâm mới có thể giải khai tấm kết dương thiền ừ một tiếng nắm chặt dương tiễn tay cho hắn im ắng cổ vũ trong video hành tẩu tại trong phế tích dương tiễn dỗi tay ra màu xanh biếc thần đằng xuất hiện tại trong tay một tầng màu xanh biếc ánh sáng phát thản ra dương tiễn quát người nào một đạo ngạc nhiên thanh n â m vang lên dương tiễn là ta a một đạo thân ảnh màu trắng từ đằng xa bay tới phi hành trên không t r ú n g bạch trí tung bay t i ê n tử như ngọc dương tiễn thu hồi bích hà đăng kinh h ỉ nói linh vận linh vận bay đến dương tiễn bên người cao hưng nói là ta dương tiễn người rốt cục trở về dương tiễn cũng cao hưng nói ngươi không phải bị thiên đồng bắt sao linh vận lắc đầu nói ra không có ta bị sư phó cứu được dương tiễn t h thầm nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nghi ngờ nói ngươi làm sao lại tại nơi này linh vận cười hì hì nói ra chờ ngươi a ta liền biết ngươi sẽ trở lại dương tiễn khuôn mặt nhỏ đỏ lên linh vận lôi kéo dương tiễn tay nói ra đi cùng ta về nhà phiến đôi khúc văng lên thứ hai mươi mốt tập xong quán giang khẩu dương t i ễ n quay đầu nhìn từ trên xuống dưới dương tiễn dương tiễn không cao hứng nói ra đừng nghĩ lung t u n g ta căn bản không biết linh vận dương t i ễ n cười hì hì nói ra ta chẳng qua là cảm thấy nhị ca nếu như tìm một cái đạo lữ lời nói hẳn là đối ngươi tâm ma có trợ rút có thích người liền sẽ không lãnh đạm như vậy đi dương tiến nói ra không hứng thú dương tiến con mắt c h u y ể n cái này diễn linh vận cô nương cũng không tệ rất xinh đẹp mà lại tu v i không thấp dương tiến sắc mặt lãnh đạm nói ra ngươi chính là tinh thần không tinh suy nghĩ phức tạp mới có thể vô tâm tu luyện tu vi khó mà tiến thêm dương tiến lập tức biễu môi nói ra đừng nói dậy xem thật kỹ tivi dương t i ề n điểm kích phát ra tập 22, vũ khí tới tay tập 22 bắt đầu linh vận cùng dương tiến tại trong nhà gỗ nhỏ cùng một chỗ làm dừng lại phong phú công c ư a hai người phối hợp ăn ý mỗi một lần ánh mắt g i a o hội đều có thể cảm giác được một cấu n g ọ t nào i mắng mập mờ bầu không khí tràn ngập tại cái này trong nhà gỗ trên bàn cơm linh vận kẹp một cái đùi ga đặt ở dương tiễn trong chén cười hì hì nhìn xem hắn ngây thơ tiểu dương tiễn mặt lập tức liền đỏ lên hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện linh vận nói ra dương tiễn ngươi lần này trở về dự định làm cái gì đây dương tiễn nghiến răng nghiến lợi nói ra ta muốn báo thủ ngọc đế thiên bồng còn có cái kia hủy diệt cái thôn này thần ta muốn tìm bọn hắn báo thủ còn muốn cứu ra mẫu thân của ta linh vận gật đầu mù quáng tín nhiệm nói ra、ừ. ta tin tưởng ngươi có thể làm được chương 449, r ờ i núi c h i chiến chương 449, r ờ i núi c h i chiến dương tiến cười cười rỗi tay ra mẫu xanh biết thần đang xuất hiện tại trong tay chán phóng có chút lực quang dương tiến tự tin nói ra bích hà đang chính là mẫu thân của ta để lại cho ta trí bảo có nó tương trợ nhất định có thể cứu ra mẫu thân đồng thời báo thù rửa hận linh vận cười hì hì nói ra ừ n ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ cứu ra bám ẫ u dương tiến túi đầu hạnh phúc cười một tiếng linh vận hai tay chống cái cảm hiếu kỳ hỏi những năm này ngươi cũng học cái gì bản sự a dương tiễn không chút nào giữ lại nói ra sư phó dạy ta trí cao công pháp cựu chuyển huyền công có khác bảy mươi hai loại biến hóa chi thuật còn có pháp thiên tự địa hô mưa gọi gió phi thiên đ ộ i địa các loại thần thông linh vận sùng bái kêu lên thật là lợi hại dương tiễn gãi ra đầu một cái khiêm tốn nói ra bình thường á. pháp bảo đâu pháp bảo cùng vũ khí là cái gì dương tiễn nhìn về phía trên bàn bích hà đăng linh vận nói ra đây là mẹ ngươi pháp bảo ngươi pháp bảo cùng vũ khí đâu sư phụ ngươi không có cho ngươi pháp bảo cùng vũ khí sao dương tiễn khô khốc nói ra sư phó dạy ta rất nhiều võ nghệ linh vận thương hại nói ra dương tiễn không phục nói ra nhưng ta cũng vẫn là rất lợi hại linh vận cười nói được ngươi rất lợi hại nhanh ăn cơm đi hai người cười cười nói nói đang lúc ăn cơm một tiếng ẩm vang vang vọng s ơ n phong chấn động đại điệu giao động trên mặt bàn đồ ăn hào hào khuynh đảo một chỗ linh vận kinh hoàng kêu lên không tốt là nó ra vội vàng hướng ra ngoài chạy tới dương tiễn đuổi theo kêu lên thế nào sau khi đi ra hắn liền không nói lời nói bởi vì hắn đã thấy chỉ thấy mênh mông bên trong dây núi một đầu khổng lồ ba đầu ma dao xoay quanh tại một tòa to lớn trên ngọn núi n g a mặt lên trời gào thét ba tiếng gầm thét gọi đến mây đen của vợn hát trật phong trợ. trợ. dương t i ễ n đằng không mà lên nghiêm túc nói ra đây là cái gì đồ vật linh vận nhìn xem tam đầu d a o long lo lắng nói ra nó là viễn cổ dị t r ú n g tam đầu d a o long từng tại thiên hà lật út thời điểm tứ ngược nhân gian làm ác sau có vũ hoàng trị thủy đem trấn phong cùng đây sư môn ta chính là phụng mệnh ở đây trông coi phong ấn bây giờ nó chạy ra phong ấn nên như thế nào cho phải dương t i ễ n nhìn xem linh vận dáng vẻ lo lắng dũng khí một t r á n g nói ra đừng sợ ta c á i này đi giúp ngươi hàng phục nó tay cầm bích hà đang liền hướng tam đầu g a o bay đi linh vận kinh hoàng kêu lên dương tiến đ ư n g đi ngươi không phải nó đối thủ cắn răng một cái mình cũng đi theo dương tiễn lập tức cùng tam đầu giao long đánh nhau ba cái khổng lồ đầu lâu gầm thét liên tục âm phong ma sát hát thủy cùng nhau hướng dương tiễn đánh tới bách hà đang c h á n phóng màu xanh b i ế c thần quang đem dương tiễn bảo vệ dương tiễn cầm nắm đấm hướng tam đầu giao long trên thân chào hỏi chiến đấu treo lên thủy núi phá vỡ nhạc đại địa vỡ nát hát sắt cùng thành quang tại thiên không tranh p h o n g lôi đỉnh tại thiên không trong mây đen nổ v a n g tựa như diện thế chi thai kiếp trải qua một đoạn thời gian phi thường chiến đấu g a khổ dương tiễn cũng không biết bị đánh bay bao nhiêu lần cuối cùng tại linh vận mượn nhờ trấn áp trận pháp trợ giút h ạ mới đưa tam đầu giao tương nằm trên mặt đất dương tiến đứng tại s o n g đầu d a o trước mặt phẫn n ộ quát lớn mật nghiêm s ú c tứ ngược nhân gian làm hại thương sinh hôm nay ta liền đem ngươi c h é m g i ế t vì thường sinh trừ hại tam đầu d a o long ở giữa một đầu cuốn quýt dập đầu cầu xin tha thứ nói ra thượng tiên tha mạng thượng tiên tha mạng tiểu yêu cũng không dám lại con cầu tới tiên lòng từ bi tha tiểu yêu một mạng tiểu yêu nguyện ý quy thuật dương tiến trong lòng hơi động nói ra như thế nào quy thuận tam đầu d a o long thân thể khổng l ồ bên trên giấy lên lửa nóng h ư n g h ự c liệt diễm bên trong tam đầu g a o long biến mất một thanh tam tiên lưỡng nhận đao hiện lên ở không chúng l o ạ ra thanh lanh h à n quang tam tiên lưỡng nhận đao l o ạ lên Tự động bay vào dương tiến、like、quân lấy dương tiễn nũng nịu nói ra nhị ca mau đưa tam tiên lưỡng nhận đao lấy ra ta muốn nhìn dương tiến bất đắc dĩ dội tay ra tam tiên lưỡng nhận đao xuất hiện tại trong tay tiện tay hướng xuống cắm xuống một tiếng n ầ m v a n g để trần đá xanh vỡ vụn tam tiên lưỡng nhận đao tay cầm thẳng xuống dưới đất dương tiến buông tay ra nói ra xem đi dương t i ề n nói ra ta muốn nhìn tam đầu dao nhị ca ngươi gọi nó biến thành nguyên hình dương tiến im lặng nói ra trên tv là biên nó chính là cái dạng này căn bản không có tam đầu dao mà nói dương tiến hồi ức nói ra ta được đến nó thời điểm nó bị phong ấn ở một tòa núi lớn bên trong ta là thụ sư phó chỉ điểm bộ gia đại sơn mới đem lấy ra dương tiến thất vọng nói là như thế này a một chút cũng không có sắc thái truyền kỳ vẫn là trên tv tương đối tốt dương tiễn phất tay tam tiên lưỡng nhận đau biến mất đạm mạc nói ra đây mới là sự thật đứng dậy hướng trong phòng đi đến tây du trên đường sư đ ồ bốn người đang nuốt ở một cái dã ngoại trong sân động đống lửa thiêu đốt bốn người một n g ư ờ i vây quanh một cái điện thoại xem hết video tôn nộ không nhìn vào đầu bước hai hh ắ c ắ c nói ra thống khoái thống khoái đánh thật sự là thống khoái đường tam tạm nghiệm một câu a di đà phật cười nói ra linh vận cô nương cùng dương tiện thi c h ủ ổ i hai mươi năm sau lần nữa trùng phùng cũng coi là một kiện chuyện tốt nga phật từ bi chư bắt rơi khó chịu nói ra sư phó ngươi cái này nói sai chuyện này quan như lai、like、chuyện gì rõ ràng là ta lão chư từ bi chư bắt giới ngâm nga nói như không có tình phương tự tại ta thả làm phạm trần sâu kiến tìm được người già đồng tâm người một tại trang khuyết tinh di thiên địa dày võ ba độc bảy khổ chúng sinh là lướt chỉ nói lúc ấy chính bởi vậy mới có đường tại trời vực đường tam tạng sắc mặt tối đen lại là cái này thủ hỏi phật sa hòa thượng nói ra nhị sư minh hát thật tốt chư bắt giới tóc h á t lên đắc ý nói ra kia là đương nhiên lúc trước ta lão chư cũng là văn võ song toàn đã từng cùng khổng tử thảo luận qua quân tử lục nghệ tôn nộ không xuất ra kim cô bồng nói ra không biết là ta lão tôn kim cô bừng mạnh vẫn là dương tiễn tên i kia tam tiên lưỡng nhận đ a n mạnh thật muốn lại cùng hắn đọ sức một phen chứ bắt giới nói ra hầu ca loại cơ hội này về sau nhất định là có chờ chúng ta thỉnh tinh về sau đắc thành chính quả ngươi liền có thể đi tìm dương tiễn hảo hảo đấu một năm đánh một trận một trận đánh một năm tôn nộ không vào đầu bức thai cười hắc hắc nói hắc hắc ta lão tôn có chút không thể chờ đợi trên mạng cũng là nghị luận ở mỹ trong dự đoán bị bắt đi chịu khổ linh vận an toàn không việc gì canh giữ ở tiểu sơn thôn rốt cục chờ đến dương tiễn trở về giữa hai người y mắng mờ để một đám lúc đầu rất thương cảm tiểu nữ sinh hạnh phúc muốn thét lên dương t i ễ n rời núi trận chiến đầu tiên cùng tam đầu giao long chiến tại mênh mông dây núi pháp thiên tượng địa lớn như núi cao một chiêu một thức mang theo thiên địa chi uy bảy mươi hai loại biến hóa hiện thị rõ linh xảo phượng gãy cửu tiên h long chiến vũ giã lớn nhỏ như ý chương bốn trăm năm mươi hồng h ả i nhi trở về chương bốn trăm năm mươi hồng h ả i nhi trở về trong video kinh khủng chiến đấu uy lực thật lớn khung cảnh chiến đấu nhìn người xem ăn no thỏa mãn đây là mảng lớn a sau cùng tam đầu giao long biến tam tiên lưỡng nhận đao lại đánh người xem một trở tay không kịp cái này hai tập có hồi ước giết có ấm áp l u tình có thiết huyết chiến đấu nhắc lên một đợt tiểu cao chiều từng cái người xem kích động ngủ không yên chạy đến trên mạng phát tiết hiện thực cùng mạng lưới khắp nơi đều đang nghị luận cái này hai tập k ỳ bản ngay kế tiếp trương minh hiên cùng tấn dương hai người ngồi ở trong núi bên dòng suối nhỏ hết sức chăm chú nhìn xem trong sông thao n ắ m trong tay lấy cần cầu không n ú c đ í c h tấn dương nhỏ giọng nói ra hoàng thúc con cá cái gì thời điểm cắn câu a trương minh hiên s u ý một tiếng nói ra đừng nói chuyện đừng đem cá hủ chạy tấn dương vội vàng che miệng liên tục gật đầu nhìn xem dòng suối yên lặng cầu nguyện tiểu ngư nhi mau mau đến tỉ, tỉ nơi này có ăn ngon bình một tiếng một viên đạn pháo từ trên trời giang xuống trùng điệp ngã vào dòng sông bên trong t ó é lên đẩy trời b ọ t nước trương minh hiên một tay lấy tấn dương ôm ở trong ngực vung tay lên đẩy trời b ọ t nước cố định tại không trùng hoa một tiếng lần nữa nện vào dòng sông bên trong mới từ dòng sông bên trong vươn ra mang theo sừng trâu cái đầu nhỏ lập tức lại bị b ọ t nước rót xuyên tim trương minh hiên kinh ngạc nhìn trong sông cái đầu nhỏ nói ra hồng h ả i nhi ngươi làm cái q u ỷ gì hồng h ả i nhi từ dòng sông bên trong n ả y ra rơi vào bên mở run lên trên thần nước trương minh hiên nhìn thấy hồng hài nhi dáng vẻ không khỏi khỏe mắt nhảy lên hai lần quần áo tà tơi mặt mũi bầm、dở. Toàn、trên o à n t thân hạ xanh một miếng tử một khối giống như nhận hành hung tấn dương nắm chặt trương minh hiên tay thương hại nhìn xem hồng hài nhi nói ra hồng hài nhi ca ca thật đáng thương hồng hài nhi nói ra các ngươi đừng nói trước r ồ i tay ra một cái điện thoại xuất h i ệ nhìn tại trong tay, t điện ra mở o ạ i n h p h á n g qua t h ở phào một hơi nói ra còn tốt ngọc diện hồ ly coi như thủ tín trương minh hiên chật c h ầ t nói ngọc diện công chúa gọi ngươi làm cái gì làm thảm như vậy cùng ai đánh nhau hồng hài nhi cắn răng nói ra không có làm cái gì để ta theo nàng ăn vài bữa cơm tại tích lôi sơn ở mấy ngày sau đó thì sao sau đó sau đó ta mẫu hậu đánh đến tận cửa nàng đánh đến tận cửa thời điểm ta đang cùng ngọc diện hồ ly ăn cơm ta mẫu hậu không nói hai lời liền đem ta đánh đánh tới bởi trương minh hiên chật chật nói thật không hổ là hồ ly tính a thủ đoạn này chơi phấn khích hồng hà nhi nghiến răng nghiến lợi nói ra ngọc diện hồ ly lừa ta trương minh hiên ngẩng đầu nhìn một chút trời nói ra n g ư ơ i cái này từ trên trời giáng xuống công pháp có cái gì nói hồng hà nhi trầm m ặ t một hồi nói ra là mẹ ta một quạt đem ta p h í tới trương minh hiên tiến lên vô vô bờ vai của hắn nói ra nén bi thương đi hồng hà nhi hừ một tiếng lắc đầu dọn nước văng khắp nơi trương minh hiên vội vàng lui lại để tránh hồng h ả i nhi nói ra ta tiền đã lấy được có cái gì muốn nén bi thương hiện tại ta hẳn là cao hứng vung tay lên hào khí vạn trượng nói ra đi ta mang các người ăn lẩu đi trương minh hiên dắt tấn dương cười nói được đi thôi hồng h ả i nhi khập khanh mang theo hai người đi ra ngoài trương minh hiên từ phía sau có thể nhìn thấy hồng h ả i nhi cái mông đầy đặn rất nhiều lại rất lại v ư y lên một ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua trạng vạn tối giáng lâm thiên gia vạn hộ cùng nhau canh giữ ở điện thoại trước chờ đợi thần đang truyện thượng truyền mới hai t ậ p huyền không đảo bên trên người một nhà cũng đều ngồi tại trong sân nhỏ tập h a n mươi ba bích hà đang n mất trộm h tiếp lấy t ậ n hai mươi hai dương tiến hàng phục tam đầu giao long về sau tam đầu giao hóa thành binh khí rơi vào dương tiện trong tay trải qua đến t h ư a thảo luận dương tiến cùng linh vận quyết định cho cái này binh khí đặt tên là tam tiên lưỡng nhận đao trạng vạn tối cầm tam tiên lưỡng nhận đao dương tiến vui vô cùng tại trước tiểu viện trong núi rừng thống k h o á i diễn luyện một chút võ nghệ hàn quang sốc sóc, sóc đao quang băng hẳn cơm tối về sau hai người ngồi ở trong sân nhìn lên bầu trời ngôi sao đầy trời vừa nói vừa cười cho tới tốt muộn mới riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi linh vận nhìn xem đi vào nhà lấy dương tiễn kêu lên dương tiễn dương tiễn q u a y đầu nhìn về phía linh vận cười nói thế nào linh vận do dự một chút cười nói ngủ ngon dương tiễn cũng cười nói ngủ ngon đại đường trường an trong hoàng cung đang xem video lý thế dân nhìn thấy chuyện này tiết trong lòng hơi động tựa hồ muốn xảy ra chuyện a khẩu viện bên trong nhan hồi cười khổ nói đã sớm biết sẽ không như thế đơn giản chỉ sợ hai mươi năm trước nàng liền bị bắt đi ai người xem bên trong một chút người thông minh một cái trong lòng đã xuất hiện một loại dự cảm không tốt mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận nhưng là linh vận phản bội dương tiễn khả năng rất lớn trong video đến đêm khuya một đạo bạch quang lướt qua ngoài cửa sổ từ trong khe hở chui đi vào rơi xuống bên giường biến thành linh vận bộ dáng linh vận nhìn xem dương tiễn do dự một lát đưa tay phóng tới dương tiễn trên k h ô n g một đạo thải quang tại lòng bàn tay xuất hiện bích hà đang từ dương tiễn ngực chậm rãi trôi nổi ra hướng phía thải quang bay đi mắt thấy là phải rơi xuống trong tay thời điểm dương tiễn đột nhiên mở mắt ra cả giận nói người nào linh vận hoảng hốt quyết định thật nhanh một thanh hướng bích hà đ ă n g trộm tới dương tiễn cũng hướng bích hà đ ă n g trộm tới linh vận bắt lấy một cái đồ vật l ó e lên biến mất trong phòng dương tiễn ngồi ở trên giường n ắ m trong tay lấy mất đi linh tính bích hà đăng thất hồn lạc phách lẩm bẩm vì cái gì vì cái gì hai tay ô n đầu dùng sức bắt lấy tóc thấm khoái gầm nhẹ nói vì cái gì ngươi tại sao phải đối với ta như vậy t ậ p hai mươi ba xong quán ra khẩu dương thiền lặng lẽ đánh giá dương tiễn nói ra nhị ca ngươi không sao chứ dương tiễn lãnh đạo nói ra không có việc gì đều là giả m à thôi dương tiến h cười nói ra không có việc gì liền tốt túi đầu nhìn thoáng qua dương tiến dưới chân đá xanh đã nổ tung kẽ h hở dương tiến h không khỏi khỏe miệng có q u ắ p động hai lần trương an chính phủ chính p h u nhân bịch một tiếng đem chén trà trên bàn cầm lấy rơi trên mặt đất m ả n h xứ vỡ loạn tung tóe trinh g i o kim khỏe mắt nhảy lên hai lần cẩn thận nói ra phu nhân đây là thế nào chính phu nhân sắc mặt khó coi nói ra trương công tử làm sao đập tv dương tiến làm sao lại như thế đáng thương mẫu thân bị chấn áp phụ thân ca ca ca mội, mội bỏ mình tự liền cái này hồng nhan tri kỷ cũng phản bội nàng liền không thể đối tốt với hắn một chút sao để h ư u tình người cuối cùng thành thân thuộc trên k i mạng nít m i nói càng h â n n A ư i suy nghĩ là tiếng kêu than dậy khắp trời đất từng cái người xem đều lòng tràn đầy lựa giận trương ạ i t ê n mạng mắng tò t r minh hiên liên g tục t à đánh mấy cái hát xì sờ lấy cái mũi tự nói, nói ra ai đang nghĩ ta hoàng hậu không cao hứng nói ra nay chỗ nào là nhớ ngươi rõ ràng đều đang mắng ngươi đâu trương minh hiên hh nói ra ta tốt như vậy làm sao có thể có người mắng ta lý thanh nhã nhữ mày nói ra tại sao có thể dạng này tới quay linh vẫn cứ như vậy phản bội dương t i ễ n rồi quá mức tuyệt tình đi lý thanh tuyền cơ hai chân không thèm để ý chút nào nói ra tỷ loại chuyện này tại tu luyện giới là trạng thái bình thường à. người vì bảo chết yêu vì bảo vong vì bảo bối phản bội thật nhiều à. huy ngội tương t à n vợ chồng bất hòa nhiều lắm lý thanh nhã không khỏi nhữ mày c h ơ n g minh hiền cười nói ra tiếp tục xem đi sẽ không để cho các ngươi thất vọng hiện tại ta cũng không tốt k í c t ấ u không phải liền không có ý tứ mọi người đem ánh mắt lần nữa phóng tới trên màn hình mới một tập mở ra tập thứ hai mươi b ố truy sát tái k h ở i linh vận đánh cắp bích hà đăng bức đèn trên đường đi ngày qua đến thiên đồng nguyên x o á y phủ tại thủ vệ thiên binh ánh mắt cung kính hạ cất bước đi vào đi qua một cái hành lang đi vào đại điện bên trong đại điện bên trong uy vũ thiên đồng đang ngồi ở trên thần toạ linh vận nửa q u ỳ nói ra thi chức chờ đến dương tiễn đồng thời lấy được bích hà đăng bức đèn thiên đồng nói ra t ố t đứng lên áo choàng tung bay nói ra ta giúp ngươi luyện hóa bức đèn đạt được vô thượng pháp lực đến giúp ta cầm nã dương tiễn linh vận cung kính nói đà tạ nguyên soái ngươi cùng ta đến hai người thân ảnh biến mất tại trong cung điện hạ giới dương t i ễ n rời đi s â n g ố c hướng đảo núi xuất phát đi hai ngày sau đó đi vào một chỗ s â n g ố c một tiếng ẩm vang thiên địa văn vọng thiên cung lật lên mây đen c ủ n cuộn phích lịch nổ vang dương t i ễ n dừng lại bước chân lóe điện quang mây đen hạ xuống phía trên đứng lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng dẫn đầu chính là áo choàng tung bay thiên đ ồ n g cùng mặc nữ tính chiến y linh vận chiến y màu tím màu vàng kim nhạt miếng lóc vai vẽ lấy nồng đậm yên hơn tràng một chút nhìn qua tuyệt không phải người tốt lành gì dương tiến đau lòng nhìn xem linh vận nói ra vì cái gì linh vận mặc không biểu tình nói ra dương tiễn đầu hàng đi, đi với ta ngọc đế trước mặt thình dương tiễn hít một hơi trong tay l ó i lên t a n tiên lưỡng nhận đao xuất hiện tại trong tay cắn răng nói ra vậy thì tới đi linh vận thanh hát một tiếng lôi ra một trận h u y ệ n ảnh hướng dương tiễn đánh tới song đao nơi tay thiên hạ ta có hai thanh liễu diệp đoàn đao chém ra thẳng tiến không lùi bổ thiên chi thế hai người đấu cùng một chỗ chiến miên bên trong l ó e ra sắc cơ đinh đinh đương đương tiếng sắt thép va chạm không dứt bên hai điện quang hỏa thạch tại không trung vắng khắp nơi trên mặt đất đánh tới trên, trời, trên trời đánh tới trên mặt đất những nơi đi qua một mảnh hỗn độn dến lên một tiếng linh vận lảo đạo bay ngược trởi vệ thiên bay ngừng lại thế đi linh v ậ n t ú i đầu nói ra t i chức vô năng dương tiến cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao hướng tiên h đồng giận bổ mà đến chết đi thiên đồng dối tay ra cựu sĩ đinh ba xuất hiện tại trong tay nói ra ta ngược lại muốn xem xem ngươi tại ngọc đỉnh chân nhân môn hạ học bao nhiêu bản sự tay kéo một cái áo choàng bay lên lập tức có một cái thiên binh tiến lên tiếp được mặc ngân giáp thiên đồng hướng phía dương tiến đánh tới vây một tiếng đụng vào nhau dương tiến lập tức bay rớt ra ngoài thiên đồng nên đón tiếp lấy một tay nắm lấy cựu sĩ đinh ba dễ như chở bàn tay hóa giải dương tiến từng cái công kích mỗi công kích một lần đều có thể đem dương tiến đánh bay ra ngo phát ra từng tiếng gầm thét hướng thiên đồng bộ tới thiên đồng dễ như chở bàn tay nghiêng người t r á n h thoát dương tiễn lập tức biến chiêu quét ngang hướng thiên đồng cổ thiên đồng vân đạm phong khinh lui ra phía sau một bước liền để hắn một c h i ê u thất bại thiên đồng một bên trốn tránh dương tiễn công kích một bên nói ra kém một chút vẫn là kém một chút ngươi luyện công thời điểm nhất định nghĩ đến không sai b i ệ t lắm không sai b i ệ t lắm đến thực chiến thời điểm lại luôn là kém một chút dương tiễn con ngươi co giù lại thiên đồng liền biết mình nói đúng thiên đồng một chiêu đem dương tiễn đánh bay nói ra ngươi còn kém xa lắm đâu dương tiễn hận, hận nhìn thiên đồng một chút quay người biến thành một cái vân tức cao phi mà đi. tập thứ hai mươi b ố xong tây du trên đường tôn nộ không vui vô cùng hắc hắc nói ra bắt giới làm cho gọn gần vào kém một chút tham gia không nhiều dương tiễn cũng có chịu h ấ n thời điểm ha ha ha h ỉ h ỉ ha ha chứ bắt giới khiêm tốn nói ra ở đâu ở đâu bình thường mà thôi đường tam tạng nói ra tục n ữ nói thả hủy đi mười tòa miếu không hủy một cọc cưới bắt giới n g ư ơ i lúc trước mở ra linh vận thí chủ cùng dương tiễn thí chủ lại là không ổn chứ bắt giới im lặng nói ra sư phó lợi này ngài nói liền không thích hợp đi tôn nộ không hắc hắc nói ra phù hợp làm sao lại không thích hợp đừng quên chúng ta sư phó có đùa dỡn tiên tử tiền lệ tại a chứ bắt giới giật mình cho đường tam tạng một cái người một nhà ánh mắt cùng trung trí hướng a đường tam tạng sắc mặt lập tức liền đen chia ôn h ầ u tử đáng chết h ầ u tử sau đó mấy ngày t h â n đ ă n g chuyện đổi mới không ngừng dương tiễn tại thiên đồng nguyên x o á y cùng linh vận truy sát h ạ vất vả đào vòng quốc gia thôn trấn hoang dã trốn không có thể trốn cuối cùng thực sự không cách nào chỉ có thể lần nữa chạy trốn tới ngọc tuyền sơn thiên đồng nguyên soái lần này trực tiếp nuôi lớn binh vây quét ngọc tuyền sơn mười vạn thiên binh bày ra đại trợn thiên đồng mượn thiên trí lực đôi cứng ngọc đỉnh chân nhân cuối cùng ngọc đình chân nhân ban cho dương tiễn một bình cựu chuyện kim đan dương tiễn sau khi phục d ụ n g pháp lực tăng nhiều lần nữa giết ra ngọc tuyển sơn thiên đồng nguyên x o á y một đường truy sát chiến đấu không ngừng dương tiễn một đường chiến đấu bên trong thực lực phi tốc đề cao trên đường đi dương tiễn còn thu phục hiếu n g u y ệ t tiên lang nhất tộc thần thú hạo thiên quyển tại mai sơn gặp được mai sơn sáu huynh đệ bảy người kết bái hợp xưng mai sơn thất thánh thu phục một nghìn hai trăm cỏ đầu thần thực lực dần dần mạnh tự thân thế lực cũng dần dần hoàn thiện không lâu sau đó liền đã cùng thiên đồng nguyên soái đánh cái tương xứng một ngày ban đêm dương tiễn dương thiền áo đen hẹn bọn hạo thiên q u n g ồ i ở trong viện dư dương t i ề n thổi du dương tiếng địch hạo thiên khuyển túi đầu chơi lấy điện thoại thỉnh thoảng phát ra một trận hèn bọn tiếng cười nhị lang thần nhắm mắt nghe tiếng địch ngón tay g õ g õ mặt bàn phát ra tiếng vang lanh lảnh ứng hòa tiếng địch dương tiến mở to mắt mỉm cười nói ra đã đến giờ dương t i ề n đem cây sáo vô n g xuống cười hì hì nói ra thời gian đến a nhanh bắt đầu hạo thiên khuyển n g n g đầu cười hh nói nhanh đến đại kết cục bên trên một tập bọn hắn đều đã đi tới đảo chân núi dương tiến hít một hơi lông mày sâu nhăn trong lòng đã chờ mong cũng có một tia e ngại vạn c h u n g chú mục bên trong t h â n đăng chuyện đổi mới đến thứ bốn mươi mốt tập vô số nhà đỉnh đều canh giữ ở tv trước đó rất nhiều người đi theo âm nhạc ngầm nga lấy khúc chủ đề mọi người trong lòng đều biết khoảng cách kết thúc không nhiều lắm đ ố i mỗi ngày đổi mới đã chờ mong vừa hy vọng nó tới chậm một điểm trong lòng tràn đầy mâu thuẫn hình tượng vừa mới bắt đầu một thân thanh y lý tuấn lãng phi phạm dương tiễn mang theo hạo tiên khuyển cùng mai sơn sáu huynh đệ đến chậm dài hướng đảo núi đi tới tay cầm tam tiên lưỡng nhật đ a o áo quyết bồng bền toàn bộ thiên địa đều tản ra khí tức túc sắt tràn đầy mưa gió nổi lên kiềm chặt nắm、đấm. đây là muốn cuối cùng quyết chiến a dương tiến đi đến đảo núi trước đó ẩm v a n g quỳ xuống cao giọng nói ra con bất hiếu dương tiến bái kiến mẫu thân trong màn hình đảo núi biến trong suốt trung điệp núi đá bên trong một cái mị phụ bị một tòa kim sắt lồng giam giam ở trong đó không được tự do giao cơ mặt mũi đau khổ l á t đầu liên tục nói ra nhị lang ngươi đi mẫu thân biết ngươi còn rất tốt liền đã rất hạnh phúc nhanh rời đi nơi này dương tiến thẳng tắp quỳ gối đá vụn phía trên ánh mắt xuyên t ấ u núi đá nhìn xem bị vây ở trong lòng núi giao cơ kiên định nói ra nương hải nhi hôm nay nhất định phải cứu n g à i ra nhìn xem ngươi vây ở lòng núi này bên trong chịu khổ hải nhi làm không được giao cơ nhìn xem cứng chắc dương tiễn trong mắt rơi lệ không ngừng lắc đầu nói ra không cần nhị lang không cần chọc giận cứu cứu ngươi dương tiễn đánh gây nói ra không có ta không có cứu cứu dương tiễn đứng lên đ ả o núi thấu thị biến mất trở về hình dáng ban đầu núi là núi cây là cây dương tiễn một đạo tiếng quát vang lên thiên đồng linh vận từ đ ả o phía sau núi mặt đi tới đi vào đ ả o núi trước đó cùng dương tiễn một đám người đối mặt hạo tiên h khuyển cánh cung xoay người phát ra ô ô gầm nhẹ thanh âm trong mắt tỏa ra h ư n g quang dương tiễn nhìn về phía thiên đồng ánh mắt p h ú lửa cắn răng nói ra thiên đồng t cựu Linh Vận. Linh Vận sĩ đinh ba xuất hiện tại thiên đồng nguyên soái trong tay quanh một tiếng trùng điệp chống trên mặt đất núi đá nổ tung thiên đồng nguyên soái nói ra có bản nguyên soái ở đây các người mơ tưởng tiến lên một bước dương tiễn tay khéo động tam tiên lưỡng nhận đau phát ra một tiếng long âm lạnh nhạt nói ngăn ta cứu mẹ người chết thiên đồng nguyên x o á i dưới chân trùng điệp giấc mạnh dơ lên cựu sĩ đinh ba liền hướng dương tiễn đánh tới quắp chúng thiên binh ngay lệnh giết bầu trời thiên b i n h cùng kêu lên quát n ặ n g hóa thành từng đạo lưu quang hướng xuống mặt vào tới chiến tranh vừa chạm vào mã phát mai sơn sáu huynh đệ cùng hạo thiên khuyển cùng thiên binh thiên tướng chém giết cùng một chỗ nhị lang thần cùng thiên bồng nguyên x o á y tại không trung chiến đấu dương tiến đối thiên bồng không chút nào rơi hạ phòng ẩn ẩn còn chiếm theo lấy ưu thế không có một kích đều là lòng trời lở đất điện thoại trước không ít người xem đều là một trận hoảng hốt nguyên lai dương tiến đã trưởng thành đến tình trạng này à cùng thiên bồng nguyên soái chiến đấu không rơi mảy may hạ phong sau đó chính là một trận nhiệt huyết sôi chào rốt cục rốt cục đợi đến cái này thời điểm hận không thể tiến vào trong điện thoại di động cùng dương t i ễ n kể vai chiến đấu hống hống hống dương t i ễ n cố lên thiên đ ồ n g nguyên x o á i một bờ cào hướng dương t i ễ n vào đầu đánh tới v n y một tiếng vang vọng dương t i ễ n hoành đao phía trước đem cựu sĩ đinh ba gắt gao n g ă n trở thiên đ ồ n g nguyên x o á i nhìn xem dương t i ễ n nói ra rút đi dương t i ễ n cắn răng nói ra mơ tưởng dùng sức đỡ lấy đem cựu sĩ đinh ba tung bay t a m g tiên lưỡng nhận đao hướng thiên đ ồ n g nguyên x o á i bên hông đánh tới đinh, đinh đương đương sắt thép va chạm thanh âm không dứt như mà thôi lại chiến đấu một hồi thiên bồng nguyên soái cười nói ra người, người thua dương tiến nhìn lướt qua phía、dưới. chỉ thấy linh v ậ n lôi ra từng đạo tàn ảnh tại mai sơn sáu bạn ở giữa xuyên qua mỗi một kích đều đánh bọn hắn chật vật không chịu nổi hạo thiên khuyển đối chiến thiên tướng phát ra ô ô tiếng k ê ức dương tiến cắn chặt r ă n g trên tay s u ấ t lực lớn hơn mấy phần mắt thấy mai sơn sáu bạn đều muốn chiến bại bị bắt hạo thiên khuyển bị một đám thiên tướng vây quanh ở trong đó chiến bại cũng là vấn đề thời gian người xem cũng đều là trong lòng âm thầm gấp cái chán xuất hiện m ồ hôi lạnh hiện tại nên như thế nào cho phải chẳng lẽ dương tiến bọn hắn phải thua sao bầu trời đột phát d i biến trên tầng mây nhiễm lên một mảnh hoa mỹ sắc thảy linh vận n g ầ g đầu nhìn nữ tử kia quát ngươi là người phương nào nhanh chóng t ố i lui nữ tử kia mỉm cười nói linh vận tỷ tỷ ta là dương thiền a linh vận trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc ngay tại chiến đấu dương tiễn cũng c ú i đầu kinh hỷ kêu lên thiền nhi linh vận hít một hơi ánh mắt trở nên lạnh nói ra ngươi không nên tới dương thiền trong mắt lóe lên một tia kiên định nói ra ta là tới giúp nhị ca cứu mẹ thân linh vận tỷ tỷ ta không muốn ra tay với ngươi ngươi tránh ra đi linh vận song đao d ư n g lên một câu không nói nhưng là đã biểu lộ thái độ dương thiền phiêu nhiên tiến lên cùng linh vận đánh nhau hai người ngươi tới ta đi phiêu nhiên như tiên trong lúc nhất thời đánh cái bất phân cao thấp mai sơn sáu bạn không có linh v ậ n áp chế thừa cơ phản kích thiên binh thần tướng căn bản không phải bọn hắn đối thủ bị đánh cái hoa rơi nước chảy sau đó cứu ra hạo thiên quyển vây công linh vận bảy người một chó đem linh vận bao bọc vây quanh mật thiết phối hợp ngươi tới ta đi cho dù linh vận thực lực siêu nhiên cũng bị bảy người hợp lực đánh thành trọng thương điện thoại tiền quần chúng đều gieo họ gọi tốt làm cho gọn gần vào kích động không thôi quán ra khẩu hạo thiên quyển nắm lấy tóc bất mãn kêu lên lúc trước ta nào có thảm như vậy dương tiễn hừ một tiếng nói ra năm đó một trận chiến tới cũng không chỉ thiên đồng còn có năm cực chiến thần dương thiền nhìn xem màn hình điện thoại di động xứng s ờ nói ra lúc trước cứu đ ư ơ n g ta không có xuất hiện nếu như ta xuống tới có lẽ nương liền không sẽ chết dương tiến an ủi nói ra đây không phải là lỗi của ngươi ngươi khi đó tại hoa hoàng cung dương thiền cắn môi một cái nói ra ta hẳn là tới hạo thiên khuyển đột nhiên nói ra đã trương công tử cải biên trận chiến đấu này để tiểu thư cũng xuất hiện ở chiến trường có phải là có khả năng cũng cải biên kết cục để trưởng công chúa điện hạ sống xuống tới dương tiến xứng sở nhìn xem màn hình điện thoại di động thật sâu thợ phì phỏ thật sẽ cải biến kết cục sao mẫu thân thật sẽ sống xuống tới sao liền xem như giả cũng được ca video nhất c h u y ề n đi tới thiên đ ỉ n h l ă n g tiêu b ả o điện ngọc đế ngồi cao thần vị phía trên trước mặt hiện lên một mảnh kính tượng bên trong phát ra chính là dương tiễn tại đảo núi lớn chiến tràng cảnh thằng đến linh vận cùng người khác thiên binh chiến bại ngọc đế mới thở một hơi đem hư không kính giống tắn đi chậm dài đứng lên phía sau nở rộ vô lượng thần quang dù cho điện thoại trước đó người xem cũng đều cảm giác được loại kia áp lực nặng nề trong mắt lóe một tiêu tuyệt vọng mạnh như vậy ngọc đế dương tiễn sẽ là đối thủ sao khán giả tâm không khỏi chìm xuống dưới ngọc đế vừa đứng lên đại điện bên ngoài mười hai cái hình thái khác nhau người đi đến có tóc trắng phơ tay nâng bảo ấn có người mặc đạo bảo màu tím tay cầm bảo kính trung niên đạo sĩ có người mặc long bảo sắc mặt uy nghiêm long tộc có mặc vải thô áo gai tay cầm tử kim dây thường lao giả trở chút chương 453. k h ố n g ngọc đế chương 453. k h ố n g ngọc đế mười hai người ẩn ẩ n đem ngọc đế vây quanh trong đó dương tiễn sư tôn ngọc đỉnh chân nhân chắp tay nói ra còn xin đại thiên tôn dừng bước ngọc đế x a n h cả mặt cả giận nói thật can đảm ai cho các ngươi là gan lại dám xông vào thiên đ ỉ n h mười hai người cười không nói một cái lao giả cười ha hả không người cười ha hả nói ra còn xin bệ hạ an tọa thiên đình chớ có để sư huynh đệ ta khó xử chuyện kế tiếp liền giao cho bọn nhỏ đi ngọc đế quanh thân tản ra lăng nhiên khí tức khổng lồ khí tức chậm d ã i thức tỉnh trong ánh mắt l o a hàng quang cả giận nói cho chớp cút một trưởng vô gia cựu long gào thét chín đầu khổng lồ kim long từ lòng bàn tay bay ra lân giáp c h ư n g dương dương n anh múa vớt hướng mười hai người bay đi mười hai người gầm nhẹ một tiếng phiên tiên ấn âm dương bảo kính sừng dông kiếm khổn tiên thẳng không động ấn độ long trụ nô câu song kiếm thanh t ị n h lưu ly bình trạm tiên kiếm hàng ma sử ngũ hỏa thất cầm phiến mười hai cái pháp bảo đẳng không mà lên tại không chung kết thành một đạo kỷ viện trợ pháp mười hai liên tục không ngừng cho trận pháp phương pháp nhập lực một đạo hôn đột màng ánh sáng đem ngọc đế bao phủ ở bên trong chín đầu kim long đâm vào màng ánh sáng bên trên giống như c h â u đất xuống biển nổi lên một trận gợn sóng liền biến mất không thấy gì nữa ngọc đỉnh chân nhân vuốt dâu cười ha hạ nói ra bệ hạ trận này tên là hôn nguyên trận chính là sư tôn ban tặng không giết không c h ấ n cũng không thể bền bỉ chỉ có một cái tác dụng nói tù bằng vào ta sư huynh đệ mười hai người trì năng đủ để cầm tù bệ hạ mấy tháng có thừa ngọc đế giận dữ hét lớn mật chờ ta ra ngoài tất sát các ngươi thập nhị kim tiên ha ha gắt ý cười to điện thoại tiền quán chúng cũng cười hưng ơ phấn vì thập nhị kim tiên gọi tốt dương t i ễ n sư phó thật sự là quá tuyệt hiện tại không có ngọc đế xuất thủ còn có ai có thể cản ta phong lưu phong khoáng đại dương tiễn video chuyển tới hạ giới đ ả o núi dương t i ễ n mười hai người đem thiên đồng vây quanh ở trong đó đại hắc cầu hông v ô n g đối thiên đồng tê hưng ơ phấn dị thường miệng bên trong chạy chảy nước miếng dương t i ễ n trong tay tam tiên lưỡng nhận đao nhất chuyển quắp giết dẫn đầu hướng thiên đồng nguyên x o á y đánh tới mũi đao mang theo thấu xương phong mang chém thẳng vào thiên đồng cai chán thiên đồng nguyên soái quát lạnh một tiếng không hề nhượng bộ chút nào hướng dương tiến phong đi một tiếng ầm vang mang thiên đồng lúc này quyết đoán một cái lật nghiêng cả người bay tứ tung lật đi cựu sĩ đinh ba thuận tay vung lên liền hướng dương thiền đánh tới dương thiền sau lật thiết bản kiểu cựu sĩ đinh ba dán chặt lấy gương mặt xinh đẹp đạo qua mai sơn sáu huynh đệ cũng công kích đi lên đau thương đều tới pháp h u ậ t cùng vang lên một đám người cộng thêm một con chó vây quanh thiên đồng nguyên soái dương tiễn chủ công những người còn lại phụ trợ thiên đồng nguyên soái kiệt lực chống đỡ nửa ngày c h i hậu thiên đồng nguyên soái đã nhận mấy lần công kích khỏe miệng chảy ra máu tươi trong l ò n chiến dương tiễn trong tay tam tiên lưỡng nhận đao trùng điệp đánh vào thiên đồng nguyên soái ngực thiên đồng nguyên soái phốc một ngụm máu tươi phun ra lưu tinh bay rớt ra ngoài hung hăng nện ở đảo núi phía trên thuận ngọn núi lăn xuống tới dương tiễn từ trên trời g i xuống tam tiên lưỡng nhận đao chỉ vào thiên đồng nguyên soái cổ dương tiền mấy người cũng từ không trung rơi xuống đem thiên đồng nguyên soái bao bọc vây quanh. thiên đồng nguyên x o á i dãy rủa lấy từ dưới đất ngồi dậy đến sụi lơ tại trên loạt thạch liên tục ho khan thơ máu từ khỏe miệng c h ả y xuống cười ha hả nhìn về phía mấy người nói ra ta phụng bệ hạ chi mệnh c h ấ n thủ đào núi ai cũng không thể tới dương tiễn trong mắt lóe lanh quang nói ra vậy ta liền giết ngươi thiên đồng nguyên x o á i cười nói tới đi như thế cũng coi như không phụ bệ hạ nhờ vả nhắm mắt lại v ư ơ n cổ liền giết dương tiễn trong tay tam tiên lưỡng nhận đau chậm rãi nâng lên xúc thế ánh mắt càng ngày càng kiên định trong mắt tàn khốc lóe lên bỗng nhiên thọt về phía trước một thân ảnh hiện lên dương tiễn trong mắt lóe lên một vẻ b tam tiên lưỡng nhận đào treo giữa không t r u n g rốt cuộc đâm không đi xuống chỉ thấy linh vận giang hai cánh tay ngăn tại thiên đồng nguyên xoái trước người dương tiễn trong lòng rất lo lắng đau đớn nói ra vì cái gì linh vận không chút nào yếu thế nhìn xem dương tiễn con mắt nói ra ngươi không thể giết hắn thiên đồng nguyên xoái ho khan hai tiếng nói ra linh vận ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành ngươi có thể đi không cần phải để ý đến ta linh vận lắc đầu nói ra nguyên x o á i ngươi không thể chết ngươi không sai đem sự tình đều nói cho hắn biết đi thiên đồng nguyên xoái kiên định nói ra g i vững đào núi đây là ta chỗ chức trách linh vận lắc đầu nhìn về phía dương tiễn nói ra dương tiễn hiện tại ngươi cũng có như thế tu vi để tay lên ngực tự hỏi một phạm nhân vẫn còn con nít dưới tay ngươi có thể trốn bao lâu thiên đồng nguyên x o á i cả giận nói linh vận ngươi ngầm miệng dương tiễn chấn động trong lòng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này phản phất mình tận lực né tránh vấn đề này dương tiễn cắn răng nói ra nháy mắt linh vận cười nói ngươi tại thiên đồng nguyên x o á i trong tay chạy trốn bao lâu n g ư ơ i xuất sư về sau gặp được thiên binh thiên tướng truy sát là nguyên soái lần lượt tại ma luyện công phu của ngươi thật nhiều lần tại ngươi trốn không có thể trốn tình hùng dưới đều là nguyên soái buông thang ngươi ngươi thật coi thiên đồng nguyên soái là phế vật hay sa dương tiễn cầm tam tiên lưỡng nhận đao tay run nhẹ nhẹ chậm rãi thu hồi thân đ à o dương tiễn túi đầu nói ra vậy còn ngươi tại sao phải trộm bích hà đăng linh vận quật cường nói ra có cường đại bích hà đăng tại bên cạnh ngươi ngươi chỗ nào sẽ còn đạt được ma luyện dương thiền quay đầu nhìn về phía dương tiễn nói ra ca linh vận lâm và hồi ức nói ra thiền nhi rơi vào vách núi một lần kia ta dự định hy sinh chính mình vì ngươi ngăn ư ơ i n g lại truy b ì n h thiên đồng nguyên x o á i bắt lấy ta về sau cũng không có làm có ta mắt của ta nhìn xem hắn bài binh bố trận đưa ngươi ép về phía ngọc tuyền sơn dùng hai cái thiên binh nói cho ngươi ngọc tuyền sơn trên h ư n g có đại năng giả ngươi lên núi bái sư thời điểm chúng ta ngay tại trong tầng mây nhìn xem ngươi từ khi đó bắt đầu ta liền đã quyết định nghe theo nguyên soái mệnh lệnh cùng một chỗ ma l u y ệ n ngươi dương tiến hít sâu hai cái ngực kịch liệt chập trùng biểu hiện ra hiện tại hắn không bình tĩnh ha ha cười nói thì ra là thế thì ra là thế trong mắt chứa thâm tình nhìn xem linh vận nói ra linh vận cảm ơn ngươi linh vận gương mặt đỏ lên quay đầu nhìn về phía bên cạnh dương thiền nhìn một chút dương tiến lại nhìn một chút linh vận cười thần bí liền vội vàng tiến lên đem linh vận nâng đỡ nói ra linh vật tỉ ngươi không sao chứ linh vận dựa vào dương thiền gượng cười nói thiền nhi ngươi hạ thủ có chút nặng dương tiến không tốt ý tứ cười cười dương tiến không ngờ nghiêm túc đối thiên đồng nguyên soái nói ra đà t ạ nguyên soái thiên đồng nguyên soái kiên định nói ra ta vẫn là sẽ không để cho các ngươi quá khứ trừ phi ngươi giết ta dương tiến hơi chậm lại nói ra nguyên soái đại ân dương tiến khắt trong tấm khảm nguyên soái không nguyện ý nhường đường dương tiến chỉ có thể đắc tội dương tiến ngồi thẳng lên nói ra khang đại ca làm phiền các ngươi đem nguyên soái khống chế lại chương bốn khai sơn chương bốn khai sơn dương tiến sau lưng một cái cầm trong tay s o n g xin trung niên hán tử khang an dụ nói ra được rồi bước đi tiến lên ô n quyền cười nói nguyên soái đắc tội vung tay lên một đạo kim sắc ánh sáng dây thừng đem thiên bồng nguyên soái trói buộc c h ặ t khang an dụ tiến lên bắt lấy thiên bồng nguyên soái liền hướng về sau mặt đi đến thứ bốn mươi mốt tập xong quán giang khẩu dương tiến bưng lên trước mặt trà lạnh một ngụm chút xuống trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh trong mắt lóe lên một đạo huyết quang tiếp theo tập mẫu thân liền đi ra rồi hả dương tiến lo lắng nói ra nhị ca ngươi không sao chứ dương tiến thở dài một hơi nói ra không có việc gì ta đã tự phong tu vi coi như không kiểm soát cũng có các ngươi giúp ta dương t i ề n lừ một tiếng liên tục gật đầu trong lòng vẫn là tràn đầy lo lắng gượng c ư ờ i nói nhị ca thiên bồng nguyên soái thật sự là dụng tâm lương khổ đâu dương tiên nhũ mày dùng ngón tay gõ cái bản mình cho tới bây giờ không có chú ý tới điểm này bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là có điểm kỳ quái từ khi mình rời núi về sau đầu tiên là thiên tướng xuất lĩnh một đội thiên binh truy sát mình bị mình phản s á t về sau lại xuất hiện lợi hại hơn thiên tướng lần nữa bị mình đánh bại về sau xuất hiện lợi hại hơn thiên tướng theo mình càng ngày càng lợi hại xuất hiện thiên binh thiên tướng cũng càng ngày càng nhiều càng ngày càng lợi hại nếu như ban đầu chính là thiên đồng nguyên soái xuất thủ có lẽ mình thật chỉ có thể thúc thủ chịu chói chẳng lẽ thật là hắn tại ma luyện mình sao thiên đồng ta nên như thế nào đối ngươi t â y du trên đường tôn nộ không vây quanh chư b á t giới đảo quanh nói ra ngươi cái này ngốc tử trước kia thật là cái này thiên đồng nguyên soái sao chư b á t giới vũ bộ ngực nói ra khi nóng dương tiễn chính là ta lão chư một tay dạy dỗ nên chư b á t giới cái mũi đều dương thượng thiên nói ra dương tiễn theo lý mà nói còn muốn gọi ta một tiếng sư phó ngươi cái này đ ầ khỉ về sau đ ố i ta lão chư cung kính điểm tôn nộ không v à đầu bước a i n g à y đến trên một tảng đá lớn nói ra thật là làm cho khỉ khó có thể tin sa hòa thượng cười ha ha nói nhị sư huynh trước kia thật phi thường cao mình ban đầu ở thiên đình nhị sư huynh thế nhưng là nhân vật phong vân trưởng quản tám vạn thiên hà thủy quân bắc cực bốn thánh đứng đầu địa vị càng tại chân vũ đãng ma tổ sư phía trên chư bát giới khiêm tốn nói ra bình thường mà thôi đều là quá khứ sự tỉnh bộ d á n g đừng nói nhiều đến ý tôn nộ không ngồi s ổ m ở trên tảng đá đánh giá chư bát giới thật đúng là xem thường cái này ngốc tử thiên môn sơn trong p h ư ờ n g thị một người dáng dấp thanh tú nữ tử ngay tại một tòa trong phòng nhìn xem điện thoại nhìn k ỹ lại nghiễm nhiên chính là cao lão trang cao tú lan cao tú lan sùng bái nhìn xem điện thoại trong video thiên đồng nguyên x o á i ngọt ngào cười tự nói nói ra đây chính là ta tướng công a thật sự là thật là lợi hại cao tú lan mí môi một cái thầm nói hắn nói qua đợi đến thỉnh kinh kết thúc liền có thể khôi phục chân thân thần vị ta cũng phải hảo h ả o tu luyện đến thời điểm chúng ta nhưng không thể lặp lại giao cơ cùng dương thiên hữu thảm kịch nghĩ đến ban đầu ở cao già trang hai người kết hôn cao tú lan liền một trận hoảng sợ còn tốt không có viên phòng kém chút liền xúc phạm tiên h điều cái này tập xem hết trên mạng hiện thực đều triệt để rất nổ thiên mưu ta n h ị n xuống không được nhất định phải nói điểm đồ vật thiên đồng nguyên soái thật xin lỗi linh vận tiên tử thật xin lỗi ta lão ngưu v o a n uống các ngươi gỗ mục chi điêu lão hủ nhìn khóc thật sự là quá cảm động thiên đồng nguyên soái cùng linh vận tiên tử dụng tâm lương khổ tảng đá lớn ta vừa mới ba ba đánh mình hai bàn tay lúc trước liền không nên nói bọn hắn nói xấu là ta quá ngu lập doanh người ta cũng nhìn khóc rất cảm động thiên đồng nguyên soái là người tốt ngư hoàng ta cái này đi cho linh vân tiên tử nói xin lỗi ta khoảng thời gian này không ít đi linh vân tiên tử cá nhân không gian mắng nàng tiểu vi nô gia cũng đi cây gậy trúc ta cũng đi ali cũng đi song p h i yến ta không đi ta vẫn luôn rất tin tưởng linh vân tiên tử yêu yêu người ta cũng không cần đi nha b ạ c h vân đạo trưởng vẫn là xem hết tiếp theo tập lại đi đi tiếp theo tập hẳn là rất đặc sắc đại thiên vương không sai phía dưới hẳn là đều rất đặc sắc thanh lịch thanh hà không muốn xem a nhìn một tập liền thiếu đi một tập tốt lo lắng rượu tiên nhân tốt lo lắng miêu miêu tốt lo lắng t i ể u k i ự u t ố t lo lắng trên mạng thảo luận một hồi liền cũng n h ị n không được chậm rãi tán đi tiến vào video khu điểm kích phát ra tiếp theo tập đệ tứ thập nhị t r ư ơ n g khai sân p h ụ p h í a đầu quá khứ phim chính bắt đầu dương tiễn cùng dương thiền quỷ gối đào dưới núi phanh phanh phanh đối với đ ả o núi dập đầu ba cái ống kính chuyển tiến đào trong núi giao cơ công chúa buồn vui đ à n sen nhìn ra phía ngoài lẩm bẩm hảo h ả i tử đều là hảo h ả i tử khổ các ngươi dương tiễn đứng lên nghiêng nắm tam tiên lưỡng nhẹt đau chậm rãi hướng bầu trời dâng lên ánh mắt kiên định nhìn xem đào núi tóc đen đầy đầu tùy ý tung bay phía d mai sơn lục quái bọn người mong đợi nhìn xem dương tiễn dương tiễn ánh mắt ngưng lại cao dọn g quát phá cho ta giơ cao tam tiên lưỡng nhận đao thân hóa lưu qua n g hướng đảo núi phóng đi quanh một tiếng vang vọng dương tiễn định trụ tại đảo núi đỉnh t r ó t tam tiên lưỡng nhận đao bổ vào đảo trên núi pháp lực va chạm thứ tán giống như hình tượng dừng lại tại thời khắc này toàn bộ đảo núi lưu chuyển lên ngũ sắc qua mang không tổn hại mảy may dương tiễn phốc một ngụm máu tơi ngửa mặt lên trời phun lên ra trực tiếp bị phản chấn bay ngược trở về ở trong núi lăn lộn đập ngã không biết bao nhiều cây tối trên mặt đất lê ra một đầu hầm câu hướng dương t i ễ n bay đi rơi vào dương t i ễ n bên người đem dương t i ễ n nâng đỡ lo lắng nói nhị ca ngươi thế nào dương t i ễ n ngơ ngác lẩm bẩm vì cái gì vì cái gì n g ử a mặt lên trời gào thét nói vì sao lại d i n g này tay tại trên mặt đất vỗ một tiếng v a n g vọng dương t i ễ n lần nữa đằng không mà lên như lưu tinh hướng phía đảo núi đánh tới một tiếng ẩm vang v a n g vọng dương t i ễ n lần nữa bị đánh bay ra ngoài đập ngã cây cối không biết bao nhiêu lần nữa đằng không mà lên dương đau bủ về phía đảo núi cũng lần nữa bị đẩy lùi ra ngoài không biết bao nhiêu lần về sau dương tiến quần áo tạ tơi quỳ gối trong hố sâu tóc hai b ù sù đ ả o núi không tổn hại mảy may ngay cả cái cục đá đều không có trận lấn rơi dương thiền ôm dương tiễn khóc thuốc thích nói ca nhị ca dương tiễn đứng lên thất hồn lạc phách quỳ dạp xuống đất hai tay phanh phanh nện tại đại điệu phía trên thống khổ kêu lên vì cái gì vì cái gì n g ử a mặt lên trời gào thét nói ngọc đế điện thoại tiền quán chúng phản phất cũng có thể cảm giác được hắn kia từ đáy lòng tàn ra tuyệt vọng cùng phẫn nộ trong lòng không khỏi cũng phát ra một trận đối ngọc đế bán hận tri tình quán giác khẩu dương t i ề n lo lắng nhìn xem dương tiễn trong mắt đã nổi lên hồng quang nhìn qua trạng thái cũng không phải rất tốt dương t i ề n không kh nhị ca cái này ngày mai lại nhìn đi dương tiễn chém đinh chặt sắt nói ra không cần ta có thể khắc chế hạo thiên quyển cũng nháy đều không nháy mắt nhìn xem dương tiễn rất là lo lắng kịch bản tiếp tục thúc đẩy mai sơn sáu huynh đệ cũng đều mau chạy tới đến dương tiễn trước mặt dương tiễn nhìn xem bị trói lại thiên đ ồ n g nguyên soái lập tức đứng lên tiến lên nắm lấy bờ vai của h ã n quát thiên đ ồ n g nguyên soái nói cho ta như thế nào mới có thể b ổ ra đảo núi nói cho ta chương bốn trăm năm mươi lăm khai sơ phủ chương bốn trăm năm mươi lăm khai sơ phủ thiên bồng nguyên soái nghiêm túc nhìn xem dương tiễn nói ra từ bỏ đi đào sơn chính là bệ hạ lấy hạo thiên tháp bày ra phong ấn không người có thể phá dương tiễn lắc đầu cắn răng nói ra ta không tin mẫu thân còn chờ ta ta cứu nàng ra ta không tin mai sơn sáu huynh đệ đều lo l ắ n g kêu lên nhị ra ngươi tỉnh táo một chút nhị ra ngài đừng xúc động ai nói không có cách nào từng tiếng lạng tiếng cười vang lên một đạo hư hào thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người một cái tóc bạc trắng gầy gò lao đạo chính là kiêm ngọc đỉnh chân nhân dương tiễn thất hồn lạc phép nói sư phó đệ tử vô năng ngọc đỉnh chân nhân nhìn xem dương tiễn nói ra chớ có từ bỏ ta biết có một bảo có thể phá núi này dương tiến đột nhiên ngầm đầu kích động nói cái gì ngọc đỉnh chân nhân trầm trầm nói ra viễn cổ nghiêu đế thời điểm hồng thủy c h à n lan yêu ma tứ ngược nhân gian dân chúng lầm than có đại vũ người lấy tức ngưỡng xây đ ộ n g lấy thần thiết lượng nước lấy hà đồ định thủy thế lấy thần phủ khai sơn tích nói này búa tên là khai sơn phủ đến người đạo khí vận thiên địa công đức gia trì uy lực vô t ậ n nhất định có thể bổ ra đào sơn khai sơn phủ ở đâu ngọc đỉnh chân nhân vớt râu mỉm cười nói ra vũ đế bình lũ lụt về sau thần thiết chi bổng thả cùng đông hải hà đồ quy về hỏa vận động khai sơn phủ chìm vào hoàng hà thủy phủ dương tiến nói ra, ta cái này đi hoàng hà lấy khai sơn p h ủ xoay người rời đi ngọc đỉnh t r â n nhân dặn dò nhớ lấy khai sơn p h ủ từ hoàng hà thủy thần thủ hộ khi thành tâm cầu lấy chớ có dùng sức mạnh dương tiễn đằng không mà lên qua lại tầng mây c ư ờ n g phong bên trong tây du trên đường chứ bắt giới c ư ờ i nói sư minh kia lượng nước gậy sát hiện tại ngươi trong tay khai sơn p h ủ tại dương tiễn trong tay ngươi cùng dương tiễn tên i kia thật đúng là duyên phận không cạn tôn nộ không hướng trong lỗ t a i sờ mó tú hoa châm lớn nhỏ như ý kim cô bồng xuất hiện tại trong tay tại lòng bàn tay hô hô xo a y tròn bế lớn trong lòng yên c ầ lặng tăng thêm một câu như thế khí vận công đức chi bảo cũng không phải bình thường người có thể vận dụng cũng không biết ngơi cái con khỉ này ra sao lai lịch vậy mà có thể sử dụng nhân tộc khí vận thần khí tôn nộ không vào đầu bức thai vui vô cùng nói kim cô bồng vậy mà như thế tam minh lại hỏi ta cái này kim cô bổng cùng kia khai sơn phủ so sánh như thế nào bắt bắt giới nói ra tương xứng tôn nộ g không lập tức phiền muộn vậy mà tương xứng kia dương tiễn trừ khai sơn phủ còn có tam tiên lưỡng nhận đao cùng ngân đạn kim cung dạng này so sánh mình chẳng phải là yếu mấy phần sa h ỏ a thượng cười ha hả nói ra nhị sư huynh biết đến thật nhiều c h ư bắt giới cười ha hả nói ra kia là đương nhiên tam giới ít có ta l á o chư không biết sự tình tôn nộ g không nhãn tình sáng lên nói ra sư đ ệ người biết nơi nào có vô chủ pháp bảo sao g ắ t chứ bắt giới ngây ngẩn cả người cái này thật đúng là không biết c h ừ bắt giới ho khan hai tiếng nói ra sư minh pháp bảo đều là ngoại vật vẫn là mình tu vi trọng yếu xem tv tiếp tục xem tv tôn nộ g không cắt một tiếng mấy người tiếp tục xem tv phát ra dương tiễn tiến vào hoàng hà thủy phủ hướng hoàng hà thủy quân cầu lấy khai sân phủ hoàng hà thần quân nói cho dương tiễn chỉ có thông qua vũ đế bảy khảo nghiệm mới có thể có đến khai sân phủ tiếp xuống tới toàn tập đều là dương tiễn tiếp nhận khảo nghiệm cố sự liên tiếp thả ba ngày sau tập dương tiễn rốt cục hoàn thành vũ đế khảo nghiệm cửa thứ nhất thi đức cửa thứ hai thi trí cửa thứ ba thi võ cửa thứ tư thi dũng cửa thứ năm thi、Hy、sinh ban đêm tất cả mọi người tại điện thoại trước chờ đợi thứ tư một ư ơ i chín tập bắt đầu khi dương tiễn cầm khai sân phủ đi ra bí cảnh thời điểm tựa như trải qua một trận phế biến phong mang nội liễm ánh mắt chấm ổn hoàng hà thủy quân cười ha hà nói ra chúc mừng tiểu hữu đạt được khai sơn thần phủ dương tiễn ôn quyền nói ra đa tạ thần quân thành toàn hoàng hà thủy quân cười ha hà nói ra lão hủ nhưng không có thành và ngươi là chính ngươi đạt được vũ đế tán thành dương tiễn nghiêm túc nói ra vô luận như thế nào thần quân đại ân dương tiễn khắc trong tấm khảm bây giờ dương tiễn còn có chuyện quan trọng không tiện ở lâu ngày khác dương tiễn nếu như còn sống chắc chắn đến đây hoàng hà thủy quân v ú t dâu m ỉ m cười dương tiễn xông ra mặt nước tại thiên không nhất chuyển bay về phía đảo sơn quán giang khẩu dương t i ề n nhìn xem khẩn trương dương tiễn cố ý t r e o g ẻ o nói của nói nhị ca ngươi đạt được khai sơn phủ còn có nhiều như vậy khảo nghiệm à? thật sự là thật là lợi hại dương tiễn nói ra không có khai sơn phủ là sư phó trực tiếp cho ta một điểm khảo nghiệm đều không có vậy vẫn là trên tv đè mắt lại muốn trải qua nhiều như vậy khảo nghiệm mới có thể có đến khai sơn phủ có nhiều ý tư a dương t i ế n khoe miệng co giật hai lần mình thật là không có năm chắc thông qua những cái kia khảo nghiệm đặc biệt là cái cuối cùng chỉ có hy sinh chính mình mới xem như thông qua đây coi như là cái gì khảo nghiệm à. trong video dương t i ế n bay trở về đảo sơn dương thiền mang theo đảo sơn sáu huynh đệ tiến lên đón dương tiện nhìn xem dương t i ế n trong tay búa kinh h ỉ nói ra ca khai sơn phủ mang về dương t i ế n cũng cao hứng nhẹ gật đầu thiên đồng nguyên x o á y d â y r ù a kêu lên dương t i ế n ngươi không thể khai sơn vậy hạ có lệnh bất luận kẻ nào không thể tự tiện xông vào đảo sơn dương tiễn nói ra ta không xông đảo sơn ta muốn bổ nó chân trên mặt đất một điểm thân ảnh tung bay mà lên bay đến không trùng quần áo bay phất phới nhìn xuống đào sơn thì thầm lẩm bẩm nương ta cái này cứu ngươi ra tiểu mội còn sống chúng ta muốn đoàn tụ trong tay pháp lực hướng khai sơn phủ r ũ mánh lao tới trong tay dịu dơ lên cao cao thần phủ bên trên lóe ra t h ầ n quang giống như tiểu mặt trời loa mắt dương tiến hét lớn một tiếng lưu tinh hướng về đào sơn đỉnh chót đánh tới vây một tiếng bạo hưởng tiên quang bắn ra b ố n phía đào sơn chấn động đá rơi c u ộ n vợt dương tiến đụng vào đào sơn về sau lập tức bị bắn ngược trở về hóa thành một đạo lưu quang hung hang đâm vào nơi xa trên sườn núi một tiếng ầm v Ca, dương thiền sợ hai kêu lấy hướng về dương t i ễ n đụng ngã địa phương bay đi dương t i ễ n t ử trong đống loạn thạch mặt bay ra ngoài một ngụm máu tươi phun ra tay c ầ m khai sơn phủ run run không ngừng dương thiền bay đến dương t i ễ n bên người nâng lên hắn khóc thuốc thít nói ca, đào sơn đỉnh một tòa linh lung bảo tháp chậm rãi dâng lên c h á n phóng thần quang bảy m à u đào sơn tại thần quang phía dưới cũng bị phủ lên tỏa ra ánh sáng lung linh dương t i ễ n túi đầu nhìn về phía trong tay khai sơn phủ thì thầm lầm bầm vì cái gì vì cái gì dương t i ề n mang theo dương tiến rơi xuống chân núi dương tiến dưới chân một cái lảo đào trực tiếp quỳ dạp xuống đất, khóc h ả i nhi vô năng nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm nam nhi rơi lệ mới là nhất làm cho người lo lắng điện thoại tiền quán chúng cũng đều là một trận đau lòng vừa cầm tới khai sơn phủ thời điểm tất cả mọi người coi là có thể cứu ra giao cơ nhưng là bây giờ lại căn bản b ổ không r a hoa sơn nên như thế nào cho phải chương bốn trăm năm mươi sáu khai sơn chương bốn trăm năm mươi sáu khai sơn thiên đình vương mẫu cũng là những mày cầm tới khai sơn phủ trực tiếp bổ ra đảo sơn không phải tốt vì sao còn muốn bằng thêm nhiều như vậy sự cố hiện tại dương tiến nên như thế nào bổ ra đảo sơn nếu như bởi vì bi phẫn thân tình loại hình đồ vật mà kích phát tiềm lực bổ ra đào sơn không thể nghi ngờ là một loại nét b ú t hỏng rất nhiều người đều n h ư mày h i ệ n nhiên cũng nghĩ đến điểm này k h ô n g viện nhan hồi ngồi tại một gốc hoa quế dưới cây trước mặt trên mặt b à n trưng bày mấy đĩa thức nhắm đặt vào một bình thanh rượu nhan hồi vừa ăn thịt rượu một mảnh nhìn xem điện thoại nhìn thấy dương tiễn phá núi thất bại nhan hồi cũng n h ư mày đem đũa bông xuống trong lòng ẩn ẩn có một tia lo lắng ý nghĩ cùng vương mẫu là giống nhau nếu vì tuyên truyền mẹ con chi tình vĩ đại mà để dương tiễn bạo khởi phá núi thành công thật là một chỗ nét bức hỏ dương t i ễ n cùng dương tiền quỷ trên mặt đất đào sơn bên trong giao cơ cũng lệ rơi đầy mặt người xem cũng đều bi thương trong lòng chăn c h á n rất khó chịu đúng lúc này thành quan loay lên ngọc đỉnh t r â n nhân hư ảnh xuất hiện tại dương t i ễ n bên cạnh dương t i ễ n đột nhiên n g n g đầu ánh mắt đỏ như máu nói ra sư phó ngươi nói khai sơn phủ có thể bổ ra đào sơn ngọc đỉnh t r â n nhân hư ảnh nói ra khai sơn phủ đủ để bổ ra đào sơn là ngươi thực lực không đủ dương t i ễ n dối ra hai tay lẩm bẩm thực lực ngọc đỉnh chân nhân nói ra đào sơn bị n ọ c đế dùng hạo thiên tháp trân phong muốn bổ ra đào sơn ngươi liền muốn có không kém gì hạo thiên tháp thực lực hoặc là pháp bảo. dương t i ễ n đột nhiên ngẩng đầu nói ra làm sao thu hoạch được thực lực pháp bảo ở đâu ngọc đỉnh t r â n nhân nuốt d â u mà cười nói ra nơi đây liền có một cái không kém gì hạo thiên tháp pháp bảo sở hữu người ánh mắt đều ngưng kết trên người ngọc đỉnh t r â n nhân nơi đây liền có là cái gì ngọc đỉnh t r â n nhân hư ảnh một cơn chấn động biến sắc nói ra ngọc đế liền muốn ấ n ra các ngươi bắt gấp thời gian cái kêu pháp bảo chính là bích hà đèn vừa dứt lời thân ảnh vỡ vụn dương t i ễ n thì thầm nói bích hà đăng trong tay xuất hiện một chiếc màu xanh biết hoa sen kiểu dáng đèn chỉ là không có nửa điểm thần thái linh vận thần sắc khé động dãy rủi lấy đứng lên nhìn xem dương tiễn cười nói ra ngươi muốn cứu mẫu thân ta giúp ngươi nói xong tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong linh vận cả người hóa thành một cái thiêu đốt lên thần quang viên c h â u thẳng tắp hướng về dương tiễn phóng đi dương tiễn con mắt t r ừ n g lớn kinh hãi kêu lên linh vận không mớn viên c h â u đụng vào dương tiễn cái chán lóe lên một cái rồi biến mất biến mất tại dương tiễn trong thân thể đồng thời dương tiễn trên thân khổng l ồ khí tức càn quét mà ra không tự chủ được hướng lên bầu trời bay đi linh khí trụ đem dương tiễn bao phủ trong đó tỏa ra ánh sáng lung linh dương thiền bọn người lo lắng nhìn xem không trung dương tiễn dương thiền thương tâm lẩm bẩm linh vận t ỉ t ỉ thiên đồng nguyên x o á y lẩm bẩm ngươi tội gì khổ như thế chứ nửa ngày sau dương tiễn đóng chặt con mắt mở ra cái chán một chiếc mắt nằm dọc bắn ra một vệ thần quang chiếu dọi thiên địa mắt dọc khép kín dương tiễn cái chán xuất hiện một đạo thần văn dương tiễn giơ tay lên run dậy sờ lấy cái chán thần văn lẩm bẩm linh vận linh vận thứ tư mười chín tập xong điện thoại trước người xem đều khóc đại đường trường an chính phủ chính phu nhân một bên nhìn xem video một bên dùng khăn tay lao nước mắt lẩm bẩm làm sao lại như thế bọn hắn vừa mới tiêu tan hiểm khích lúc trước linh vận tại sao có thể chết cắn răng cả giận nói trương minh hiên thiên đình vương mẫu cũng cả giận nói vậy mà là như thế này linh v ậ n tốt như vậy cô nương vậy mà liền chết như vậy thiên ngoại hoa hoàng cung nữ hoa nương nương cũng không vui hử lạnh một tiếng thanh loan hưng ơ p h ấ n nói nương nương muốn ta cùng thải phượng làm mây háo sao nữ hoa nói ra không cần thanh loan thất lạc nói nha k h n g viện nhan hồi cũng c ư ờ i khổ nói còn không bằng để dương t i ễ n bởi vì mẹ con chi tình mà buộc phát đâu mặc dù không hoàn mỹ nhưng cũng không về phần như thế lo lắng a quán ra khẩu dương thiền nhìn về phía dương tiến nhỏ giọng nói ra nhị ca ánh mắt ngơi đỏ lên còn tốt đó chứ dương tiễn nhàn nhạt nói ra không có việc gì Gió quá lớn dương t i ề n nhìn một chút ngọt tây không có gió a hạo thiên khuyển vụn trộm bóp một ngón tay quyết phong khởi vận động cho dương tiễn một cái nịnh nọt khuôn mặt tươi cười trên mạng cũng là gió nổi mây phun thế linh vân cá nhân không gian triệt để bị công chiếm vô số người đến đây nhắn lại vừa nhắn lại hạ liền bị vô số mới nhắn lại chìm vào biển cả mọi người cũng không thèm để ý chỉ là điên cùng nhắn lại phát tiết huyền không đảo bên trên lý thanh nhã bất đắc dĩ nhìn xem trương minh hiên nói ra ngươi liền không sợ khiêu khích chúng nộ lý thanh tuyền cơ hai chân cười hắc hắn nói tìm đường chiế ta đây chính là ngươi nói tìm đường chết ta tại tìm đường chết trên đường một đi không trở lại t r ư ơ n g minh hiên mắt trợn trắng lên nói ra ta đây là nghệ thuật gia công phủ lên cảm xúc trường tôn hoàng hậu cười nói minh hiên đệ đệ đập tiên kiếm kỷ hiệp chuyện hủy t h u ộ c sơn đập hoa thiên quốc hủy côn luân căng cơ đập bạch xà chuyện d i ệ t thiếu lâm cả nhà cũng không biết thiên đình sẽ phát sinh sự tình gì t r ư ơ n g minh hiên t r ộ t dạ nói ra ngoài ý mớn những cái kia đều là ngoài ý mớn nói thầm trong lòng nói thiên đình có ngọc đế có vương mẫu c o đầy người thần linh hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện người xem lau khô nước mắt nhao nhao ấn mở thứ năm mươi tập đi theo phiến đầu ngâm nga trong video tam nhãn mở ra dương tiễn tay cầm khai sơn phủ phóng lên tận trời lơ lửng tại không trung giơ lên khai sơn thần phủ pháp lực liên tục không ngừng hướng phía thần phủ đưa vào một cái khổng lồ b ú a ảnh tại thiên không ngưng tụ nổi giận gầm lên một tiếng huy động sức lực cả đời mang theo phẫn nộ oán hận hướng phía đảo sơn bộ tới to lớn b ú a ảnh rơi xuống một tiếng ẩm vang tiếng vang hạo thiên tháp trực tiếp bị bắn bay ra ngoài bữa ảnh xâm nhập đảo sơn một tiếng vang thật lớn chuyển đến ngọc đỉnh chân nhân m t mươi hai người mặt lộ vui mừng ngọc đế sắc mặt xanh xám ngọc đỉnh chân nhân bọn người ôm quyền nói ra bậy hạ chúng ta cáo tử một mươi hai người đem phát bảo vừa thu lại quay người bay ra lăng tiêu bảo điện ngọc đế ngã ngồi tại trên thần tọa tuyệt vọng hai mắt nhắm lại hạ giới dương tiến cùng dương thiền kích động nhìn trong lòng núi đi ra giao cơ bay trên người ôm giao cơ kích động kêu lên mẹ mẫu thân giao cơ cũng từ ái ôm bọn hắn sờ lấy bọn hắn tóc hạnh phúc mỹ mãn lệ lệ lệ đúng lúc này từng tiếng chim hót thanh em vang ở bầu trời giao cơ vội vàng n g n g đầu bầu trời xuất hiện m ộ ư ơ i con tiểu mặt trời vẫn còn tiếp tục biến lớn trong nháy mắt đã có thể nhìn thấy hình dạng m ộ ư ơ i con vung vẩy lấy cánh kim ô lấp lánh xuất hiện tại không trung giao cơ sắc mặt đại biến cả kinh nói m ộ ư ơ i kim ô ra sức đem dương tiễn dương tiền đ ẩ y ra mình thẳng tắp hướng phía m ộ ư ơ i kim ô bay đi dương tiễn dương tiền bay ngược mà đi tuyệt vọng kêu lên mẹ giao cơ vừa bay đến bầu trời m ư ờ i con kim ô trên thân cắt xuất hiện một đạo thiêu đốt lên liệt diễm xích sắt giống như linh xà bay múa đem giao cơ c h ó i buộc tại không trung t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bảy giao cơ v ẫ n lạc t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bảy giao cơ v ẫ n lạc một đạo to lớn uy nghiêm thanh âm lạnh lùng vang ở bầu trời thiên đ ỉ n h trưởng công chúa giao cơ làm trái thiên điều tư phối phạm nhân xử hỏa táng chi hình m ư ờ i con kim ô vây quanh giao cơ đập cánh mà bay thanh âm vừa dứt một con kim ô phát ra một tiếng thanh minh phóng tới giao cơ vọt thẳng nhập giao cơ thể nội giao cơ n ử a mặt lên trời phát ra một tiếng gào thống khổ bay ngược dương tiễn quyết khoẻ mắt mục nứt thống khổ kêu lên không dương tiền đưa tay kêu khóc nói nương một con tiếp một con kim ô xông vào giao cơ thân thể giao cơ tại không trung biến thành một cái b ư ớ c lên bạch sắc hỏa diễm hình người ngọn đuốc dương tiến cùng dương tiền thế đi ở một cái lập tức hướng giao cơ phóng đi nước mắt vùng giữa không trung giao cơ quay đầu nhìn về phía bọn hắn trên mặt trên đầu tất cả đều là ngọn lửa màu trắng giao cơ mở miệng nói chuyện trong một mặt cũng hướng ra ngoài b ư ớ c lên bạch sắc hỏa diễm nói ra nhị lan g về sau ngươi muốn chiếu cố tốt thiền nhi chớ có để người khác khi phụ nàng thiền nhi ngươi về sau cũng phải hảo hảo nghe nhị lan ta yêu các ngươi hòa nhân hóa thành châm chút lửa ánh sáng biến mất dương tiễn dương tiện xông vào trong ngọn lửa thút thít lớn tiếng kêu lên mẹ nương điên c u ồ n g đưa tay nắm lấy không chung ánh lửa muốn đem bọn hắn tổ hợp lại với nhau điên c u ồ n g bên trong mang theo tuyệt vọng quán ra khẩu dương tiện nhìn xem dao cơ trong ngọn lửa biến mất dùng tay che miệng lệ rơi đầy mặt im ắng nước nở hạo tiên h khuyển ghé vào trên mặt bàn cũng phát ra thấp giọng ô minh thanh â m hắn mặc dù không về phần rất đau lòng nhưng là làm hội thẩm lúc độ thế chóng n tự nhiên biết hiện tại nên như thế nào làm dương tiễn trong mắt lúc độ thế chóng ăn tự nhiên biết hiện tại nên như thế nào làm dương tiện hạo thiên khuyển đầu tiên phát giác được dương t i ễ n không thích hợp vội vàng kêu lên chủ nhân chủ nhân ngươi thế nào dương t i ễ n cũng liền bận b i ể u hướng dương t i ễ n nhìn lại lau khô nước mắt kêu lên nhị ca dương t i ễ n ánh mắt gắt gao nhìn màn ảnh sắc mặt dữ thợ nói n ra dết dết đối với dương t i ễ n cùng hạo thiên khuyển thanh âm mắt đ i ế t a i ngơ dương t i ễ n vội vàng hướng dương t i ễ n vô tới muốn đem hắn đánh thức một đạo thanh âm thanh thúy vang lên ta khuyên ngươi đừng n ú c n h c h hắn dương t i ề n vội vàng cảnh giác quay đầu nhìn lại kinh hỷ kêu lên thải phượng tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây biến sắc nói ra thải phượng tỷ ngươi mau nhìn xem ta nhị ca đây là thế nào thâm mà sao bên cạnh chính là đứng một thân thải ý thải phượng thải phượng khẽ mỉm cười nói từ khi ngươi lần trước đến oa hoàng cung nói dương tiễn sự tình ta liền phân ra một điểm tâm thần chú ý hắn một chút hắn là ngươi ca ca cũng coi là oa hoàng cung bên trong người chiếu cố một chút cũng là phải vừa mới phát hiện hắn xuất hiện vấn đề ta liền hình chiếu một đạo hư thân xuống tới dương t i ễ n cảm kích nói đà tạ thải phượng tỷ thải phượng nhìn nói với dương tiễn dương tiễn tâm thần toàn bộ đều chìm vào cái này trong t v chấp n i ệ m ký thác vào trên t v cái kê dương tiễn trên thân hắn hiện tại giống như lần nữa kinh lịch giao cơ trưởng công chúa chết đi chuyện kia mới có thể bị tâm ma thừa lúc vậy bây giờ nên làm cái gì dương thiền bất tắn nói t h ả i phượng trầm ngâm một chút nói ra nếu như cưỡng ép đem hắn đánh thức rất có thể hắn tâm thần triệt để luân hãm vào giao cơ trưởng công chúa chết đi một khắc này hiện tại chỉ có thể chờ đợi chờ chính hắn tỉnh lại dương thiền lo lắng hỏi sẽ có nguy hiểm không t h ả i phượng nói ra có khi t v kết thúc thời điểm hắn có khả năng tỉnh lại cũng có khả năng triệt để chấm luân đi vào tâm thần mất diệt dương thiền trong lòng căng thẳng Cũng không thầy â m t ì n xem xem TV, lo lắng nhìn xem dương Tiễn, trong lo lắng lòng yên lặng nhìn Dương yên c u u n g ệ điện n nhị ca ngươi nhất định phải tỉnh lại à? Ta còn muốn ngươi bảo hộ đâu? Trên phải hộ thoại ca Ta lại đâu? bảo du i cái khác người động đ cũng khác xem ề là nước m ắ trên chảy ò n linh vận, hiện tại vừa khóc giao cơ, khăn tay đều không biết đến nước n g giao vừa vừa tay bao mới tại biết i khóc khóc h cơ, đều u du Tây t r ê đường đường tam tạng yên lặng nhập kinh chư bát giới cũng lắc đầu cảm thán nói ra thiên điều không thể trái thiên uy không thể phạm tôn nộ g không vò đầu bứt hai khó chịu kêu lên cái giám tiên h điều thiên uy nói cái gì tiên phạm không thể thông hôn tất cả đều là nói nhảm ta lão tôn hận không thể cùng dương tiễn cùng một chỗ nào hắn cái long trời lở đất đem ngọc đế l ă n g tiêu bảo điện vén cái ú t sấp không hôm nào đầu liền đổi ngọc đế ta lão tôn nhìn dương tiễn cũng rất không tệ chư bắt giới lật ra cái heo mắt sa hòa thượng ánh mắt lóe lên một chút giận dữ ngọc đế há lại ngươi cái con khỉ này khi n đủ. chư bắt giới nhìn nói với đường tam tạng sư phó ngươi niệm cái gì đâu đường tam tạng mở to mắt nói ra địa tạng vương bổ tắt bản nguyệt kinh chư bắt giới cười h hát, hát nói sư phó còn muốn siêu độ các nàng a địa tạng vương nhưng không quản được ngọc đế trên thân có thể đem hắn hụ chết đường tam tạng không vui nói nói bậy sa hòa thượng trung thực nói ra sư phó nhị sư linh nói đúng tôn nộ không ôm kim cô đ ổ n g dựa vào tại trên núi đá nói ra tiếp tục xem tv đừng nói chuyện mấy người ánh mắt nhìn về phía trên màn hình dương tiễn dương thiền quý gối đ ố n g loạn thạch bên trên cực kỳ bi thương dương tiễn trong mắt buốc lên hung quang đứng lên dối tay ra tam tiên lưỡng nhận đau xuất hiện tại trong tay trên mặt đất một trụ núi đá vỡ vụn dương tiễn ngẩng đầu nhìn lên trời cắn răng nói ra thiên đình ngọc đế dương tiến lau khô nước mắt đứng lên hai mắt đỏ bừng nói ra ca ngươi muốn làm gì dương tiến ngẩng đầu nhìn bầu trời nói ra vì cha vì nương vì ca báo thủ rửa hận đòi lại một cái công đạo dương thiền hung hăng gật đầu nói ra báo báo thủ.、Chúng、ta thủ. Chúng cùng đi báo thủ. dương tiến nhìn về phía Dương, dương, dương Tiến, ôm ngất đi dương tiền một quyền đánh ra trước mặt hư không xuất hiện một cái lô đen dương tiến tại dương tiền trên thân đã hạ cấm chế dày đặc đem chậm rãi đẩy vào trong lô đen nói ra m u ộ i m u ộ i chuyện báo thủ giao cho ca ca là được rồi ngươi phải thật tốt sống sót đợi đến lô đen qua bế dương tiến khuôn mặt dần dần lạnh xuống tới nói ra mấy vị ca ca nhưng nguyện cùng tiểu đệ thượng thiên đi một lần tiểu đệ tuyệt không cấm cầu ha ha ha thiên đình a nghe tiếng đã lâu cho tới bây giờ chưa thấy qua nghĩ ra chẳng phải là xem thường chúng ta chúng ta nhưng không có tham sống sợ chết chi đồ thiên đình một đám phế vật mà thôi có gì phải sợ mai sơn sáu bạn phát ra một trận cởi mở tiếng cười hạo thiên khuyển cũng gâu gâu gâu hưng phân kê không có một người lùi bước dương tiễn mặt lạnh lùng sắc xuất hiện vẻ t ư ơ i cười lóe lên một cái rồi biến mất giơ lên tam tiên lưỡng nhận đau nói ra để chúng ta đem thiên đình náo cái l o n g trời lở đất bất công thiên điều không cần thiết tồn tại vâng đi ha ha ha bảy người một chó hóa thành tám đạo lưu quang phóng lên tận trời biến mất ở đâu biển mây ở giữa ống kính nhất chuyển xuất hiện tại trên biển mây một tòa huyền không đ ả o bên trên bốn phía không có vật gì cơn phong t ứ n g ư ợ c dương t i ễ n đứng tại đỉnh núi mặc một thân thanh y dỉa tay cầm tam tiên lưỡng nhận đ a o dưới chân nằm lấy hạo thiên quyển phía sau là mai sơn sáu huynh đệ chương bốn trăm năm mươi tám đại não thiên cung chương bốn trăm năm mươi tám đại não thiên cung dương t i ễ n bọn người trước mặt là lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng thiên binh sau lưng nơi xa một cái huy hoàng môn hộ hư bên trong tường vân của cuộn hào quang bắn ra một phía túc s á t bầu không khí tại thiên binh cùng dương tiễn bọn người ở giữa tràn ngập ra đây chính là phiến trước mặt dương tiễn đứng tại đỉnh núi đứng trước thiên thần đoạn n ắ n hình tượng kéo ra liền có thể thấy cũng không phải là cái gì đỉnh núi mà là huyền không tiên nào quán giác h ẩ u dương tiễn trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình trong mắt tỏa ra hồng quang miệng bên trong thì thầm g i ế t g i ế t g i ế t dương t i ễ n cũng là nghiến răng nghiến lợi nhưng càng lo lắng chính là mình ca ca điện thoại tiền quán chúng cũng đều nắm chặt n ắ m đấm phẫn nộ chi tình nhét đầy lồng ngực zết tới thiên, đỉnh. Chiến thiên đấu địa báo thủ khổng lồ thiên binh trong b ầ y một cái dẫn đầu thần tướng t r ư ờ n g thương chỉ phía xa dương tiễn cả giận nói lớn mật dương tiễn phá hư đào sơn phong ấn tự tiện xông vào nam thiên môn tội không thể xá g i ế thiên Giết. t binh cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ dương tiễn đằng không mà lên lưu tinh hướng thiên binh phong đi giận dữ hét Giết. mai sơn sáu huynh đệ cũng giống giận xông tới hạo thiên khuyển vông v ông kêu b ư ớ c trên mây công kích trên đường đi càng biến càng lớn cuối cùng biến thành một cái dữ t ậ n khổng lồ quái thú xông vào thiên binh bảy bên trong hám i ệ u chính là một cái lô đen thôn vệ liên miên thiên binh thiên tướng dương tiễn bọn người ở tại thiên binh bảy bên trong chém g i ế t thiên binh thần tướng tinh lạc như mưa g i ế t tiếng la tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời người xem cũng đi theo phát ra g ầ m thét tây du trên đường tôn nộ g không kích động vào đầu b ứ ớ c a i khó kìm lòng nổi không có bao lâu dương tiễn một đoàn người liền g i ế t t i ế n nam thiên môn nam thiên môn trực tiếp bị dương tiễn doanh sập một đường hướng phía thiên đ ỉ n h nội bộ đánh tới thiên đ ỉ n h tiên thần thiên tướng không có ai đỡ nổi một hiệp ngay tại dương tiễn chém rết thời điểm một tiếng ẩm vang vang vọng một cái thiên tướng mang theo một mảnh kim giáp thiên binh đổi tới thiên tướng người khoác màu đỏ áo choảng cầm trong tay trường t ư ờ n g tay vừa nh thiên binh cùng nhau phát ra một tiếng chân thiên tiếng quát một tiếng ẩm vang vang vọng thiên binh cùng nhau đứng lên một đạo kim s ắ t tấm thuẫn lít nha lít nhít tấm thuẫn liền cùng một chỗ tạo thành kim s ắ t tuất h tưởng thuẫn trên tường hiện lên thần quang phủ văn nhìn một cái kim quang n g ánh uy thế phi phạm thiên binh đạp trên chỉnh tề tiếng bước chân oanh oanh oanh đẩy về phía trước tiến đem dương tiễn bọn người vây quanh ngay tại chém giết mai sơn sáu huynh đệ lướt nhau cùng nhau phóng lên tận trời hướng về vây quanh mà đến tấm thuận chi tường phóng đi sáu người đụng vào kim sắc tấm thuận chi trên tường vô số thiên binh phát ra chỉnh tề tiếng quát sáu người lập dương tiễn thấy thế đằng không mà lên con mắt thứ ba đột nhiên mở ra một đạo bạch quang từ con mắt thứ ba bên trong bắn ra bạch quang bắn tại kim s ắ t thuẫn trên tường giống như lăn dầu nấu tuyết hỏa đao cắt dầu màu trắng ánh mắt không có chút nào ngăn cản đem thuẫn t ư ờ n g mở ra dương tiễn thân hình tại không trung xoay tròn màu trắng ánh mắt cũng di động theo những nơi đi qua thuẫn t ư ờ n g nhao nhao sụp đổ tan giã dương tiễn ánh mắt khép lại giơ lên tam tiên lưỡng nhận đao xông vào tấm thuẫn thiên binh trong bầy màu tuyết trắng đao quang tung hoành mà ra thiên binh nao nhao nhau tan tác bóng người liên miên bị dương tiễn đánh bay tiếng kêu rên đạp trên thi thể máu tươi một bước bước hướng phía trước đánh tới những nơi đi qua khi người tan tác xích cước đại tiên nam cực chiến thần tinh thần thiên quân nhao nhao ra sân lại nhao nhao tan tác trường thương trận đại đao trận tinh la dày đặc trận nhao nhao bị giết cái phá thành mảnh nhỏ tiên sơn quýt đ ả o thần cung vỡ vụn toàn bộ thiên cung biến thành chiến trường một vùng phế tích quán giang khẩu dương tiến cũng toàn thân phát run trên thân hướng ra phía ngoài tung bay h ắ c khí không nói ra được tạ ý sắc ý lạnh như bằng tỏ khắp mà ra dương t i ề n lo lắng nói ra ta nhị ca hắn không có sao chứ hải phượng khanh nhữ mày nói ra không có việc gì dương tiến lo lắng nhìn xem bước lên khói đen dương tiến bộ dạng này thấy thế nào đều không giống như là không có việc gì à trong màn hình dương tiến toàn thân đ ấ m máu đi vào lăng tiêu b ả o điện ngọc đế chính ngồi cao thần vị phía trên m ặ t không biểu tình dương tiến trông thấy ngọc đế con mắt lập tức liền đỏ lên nghiêng cầm tam tiên lưỡng nhận đao đ ố n g nhiên nhất chuyển cả giận nói chết tam tiên lưỡng nhận đao lắc một cái mang theo thẳng tiến không lùi tất phải r ế t thế hướng ngọc đế đâm tới ngọc đế vững vàng ngồi tại trên lau nghỉ nhìn xem dương tiến lửa giận ngập trời bay tới mà không biểu tình tam tiên lưỡng nhận đao đâm đến ngọc đế trước mặt tại dương trong p h video đ ngọc đế nhìn nói với dương tiễn không nghĩ tới ngươi vậy mà đi vào nơi này dương tiễn mặc kệ tam tiên lưỡng nhận đau giận dữ hét chỉ vì giết ngươi một quên hướng phía ngọc đế trên mặt đánh tới ngọc đế chậm rãi đưa tay xuyên qua không gian nháy mắt chống đỡ tại dương tiễn q u y ề n thượng lòng bàn tay có chút phun một cái k ì n h dương tiễn chật vật bay rớt ra ngoài chân trên lăng tiêu bảo điện vạch đi ra mấy ngàn mét mới cưỡng ép ngừng lại ngọc đế nhìn xem phía dưới dương tiễn bình thản nói ra ngươi đi đi dương tiễn bi phẫn giận d ữ hết không ta thể phải giết ngươi hoặc là ngươi giết ta nắm tay lần nữa hướng ngọc đế phóng đi ngọc đế mặt không biểu tình tam đầu d a o bay lên mà lên ngăn tại dương tiễn trước mặt ba cái đầu sọ phát ra từng tiếng cảnh cáo gầm nhẹ dương tiễn cả giận nói tự liền ngươi cũng cả ta cúc cho ta trong a m đầu g i video là mênh về a mông vô bờ tử tịch hải mặt toàn bộ mặt biển một mảnh đẹp kịt bầu trời cũng không có vật gì nhìn xem mặt biển giống như nhìn xem địa ngục phản giết, phất sau một khắc liền bị hắc hải thôn vệ sinh lòng đại khủng sợ p h ả ngay sau đó mặt biển cũng nhấc lên sóng lớn sóng cao mấy ngàn mét biển cả gào thét tứ ngược tựa như thiên địa chi nộ đen nhánh nhìn không thấu biển mặt hướng bên trên nổi lên mặt biển tách ra một cái khổng lồ hòn đảo lộ ra kia là một cái côn đầu to lớn côn đầu cùng ngọc đế so sánh ngọc đế nhỏ bé như bụi bặm nhưng khí thế không rơi mảy may to lớn côn bật hơi tiếng hô cồn u phong tứ ngược âm thanh lớn vang vọng tại giữa thiên địa trương b á c h nhẫn người đến ta bắc minh c h i hải ý muốn như thế nào ngọc đế một thân trang phục tay cầm bên hông trường kiếm lạnh giọng nói ra mượn ngươi một vợn côn mạo xưng tắc bắc minh thân thể l ă n g lư cái đuôi lớn nhấc lên thao thiên cự lãng vang vọng thiên đ ị a thanh âm vang lên cái gì ngọc đế thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản nghe nói bắc hải có tam đầu g a o long chính là viễn cổ dị chủng chấm chuyên tới để lấy chương bốn trăm năm mươi chín l a n g tiêu bảo điện rằng co một tiếng ẩm vang côn thân thể cao lớn dội ra hơn phân nửa quắp không được t a m đầu giao chính là ta quyết định đệ tử điện thoại trước người xem tất cả đều hít một hơi khí lạnh đại quá lớn một chút khó xem toàn cảnh màu đen thân thể nhét đầy thiên điệp ngọc đế thân ảnh bất động không giao tựa như không nhìn thấy nổi giận côn bình thản nói ra chấm có thể trả giá đắt ngươi muốn cái gì bắc minh c h i hải tường đạo đen nhánh cột nước phóng lên tận trời côn ha ha cười nói ta muốn ngươi tam giới trí tôn tri vị ngươi chó sao ngọc đế trong mắt lanh quang l o ạ lên nói ra vậy cũng đừng trách ta mạnh mẽ bắt lấy k é n một tiếng bên hông hạo thiên kiếm ra khỏi vỏ mang theo thiên đế chi uy hướng phía côn chém tới khổng lồ côn thân ảnh nháy mắt thu nhỏ biến thành một người mặc xanh biếc áo bảo c h e lấp láo giả chính là kia côn bằng lão tổ vung tay lên một đạo xanh biếc yêu lôi đụng vào ngọc đế kiếm khí bên trên cả hai đụng vào không trung phát ra một tiếng vang thật lớn lẫn nhau t r i t tiêu côn bằng lão tổ dối tay ra bắc minh c h i hải một tòa cung điện to lớn xông ra ngay tại hắn kia pháp bảo yêu sư cung côn bằng tay nâng yêu sư cùng cười lạnh nói chỉ là tiểu bối cũng dám ở ta bắc minh hồng tay đẩy tối đen yêu sư c u n g chiêu lấy ngọc đế đánh tới ngọc đế cầm trong tay hạo thiên kiếm cũng hướng côn bằng đánh tới hai người chi chi ế n thẳng tới thẳng lui không có dư thừa sinh đẹp chiêu số giống như người bình thường đánh nhau nhất quyền nhất cất phổ phổ thông thông lại phảng phất đều tuần hoàn theo một loại nào đó chi lý uy lực khủng bố tuyệt luân màn trời giống như pha lê bị đánh ra từng mảnh nhỏ vết dạng tây du trên đường tôn nộ không thì thầm lầm bầm không đúng cái này không đúng ngọc đế làm sao lại lợi hại như vậy hắn có lợi hại như vậy ta lão tôn còn có thể đại náo thiên cung sao chứ bắt giới cùng xa hòa thượng liếp nhau một cái, đều không nói gì. ở trong đó nội tình bọn hắn rất rõ ràng ngọc đế khủng bố bọn hắn cũng biết tam giới trí tôn như thế nào người bình thường có thể ngồi điện thoại trước người xem cũng đều nhìn xem video tùy tâm cảm giác được ngọc đế khủng bố cùng ngọc đế tướng tất h d ư ơ n g tiễn thật còn kém rất nhiều rất nhiều bác minh c h i h ả i không có nhật nguyện tinh thần ngọc đế cùng côn bằng lao tổ chiến đấu cũng không biết đánh bao lâu c u ố i cùng hai người cùng nhau nổ một n g ụ m máu tươi tóc hai bụ sù xa xa đối mặt côn bằng lao tổ giống như nhìn bệnh tâm thần nhìn xem ngọc đế cả giận nói tên điên ngươi chính là người điên chẳng lẽ ngươi thật muốn ta liều mạng hay sao ngọc đế lãnh c ô n bằng lão tổ do dự một chút tay vồ một cái phía dưới bắc minh c h i hải bên trong một đầu tam đầu d a o l o n g gào thét đằng không bay lên c ô n bằng lão tổ vung tay lên tam đầu d a o hướng phía ngọc đế bay đi nói ra nhớ kỹ ngươi thiếu tam một cái ơ n tình nói chuyện phẫn nộ xông vào bắc minh c h i hải biến mất không còn tam tích ngọc đế đưa tay đem tam đầu d a o thu hồi sau lưng vỡ vụn một cái lô đen ngọc đế một bước đi vào trong lô đen biến mất bắc minh c h i hải lần nữa khôi phục hoàn toàn t i n h mịch hình tượng nhất truyện một chỗ thần bí không gian bên trong ngọc đế chắp hai tay sau lưng đứng tại hư không phía trước tam đầu g a o lòng gào thét tại một mảnh kim sắc hỏa bên trong g i y ruộ cuối cùng biến thành một thanh tam tiên lưỡng nhận đao có chút run run phát ra tranh minh thanh âm ngọc đế mỉm cười nói ra đi thôi h ả o h ả o đi theo hắn tam tiên lưỡng nhận đao khẽ gật đầu hóa thành lưu quang biến mất tại không trung ngọc đế lập tức nhũ mày không bị khống chế ho khan hai tiếng khoe miệng chảy ra một t i ế n máu tươi thoáng qua biến mất điện thoại trước người xem đều sửng sốt tam tiên lưỡng nhận đao là ngọc đế cho dương tiễn khó trách khó trách tam đầu dao dễ dàng như vậy liền thần phục bản thân nó chính là ngọc đế vì dương tiễn chuẩn bị không ít người xem con mắt đều ấm trong lòng tuôn ra một cố khói lên lời cảm động trong video huyễn cảnh vỡ vụn dương tiến xuất hiện tại lăng tiêu bào điện nhìn xem tam đầu giao toàn thân phát run tam đầu giao lần nữa biến thành tam tiên lưỡng nhận đao hướng dương tiến bay đi dương tiến lui ra phía sau hai bước tránh ra ngầm đầu nhìn về phía ngọc đế trong mắt lõe lệ quan giận d ữ hết vì cái gì tại sao phải đối với ta như vậy ngọc đế nhàn nhạt nói ra đây là làm một cứu cứu lễ vật cho ngươi cứu cứu dương t i ê n bi ai cười một tiếng châm chọc nói ra ngươi còn biết mình là ta cứu cứu đã ngươi tự nhận là ta cứu cứu vì cái gì còn muốn giết mẹ ta cũng bởi vì cái kia cái gọi là thiên điều vì giữ gìn cái gọi là thiên đình uy nghiêm ngọc đế biến sắc nhắm mắt lại thật lâu mới mở to mắt nói ra giao cơ trái với thiên điều trời có thiên uy tiên phạm không được kết hợp đây là thiết luật cho nên ngươi giết mẹ ta thân mội, mội của ngươi ngọc đế nhàn nhạt nói ra ngươi không hiểu dương t i ễ n nhìn về phía ngọc đế ánh mắt lộ ra bi thương tuyệt vọng nói ra ngươi vì thiên đế thiên điều ngươi một lời m à quyết vì cái gì không thay đổi chẳng lẽ mẹ ta còn không có chỉ là một cái thiên điều có trọng yêu không ngọc đế nhìn về phía dương tiễn nhàn nhạt giải thích nói ra thiên thần kết hợp không lo nhưng là thiên thần cùng phạm nhân kết hợp lại rất dễ sinh ra dòng dõi tựa như các ngươi huynh m g ộ i đồng dạng vừa ra đời chính là bán thần chi thể tuổi thọ mấy ngàn năm hơi tu luyện một chút liền có thể tùy tiện đạt tới thiên tiên tri cảnh thọ cùng trời đất nếu như không thêm vào ước thúc giữa thiên địa sẽ có khó mà tính toán bán thần c h i tử xuất thế mấy cái nguyên hội về sau hồng hoang liền đem tiên nhân vô số thiên địa khô kiệt vô lượng lượng kiếp g á n g lâm ngọc đế nhìn xem dương tiễn nói ra cho nên mới có tiên phạm không thể kết hợp mà nói ngươi hiểu chưa dương tiễn dưới chân lảo đảo lùi ra phía sau hai bước túi đầu nói ra cho nên ngươi giết mẹ ta lấy chính tiên uy phát ra aab hai tiếng cười ngọc đế nhìn xuống dương tiễn dương tiễn cũng ngẩng đầu nhìn ngọc đế ánh mắt tại không trung giao hội hai người lẫn nhau không ngượng bộ ngọc đế ánh mắt đột nhiên rời ra thần sắc đổi phế nói ra là như vậy dương tiễn trong mắt lóe hung quáng nói ra vậy ngươi liền đi chết ta mặc kệ cái gì thiên điều ta chỉ cần báo thù chân trên mặt đất g i ấ m một cái ông một tiếng hướng phía ngọc đế phóng đi khai sơn phụ xuất hiện tại trong tay cao cao d ơ lên hướng phía ngọc đế đánh xuống dương tiễn dừng tay đi thở dài một tiếng về sau một đạo duyên dáng bóng hình xinh đẹp từ bên cạnh đi đến theo tiếng nói một đạo lóe ra tinh quang sông nhỏ xuất hiện tại dương tiễn trước mặt dòng sông không rộng dương tiễn lại không vượt qua nổi lửa b ư ớ c khai sơn phụ chém vào phía trên cũng không tổn hại mảy may nữ tử kia đi đến ngọc đế ngồi xuống bên người ôn u nhìn về phía dương tiễn dương tiễn run lên trong lòng cái này ánh mắt cùng mẫu thân gi n g ọ chương Đế n năm i ngươi tới ra, l gì? Nữ trăm a ta nếu không sáu mươi tàn nhẫn trận tướng chương năm trăm sáu mươi tàn nhẫn trận tướng dương tiễn gắt gao cầm khai s ơ n phủ nhìn về phía nữ tử kia nói ra ngươi là ai nữ tử kia cười nói bọn hắn đều gọi ta vương mẫu ngươi có thể gọi ta mợ ngọc đế bình thản nói ra dương tiễn mang theo ngươi người đi thôi dương tiễn rơi trên mặt đất mặt mũi tràn đầy đổi phế tuyệt vọng nhìn cũng không nhìn tam tiên lưỡng nhận đao thất hồn lạc p h é quay người đi ra ngoài vương mẫu mở miệng nói ra dương tiễn ngươi liền không muốn biết chân tướng sao lời này rơi vào dương tiễn lỗ thai giống như sấm xét giữa trời quang lập tức dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía vương mẫu quán r ă n g khẩu nhập ma dương tiễn cũng là toàn thân chấn động người xem cũng đều là rất hiếu k ỷ còn có cái gì chân tướng ngọc đế biến sắc nói ra t u y ệ n cấm ngươi nên trở về giao chỉ vương mẫu không để ý tới ngọc đế nhìn nói với dương tiễn ngươi nghĩ biết chân tướng sao dương tiễn con mắt đỏ lên nhìn nói với ngọc đế còn có thể có cái gì chân tướng hắn giết phụ thân t a ca ca mẫu thân vương mẫu nói ra hạo thiên cùng giao cơ từ sinh sinh linh trí liền ở cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau vô số năm tình cảm giữa bọn họ chi sâu so giao cơ cùng các ngươi ở giữa tình cảm càng sâu cho nên hạo thiên là tuyệt đối không có khả năng giết giao cơ ngọc đế gầm nhẹ nói h u n cấm ngươi ngầm miệng dương tiễn toàn thân chấn động vương m ậ u ung dung nói ra chấp pháp thiên thần tử tiêu tìm tới các ngươi ở lại sơn thôn thời điểm ngọc đế vừa vặn không tại thiên đình tiến về ngọc hư cùng l u ậ đạo cho nên phụ thân ngươi ca ca chết không trách được ngọc đế c h i n thân dương tiễn con mắt đỏ lên cắn răng nói ra cái kia chấp pháp thiên thần ở đâu vương mẫu nói ra hắn mới từ hạ giới trở về tìm ngọc đế bẩm báo chuyện này thời điểm tàu hỏa nhập ma hóa thành cho bụi ngươi nói có khéo hay không dư ơ n g tiễn ngực kịch liệt chập trùng hai lần bình phục một chút phức tạp tâm tình nói ra nói cách khác không có chứng cứ vương mẫu gật đầu nói ngươi cũng có thể nói như vậy về sau ngọc đế hạ lệnh thiên đồng nguyên xoáy truy sát các ngươi vương mẫu giật mình nói đúng rồi cái này ngươi hẳn là nhìn một chút vương mẫu vung tay lên không chung xuất hiện một cái hình chiếu điện thoại người sử dụng cũng đều tò mò nhìn hình chiếu hình chiếu tràn ngập màn hình xem ra vẫn là trục lén h ì ngọc h chiếu bên trên, n Hoàng Hoàng nương nương nương nương đế nhẹ g ư ờ i mặc gật đầu đi vào đi vào cửa hộ là một chỗ độc lập thế giới ống kính vội vàng khẽ quét mặc qua ngọc đế đi theo thị nữ đi vào trong một cái đại điện nữ hoa nương nương chính xếp bằng ở phía trên bên trên giường mây ngọc đế không mình hành lên n á i giao điện, nữ chỉ gặp qua sư tỷ nữ hoa cười nói ngồi ngọc đế xếp bằng ở phía dưới trên b ộ đoàn nữ hoa cười nói các ngươi tiểu phu thê không tại thiên đình tại sao lại không đến sư tỷ nơi này ngọc đế trầm giọng nói ra không dối gạt sư tỷ sư đệ lần này đến đây chính là có một chuyện muốn nhờ nói đi ngọc đế trầm giọng nói ra cầu sư tỷ nhận lấy g i a o cơ nữ nhi làm đồ đệ nữ hoa nhắm mắt một hồi mở to mắt thở dài g i a o cơn nên có kiếp nạn này việc này ta đồng ý hạ ngọc đế vương mẫu cùng nhau bài nói đà tạ sư tỷ quán g a khẩu dương thiền choáng nhìn nói với thải phượng sư tỷ đây là sự thực sao trong h h ả i p lắc đầu n ta nương nương nương nương. video lăng tiêu bảo điện bên trong dương tiễn lắc đầu nói ra không tin ta không tin vương mẫu tự mình nói ra về sau thiên đồng nguyên xoáy liền đem ngươi tiến đến ngọc tuyển sơn ngọc đỉnh chân nhân đạo trường ngươi cũng thành công bái nhập ngọc đình chân nhân muôn h ạ xuất sư tri hậu thiên đồng lại phụng ngọc đế chi mệnh ma luyện vũ kỳ của ngươi ban cho ngươi phát bảo thẳng đến ngươi có thể một mình đảm đương một phía nếu như trước đó còn có thể kiếm cớ để cho mình không tin thiên đồng nguyên x o á y ma luyện chuyện của hắn thật là vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi dương tiến nhìn xem ngọc đế thống khổ quát vì cái gì tại sao phải bồi dưỡng ta ngọc đế nhàn nhạt nói ra bởi vì ngươi là giao cơ nhi tử ta là ngươi cứu cứu dương tiến túi đầu lẩm bẩm cứu, cứu nháy mắt nước mắt m ụ ngầm đầu nói ra đã ngươi là ta cứu cứu vì cái gì liền không thể thả mẹ ta、ra. khóc thốt thích nói, tại giết nàng. phải sao vương mẫu thở dài nhìn ó i bởi vì kia vì đã là p o bảo n ấn cũng là bảo hộ a. Ngọc đế đột nhiên đứng lên, n g là hộ h đột A. Đế nói về ớ i nói Vương Vương v huyển Đừng nữa. nhìn Mẫu, cấm, Mẫu đủ. phía dương tiến hỏi người nghĩ biết sao có lẽ chuyện này sẽ trở thành tâm ma của người cho nên hắn nghĩ tự mình con phụ dương tiến cắn môi nói ra nghĩ ta muốn biết trần tướng nhìn chằm chằm ngọc đế một chút thần sắc phi thường phức tạp vương mẫu cảm thán nói bởi vì thiên điều không phải thiên đình là a hắn cũng chi phối không được thiên điều vương n g m xét giữa trời giữa q u n g bổ tiếp dương tiễn tâm thần, liên tâm hệ đ một một tục r ư nói ra thiên đình vừa lập thời điểm thiên đạo ban thưởng thiên điều lấy ước thúc thiên thần thiên điều là thiên đạo thiên điều ngọc đế đem giao cơ chấn áp tại đào sơn phía dưới dùng hạo thiên tháp ngăn cách thiên địa chính là vì che đậy thiên điều cứu giao cơ một mạng lại không nghĩ rằng bị ngươi phá vỡ thiên điều hòa kimô giao cơ chết tại kimô phía dưới lang tiêu bảo điện bên trên dương t i ễ n lắc đầu liên tục lảo đảo lui lại hai bước nói ra không không phải như vậy d u n g d ẩ y rội ra hai tay d u n g d ẩ y nói ra ta giết nước không đây không có khả năng ngọc đế cũng đổi phế ngã ngồi tại trên long ủy vương mẫu quát dương t i ễ n tỉnh lại dương t i ễ n n g ầ g đầu nhìn về phía ngọc đế hai đầu gối quỳ xuống đất khóc thút t h í nói vì cái gì vì cái gì ngươi không ngăn cả ta khóc như đứa bé con vương mẫu thở dài một hơi nói ra bởi vì ngọc đế bị sư phó ngươi bọn hắn vây ở l ă n g tiêu b ả o điện ta cũng bị nhiên đăng đạo nhân vây ở giao trì ngọc đế hít một hơi nói ra dương tiễn đứng lên ngươi là giao cơ nhi tử hiện tại giống như là bộ g á n g dì dương tiễn cắn răng từ dưới đất đứng lên trong mắt tràn đầy mê mang báo thủ tìm ai báo thủ vương mẫu đứng dậy nói ra đây chính là sự thật ta cũng nên đi các ngươi cố gắng nói đi chương năm trăm sáu mươi mốt chất vấn chương năm trăm sáu mươi mốt chất vấn ngọc đế đi xuống thần vị đi vào dương tiễn trước mặt nói ra thiên đạo trí công trời pháp vô tình cho nên chấm c ẩ n vừa có tình người đến chấp trường thiên quy dương t i ễ n túi đầu trầm mặc một hồi nói ra ta nguyện vì thiên đình chấp pháp thiên thần hai người y mắng đứng tại lăng tiêu bảo điện bên trong ống kính chậm dại biến thành đen màn hình lần nữa sáng lên thời điểm một người mặc ngân giáp hất lên hắc kim á u t r o à n g thần linh đứng tại thiên đ ỉ n h chỗ cao nhất dưới chân nằm lấy một ngày chó đen đứng phía sau y mắng mai sơn sáu huynh đệ dương t i ễ n đứng tại thiên đ ỉ n h chỗ cao theo cột mà đứng trên mặt không nói ra được lạnh lùng cô độc hình tượng lần nữa biến đạo một chỗ phồn hoa trải rộng sân dã trên trời rơi xuống n ô n g lung mưa phùn một người mặc màu trắng bảo phục trung nhân nhân b ê một một ngọc h ô n treo m ộ đế đột nhiên m cười nói ra mụi muội ngươi sẽ không trách ta đem ngươi ở lại làng toàn trồng lên hoa a ngươi vẫn luôn rất thích hoa hiện tại ta tụ tập hồng hoang tất cả hạt giống hoa vì ngươi xây cái tiểu hoa viên nơi này là ngươi trọn nhà thật đẹp a ngọc đế phối về sau, về sau nương, nương h đứng tại trước mộ biện nói liên miên lại ngài nói cái này thời điểm hắn không phải cường giả tờ mất trong nội tâm ngọc đế hình tượng đầy đạn có tỉnh có nghĩa có máu có thịt trước kia chúng sinh trong lòng ngọc đế là cường đại uy nghiêm hiện tại trong lòng ngọc đế là tỉnh thâm nghĩa trọng nhưng là hiện tại ngọc đế mới càng làm cho chúng sinh tinh tậy kính ngưỡng ngọc đế sau khi đi mặc một bộ đồ đen dương tiễn chậm rãi đi tới ngồi vào mộ bia bên cạnh vũng bùn trên mặt đất sờ lấy mộ bia nhìn nói với phương xa nương ta muốn báo thù nhưng hắn là sư phụ ta ta nên làm cái gì trong mắt tràn đầy mê mang t h n g khổ dương t i ễ n trong tay xuất hiện một bầu rượu ngay tại trước mộ miệng l ớ n rót rượu cùng với nước mưa từ trước ngực chảy xuống toàn thân ư ớ c đầm giống như ớt sũng chỗ nào còn có nửa điểm chiến thiên đấu địa phong thái màn hình tối đen xuất hiện ba chữ toàn kịch trung thiên môn sơn huyền không đạo chương minh hiện tại phòng mình bên trong nhìn xem toàn kịch trung chữ thì thầm nói dương tiễn ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng à. gãi gãi đầu ra trong lòng thầm nhủ nói cũng không có vấn đề đi dựa theo lịch sử đại thế dương tiễn cũng làm tới chấp pháp thiên thần a trong lòng bản thân an ủi một đợt liền tín tâm tràn đầy c ắ m đầu ngủ say thiên đạo đại thế tại ta lý thế dân xem hết thần đang chuyện trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh đứng dậy đi ra đại điện gió mát não giữa túi cũng là một m trận p h á t nhiệt vị lan can đứng một hồi nói ra đức toàn tiểu thái giám đức toàn xoay người cười nói b ậ hạ lý thế dân dùng ngón tay gõ lan can nói ra lần trước cả nước chùa miếu đại tổng điều tra có phải là phong tra xét một chút miếu thờ đức toàn nói ra là rất nhiều lý thế dân lông mày không vui như hai lần bọn này coi trời bằng vùng hòa thượng n ổ một ngụm thở dài nói ra truyền lệnh đem những n à y chùa miếu tất cả đều đổi thành ngọc đế xem nhị lan xem giao cơ công chúa xem đức toàn cung kính đáp vâng dạ lan quốc quốc vương b ị sơn quốc vương tây phiên cấp quốc Quốc vương ô tư tàng quốc quốc vương các loại rất nhiều quốc gia cũng đều hạ cùng một cái mệnh lệnh trong vòng một đêm ngọc đế phát hỏa nhị lan thần phát hỏa giao cơ công chúa cống hỏa trên mạng cũng đang thảo luận lấy kịch bản có người thương hại dương tiễn có người vì linh vận cảm động cũng có rất nhiều người vì ngọc đế ca t ụ lớn nhất phản ứng vẫn là tại quán giang khẩu thân đang chuyện toàn kịch trung dương tiễn trên thân hắc khí hoàn toàn không có tại ý biến mất không còn tam tích hai hàng thanh lệ từ trong mắt chảy xuống hai mắt vô thần thì thầm lẩm bẩm là ta là ta hại mẫu thân dương tiền nhào vào dương tiễn trong ngực khóc giống nói nhị ca dương tiễn ôm chặt dương thiền bi thương thống khóc bầu không khí bao phủ tại trong tiểu viện một lát sau dương tiễn đem dương tiền đẩy ra đứng lên đi ra ngoài dương tiền vội vàng kêu lên nhị ca người đi nơi nào đi ra ngoài dương tiễn dẫm chân xuống nói ra ta muốn đi hỏi thăm rõ ràng dương tiễn đằng không mà lên biến mất tại không trung lấy dương tiễn thái ớt kim tiên cực hạn tu v i sau một lát liền leo lên ngọc thuyền sơn đi vào kim hà động trước đó trần chờ một hồi kiên định cất bước đi vào bên trong là một chỗ động thiên thế giới có nhật n g u y ệ t tinh thần có núi rừng chập trùng một tòa cung điện tọa lạc tại tối cao trên đỉnh dương tiễn bay đến cung điện trước đó lập tức liền có hai cái đồng tử chào đón cung kính thở dài thi lên ó i bãi kiến sư h u n h dương tiễn y mắng nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra sư phó đâu dương tiễn bình thường liền tương đối l cho nên đối với dương tiễn thái độ này hai cái đồng tử cũng không có suy nghĩ nhiều một cái đồng tử cung kính nói lão gia đang lúc bế quan lĩnh hội tuyệt t i ê n kiếm dương tiến lạnh lùng nói mang ta tới một cái tiểu đồng tử do dự một chút nói ra vâng sư huynh đi theo ta quay người hướng trong đại s ả n h đi đến xuyên qua đại điện vườn hoa đi vào đằng sau một tòa phong bế cung điện trước đó đồng tử nói ra lão gia ngay tại nơi này bế quan dương tiến phất phất tay đồng t ử quay người đi ra ngoài dương tiến nhìn xem đại điện hít một hơi ô n quyền nói ra đệ tử dương tiến cầu kiến sư tôn dương, dương tiến g từ từ cất h u y n g bước hướng đại điện bên trong đi đến chỉ thấy đại điện bên trong một cái gậy gò ăn nói có ý tứ lao giả xếp bằng ở trên không bên người đặt vào một thanh trường kiếm dương tiến ôm quyền thở dài nói đệ tử bãi kiến sư tôn ngọc đỉnh trân nhân nhàn nhạt nói ra đứng lên đi có chuyện gì dương tiến nâng người lên nói ra đệ tử nghe nói lúc trước đệ tử phán úi cứu mẹ thời điểm sư phó từng cùng mấy vị sư t h u ố c sư b á giúp đệ tử tại ngọc đế trước mặt c ủ a nhau đệ tử vô cùng cảm kích nói xong lại là thật sâu túi đầu ngọc đỉnh chân nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói ra đây là vi sư phải làm đáng tiếc vẫn là không cứu được mẫu thân ngươi dương tiễn dùng sức cầm n ắ m đấm gượng cười nói đa tạ sư tôn hậu ái ngọc đỉnh chân nhân cười ha ha nói ngươi hẳn là cảm ơn ngươi sư công nếu không phải ngươi sư công ban thưởng nguyên thủy ngọc phủ vi sư cũng không chặn được ngọc đế dương tiễn hít một hơi nói ra đệ tử cáo tử nói chuyện quay đầu b ư đi không có nửa điểm tôn kính ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt kh Trưng、562. dương t i ễ n Quý Quý Vị. Trưng 562. Dương tiễn quý vị. Trưng Tiễn Tiễn Dương Dương đi ra ngọc tuyền sơn kim hà động đằng không bay lên qua lại tầng mây c h i đỉnh nhìn phương hướng cũng chưa có trở về quán giang khẩu mà là hướng phía thiên đ ỉ n h mà đi dương t i ễ n rơi vào đông thiên môn cất bước hướng bên trong đi đến nhìn xem lạnh như băng x ư ơ n g dương tiễn thủ vệ thiên binh thiên tướng cũng không dám phát thêm một lời nhưng là ánh mắt đều phi thường kỳ dị hắn làm sao lại đến dương t i ễ n một đường không chút nào dừng lại thẳng tắp hướng phía lăng tiêu bảo điện mà đi bay trong thiên đình cả người đều tản ra một loại hạt khí lăng tiêu bảo điện bên ngoài thái bạch kim tinh tay dựng phát trần vẻ m ặ thái t bạch, thần quân. Thần quân bạch kim tinh hướng l ư phía bên cạnh đi đến dương tiến yên lặng đuổi theo hai người vòng qua số tràng cung điện đi vào một chỗ lâm viên trước thái bạch kim tinh đứng tại hình tròn cổng vòng trước cười nói đại thiên tôn liền tại bên trong thần quân mời dương tiến do dự một chút cất bước hướng bên trong đi đến xuyên qua một đầu đường nhỏ Đi đất vào một t chỗ r ố ngọc trên đất trống trưng bày cái bản, trên mặt bản trưng bày một chút thịt rượu. bản, bản hạng bày bày cái đế chính một thân bình thường trang phục ngồi trên đế tự rót tự uống nhìn thấy dương tiễn cười nói ngươi đã đến ngồi đi mặc áo bào đen dương tiễn đi đến ngọc đế đối diện ngồi xuống nhìn xem ngọc đế nói ra ta cần một lời giải thích mẫu thân của ta đến cùng là thế nào chết t h â n đ ă n g chuyện bên trong là không phải thật sự ngọc đế cầm bầu rượu lên cho mình châm một chén sau đó cho dương tiễn châm một chén nói ra đây là chúng ta lần thứ nhất ngồi cùng một chỗ đối thoại đi dương tiễn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngọc đế nói ra ta cần một lời giải thích ngọc đế trì trệ nghiêm túc nhìn xem dương t i ễ n nói ra giao cơ nàng là mội mội ta chúng ta cùng một chỗ sinh sống vô số năm tình cảm so với các ngươi ở giữa càng sâu ta làm sao lại hại nàng dương t i ễ n toàn thân lắc một cái túi đầu trầm giọng nói ra là ta giết mẫu thân một quên nện vào trên bàn đá con mắt đỏ bừng nhìn gần ngọc đế gầm rú nói vì cái gì vì cái gì không nói cho ta cái bàn này cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tác cứng rắn dị thường tại dương t i ễ n quyền hạ cũng chỉ là phát ra một tiếng văn trầm ngọc đế uống một hớp rượu buồn nói ra hữu hận có thể khiến cho ngươi nhanh chóng tiến bộ ta muốn để ngươi sớm này có được tự vệ thực lực dương tiễn nhìn xem ngọc đế hốc mắt đỏ lên ngọc đế tiếp tục nói ra lúc trước nếu không phải ngọc đỉnh chân nhân xuất r a nguyên thủy ngọc phù n g ă n ta các đức ta cùng hạo thiên tháp liên hệ n g ư y i căn bản b ổ không r a đ à o sơn giao cơ cũng không sẽ chết dương tiễn trong lòng đau xót nói ra sư phó sư phó hắn cũng không biết thiên điệu là thiên đạo lập ngọc đế cười nói không sai hắn xác thực có khả năng không biết nhưng là nguyên thủy thiên tôn khẳng định biết dương t i ễ n túi đầu l ẩ m bẩm vì cái gì sư phó sư công vì cái gì ngọc đế đứng lên nói ra người đi theo ta quay người hướng về sau mặt thần điện đi đến dương tiễn đứng dậy đuổi theo hai người cái bóng chủ n g đ i ệ p thật là rất giống a ngọc đế mở cửa lớn ra chỉ thấy tự thành thế giới thế giới trong vòm trời l ó e ra đủ mọi màu sắc quan mang sắc thái lộng lấy các thuộc tính tiên khí từ thiên không tụ đến toàn bộ thế giới đều là tiên khí hóa thành hải dương ngọc đế chắp hai tay sau lưng nói ra đi theo ta vừa xài bước ra xuất hiện tại tiên dịch c h i hải trên không một bước ngàn dặm trong chiều đi tới dương tiến cùng sau lưng ngọc đế cũng không khỏi vì ngọc đế đại thủ bút c h ấ n kinh toàn bộ thế giới tiên n g u y ê n dịch cái này muốn bao nhiêu tiên khí mới có thể hội tụ mà thành a một hít một thở đều là nồng đậm tiên khí đem một con lợn dưỡng thành nơi này cũng có thể biến thành thiên bồng nguyên xoáy đi hai người đi một hồi đi vào thế giới trung tâm g ó c nhìn một khối nho nhỏ tiên thạch đứng trước tại tiên dịch c h i h ả i trên không liên tục không ngừng tiên khí từ mặt biển dâng lên bổ dưỡng lấy hóng ánh tiên thạch dương t i ễ n nhìn xem tiên thạch trong lòng máy động loại này cảm rất là cả kinh kêu lên mẫu thân phi thân liền muốn hướng hình người tiên thạch đánh tới ngọc đế một thanh ngăn lại dương t i ễ n quay đầu nhìn về phía ngọc đế con mắt đỏ bừng nói ra kia là mẹ ta kia là mẹ ta đúng không ngọc đế bình thản nói ra t hóa, hóa dương, dương tiến kích động kêu lên mẹ ta không chết mẹ ta không chết đúng không nếu lại ngọc đế cổ áo thân xác vạn phần kích động kêu lên nói cho ta mẹ ta có phải là không chết ngọc đế chờ mặc một hồi nói ra chết nguyên thần mất diệt đây là di hài bản thể dương tiến chậm tay chậm bông ra quỳ gối trên mặt biển dập đầu khóc dòng nói nương hải nhi hải nhi bất hiếu a là h ả i nhi hại chết ngài a phát ra một tiếng thống khổ tiếng ẩm ngọc đế tiếp tục nói ra nhưng là dương t i ễ n đột nhiên n g ẩ n đầu nhìn về phía ngọc đế trong ánh mắt mang theo không bình thường tơ máu ngọc đế giống như không nhìn thấy nói ra ta lấy vô lượng tiên khí tẩm bộ giao cơ bản thể cuối cùng sẽ có một ngày giao cơ sẽ lần nữa s i n h s i n h linh trí dương t i ễ n dãy r u ộ nói ra vậy vẫn là mẫu thân của ta sao ngọc đế nói ra cái này đã là kết quả tốt nhất chớ có bấm mình chúng ta đi thôi hai người đi ra ngoài dương tiến một bức vừa quay đầu lại nhìn xem tiên thạch nước mắt chảy xuống sáng sớm hôm sau trương minh hiên còn đang ngủ giữa thiên điệu một tiếng im ắng chấn động vang lên không ít tu vi cao thâm người đều nhũ mày ngẩng đầu nhìn lên trời ở trong thiên đình một tòa thần điện màu đen tầng trong n h ấ t lơ lửng một mảnh ngũ thải thần quang thần quang trước đó một tôn quan ấn c h ỉ n nổi dương tiến cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao đi đến thần quang trước đó lẩm bẩm đây chính là thiên đ i ể u đưa tay đem quan ấn vào tay trong tay quan ấn vào tay liền chìm vào trong thân thể một thân áo vải dương tiến trên thân dâng lên một đạo quan g mang quan g mang t á n đi dương tiến một lần nữa xuất hiện người mặc ngân đen c h ỉ m đến giáp phía sau hất lên hắc kim trường bảo uy áp bá khí dương tiến mở miệng nói ra chấp pháp thiên thần dương tiến u ý vị thanh em vừa dứt thiên đình nhỏ bé không thể nhận ra sinh ra một tia chấn động dương tiễn chân mày n h u c h ặ t phát ra một tiếng rên sau một lát dương tiễn mở to mắt một vệ thần quang nổ bắn ra mà ra chỗ nhìn chỗ ẩ m ẩ m thanh âm vang lên tất cả đồ vật tất cả đều vỡ nát chương 563. kim giác ngân giác c h à o từ biệt chương 563. kim giác ngân giác c h à o từ biệt dương tiễn cầm n ắ m đấm trải nghiệm lấy trong thân thể hiện lên ta lực lượng khổng lộ lẩm b ẩm đây chính là đại la lực lượng sao thái ất cảnh giới so sánh cùng nhau thực sự quá yếu a biết g a o cơ có khả năng sẽ phục sinh tin tức tâm ma liền đã không coi ở đây tăng thêm thiên đình thần vị giá trị dương t i ễ n nhất cử bại trừ cảnh giới vô số năm tích lũy để hắn trực tiếp đạt đến đại la chi cảnh trung kỳ còn kém hai bước liền có thể bước vào chuẩn thánh cùng những cái kia uy tín lâu năm cường giả tranh phong ngọc đế sắc mặt cũng xuất hiện vẻ vui mừng tại trong mắt thiên đ ỉ n h khí vận liên tiếp trèo cao hiện lên huy hoàng chi thế chấp pháp thiên thần dương t i ễ n quý vị một câu liên tục không ngừng truyền đi vang vọng toàn bộ thiên đ ỉ n h thậm chí hưng hoang phương tây linh sơn như lai、like、nhữ mày thở dài dương tiến quý vị a so n ộ không sớm một chút thế gian đại đa số chúng sinh nhao nhao ngẩm đầu nhìn lên trời sau đó nghị luận ở mỹ hiếu kỳ chấp pháp thiên thần dương Tiễn đến cùng là vị nào. nhưng là đối với điện thoại người sử dụng đến nói tin tức này để mọi người chấn động trong lòng phát ra từng đợt tiếng hoan hô thiên định không ít thiên thần đều sắc mặt khó coi một gian thần cung bên trong mấy cái thiên thần đang uống rượu làm vui vừa lúc dương tiễn thanh âm chuyển đến một cái đại hán đột nhiên đem trong tay chén ngọc ngã văng ra ngoài phẫn nộ kêu lên hắn đến cùng muốn làm cái gì một người thư sinh bộ giá người n g cũng châm trọc cười nói t i ệ t giáo tiểu lao gia đem x u ể n giáo người đưa lên chấp pháp thiên thần chi vị tại huynh đệ mình trên đầu treo một thanh độ lao thật đúng là châm trọc a một cái vẻ lo lắng trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói ta cũng không nhận hắn là t i ệ c giáo tiểu lao ra, phản đồ mà thôi. lúc trước còn không bằng quy thuận phương tây hai vị giáo chủ há về phần ở đây thụ loại này vật khí một cái mặt mũi tràn đầy răng nhanh người ghen tị nói ra đúng vậy a thanh sư bạch tượng đám h i n h đệ tại hạ giới cỡ nào tiêu sái chia ăn sư đà quốc một nước huyết thực ngạo khiếu thiên hạ trong phòng tất cả mọi người liếm môi một cái trong mắt đều là ghen tị huyết thực a từ khi phong thần về sau liền rốt cuộc c h ư a ăn qua người thư sinh kia bộ dáng thần linh cảm thán nói ra mấy ngày trước đây thanh sư h i n h đệ còn liên hệ ta nói là phổ thông huyết thực ăn đủ rồi để ta chuẩn bị cho hắn một điểm đặc thù đồ ăn ta để hắn đến nam thiên môn về sau phái mười vạn thiên binh ra ngoài bị thanh sư huynh đệ một mũm n ớt thật sự là tiêu dao tự tại a ngọc đế cái d á m cũng không dám thả trong phòng vang lên một trận cười ha ha có người h é t lớn b e t l i n huynh h đệ chính là t r ư ở n g nghĩa a không sai b e t l i n huynh h đệ không lời nói thanh sư bọn hắn tại phương tây phát đạt cũng còn nhớ rõ chúng ta những ngày lao h ỏ a kế đủ huynh đệ tiếng cười không dứt bên h a y ngọc t u y n sơn kim hà động ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt khó coi tự nói nói ra dương tiến đây là thế nào chuyện gì xảy ra đảm nhiệm chấp pháp thiên thần loại này đại sự cũng không tới thương lượng với ta một phen sắc mặt tâm chầm đứng dậy đi ra ngoài tây du trên đường tôn nộ g không ha ha nói ra dương t i ễ n thật như là thần đang chuyện bên trong thành vì chấp pháp thiên thần tốt tốt tốt chiến thiên đấu địa mới là chúng ta nam nhi bản sắc mỗi ngày canh giữ ở trong nhà như cái nương môn đồng dạng đường tam tạng nghiêm túc nhìn xem tôn nộ g không nói ra ngộ không dương t i ễ n là nam nhi không sai ngươi chỉ có thể coi là hương khỉ tôn nộ g không lập tức nổi nóng kêu lên hòa thượng muốn ăn đòn đường tam tạng lập tức trốn đến chư bắt giới xa hòa thượng sau lưng huyền không nào chứng minh hiên ngáp một cái từ trong nhà đi tới đón mặt trời dỗi cái lưng mệt mỏi cười ha hả đối cách đó không xa lý thanh nhã kêu lên sớm à. lý thanh nhã quay đầu mỉm cười nói không còn sớm đâu đều nhanh giữa trưa trương minh hiên cười hắc hắc chạy tới đứng tại lý thanh nhã trước mặt đùa với nha nha nói ra nha nha có không có tình người ta nha nha há một hướng phía trương minh hiên á ô tạ tới lý thanh nhã nói ra cho ngươi lưu đồ ăn tại trong n ồ i ngươi đi ăn chút đi trương minh hiên nhìn một chút mặt trời nói ra được rồi vẫn là chờ sẽ trực tiếp ăn cơm chưa đi lý thanh nhã một bên túi đầu đùa với nha nha một bên nói ra dương tiễn đảm nhiệm thiên đình chấp pháp thiên thần t r ư ơ n g minh hiền kinh h ỉ kêu lên là được rồi nhanh như vậy thanh nhã tỷ ngươi bận điệu ta có chút sự tình đi làm lý thanh nhã ừng một tiếng t r ư ơ n g minh hiên vội vàng hướng bên cạnh chạy tới ngồi tại trên ghế xuất ra điện thoại liền gửi tin tức ra ngoài tiêu g i a o thần quân bệ hạ ở đây sao ngọc hoàng đại đế chuyện gì tiêu g i a o thần quân hh ắ c ắ c không phụ bệ hạ nhờ vả dương t i ễ n bình yên quý vị ngươi nhìn vậy còn dư lại một viên đan dược có phải lán nên cho ta ngọc hoàng đại đế đan dược gì chứng minh hiên sốt ruột phát nói trị liệu tấn dương tiểu công chúa đan d ư ợ ca lần trước ngươi cho ta một viên nói là có thể bảo đảm nàng m ư ờ i năm bình an hiện tại dương tiễn quý vị đan dược nên cho ta đi ngọc hoàng đại đế cái kia a không có tiêu g i a o thần quân lựa giận cái gì ngươi gạt ta ngọc hoàng đại đế đúng vậy ai trước đó viên đan dược kia liền đã có thể đưa nàng chữa khỏi không cần viên thứ hai ngọc hoàng đại đế ta l ừ a ngươi ngươi muốn thế nào tiêu g i a o thần quân rút về một đầu tin tức tiêu g i a o thần quân khuôn mặt tươi cười lựa gạt tốt b ậ y hạ cắt tưởng như ý ngọc hoàng đại đế lời này của ngươi nghe rất quái l ạ không có việc gì liền hạ lần trò chuyện trương minh hiên rời khỏi khung chít chát dạng này cũng rất tốt vô sự một t h â n nhẹ trương minh hiên đi ra h u y ề n không đảo đi tới lò x a y bột mì thành phố bên trong đi dạo hiện tại phường thị đã làm lớn ra gấp mấy lần lại tăng thêm mấy con phố tới gần phường thị mấy đầu dây núi đều đã yêu đầy là mối h o ạ động phủ càng ngày càng nhỏ giá cả càng ngày càng quý trương minh hiên đi trên đường phố tất cả yêu nhân đều cung kính tránh ra không ai không biết hắn dù sao cái kêu cao lớn uy vũ pho tượng còn đứng ở trong phường thị tâm đâu trương minh hiên đi dạo đến giữa trưa mới hướng huyện không đảo bay đi chỉ thấy huyện không đảo lên cây ấm hạ một đám người ngay tại cười cười nói, nói. có hát hùng quái lăng hư tử có t ể linh vân b ọ n người có lý thanh tuyển còn có áp long phu nhân kim giác ngân giác trương minh hiên đi qua vẫy tay cười nói hôm nay làm sao đều tới áp long phu nhân cười nói làm sao không chào đón trương minh hiên liền vội vàng tiến lên chó săn đồng dạng cho áp long phu nhân xoa bóp bả vai cười hì hì nói ra sao có thể chứ mẹ nuôi có thể đến hải nhi ta là cao hứng phi thường a cái này vài ngày không gặp ta có thể nghĩ ngại mẹ nuôi ngài cũng vậy muốn tới cũng không nói trước nói một tiếng hải nhi ta còn tốt đi đón ngài đâu áp long phu nhân giận cười nói liền ngươi nói ngọt trương minh hiên cười hì hì nói ra mặc dù ngài là ta mẹ đ ù i nhưng là ta đối với ngài tựa như là đối mẹ ruột đầu dạng áp long phu nhân bái một cái tay nói ra t ố t ngồi xuống đi trương minh hiên đi đến bên cạnh ngồi xuống kim giác nói ra minh hiên đại ca chúng ta lần này là đến từ giã ít ngày nữa chúng ta liền muốn quay lại thiên cung ngân giác cảm khái nói ra đúng vậy a thật không muốn đi trương minh hiên s ữ n g sở nói ra đường tam tặng bọn hắn đã đến liên hoa độc rồi kim giác gật đầu nói ra nhanh chờ bọn hắn vừa đến ta cùng đệ đệ muốn đi ngân giác nói ra đại ca chúng ta đi về sau lăng hư tử liền xin nhờ ngại chiếu cố một chút chúng ta không thể đem hắn mang về đầu xuất cung t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố hồng h ả i nhi lại thiếu tiền t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố hồng h ả i nhi lại thiếu tiền trương minh hiên gật đầu nói ra các người yên tâm đi hắn nói thế nào đều là ta người ta sẽ bảo đảm hắn không việc gì lăng hư tử cảm động kêu một tiếng sư phó nước mắt rưng rưng áp long phu nhân cười ha h a nói ra cũng không phải sinh ly từ biệt làm thường cảm như vậy làm cái gì cũng không phải về sau không thấy được mấy người lập tức phát ra một trận ha ha tiếng cười to một đám người ngồi tại dưới bóng cây cười cười nói nói thời gian một chút xíu quá khứ qua sau một thời gian ngắn áp long phu nhân quay đầu cười nói đến rồi dưới cây mấy người cũng quay đầu nhìn lại chỉ thấy lý thanh nhã hoàng hậu từ tiệm sách bên trong chậm rãi đi tới bên người một vòng bàn đĩa bay múa bên trong thả đều là chân tu mỹ vị mùi thơm nước núi lý thanh nhã đi đến dưới cây vung tay lên không trung lơ lửng chân tu mỹ vị tất cả đều theo thứ tự rơi vào trên bàn kim giác ngân giác đứng lên thở dài nói ra đà tạ thanh nhã tỉ lý thanh nhã mỉm cười nói ngồi đi không cần khắc khí hôm nay cho các người t h ự tiễn kim giác ngân giác cười hh t t ngồi xuống lý thanh nhã ngồi n vào áp long phu nhân một bên khác lý thanh tuyển sắt bên trương minh hiên ngồi xuống trương minh hiên thọc lý thanh tuyển nhỏ giọng nói ra hồng h à i n h ư đâu tại sao không gọi hắn lý thanh tuyển nữ u m ô i một cái nói hắn cũng không biết từ nơi nào làm chút món tiền nhỏ cái này hai ngày đắc ý rất đâu ta vừa mới gọi hắn hắn không nguyện ý đến nói là tìm được cái mới kiếm tiền phương pháp đang cố gắng kiếm tiền trương minh hiên nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra cái gì kiếm tiền phương pháp nhanh cùng ta nói một chút lý thanh tuyển k i n h bị nhìn xem trương minh hiên nói ra người tin tưởng hắn trương minh hiên đắc ý nói ra sơn nhân tự có diệu kế nói thầm trong lòng nói cùng hắn ngược lại là được rồi lý thanh tuyền lắc đầu nói ra không biết không hỏi hắn trương minh hiên thất vọng à một tiếng sau đó đầu nhập ăn uống thả cửa bên trong ăn uống linh đình chuyện cho vui vẻ trong nháy mắt liền đem chuyện này quên đi sau buổi cơm trưa đã là sao trời đầy trời uống say say say kim giắc ngân giắc cùng mọi người cáo biệt rời đi đi lần này gặp lại liền không biết cái gì thời điểm hắc hùng quái cũng mang theo lăng hư t ử chính trở về đậu phủ áp long phu nhân tề linh vân mấy người cũng đều đi lý thanh tuyền cũng gấp vội vàng chạy huyền không đảo bên trên lại khôi phục chống dông bộ dáng trương minh hiên gục xuống bàn bên trên đỏ bừng cả khuôn mặt n ố c rượu mắt s a y l ờ đờ nhập nhèm thì thầm nói ra rượu ngon h ả o huynh đệ ca môn cho các n g ư ơ i cam đ o à n nhất định cho các n g ư ơ i nói nà n g dâu ta và các n g ư ơ i nói a các n g ư ơ i thanh nhã tẩu tử nhận biết rất nhiều t ị n h m g ự a tử l ự c lớn eo nhỏ chân dài nấc lý thanh nhã sắc mặt đ ỏ bừng g i ậ n trách nói cái gì loạn thất bát tao đồ vật vung tay lên trương minh hiên lập tức bị một cô gió lốc quấn lên mang theo bọc lấy biến mất tại tiệm sách bên trong lý thanh nhã dỗi cái lưng mệt mỏi mỹ hảo thể hiện ra mê người phong vận đáng tiếc không ai thấy được sau đó quay người cũng hướng mình trong phòng đi đến tiếng chim hót bên trong t r ư ơ n g minh hiên từ trên giường đứng lên lắc đầu đau có a kim giác ngân giác cầm rượu gì t r ư ơ n g minh hiên rời giường mở cửa đi ra ngoài chỉ thấy mặt ngoài đã chính giữa lý thanh tuyền ngồi đàng hoàng trong sân đọc sách nhìn qua y theo rằng rớp t r ư ơ n g minh hiên luất vuốt cái chán nói ra thanh t u y ề n thanh nhã tỉ đâu lý thanh t u y ề n hướng phía trong phòng chép miệng t r ư ơ n g minh hiên đi vào đại sảnh trong phòng lý thanh nhã ngay tại một tay cơ cái nôi một tay cầm sách tài trí ưu nhã chương minh hiên hh đưa tay cười nói thanh nhã tỉ buổi sáng tốt lành lý thanh nhã để quyển sách xuống nói ra còn sớm a người đã ngủ gần một tháng t r ư ơ n g minh hiên kinh ngạc nói làm sao lại như vậy trương tiểu phạm tại trong lòng nói ra nàng nói không sai ngươi ngủ một tháng số không ba ngày lý thanh nhã đ o a n trách nói ra làm gì uống nhiều như vậy t r ư ơ n g minh hiên đẻ xuống trong lòng kinh ngạc gãi ra đầu một cái cười hh t t nói rượu ngon như vậy không uống chẳng phải lãng phí mà không nghĩ tới rượu này mạnh như vậy lý thanh nhã bất đắc dĩ nói ra người nhà ngay cả điểm ấy món lời nhỏ còn tham đây là tới từ tiên đ ỉ n h quỳnh tương ngọc dịch uống nhiều quá một say trăm năm cũng là khả năng chương minh hiên cười hh nói lợi hại như vậy đâu đúng rồi bọn hắn hiện tại thế nào lý thanh nhã nhúng mày nói ra bị hắn mang về trương minh hiên ngầm hiểu hiểu rõ hắn chính là thái thượng lão quân trương minh hiên cẩn thận hỏi mẹ nuôi thế nào lý thanh nhã nói ra tổn thất một cái cựu vĩ phân thân hiện tại áp long động bế quan trương minh hiên âm thầm tư sấn cứ như vậy đường tam tạng bọn hắn cách ta cái này thiên môn sơn liền rất gần a trương minh hiên nói ra thanh nhã tỉ ta ra ngoài nhìn một chút lý thanh nhã ừ một tiếng nhẹ gật đầu tiếp tục túi đầu đọc sách trương minh hiên quay người đi ra đại điện dọc theo ở trên đảo đường nhỏ đi ra ngoài thời gian đã đi tới cuối mùa hè cho dù mặt trời còn có chút nóng bức nhưng là trong núi rừng lại rất là nhẹ nhàng k h o a n khoái trương minh hiên hướng phía hòn đảo biên giới một gốc c ả n h lá r ậ m rạp linh thụ đi đến chân trên mặt đất một điểm nhẹ nhàng rơi vào linh thụ phía trên thoải mái nằm tại cây mang lên nhắm mắt trải nghiệm lấy thanh phong tử lai đây mới là người qua thời gian tới một hồi lâu ngay tại nhắm mắt tiến hành sự quan g hợp trương minh hiên đột nhiên nhũ mày ở đâu ra mây đen ngăn cản mặt trời rồi trương minh hiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hồng hài nhi chính dắt một khối vải đỏ ngăn tại trên không nhìn thấy trương minh hiên xem ra hồng hài nhi nịnh nọt cười nói tiểu thúc không có nóng đến ng trương minh hiên im lặng nói ra ngươi đang làm cái gì hồng h ả i nhi đem đạo cụ dùng bài đỏ tiện tay q u ă n g ra xoa xoa hai tay không tốt ý tứ nói ra tìm tiểu thúc ngươi mượn ít tiền trương minh hiên trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu quả nhiên lại bại xong tốc độ này cũng quá nhanh đi nghi hoặc hỏi thanh tuyền không phải nói ngươi tìm một cái kiếm tiền tốt phương pháp sao làm cái gì hồng h ả i nhi con mắt lập tức đỏ lên nói ra tiểu thúc ta và ngươi nói đây tuyệt đối là cái kiếm tiền tốt địa phương chính là ta vận khí quá tốt mới bồi đi vào ngài mượn ta một ít tiền kiếm lời ta khẳng định trả lại ngươi trương minh hiên lật ra một cái liếp mắt tin n g ư ơ i ta chính là đồ đẩn không cao hứng nói ra mau nói đến cùng là chuyện gì xảy ra vật lý quá tốt sẽ còn bồi thường tiền hồng hà nhi do dự một chút ngồi sổm ở trương minh hiên bên người nhỏ giọng nói ra ngươi muốn giữ bí mật ta ta tại trên mạng phát hiện một cái hồng ba o bảy nói hồng hà nhi con mắt liền tỏa ánh sáng kích động nói ra cái kêu bảy bên trong thường xuyên bay ra đại hồng bao hồng bao đều là mấy vạn mấy trăm vạn hướng ra ngoài phát mỗi cái hồng bao đều là mười người phần trương minh hiên kinh ngạc nói t ố t như vậy hồng hà nhi liên tục gật đầu kích động nói chính là tốt như vậy trương minh hiên trong lòng hơi động nói ra có phải là vận khí vương muốn tiếp tục phát hồng hà nhi kinh ngạc nói ra tiểu thúc ngươi cũng biết ta trương minh hiên không còn gì để nói cái này không phải liền là kiếp trước trên mạng lưu hành hồng bào đánh bạc sao nhanh như vậy ngay tại hồng hoang lưu hành t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi năm tiến vào phương thị t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi năm tiến vào phương thị hồng hà nhi xoa xoa tay cời ư hh t t nói tiểu thúc đã ngươi cũng biết cái này chúng ta liền cùng đi chơi đi thua tỷ lệ chỉ có một phần m ộ ư ơ i a nhiều có lời sinh ý áo nao nói ai đều tại ta vận khí quá tốt rồi trương minh hiên trong lòng hơi động cùng hồng hà nhi đi chơi kia là chắc thắng a nhưng là nghĩ đến hắn mở miệng một tiếng tiểu thúc đều liền không đành lòng hố hắn tiền chủ yếu là hắn không có tiền cười nói ra có thể cho vay ngươi nhưng là đừng đi chơi hồng hà i nhi do dự nói tốt a trương minh hiên xuất ra điện thoại phát một cái hồng bao quá khứ hồng hà i nhi hưng phấn điểm một chút hồng bao tiếu dung ngưng kết ở trên mặt một vạn tiểu thúc ngươi có phải hay không là phát sai rồi trương minh hiên híp mắt nói ra không có a một vạn đủ ngươi cái này mấy ngày ăn cơm hồng hà i nhi giống gầm dù nói không đủ cái này ít tiền đủ xài như thế nào a xoa b ó cửa hàng đi một chuyến liền không có nhanh lại cho ta phát một điểm trương minh hiên nhắm mắt lại nói ra không có hồng h ả i nhi thấy thực sự không có cách t h ở phì phì quay người bay ra ngoài trương minh hiên nằm ở trên nhánh cây cắn răng tự nói nói ra xoa bóp cửa hàng chính ta đều không có đi qua đâu nếu không đi thử xem nghĩ đến mình tại thanh nhã tỉ trong lòng hoàn mỹ hình tượng cuối cùng do dự nửa ngày vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ mấy ngày sau đường tam tạng một đoàn người đi trong núi rừng l a o vệt mồ hôi nói ra nộ không tỏa dạng núi này lớn bao nhiêu a tôn nộ không đệm lên chân ở phía trước nhún nhảy một cái đi tới n ư ờ i toét tué nói ra sư phó vùng núi này gọi là áp long sân mạch kéo dài mấy ngàn d i m đường tam tạng lo lắng nói ra cái này ngàn d i m dãy núi không thông báo sinh ra bao nhiêu yêu ma quỷ quái lại tăng thêm con đường gập đền phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài à. bi thiết chư b á t giới hử phát cái mũi khiêng đinh ba nói ra sư phó n g ư ơ i đây cũng không cần lo lắng cái này ngàn d i m dãy núi đều là tiêu g i a o đảo chủ địa bàn không có yêu ma d á m đến gây chuyện đường tam tạng nhìn về phía hồ b á t giới nhất miệng nói ra ngươi lại gà ta phía trước chúng ta gặp phải ba cái yêu quái không phải liền là sao chư bắt giới biến sắc nói ra sư phó nói cẩn thận bọn hắn là đâu xuất cung hạ giới đồng tử khảo sát phong thổ cũng không phải cái gì yêu ma quỷ quái chớ có nói sai s a h ỏ a thượng cười ha hả nói ra sư phó nhị sư h u y n h nói rất đúng đường tam tạng trì trệ nói ra vị sư biết được một đoàn người đi tới đi tới đường tam tạng đột nhiên kinh hô một tiếng yêu quái a phía trước cách đó không xa một đám người thân đầu thú yêu quái cũng hướng phía trước đi tới đường tam tạng một tiếng yêu quái kinh động đến bọn hắn một cái gấu yêu quay đầu không vui nói ra ngạc nhiên cái gì chưa thấy q u á yêu quái a bên cạnh một cái đỉnh lấy lợn rừng đầu yêu quái đối chư bắt g i i phất tay cười kêu lên huynh đệ hôn nơi nào chư bát giới cũng cười hh t t nói ra ta nhà là tại phường thị m ở tiệm lập tức tất cả yêu quái nhìn về phía chư bát giới sắc mặt cũng thay đổi m ở tiệm đều là đại nhân vật không phải có tiền chính là có thế không thể chơi vào không thể chơi vào tất cả yêu ma đều hữu hảo đối chư bát giới cười cười bước nhanh đi ra đường tam tạng sắc mặt trắng bệnh nói ra nộ không bát giới nộ tịnh các ngươi chuẩn bị sẵn sàng b ầ n tăng có thể phát giác được g i ấ u ở trong bóng t ố i ánh mắt tham lam thấu xương lạnh bớt trong lòng phát lạnh bọn hắn tất có âm mưu tôn nộ không ba người lật ra một cái liếp mắt ngươi hòa thượng này có thể hỏng mấy người một đường hướng phía trước đi đến. nhìn thấy yêu ma quỷ quái càng ngày càng nhiều các loại các loại thậm chí còn chứng kiến một con lang yêu cùng một con dê yêu rúc vào với nhau trong không khí tràn đầy ngọt ngào hương vị đường tam tạng tự nói nói ra các đồ đệ tình huống này không đúng chúng ta cái này cùng nhau đi tới gặp phải yêu quái càng ngày càng nhiều biến sắc nói ra các đồ nhi không được bị chúng ta vượt qua yêu quái nếu như vây quanh chẳng phải là bao vây chúng ta tôn nộ không, không kiên h ô n g t n h ậ n nói ra sư phó ngươi cũng đừng ngủ quan tâm có ta lão tôn ở đây chư bát giới hh nói ra sư phó đến nơi này đã liền xem như đến nhà có cái gì tốt lo lắng gặp phải yêu ma càng ngày càng nhiều đến cuối cùng thậm chí cùng yêu ma đi song song các yêu ma đối bọn hắn biết rõ hơn xem không thấy nhiều lắm là đối đường tam tạng hòa thượng thân phận nhìn nhiều hai mắt lúc này một người mặc nho bảo trung niên nhân chậm rãi đi tới kinh ngạc nhìn thoáng qua đường tam tạng một nhóm nói ra ồ các ngươi là mới tới hòa thượng đường tam tạng nhìn thấy nho bảo trung niên nhân cũng là sinh lòng thân thiết tại cái này khắp nơi đều là yêu ma địa phương gặp được một một nhân loại nho sinh quả thực tựa như là nhìn thấy thân nhân đường tam tạng chắp tay trước ngực nóng bỏng nói ra bẩn tăng đường tam tạng từ đông thổ đại đường mà đến phục đường hoàng chi mệnh hướng tây trời bãi phật cầu trải qua、đi. nho sinh trung niên cười nói thật sự là đúng dịp hai tay thở dài làm lễ nói ra nho sinh cảnh đức gặp qua đường tam tạng đại pháp sư đường tam tạng tung người xuống ngựa nói ra nguyên lai là thảo đường tiên sinh ở trước mặt bên cạnh yêu quái đều hiếu kỳ nhìn xem bọn hắn chỉ t r ỏ khe k h ẽ bàn luận đường tam tạng nhìn lướt qua chung quanh trần trờ nói ra không biết thảo đường tiên sinh vì sao ở đây cảnh đức cười ha h à nói ra ta phụng đường hoàng chi mệnh đến đây khai giảng giảng bài nhìn xem đường tam tạng cẩn thận bộ dáng giật minh nói ra ngươi chớ có bị bọn hắn hù dọa đi vào nơi này có thể quên đi tất cả cảnh giác nơi này so nhân loại thành chấn càng thêm an toàn chứ bắt giới im lặng nói ra sư phó đã sớm cùng ngươi nói đây là tiêu g i a o đảo chủ địa bàn an toàn rất đâu đường tam tạng hừ một tiếng không vui nói ra cái này trên đường đi các ngươi không ít trêu đùa vi sư bẩn tăng chỗ nào biết các ngươi nói là nói thật hay là lời nói dối vạn nhất lại bị các ngươi hố làm sao bây giờ cảnh đ ứ c cười ha hả nói ra n g u y ê n lai quý sư đ ồ ở giữa thường xuyên mở một chút cho đùa ngược lại là tiểu sinh nhiều chuyện đường tam tạng vội và nói g n không có đa tạ tiên sinh chỉ điểm cảnh n ư c cười nói khó được tại cái này ngoài ngàn vạn dặm còn có thể gặp được đại đường người hôm nay liền để cho ta tới làm chủ khoản đại đến từ già hương bạn bè đường tam tạng vội và nói g n đa tạ tiên sinh ý đẹp nhưng vẫn là không cần b ầ n tăng trên thân còn có hết thẻ tiền tài đầy đủ thầy trò chúng ta tiêu xài cảnh đức vây vây tay cười nói vậy ta liền mang các ngươi lãnh hội một chút cái này yêu ma phường thị phong thổ đi đi ta trước mang các ngươi đi tìm ở địa phương đường tam tạng vui vẻ đuổi theo có một người quen mang đương nhiên không còn gì tốt hơn cảnh đức vừa đi vừa nói ra các ngươi cần gì đẳng cấp thứ khách sạn đường tam tạng mỉm cười nói ra người xuất gia không tham luyến ngoại vật màn trời chiếu đất cũng có thể sinh hoạt liền muốn tốt nhất khách sạn đi chương n Đức hơi chậm hơi h lại, tiếp tục bốn trăm n đường g đi tới t sáu mươi sáu đường ba giấu mới vào đủ liệu cửa hàng Trước đường dấu liệu mới vào đủ liệu cửa hàng. đủ được cửa chư Nghe b ắ tam giới, đường t tạng ngơ h chút nhẹ đầu, nói ra, cũng tốt, nhưng là... Chư giới nhanh như chấp không còn hình một sớm Tam gật tốt, bắt chút cũng nói còn bóng. Nhưng giới đầu, ra, Đường là... là trở về à. Đường tam Tạng ngơ ngác nói tôn nộ g không vào đầu bất thai nói ra sư phó ngài tùy、ý. đệ tử cùng hát hùng quái ước hẹn liền đi trước một bước căn bản không chờ đường tam tạng trả lời ngã nhào một cái biến mất tại thiên không đường tam tạng quay đầu nhìn về phía xa hòa thượng nói ra ngươi sẽ không cũng phải đi thôi xa hòa thượng khiêng đánh lắc đầu trung thực nói ra ta bảo hộ sư phó đường tam t ạ n cảm động nói ra ngựa tịnh, vẫn là người tốt nhất. Cánh nước cười nói h đi, đi danh tự này thật kỳ quái cảnh nước cười ha hả nói ra danh tự là có chút kỳ quái nhưng là đúng là tốt nhất đi vào xem một chút đi cảnh nước mang theo đường tam tạng đi vào mở hai cái gian phòng rất đắt ta một cái mỹ lệ hồ ly thiếu nữ mang theo đường tam tạng đi lên lầu mở ra một gian phòng nói ra khác nhân đây là phòng của ngài đường tam tạng tại hồ yêu tiểu thư chỉ đạo phục thị hạ cởi xuống mình t ố i dày thay đổi mềm mềm sạch sẽ dép lê mới có thể đi vào trong phòng là sạch sẽ gỗ thật sàn nhà một mặt tường bích là trong suốt không màu lưu ly từ giữa nhìn ra phía ngoài sông núi cảnh đẹp nhìn một cái không s ó t gì chân quý tơ lụa dùng làm mặc cửa còn có đơn độc nhà vệ sinh hồ tộc tiểu thư giới thiệu nói là phòng vệ sinh t i u liền như x ĩ địa phương đều so với mình từ kim bắt vu còn m u ố n sạch sẽ bên trong vẫn còn ấm độ điều tiết c h ấ pháp có thể điều tiết trong phòng nhiệt độ đường tam tạng nhìn âm thầm tắt lẫy thật không hổ là trường công từ địa bàn a trong một phòng khác bên trong s a hòa thượng cũng nhìn trận mắt hốc mồm chính là tại thiên đình cũng không có nhìn qua những n à y đ ồ vào ta cánh ức cũng đổi một đôi dép lê đi vào cười nói ra như thế nào đường tam tạng liên tục gật đầu nói ra t ố t thật sự là tốt cánh ức cười ha hả nói ra đúng vậy a ta đều hận không thể trông nom việc nhà đặt ở nơi này đáng tiếc chính là quá đắt đường tam tạng nhận đồng nhẹ gật đầu t ố t cũng là thật tốt quý cũng là thật quý trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu hắn vừa mới nói muốn chiêu đãi mình thời điểm mình làm sao lại cự từ đâu n ố c hay không n ố c a cánh ức ngồi trong phòng mềm trên ghế nói ra Các chút, các chút, có người đường đến mang người bung lỏng một chút, trong phường thế nhưng giữa đi xa ta mà mặt một một là là thế rất vất thị vả, không ít tốt địa phương à. Cảnh đức cho đường Tam Tạng một cái, ngoạn tiêu dung đường Tam Tạng vui vẻ đáp ứng, đà tạ tiên địa Đức đường đường đáp đà vị phương Cảnh cho sinh. Không ngoạn dung ứng, à. cái vui vẻ lâu sau đó cảnh đức mang theo tẩy đi phong trần đường tam tạng đi ra khách sạn trên đường đi dạo một hồi mua một chút ăn uống ba người tiến vào một cái tên gọi là thủy linh đủ liệu hội sở địa phương đường tam tạng đi theo cảnh đức trái xem phải xem hỏi tiên sinh nơi này là cái gì địa phương cảnh đức cười ha hả nói ra nơi này a nơi này chính là một cái tốt địa phương có thể hóa giải mệt nhọc vui vẻ thể xác tinh thần trong q u ầ y một cái lục tóc nữ tử cười nói cảnh đ ứ c tiên sinh hoan n g ê n q u a n lâm cảnh đ ứ c cười ha hả nói ra lần này ba người phiền p h ứ c chuẩn bị ba cái kỹ thuật tốt kỹ sư lục tóc nữ tử khẽ cười nói yên tâm đi chuẩn bị cho ngài đều là tốt nhất cảnh đ ứ c hài lòng nhẹ gật đầu cảnh đ ứ c mang theo đường tam tạng đi vào một gian ấm áp trong phòng đường tam tạng cùng xa hòa thượng học cảnh đ ứ c nằm ngồi tại trên ghế nằm cảnh đ ứ c cười nói một hồi l i ề n tốt các ngươi có thể chơi một chút điện thoại đường tam t ạ n cười nói ra không sao cả vận tăng còn có một ít chuyện muốn thỉnh giáo tiên sinh hai cái vừa nói vừa cười hàn huyên một hồi ba cái cô gái xinh đẹp bưng c h ậ u nước đi đến đem c h ậ u nước đặt ở ba người dưới chân đường tam tạng cùng xa hòa thượng nghi ngờ nhìn về phía cảnh đức cảnh đức dẫn đầu đem chân bỏ vào trong c h ậ u nước thoải mái híp mắt lại đường tam tạng trong lòng bừng tỉnh nguyên lai、like、nơi này là ngâm chân địa phương a ngâm chân xác thực có thể hóa giải mệt đ ộ c hai người cũng cởi dậy ra đem chân bỏ vào híp lại con mắt nằm tại trên ghế nằm đường tam tạng vừa nằm trên đó liền cảm giác được một cái rắn đồng dạng đồ vật leo đến trên chân của mình a một tiếng phát ra một tiếng kêu sợ hãi vội vàng đem chân nâng lên bọn nước tiếp lấy vang lên một đạo giòn âm thanh tiếng kêu sợ hãi cảnh đức mở to mắt nói ra tam tạng thế nào đường tam tạng đứng lên chưa tỉnh hồn nhìn xem cô gái trước mặt lại nhìn một chút ngồi s ổ m ở cảnh đức trước mặt cho cảnh đức theo chân thiếu nữ cùng ngay tại hưởng thụ xa h o a thượng đứng dậy liền muốn đi giày nói ra nội thịnh đi mau cảnh đức nhữ mày nói ra đường tam tạng ngươi đây là cái gì ý tứ ta hảo tâm mang ngươi đến đây làm dịu m ệ n h nhọc ngươi cớ gì rời đi đường tam tạng mặc vào giày chắp tay trước ngực túi đầu nói ra nam vô á di đà phật đa tạ tiên sinh ý đẹp nhưng nam nữ hữu biệt há có thể làm như thế tiếp xúc gia thịt b ầ n tăng cáo tử sa hòa thượng cũng đứng lên mặt mũi tràn đầy lưu luyến cảnh nước ha ha nói ra phật tổ còn có nói cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp đường tam tạng túi đầu nói ra cứu người cùng việc này có liên c a n gì cảnh nước nằm tại trên ghế nằm nói ra các nàng đều là một chút tiểu yêu có cây tinh linh hoặc là ú c đồng trai cỏ thành yêu thực lực địa vị sinh tồn khó khăn cũng chính là dựa vào nhà tiểu điếm này mới có thể kiếm ít tiền tài ở tại trong phương thị dựa vào trương đảo chủ p h ù hộ sống x u n g tới người tại nơi này tiêu phí một lần chính là tại cứu trợ các nàng một lần để các nàng sống càng lâu cái k i này đường tam tạng nhìn xem quỳ gối dưới chân hai nữ run lên trong lòng vội vàng lui lại hai bước sao hòa thượng cũng thương tiếc nhìn xem quỳ trên mặt đất nữ tử nói ra sư phó các nàng quá đáng thương chúng ta liền giúp bọn hắn một lần đi hai nữ từ khóc lóc kể lể nói ra cầu thánh tăng lòng từ bi cứu chúng ta một cứu đường tam tạng trong lòng mềm n h n g nói ra nhanh lên một chút và tăng lên như thế nào cứu các ngươi hai nữ đứng lên vui đến phát khóc nói ra đà tạnh tăng thánh tăng chỉ cần chiếu cố chúng ta sinh ý chính là đang cứu ta nhóm cái này đường tam tạng trần c h ờ một chút nói ra các người ra ngoài đi b ầ n tăng cùng đồ đệ tại nơi này ngầm chân liền tốt tiền tài sẽ như thường lệ giao tại cảnh đức nói ra ngươi không tiếp thụ các nàng phục thị chính là tại ghét bỏ các nàng mà chờ đợi các nàng kết cục chính là bị đuổi đi ra lưu lạc nối rừng hai nữ tử lần nữa c o n g xuống bi thương nói cầu thánh tăng thương hại cầu thánh tăng tha mạng a đường tam tạng đứng chết chân tại chỗ lắc đầu liên tục nói ra không thể không thể bẩn tăng chính là người xuất g a sao có thể cùng nữ tử ra thịt ra mắt đây là phạm giới sự tình hai nữ tử túi đầu rơi lệ khóc thút thít chương bốn trăm sáu mươi bảy t ạ n lưu chương bốn trăm sáu mươi bảy t ạ n lưu cảnh đ ứ c nhữ mày nói ra cổ hủ nếu như bởi vì chỉ là giới luật liền gặp chết không cứu ngươi còn tu cái gì phật câu cái gì trải qua lại nói cái này cũng không tính phạm giới ngươi là đang cứu người đây là công đức đường tam tạng vẫn lắc đầu nói ra b ậ t tăng có thể đi tìm lão bản nói rõ ràng vì hai vị cô nương cầu t ỉ n h cảnh đ ứ c ha ha cười nói ra vô dụng yêu giới sinh tồn tàn k h ố c ngươi nghĩ không ra cũng không cách nào nhúng tay đường tam tạng đứng tại chỗ mặt lộ vẻ khó xử sa hòa thượng khuyên nói ra sư phó ngươi nhìn các nàng đáng thương biết bao địa tạng vương bồ tát đã từng nói ta không vào địa ngục hay nhập địa ngục cánh đức vung tay lên đường tam tạng một cái lảo đảo ngã ngồi tại trên ghế nằm cánh đức h í p mắt một bên hưởng thụ một bên nói ra tâm không hầu niệm thì không lo không ngại hòa thượng ngươi tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn a đường tam tạng s ữ n g sở như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu trong lòng dâng lên một tia xấu hổ hồng nhan bay cốt sắc cũng là không mình tu hành s ắ c thực kém một chút đường tam tạng còn tại trầm tư thời điểm một đôi ôn nhuận ngọc thủ lớn đi lên đường tam tạng lập tức run một cái dưới chân ý thức dơ lên một chút tay kia ôn nhuận trên tay chuyển đến một trận lực cản đường tam t ạ n g túi đầu nhìn lại chỉ thấy một cái rột u rẽ nữ hải tử lê hoa đái vũ nhìn xem mình trong tay á n lấy chân của mình đường tam t ạ n g trong lòng mềm n ũ n g chân bỏ vào nhắm mắt n i ệ p kinh quan tự tại bồ tát đi sâu bàn n h ư ợ c ba la mật đa lúc chiếu do ngũ gần dai không độ hết thệ khổ ếch xá lợi tử sắc bất dị không không bất dị sắc c ả n h đức sa h ỏ a thượng nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt hưởng thụ đường tam tạng run dày đọc lấy kinh văn n h ữ chặt lông mày không nghĩ là đang hưởng thụ ngược lại giống như là tại thụ hình một lát sau đường tam tặng quen thuộc về sau. trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu kỳ thật vẫn là rất thoải mái vội vàng hốt hoảng đem cái này suy nghĩ bài xích ra ngoài b ầ n tăng là đang cứu người cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp a di đà phật s ắ c bất dị không không bất dị s ắ c s ắ c tức thị không không tức thị s ắ c a di cái kia đà phật tay này thật mềm lại qua một hồi đường tam tạng bắt đầu cùng nữ tử kia trò chuyện từ trong lúc nói chuyện với nhau hiểu do nữ tử đau khổ thân thế một nhà lao tiểu tại rét lạnh yêu giới dãy rủa cầu sinh tuần tự mất mạng tại cái này được nụ cường thực thế giới bên trong chỉ có chính mình cơ khổ một người thưa thất đến tận đây hai người một bên đảm một bên xoa bóp một cái đau khổ. một cái thương hại trong lúc bất chi bất giác nói chuyện đường tam tạng liền mơ mơ màng màng ngủ t h i ế p đi trong h o à n g hốt rất muốn về tới mẫu thân ố m、um、ấp sư phó tỉnh một trận lay động bên trong đường tam tạng tỉnh lại một mặt mơ hồ nói ra trời đã sáng a đi lên đường cảnh đức ha ha cười nói thánh tăng người muốn đi nơi nào a đường tam tạng lập tức phản ứng lại mình tại ngâm chân không đối là đủ liệu quét mắt một chút không có nhìn thấy ba cái kia nữ tử trong lòng ánh mắt lõe lên vẻ thất vọng sau đó không tốt ý tứ nói ra quá mệt mỏi một không cẩn thận liền theo để tiên sinh n ợ i cảnh đức tiên sinh nói ra không có việc gì không có việc gì ta vừa mới cũng nghỉ ngơi một hồi hiện tại vừa vặn mà nêm đ bông u xuống chính là náo nhiệt thời điểm cành đức đứng lên mặc vào giày nói ra chúng ta đi thôi đường tam tạng xa hòa thượng đi giày đuổi theo ba người ra khỏi phòng đi vào đại s ả n h quầy hàng vừa vặn đỉnh lấy sừng châu hồng hải nhi cũng từ bên trong đi tới hiếu kỳ nhìn đường tam tạng một chút liền không thèm để ý hòa thượng mà thôi có cái gì tốt ly kỳ trong quầy lục tóc nữ t ử cười nói thành huệ mỗi người một vạn tệ các ngươi là cùng một chỗ vẫn là tách ra cành đức còn không nói gì đường tam tạng vội và nói vần tăng thanh toán xuất ra điện thoại chuyển khoản đường tam tạng do dự một chút hỏi vừa mới nữ tử kia v ầ n tăng phải chăng có thể t i ệ n hắn một chút tiền tài nữ tóc nữ tử cười nói đương nhiên có thể cái này thuộc về tư nhân đưa tạng chúng ta bất quá hỏi hồng h ả i nhi giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem đường tam tạng hoa thượng này có phải là ngốc đưa tiền ngươi làm sao không đưa ta đây lục y nữ tử đem vừa mới phục thị đường tam tạng cái kia nữ kỹ sư kê lên ngay trước mặt mọi người đường tam tạng cho nữ tử kia chuyển mấy ngàn vạn nữ tử kia hưng phấn liên tục nói lời cam t ạ hồng hà nhi nhìn về phía đường tam tạng ánh mắt thay đổi cái này không phải là kẻ ngu rõ ràng là cái có tiền đồ đần a cảnh đức cũng kinh ngạc một chút hắn so với trong tưởng tượng có tiền a đường tam tạng tại hồng hải nhi g ã n thị kỹ sư nữ hải ánh mắt cảm kích hạ lâng lâng đi ra ngoài đây chính là chợ giúp người cảm giác sao rất tốt bên ngoài trong phường thị đã là nhà nhà đ ố t đèn tự liền trên đường phố cũng bố trí phụ đèn đồng dạng là người đến người đi phi thường náo nhiệt có một phen đặc biệt phong vợ cảnh đức cười nói đi ta mang các người đi ăn cơm tiếp xuống tới cảnh đức mang theo bọn hắn đi quả vặt đường phố kiếm ăn các loại đồ uống quả vạt tan đường tam tạng ba nhân khẩu nước chảy dòng ăn no thỏa mãn thẳng đến đêm khuya mới trở lại lưu ế m sư đồ hai người nằm tại mềm mềm trên giường lớn thân thể cùng tâm đều lười biếng trong chuồng ngựa mặt bạch long mã an an ổn ổn nhắm mắt dưỡng thần nơi này có khô vẫn là rất không tệ hài lòng trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu chân quý như thế ngựa lường trước tất giá cả không ít đi lại muốn cho sư phó phá phí thật sự là hổ thẹn a ngày kế tiếp mặt trời lên cao ba xào đường tam tạng từ trên giường đứng lên dựa mặt hoàn tất thay đổi một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo đi ra đại môn go go xa hòa thượng cửa phòng gõ nửa ngày không ai đáp lại đường tam tạng như mày thầm nói không có ở gian phòng sao đi nơi nào đường tam tạng thuận hành lang hướng xuống đi đến. phía dưới trong đại sảnh sang n ộ t ị n h cầm bánh bao phất tay kêu lên sư phó nơi này đường tam tạng đi qua sang n ộ t ị n h cười ha h à nói ra sư phó bọn hắn nơi này còn cung cấp bữa sáng đường tam tạng cười nói như thế rất tốt hai người vừa ăn được một cái khôi ngô thanh niên mang theo một nữ tử đi đến quét mắt một chút nhãn tỉnh sáng lên hướng đường tam tạng đi tới đường tam tạng nghi hoặc nhìn khôi ngô trung niên nói ra thí chủ ngài là khôi ngô thanh niên cười ha h à nói chuyện miệng bên trong chuyển ra chư bắt giới kêu đặc hữu thanh âm nói ra sư phó là ta láo trừ a đường tam t ạ n kinh ngạc kêu lên bắt giới chư bắt giới nhìn xem kéo mình cánh tay nữ tử đắc ý nói ra sư phó đây là ta n ư ơ n g tử cao thúy lan cao thúy lan phúc thân là lễ mỉm cười nói ra gặp qua thánh tăng đường tam tạng chắp tay trước ngực nói ra gặp qua nữ thí chủ chư bắt giới lại chỉ vào sang n g ộ tịnh nói ra đây là sư đệ ta cao thúy lan mỉm cười nói ra gặp qua tiểu thúc sang n g ộ tịnh cười khăn nói tẩu tẩu tốt chư bắt giới cầm cao thúy lan không ngừng nói nương tử ta lại muốn lên đường ngươi tại nơi này phải thật tốt tu luyện chờ ta lão chư thỉnh kinh trở về liền chính thức cưới ngươi qua cửa cao thúy lan hơi v à mặt nhẹ gật đầu nói ra ta tại nơi này chờ lấy tướng công trở về c h ư bắt giới lập tức con mắt đều ấm ức ta láo c h ư cũng là có nhà người đâu tướng công dễ nghe cỡ nào xưng hô a đường tam tạng nhìn xem anh anh em em hai người trong lòng một trận khó chịu không nói ra được c ư ờ i lớn nói ra bắt giới chúng ta còn muốn tại nơi đây dừng lại một đoạn thời gian tạm thời sẽ không đi c h ư bắt giới kinh h ỉ kêu lên thật đường tam tạng nhẹ gật đầu c h ư bắt giới lôi kéo cao thúy lan tay liền đi ra ngoài phất phất tay nói ra sư phó đi thời điểm điện thoại liên hệ không có chút nào lưu luyến chương bốn trăm sáu mươi tám hồng hai nhị mục tiêu chương bốn trăm sáu mươi tám hồng hải nhi mục tiêu đường tàm tạng trong lòng hơi động têu lên bắt giới chư bắt giới quay đầu nói ra sư phó ngươi sẽ không đổi ý đi nghiêm mặt nói ra hòa thượng lời hướng ngàn vàng hà có thể cho đùa đường tam tạng đi lên trước đ ố i cao thúy lan cười cười lôi kéo chư bắt giới hướng bên cạnh đi vài bước nhỏ giọng nói ra bắt giới à. bây giờ ngươi cũng coi như người xuất r a ngươi nhìn cùng cao tiểu thư có phải là gậy mất cho thỏa đáng chư bắt giới không kiên nhẫn nói ra sư phó ngài cũng đừng quan tâm ta lão chư về sau sẽ tu hoan hỷ phật một mạch quay đầu cho cao thúy lan một cái tiếu dung cao thúy lan c h ả m ộ t cái mỉm cười đường tam tạng lập tức trì trệ hoan h ỷ phật một mạch lập tức không biết nên nói cái gì do dự một chút đường tam tạng chỉ có thể lần nữa nói ra bắt giới a trên mạng thần đăng chuyện vừa mới kết thúc người đây là liền muốn trái với thiên điều sao vi sư nhưng không có năng lực cứu người a chư bắt giới vũ bộ ngực bảo đảm nói sư phó yên tâm ta lão chư cùng thúy lan hiện tại tương kính như tân tuyệt không vượt lôi chỉ n ử a bước đường tam tạng hoài nghi nói thật chứ hắn cũng không tin tưởng chư bắt giới có loại này định lực chư bắt giới vũ bộ ngực quang minh lâm liệt nói ra Ta láo người trước kia cũng là thiên đồng nguyên soái đối thiên điều so vi sư rõ ràng chớ có cố tình vi phạm chư bắt giới không kiên nhẫn nói ra ta lão chưa biết sài bước đi đến cao thúy lan bên người lôi kéo cao thúy lan liền hướng ra ngoài chạy tới sợ lại bị đường tam tạng gọi l ạ i đường tam tạng bất đắc di nói n ộ tịnh chúng ta cũng ra ngoài dạo chơi đi lãnh hội một chút cái này yêu quái phường thị phong thổ sang n ộ tịnh trung thực nói ra vâng sư phó hai người vừa đi ra khách sạn bên cạnh liền có một cái đỉnh lấy hai cái cái lỗ thai lớn con thỏ yêu liền t h ẳ n g tắp chạy tới sang n ộ tịnh dưới chân khẽ động ngăn tại đường tam tạng trước mặt cảnh giác nhìn xem con thỏ yêu quát người nào con thỏ yêu dọa đến vội vàng lui lại hai bước khoát tay nói ra đường đậu thủ hiểu lầm ta gọi thai to là cảnh đức tiên sinh phái tới cho các ngươi dẫn đường sa hòa thượng lúc này mới hơi b u ô n g l ò n g xuống tới đường tam tạng chắp tay trước ngực nói ra a di đà phật nguyên lai cảnh đức tiên sinh phải tới v ẫ n tăng đường tam tạng hữu lễ hai to vội và nói g n không dám thụ cao tăng c h i lễ cảnh đức tiên sinh hôm nay tại học đường nhập học đặc mệnh tiểu yêu cho t h á n h tăng dẫn đường mang các ngươi vừa xem thiên môn sơn phường thị đường tam tạng cười nói đà tạng hai to mang theo bọn hắn hướng trong phường thị đi đến hồ ly ổ nhỏ khách sạn bên cạnh hồng hài nhi dựa vào tường bên trên n h ì n chăm chú lên đường tam tạng nói thầm trong lòng nói thật đúng là có tiền a vậy mà ở tại nơi này tiếp xu tới hai to mang theo bọn hắn tham quan trong phường thị các loại cửa hàng đăng lược p h á p bảo dược liệu trang phục chân bảo nhìn đường tam tạng hoa mắt cái này thật là lợi hại mua cái này cũng thật là lợi hại mua cái này vẫn là thật là lợi hại mua mua mua mua theo ở phía sau hồng hải nhi đều đau lòng kia cũng là thứ gì rác rưởi đồ chơi a một cái có thể tụ nước tụ nước phủ để mướn giữa trưa đường tam tạng một đoàn người tại một nhà tiệm cơm ăn cơm xong về sau đường tam tạng đại mã kim đao ngồi trên ghế cầm cây tăm xỉ răng nói ra hai to buổi chiều chúng ta đi nơi nào hai to cung k í n h nói thánh tăng ngài có cái gì muốn đi địa phương sao hai to hiện tại đối đường tam tạng thái độ thật sự là thay đổi nếu như là trước đó còn là bởi vì cảnh đức nguyên nhân mà tôn trọng đường tam tạng hiện tại tuyệt đối là bởi vì chính đường tam tạng nguyên nhân mà cung k í n h không khác quá có tiền à. thấy cái gì mua cái gì thích gì liền muốn cái gì không chút do dự cũng không mặc cả hào khí t r ủ n g trời nhìn hai to hai con cái l ô thai lớn loạn chiến đường tam tạng tiện tay đem cây tăm ném tới trên mặt bàn nói ra đi dạo một chung buổi trưa chân đều đi mệt chúng ta đi mát xa chân đi khắc khuôn mặt là thương hại nói ra những cô gái kia rất là đáng thương tại cái này tản nhận thế giới gian khổ sinh hoạt b ầ n tăng lòng dạ từ bi đi chợ giúp các nàng một chút hai to đều nghe choáng các nàng đáng thương người từ nơi nào nghe được trong phường thị nhất kiếm tiền chính là m a s s a g e chân cửa hàng di hồng viện cùng hồng tụ chiêu nhưng vẫn là phối hợp cười nói đại sư từ bi đường tam tạng hăng hài nói ra đi bước nhanh hướng phía m a s s a g e chân cửa hàng đi đến đường tam tạng dẫn đầu đi đến thủy linh mát xa chân hội sở trước nói ra đi thôi hai to chê cười nói thánh tăng các ngươi đi vào đi t i ể u yêu chợ ở bên ngoài đường tam tạng nghi hoặc nói ra vì sao hai to không tốt ý tứ nói ra thiểu yêu không có tiền đường tam tạng cảm thán nói các ngươi những n à y yêu quái sinh hoạt cũng rất gian khổ a đi thôi bần tăng mời ngươi hai to nhãn t ỉ n h sáng lên không tốt ý t ứ nói đà tạ thành tăng đường tam tạng đi vào chắp tay trước ngực đối lục y nữ tử nghiêm túc nói ra a di đà phật bần tăng lại tới trợ giúp các ngươi không cần cảm tạ bần tăng cứu một mạng người hơn xây tháp bảy t ầ n g tháp đây là bần tăng phải làm lục y nữ tử khoe miệng co giật hai lần cảnh đức cho hắn rót cái gì mê hồn dược đợi chút nữa nhất định phải hỏi rõ ràng lục y nữ tử vẻ mặt tươi cười nói ra thanh tăng mau mời tiến đường tam tạng do dự một chút nói ra có thể còn để hôn qua nữ tử kia đến đây lục y nữ tử trần trờ nói cái giờ này chuyên gia là phải thêm tiền đường tam tạng hài lòng cười nói tiền có thể giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề lục y nữ tử khỏe mắt nhảy lên hai lần làm sao nghĩ như vậy đánh người đâu lục y nữ tử đưa mắt nhìn đường tam tạng đi vào gian phòng xuất ra điện thoại cho cảnh đức gửi tin tức nói hòa thượng này là ai a nói lời thật kỳ quái sẽ không là đồ đàn a điện thoại vừa buông xuống liền tích tích vang lên hai lần lục y nữ tử lấy ra xem xét cảnh đức đã trở về tin tức phường thị bên ngoài nhận biết không quen người nốc g nhiều tiền đưa cho ngươi hộ khách lần sau cho ta miễn phí muốn ngươi tự mình phục vụ lục y nữ tử không tự chủ hoạt bát cười một chút trả lời một câu nghĩ hay thật liền đem điện thoại buông xuống mát xa chân ngoài tiệm mặt hồng hài nhi do dự một chút quay người rời đi không có tiền tiến vào à. huyền không đảo bên trên trương minh hiên bất đắc dĩ nằm trên đồng cỏ nha nha tại hắn trên thân bỏ qua bỏ lại hoa hoa gọi bậy một trận tiếng bước chân từ đằng xa chuyển đến đi đến trương minh hiên bên người ngồi xuống thọc trương minh hiên hỏi chương a ớ i đi t bốn trăm sáu mươi chín hồng h i nhi thấy tôn ngộ không chương bốn trăm sáu mươi chín hồng hà nhi thấy tôn ngộ không chương minh hiên con mắt đột nhiên mở ra nói ra người muốn làm gì Ta c ả n h cáo n g ư i A. hà nhi cũng không dễ chọc. Bên người ba cái đồ một cái là quyển liêm đại, đại chớp n nói nói, mắt biến mất cũng không biết có không có nghe được trương minh hiên hồng hà nhi bay xuống huyền không đảo tại trong phường thị chuyển vài vòng đứng ở trong đám người v ò đầu ra nghi hoặc nói ra tiểu thúc ở nơi đó đâu đáng chết vừa mới chạy q u á gấp quyên hỏi cái này thời điểm một tiếng cười khẽ chuyển đến hồng h ả i nhi hồng h ả i nhi quay đầu nhìn thoáng qua t ù y ý nói ra cao thúy lan hôm nay không có làm ăn sao hồng h ả i nhi nhận biết nàng lệ thuộc trương minh thủ hàng người t ừ n g tại mấy lần tụ hội bên trong gặp qua cũng coi là sơ dao cao thúy lan kéo chư bát dưới cánh tay vẻ mặt tươi cười nói ra tướng công nhà ta tới gần nhất đóng cửa ngừng kinh doanh hồng hà nhi nhẹ gật đầu nhãn quan bốn phía tuần sát nghe được cao thúy lan gọi tướng công chư b á t giới ngẩng đầu đỡ ngực cười tươi như hoa cao thúy lan nghi ngờ nói hồng h ả i nhi ngươi tìm cái gì đâu hồng h ả i nhi thuận miệng đáp tìm ta tiểu thúc tể thiên đại thánh tôn ngộ không chư b á t giới kinh ngạc nhìn hồng h ả i nhi đánh giá một cái kinh ngạc nói ra ngươi là ngưu ma vương nhi tử hồng h ả i nhi quay đầu kinh nghi bất định nhìn xem chư b á t giới chư b á t giới tiến lên cười ha hà chụp về phía hồng h ả i nhi bà vai hồng h ả i nhi lui ra phía sau một bước né tránh chư bắt giới đại móng heo chư bắt giới cũng không chê x ấ hổ cười ha hà nói ra nói như vậy chúng ta vẫn là người một nhà hầu ca là ngươi tiểu thúc ta là hầu ca sư đệ ấn b ố i phận đến nói ta cũng chính là tiểu thúc của ngươi hồng hà nhi nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra ngươi có tiền sao c h ư bắt giới trì trệ nói ra không có hồng hà nhi n é t miệng nói ra không có tiền cũng đừng loạn nhận thân cao thúy lan che miệng c ư ờ i khẽ c h ư bắt giới lập tức liền lúng túng cái này hùng hải tử hồng hà nhi lại hỏi ngươi biết ta tiểu thúc ở nơi đó sao c h ư bắt giới không cao hưng nói ra không biết cao thúy lan lôi kéo c h ư bắt giới tay oán trách nói ra tốt cùng hải tử đưa cái gì khí chứ bắt giới chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra hầu ca tại cùng hát hùng vai uống rượu hồng h ả i nhi nhãn t ỉ n h sáng lên đối chư bắt giới hữu hảo nói ra về sau ta sẽ giúp ngươi chiếu cố vợ ngươi có ta ở đây không ai dám khi dễ nàng nói xong quay đầu liền chạy chư bắt giới nhìn về phía cao thúy lan nhữ mày nói ra ta làm sao cảm giác lời này là lạ cao thúy lan cười nói không có a hắn chịu chiếu cố ta ta liền an toàn rất nhiều đâu hồng h ả i nhi bản sự rất lớn chư bắt giới nhẹ gật đầu hai người tiếp tục cười tiếp tục hướng phía trước đi phương thị t r u n g quanh trong núi rừng có một tòa cao nhất sân p ò n g lòng núi trung ương mở ra một cái động lớn thượng thư hát phong động ba chữ to hát phong động bên trong giản dị trong đại sảnh hắc hùng quái đang cùng tôn nộ không ngồi tại một cái cái bàn hai bên vạch lên cổ tay hai người cánh tay đều trướng thành hai cái tiểu trụ tử lông tóc đứng lên giống như cương trâm hắc hùng quái gầm nhẹ nói tôn nộ không ngươi nhận thua đi so lực lượng ngươi kém xa tôn nộ không n h a răng trận mắt nói ra là ngươi không được đi hai người ánh mắt đối mặt hỏa hoa bắn ra b ố n phía đột nhiên lại thêm cái một điểm lực trận pháp ra cố trên bàn đá ma s á t lên một mảnh hỏa hoa tiểu thúc một tiếng thanh â m hưng phấn từ xa đến gần hồng hai nhi thẳng tắp vào vào tôn nộ không, không cánh tay đè xuống hắc hùng quái ha ha cười nói tôn nộ g không ta liền nói ngươi không được tôn nộ g không nổi nóng kêu lên là ai hồng hà nhi hướng tôn nộ g không đánh tới ông tôn nộ g không đuổi kêu khóc nói tiểu thúc chất nhi rất nhớ ngươi ồ ồ ồ tôn nộ g không ngập bức đầy ngập lửa giận cũng nháy mắt bị đánh tan gãi ra đầu một cái đây là tình huống như thế nào tôn nộ g không nghi ngờ nói ngươi là ai ta láo tôn không biết ngươi hồng hà nhi ô m tôn nộ g không đuổi nói ra tiểu thúc ta là t h á n h anh a ta đến từ tại thúy bình sơn năm nay ba trăm tuổi phụ thân là ngưu ma vương tôn nộ không kinh ngạt nói ngươi là ngưu đại ca hải tử hồng hà nhi liên tục gật đầu nhu mộ nhìn xem tôn nộ không nói ra tiểu thúc ta có thể tính tìm tới ngươi từ tiểu ta chính là nghe phụ thân giảng chuyện xưa của ngươi lớn lên đáng tiếc ta ra đời thời điểm ngài đã bị đặt ở ngũ chỉ sơn hạng một mực vô duyên nhìn thấy hiện tại rốt cục nhìn thấy ngài Ô ô ô thật là cao hứng ông tôn nộ không khóc lớn trong ánh mắt hiện lên một tia g à o hoạt tôn nộ không trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân đột nhiên xuất hiện một cái tiểu f a n hâm mộ vẫn là mình chưa hề gặp mặt chất tử tôn nộ không làm một chút nói ra ngươi thật sự là ta n ư u đại ca hải tử n ư u đại ca thật sự là từ tiểu kể cho ngươi chúng ta sự tình hồng hài nhi kiên định gật đầu nói ra thiên chân vạn s á c nếu không phải ngũ chỉ sơn giống như tới phong vấn tại cha ta đã sớm đi cứu ngươi tôn nộ g không cảm động nói hảo huynh đệ vội vàng đem hồng hà nhi kéo lên nói ra tốt chất nhi mau dậy đi tôn nộ g không v ô vỗ mình trên thân cũng không mang lễ vật gì a hồng hà nhi hiểu chuyện nói ra tiểu thúc ta đã lớn lên không cần tiểu lễ vật tôn nộ g không nuốt vỡ hồng hà nhi đầu xấu hổ cười nói thật sự là đứa bé hiểu chuyện hồng hà nhi ngây thơ nhẹ gật đầu tôn nộ không vung tay lên nói hắc hùng huynh đệ chuẩn bị thịt rượu ta lão tôn muốn cùng tiểu chất tử uống một chén hắc hùng k h i cười to nói không có vấn đề cơm tịch ở giữa tôn nộ không chịu mến nhìn xem ăn uống thả cửa hồng h ả i nhi trong lòng không khỏi một trận đoán trách như đại ca đối h ả i tử cũng quá keo k i ệ t đi nhìn xem đều đói thành hình dáng ra sao ăn xong lâu hồng h ả i nhi đánh một ợ no nê n miệng lớn rót một chén lĩnh rượu cảm thán nói rất lâu không có ăn thư thái như vậy no như vậy rồi tôn nộ không nhớ mày nói ra tốt chất nhi như đại ca không cho ngươi cơm ăn sao hồng h ả i nhi nói ra hồi tiểu thúc lời nói ta là từ trong nhà chạy đến trên thân không có mang tiền tôn nộ không vội và nói dạng này a tiểu thúc có tiền một hồi tiểu thúc cho ngươi hồng hài nhi vẻ mặt tươi cười nói ra Đà tạ tiểu t h ú chương ồ n g h nhìn về phía tôn k bốn g trăm bảy mươi đường ba dấu vào thanh lâu chương bốn trăm bảy mươi đường ba i ấ u vào thanh lâu đường tam tặng lại tại phường thị chơi mấy ngày rất có vài phần vui đến quên cả trời đất cảm giác thẳng đến vài ngày sau chạm vào tối đường tam tạng hăng hái từ massage chân cửa hàng đi tới ở trước cửa lần nữa gặp cảnh đức cảnh đức nghiêng đầu sang chỗ khác cười tủng tìm nhìn xem đường tam tạng mang theo ảy này nói ra tam tạng pháp sư gần nhất đã hoàn hảo gần đây ta một mực tại trường học không có thời gian chiêu đãi pháp sư còn xin pháp sư thứ tội đường tam tạng vội vàng chắp tay trước ngực túi đầu nói tiên sinh nghiêm trọng có thai to thí chủ chiêu đãi bần tăng quá rất tốt cảnh đức cười ha hả nói ra như thế liền tốt đi mời ngươi đi ăn một bữa cơm đường tam tạng cười nói đà tạ tiên sinh cảnh đức đường tam tạng đi ở phía trước xa hòa thượng theo ở phía sau tiểu bạch long cái này bi thảm long thái tử triệt để bị hai người quên đi một đoàn người vừa đi vừa nói chuyện cảnh đức nhìn xem náo n h i ệ t đường đi nói ra tam tạng ngươi nhìn nơi này như thế nào đường tam tạng gật đầu nói ra rất tốt yêu nhân hài hòa ở chung không có giết chóc hòa bình sinh hoạt nếu như cái khác địa phương cũng giống như nơi này vậy liền thiên hạ thái bình cảnh đức gật đầu đồng ý nói ra như thế cũng coi như một loại giáo hóa đảo chủ công đức vô lượng a đi dẫn ngươi đi nếm thử nơi này đặc sắc thịt rồng nồi lầu đường tam tạng chắp tay trước ngực nói ra a di đà phật b ầ n tăng người xuất ra không dính thức ăn mặn cảnh nước tùy ý nói ra không sao trong tiệm có một loại viên lương nổi ta ăn thịt n g ư ơ i dùng nữa đường tam tạng im lặng mặc dù nghe vào không có vấn đề làm sao lại cảm giác không quá dễ chịu đâu cảnh nước đi vào một cái in đầu heo dưới chiêu bài mặt nói ra đến chúng ta đi vào đi trong phường thị tiệm lầu có rất nhiều cái này một nhà nhất chính tông nghe nói là đạt được trường công tử chân truyền sa h ỏ a thượng ngẩng đầu nói ra sư phó nơi này sẽ không là nhị sư huynh nhà sinh ý đi ngươi nhìn cái này đầu heo nhiều giống như là nhị sư huynh đường tam tạng ngẩu cười nói ra thật đúng là rất giống đi thôi vào xem liền biết ba người đi vào tiệm lầu điểm một phần n g u y ê n nương nổi một bên là thịt rồng nổi lầu một bên là nấm hương nấm trúc hạt thông cây hương vị măng chờ sơn chân đường tam tạng ngồi tại cảnh đức đối diện miệng bên trong cắn măng nhìn xem cảnh đức cùng sang n ộ t ỉ n h hai người kẹp lấy thịt ăn miệng đầy chảy mỡ thẳng hút trượt miệng đường tam tạng hít mũi một cái làm một chút n g a y lấy măng nếu là đơn thuần măng đến nói cũng là rất mỹ vị nhưng là liền sợ sò x ả nga đường tam tạng nuốt xuống măng n h ữ mày răn d ậ nói ra nộ tịnh người xuất gia có ba ghét n ă m giới bắt đại giới luật ăn thịt thức ăn mặn là đại giới một t r o n g người đã bái tại vi sư ngồi xuống lẽ ra cầm giới thủ thân sa hòa thượng n u ố t một ngụm rồng sương sườn liếm m ô i một cái nghiêm túc nói ra sư phó ngươi tướng trong lòng có phật ngoại vật đều hư ban đào bữa tiệc phật tổ cũng là gan rồng phượng tùy hưởng dụng thật vui đường tam tạng nói ra chúng ta không phải phật sa hòa thượng tại lửa trong nổi nhặt được một khối xương lung lay nói ra cho nên chúng ta muốn học phật bỏ vào trong miệng nhắm mắt hưởng thụ thật sự là quen thuộc hương vị a từ khi rời đi thiên đình rốt cuộc chưa từng ăn qua như thế mỹ vị thật sự là hoài n đường tam tạng không còn gì để nói hầu tử giã bắt r i i có sắc tâm hiện tại làm sao ngay cả nội g tịnh đều không nghe lời nói đây đội ngũ lớn không tốt mang a v u i đầu ăn mình ngâm hương trong lòng yên lặng rơi lệ cơm tối về sau màn đêm triệt để giáng lâm ánh đèn lấp l ó e tại trong phường thị đường tam tạng ngồi tại tiệm lầu bên trong nhìn xem bên ngoài ánh đèn sáng ngời cảm t h ẳ n nói trương công tử có đại đức thành lập cái này phường thị che chở một phương đáng thương sinh linh thật là khiến người ta k í n h nể a tại cái này trong phường thị thủ tự bình đẳng làm cho lòng người sinh vui vẻ cảnh đức cười nói thích liền chơi nhiều mấy ngày đường tam tạng lắc đầu nói ra không cần bần tăng cũng nên đi c ả n h đức kinh ngạc nói đi nhanh như vậy muốn đi sao đường tam tạng nói ra đúng vậy a bần tăng còn có trách nhiệm mang theo không tiện ở lâu c ả n h đức cười ha h à nói ra thật sự là t i ế c t đối còn muốn cùng pháp sư nhiều giao lưu một phen đường tam tạng chắp tay trước ngực nói ra về sau sẽ có cơ hội c ả n h đức đứng lên nói ra tam tạng pháp sư đã muốn đi ta dẫn ngươi đi một cái chơi vui địa phương đường tam tạng đi theo c ả n h đức đi ra ngoài nghi hoặc nói ra nơi nào đến ngươi liền biết cánh đức mang theo đường tam tạng đi vào một chỗ náo nhiệt cao lâu trên nhà cao tầm treo đèn t r o n trên biển hiệu viết ba chữ to hồng tụ chiêu nhàn nhạt sáo trúc thanh â m từ bên trong truyền đến không ngừng có nam tử cười đi vào cảnh đức lôi kéo đường tam tạng nói ra đi theo ta đường tam tạng nhìn trái ngó phải đi theo cảnh đức đi vào mới vừa đi vào liền thấy trong đại sành một tòa đ à i cao trên đ à i cao mấy người mặc lụa mỏng nữ tử theo tiếng nhạc nhẹ nhàng n g à y múa ráng người h i ể u điệu nhìn một cái không x ó t gì đường tam tạng vội vàng giơ tay lên dùng tay áo che khuất mắt liền xoay người đi ra ngoài đi cảnh đức một tay giữ chặt đường tam tạng nghi hoặc nói ra pháp sư đây là ý gì đường tam tạng bất mãn nói ra tiên sinh ta coi ngươi là bạn ngươi lại vì sao hại ta cảnh đức nghi ngờ nói ta chỗ nào hại ngươi rồi đường tam tạng dùng tay náo che khuất sân khấu đưa tay chỉ nói ra như thế phong n g u y ệ t chi địa như thế nào chúng ta người xuất ra trở đến địa phương quay đầu liền muốn đi ra ngoài cảnh đức tiên sinh thở dài một hơi nói ra tam tạng pháp sư cũng xem thường các nàng a đường tam tạng trì trệ nói ra không phải là bẩn tăng xem thường các nàng ai bẩn tăng cũng không biết nên như thế nào đi nói bẩn tăng đi cảnh đức cung dung nói ra pháp sư còn nhớ rõ ta tại massage chân cửa hàng nói với ngươi lời nói sao đường tam tạng dẫm chân xuống cảnh đức thương hại nói ra các nàng đều là người đáng thương a nhỏ yếu thực lực dẫn đến các nàng tại cái này trên thế giới sinh tồn gian nan các nàng lưu lạc đến tận đây cũng đều là không thể làm sao đường tam tạng chắp tay trước ngực hơi lim di mắt nói ra chúng sinh đều khổ nhưng các nàng không phải là bần tăng có thể sang người cảnh nước cười lạnh nói rào biện ngươi chính là xem thường các nàng đường tam tạng cưỡng ép giải thích bần tăng không có cảnh nước lôi kéo đường tam tạng hướng bên trong đi đến nói ra địa tạng vương bồ tát có lời ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục ngươi phải thật tốt nhìn một chút các nàng chỉ có hiểu rõ các nàng mới có thể phổ độ các nàng mà lại các nàng cũng không phải giống ngươi tin tưởng như thế đều là giữ mình trong sạch cô gái tốt đường tam tạng hoài nghi nói thật chứ cảnh đức nói ra ta chưa từng lửa qua ngươi hồng tụ chiêu là thanh lâu các nàng mãi nghệ v ụ khúc thu hoạch được tiền tài sinh tồn rất sạch sẽ rất t h u ầ n khiết đường tam tạng bờ môi khẽ nhúc ních đọc lấy p h â t kinh k h ế p mắt đánh giá chung quanh quan sát trong lòng t h ở phào m ộ t hơi tựa hồ chính không có nghĩ loại sự t ì n h này xuất hiện cảnh đức mang theo đường tam tạng sang lộ tịnh tìm tới một cái cái bàn ngồi xuống đường tam tạng vẫn tương đối công nghệ sa hòa thượng ngược lại là hào hứng tràn đầy nhìn xem trên đài vũ nữ mặc dù cùng tiên đình không cách nào so sánh được nhưng là cũng có một loại đặc biệt phong vận cảnh đức cười ha hạ nhìn xem sân khấu bên trên ca múa vỗ tay cái này thời điểm một cái phong vận vẫn còn trung niên v ụ nhân đi tới che miệng đối cảnh đức khẽ cười nói nha đây không phải thảo đường tiên sinh sao ngài thế nhưng là rất lâu không có tới a chương bốn trăm bảy mươi một lưu luyến quên về đường bà dấu chương bốn trăm bảy mươi một lưu luyến quên về đường bà dấu cảnh đức cười ha hạ nói ra ta có trường học muốn chiếu cố cũng không có bao nhiều thời gian tới đây là phụ nhân cười nói ngài không đến thế nhưng là đem cảnh hoàn nha đầu kia nghĩ hỏng cái này không vừa nhìn thấy ngươi tiền đến liền để cho ta tới mời nàng còn muốn hướng ngài lĩnh giáo thi từ đâu cảnh đức khẽ vuốt cần hài lòng cười nói cảnh hoàn ngược lại là người rất hiếu học đứng lên nói ra bạch cô nương hỗ trợ chiếu cố một chút hai cái này bằng hữu ta đi xem một chút cảnh hoàn họ bạch phụ nhân cười nói ngươi đi đi ta sẽ an bài người chiếu cố tốt bọn hắn cảnh đức đối đường tam tạng cười nói ra tam tạng pháp sư chớ trách g i a nhân ước hẹn không nên để lâu hầu ta đi một chút liền đến đường tam tạng đứng lên nói ra thiên sinh tỉnh tùy、ý. c ả n h đức vẻ mặt tươi cười hướng phía lầu hai bước nhanh tới sáng sớm t r ư ơ n g minh hiên t ừ trên giường đứng lên về phần điểm tâm vẫn là không cần ăn trách nam đều là không ăn điểm tâm có lợi cho bảo trì hoàn mỹ dáng người t r ư ơ n g minh hiên ngồi tại lao địa phương thân nhiệm hướng xuống mặt quét qua lập tức giật nảy mình lẩm bẩm không thể nào đường tam tạng tại hồng tụ chiêu chơi một đêm phía dưới hồng tụ chiêu bên trong đường tam tạng đang đội hai cái mắt gấu mẹo cùng ba cái lụa mỏng nữ tử nói chuyện t h i ế m vẻ mặt thành thật tại cho các nàng dạng giải phật kinh mặc dù ba nữ tử trong lòng đều có chút không kiên nhẫn nhưng cũng đều là mặt mang ý cười một mặt sùng bá ai bảo đường tam tạng có tiền đâu cánh đức dẫm lên chất gỗ thang lầu từ phía trên đi xuống tới nhìn xem đường tam tạng y ê n l ặ n g nói tam tạng ngươi còn chưa đi à? đường tam tạng ngẩng đầu nhìn về phía cánh đức nghiêm túc nói ra tiên sinh ngươi nói đúng các nàng đều là cô gái tốt bẩn tăng tại phổ độ các nàng ban ữ hải cũng ngẩng đầu nhìn về phía cánh đức đối cảnh đức bất đắc dĩ lật ra một cái l ư ớ c mắt cánh đức khỏe miệng co q u ắ p hai lần thật là một cái dễ bị lừa hòa thượng nói ra như vậy đi ngươi cũng rất mệt mỏi đi về nghỉ ngơi đi các nàng ban ngày không kinh doanh cũng phải nghỉ ngơi đường tam tạng vẫn chưa thỏa mãn nói ra thất đứng lên đ ố i ba cái cô nương chắp tay trước ngực thi lê nói chờ ban đêm b ầ n tăng lại đến cho các ngươi giảng kinh ba nữ tử cũng đáp lại cái nụ cười ngọt ngào đi đến bên ngoài xa hòa thượng ngáp một cái nói ra sư phó ngươi không phải nói hôm nay liền đi sao đường tam tạng cảm thán nói còn có nhiều như vậy nữ tử mê mang trầm luân tại trong b ể khổ b ầ n tăng lại có thể nào an tâm rời đi lại cho các nàng giảng mấy lần p h ậ t kinh tẫn điểm tâm ý đi đường tam tạng chừng xa hòa thượng một chút nói ra các nàng so với các ngươi sư huynh đệ hiếu học nhiều tiếp xuống tới mấy ngày đường tam tạng giữa chưa đi dạo phương thị xế chiều đi đủ tắm cửa hàng ban đêm đi hồng tụ chiều sinh hoạt qua không nên quá tiêu sái vung tiền như rác hàng đêm sinh ca thằng đến ngày này đường tam tạng vẻ mặt tươi cười tại cho mấy vị hồng tụ chiêu nữ tử giảng kinh thời điểm một nữ tử nhắc t a y h ỏ i pháp sư n g ư ơ i cái này giảng đều là tiểu thừa phật pháp có thể biết giảng đại thừa phật pháp sao cái này đường tam tạng lập tức liền lúng túng đại thừa phật pháp không biết ta nữ tử kia thất vọng nói pháp sư cũng không biết ta pháp sư cái này tiểu thừa phật pháp giảng được rất tốt đáng tiếc không thể độ người độ mình bất quá là kia chẳng trong nước hoa trong gương kết quả là công g i chàng a đường tam tạng cười nói nữ thí chủ không cần tiếp b ầ nữ tăng chính là muốn tiến về Tây Thiên、Bái、Phật cầu trải qua, chắc chắn đem Đại Thừa Phật pháp mang tới chính muốn chắn mang chúng sinh. n cầu chắc Pháp phổ là đem qua, Bái Đại đội về tử kia thất m vọng nói pháp sư có này chỉ lớn lại có thể nào bởi vì chúng ta tỷ bội mê mang mà thôi hôm nay tỷ bội chúng ta liền dùng mình máu tươi đến chỉ dẫn thánh tăng con đường đi k h i vọng pháp sư sớm ngày thu hồi chân kinh độ thế nhân thoát ly khổ hại mấy nữ tử cùng nhau cầm xuống trên đầu chân vàng hướng cổ họng của mình đâm tới đường tam tạng con ngươi co g ụ c lại kinh hãi kêu lên không dừng tay một tiếng quát trói hai đồng thời vang lên một thân ảnh sẽ qua ngay tại tự sát nữ tử trừ nói chuyện với đường tam tạng vị kia tất cả đều cùng nhau hướng trên mặt đất quảng đi nơi này động tĩnh cũng kinh động đến trong phòng những người khác nhao nhao căng tới kinh nghi bất định ánh mắt bạch tỷ cũng liền bận bịu chạy tới nhìn thấy trên mặt đất té ngã mấy nữ tử cùng với trương minh hiên rằng c o một cái xa lạ nữ tử trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu có người ná bạch tỷ đứng tại trương minh hiên bên người nhìn về phía nữ tử kia nữ h mày nói ra ngươi là người phương nào ngươi không phải ta hỏng tụ chiêu cô đ ư ơ n g trương minh hiên cùng thiếu nữ đối mặt nhìn không chuyển mắt nói ra bạch tỷ đem trên đất đều dẫn đi nơi này ngươi không cần phải để ý đến bạch tỷ cung kính nói vâng vung tay lên nằm trên đất mấy người đều cùng nhau hướng bên cạnh bay đi nữ tử kia cũng mảy may mặc mà kệ chỉ là trong mắt lóe lên vẻ thất vọng đường tàm tạ một c h á n mồ hôi lạnh chắp tay trước ngực run dậy thì thầm a di đà phật a di đà phật a di đà phật kém chút có mấy cái mỹ hảo sinh mệnh ở trước mặt hắn nguyên nhân bởi vì hắn mà chết đi. đường tam tạng trong lòng đến bây giờ còn đang phát run t r ư ơ n g minh hiên nắm trong tay lấy liền vỏ thanh bình kiếm lạnh lùng nhìn xem nữ tử kia nói ra quan âm ngươi muốn chết tùy tiện nhưng là ta người sinh tử như thế nào ngươi có thể tùy tiện quyết định nữ tử kia cũng chính là quan âm yếu đớt nói ra ngươi không nên ngăn cả ta đường tam tạng tại ngươi nơi này phật tâm thụ nhiễm ngươi biết đây là bao lớn nhân quả sao lúc đầu lần này có thể để cho hắn lần nữa kiên định phật tâm thậm chí có thể lại tiến một bước bình thản trên mặt thêm ra vẻ tức giận lại bị ngươi phá hủy đường tam tạng khó có thể tin nhìn về phía nữ tử kia thì thầm nói quan âm bồ tát không có khả năng quan âm bù tắt làm sao lại lạm sát kẻ vô tội quan âm bù tắt trên thân sáng lên một đạo bạch quang khôi phục thành bàn tướng tay nâng ngọc tịnh bình chân đ ạ p tường vân phía sau thần luân chiếu sáng cả phường thị đang uống rượu ăn thị tôn nộ không cùng h á t hùng quái đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía p h ư ờ n g thị tôn nộ không kinh ngạc nói quan âm nàng sao lại tới đây h á t hùng quái đứng lên dối tay ra thép dòng trường xoa xuất hiện tại trong tay cất bước đi ra ngoài tôn nộ không do dự một chút cũng đi theo đường tàm tạm đứng tại hồng tụ chiêu bên ngoài ngẩm đầu nhìn khổng lồ quan âm pháp tướng lập tức trong lòng tín ngưỡng đều sụp đổ vì cái gì tại sao phải giết người? các nàng đều là cô gái t ố t ta bồ tát không phải lòng dạ từ bi sao tại sao phải giết các nàng bầu trời trương minh hiên cùng quan âm xa xa đối mặt trương minh hiên trường b à o bay múa tóc đen tung bay nói ra quan âm nơi này là thiên môn sơn không phải ngươi lạc g i ả sơn ai cho ngươi là gan để ngươi tại nơi này làm sàng làm bậy quan âm mây trôi nước chảy nói ra trương minh hiên ngươi dơ bẩn đường tàm tạng phật tâm b ẩ n tăng chỉ là để hết thẻ trở lại quỹ đạo trương minh hiên lông mày nhấn lên nói ra ngươi không nên tại phường thị giết người a bản tọa quyết định quy củ lại há có thể tùy tiện phá hư quan âm không còn để ý trương minh hiên túi đầu nhìn nói với đường tam tạng chớ có lại phí thời gian sớm ngày đi về phía tây thu hồi c h â n kinh n ữ khí rất có vẻ tức giận đường tam tạng chắp tay trước ngực chấm t h ấ p đáp tôn pháp chỉ quan âm nhìn chằm chằm đường tam tạng một chút thân ảnh trở thành nhạt biến mất chương bốn trăm bảy mươi hai ngao bích đồng đang hành động chương bốn trăm bảy mươi hai ngao bích đồng đang hành động phía dưới trong phường thị yêu quỷ người đều đối đường tam tạng chỉ trỏ hiếu kỳ thấp giọng nghị luận đường tam tạng triệu tập tôn ngộ không chứ bát giới s a hòa thượng cưới bạch long mã đi ra ngoài bình bình đạm đạm không người cả đường bầu không khí có chút chấm buồn bực đi ra phường thị phía tây lối ra đường tam tạng sư đổ b ố nạn người k h n g ạ ra vẻ tươi cười nói ra tiên sinh chớ có tự trách việc này cùng tiên sinh không quan hệ ngược lại là tiên sinh để bẩn tăng gặp được yêu sinh khó khăn cái này một đường mà đến bẩn tăng mấy cái này đệ tử không biết giết bao nhiêu tiểu yêu nghiệm t h ư ớ n g nặng nề a bọn hắn chỉ là muốn sống mà thôi ánh mắt lộ ra mê mang nói ra bọn hắn chỉ là muốn sống vì sao lại còn sống như thế gian nan đường tam tạng q u a y đầu nhìn thoáng qua đèn đuốc sáng trưng phương thị tại nơi này hắn thấy được không giống yêu tộc các nàng có ô u nhu có ngây thơ còn có một chút nhìn như dáng dấp hung ác kỳ thật rất chất phác bọn hắn đều tại nơi này sinh hoạt đều sống rất vất vả nhưng là rất hạnh phúc đối bọn hắn mà nói có thể sống an toàn chính là rất hạnh phúc đi cảnh đức cảm thán nói ra tam tạng t â m của ngươi vẫn như cũ đã vượt ra chủng tộc phân chia lòng có đại ai à tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành một vị chân chính thánh tăng thậ đường tam tạng cười cười nói ra nhận được tiên sinh c ắ t ngôn nhìn về phía phương xa mê mang nói ra hiện tại tâm ta có nghi hoặc muốn đi tây thiên cầu lấy chân kinh hy vọng chân kinh cũng có thể cho ta đáp án thấp giọng l ầ m bẩm phật có thời điểm cũng sẽ sai đi cảnh ức trong mắt lộ ra ý cười nhẹ gật đầu đường tam tạng một đ o à n người đạp trên mặt trời mới mọc đi vào trong núi rừng càng đi càng xa cảnh ức giống như đạp trên thang lầu một bước bước hướng phía huyền không đảo đi đến trương minh hiên đang đứng tại huyền không đảo môn hộ nhìn đằng trước lấy đường tam tạng một b ằ n người đi xa cảnh ức đi đến trương minh hiên bên người cười nói may mắn không làm được bệnh t r ư ơ n g minh hiên nhuẹn miệng cười nói ra vất vả tiên h sinh cảnh nước cười ha hả nói ra lấy tiền đưa ta hưởng thụ loại này vất vả càng nhiều càng tốt cảnh nước trầm ngâm một chút nói ra ngươi không đi gặp gặp hắn sao đường tam tạng ngộ tính phi phạm dựa theo phật giáo thuyết pháp chính là có tuệ căn về sau thành tựu tất nhiên phi phạm t r ư ơ n g minh hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra hắn chính là phật tử kim tiền tử truyền thế đương nhiên là có tuệ căn cảnh nước yên lặng nói hắn vậy mà là kim tiền tử truyền thế thật không nhìn ra a t h u y không giống chương minh hiên thần sắc khẽ động nói ra ngươi biết kim tiền tử cảnh nước gật đầu nói ra khẩu viện có ghi chép thời kỳ chiến quốc có sáu cánh kim tiền hoành hành h ư n g hoang sáu cánh kim tiền chính là viễn cổ h u n g thú xào trá tàn bạo bị thiên đình mấy lần vây g i ế t đều bị xông ra ngoài về sau bị như lai thu phục thu làm tọa hạ thủ đ ồ pháp hiệu kim tiền tử liền xem như quy y phật giáo kim tiền tử cũng là hung tính không giảm mấy lần xông ra mầm t hai vạn không nghĩ tới chuyển thế về sau vậy mà biến thành dạng này từ bi thiện lương coi là thật có một bộ đại đức cao tăng phong phạm trương minh hiên kinh ngạc một chút hắn còn tưởng rằng cái gọi là kim tiền tử chính là biết hậu tinh biết khỉ xác thực rất bổ cùng đường tam tạng người thiết rất xứng đôi nhưng là không nghĩ tới vậy mà là cái hưng thú cảnh đức nói ra đã chuyện ta cũng nên về trường học trương minh hiên cười nói tiên sinh đi t h ô n g thả đưa mắt nhìn cảnh đức biến mất tại trong phương thị quay người hướng phía mình trong phòng đi đến n g ắ p một cái buồn ngủ q u a a vốn là không muốn đi khó xử đường tam tạng chính là muốn để cảnh đức hỗ trợ chiêu đ á i hắn một chút không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn đ ề u nói tài tử phong lưu coi là thật không giả cảnh đức mỗi ngày đều lẫn vào đều là cái gì địa phương a trương minh hiên lắc đầu cảm thán trong mắt tận hàm ao g i ữ diễm thời gian bình bình đạm đạm quá khứ tại cái này thần ma tranh phong thế giới bên trong bình thản mới là phúc sáng giữa trưa trương minh hiên nằm tại trên ghế mây ngao bích đồng ôn nhu cho hắn ăn lấy b ả vai trong mắt c h ứ a ý cười trương minh hiên nhắm mắt lại hưởng thụ lấy nói ra bích đồng m u ộ i muội ngươi thật là tốt ôn n u động lòng người tài trí quan tâm về sau ai cưới ngươi coi như thật có phúc ngao bích đồng khẽ cười nói ta về sau muốn gả cho minh hiên ca ca trương minh hiên khẽ cười nói nói cái gì mê sảng phụ thân ngươi là đùa với ngươi thủy mạch linh chu sự t ì n h cũng không cần coi là thật mặc dù ngươi minh hiên ca ca ta có rất nhiều ưu điểm tỉ như xoài khí ưu nhã vai hùng cơ chí hài hước v v v v các loại nhưng là, ta là coi ngươi là mội, mội đối đãi trương minh hiên quay đầu nhìn ngao bích đồng một chút trong mắt tràn đầy hay náy ngươi là người tốt nhưng ngươi phối không lên ta trương minh hiên lần nữa nghiêng đầu đi ngao bích đồng k h í mặt đ ề u xanh nắm chặt nắm đấm keo kẹt rung động n g ự c kịch liệt chập t r ù n g rất muốn một đấm lôi tại trên mặt h ắ n a trương minh hiên nhắm mắt lại nghi hoặc nói ra làm sao không ấn tiếp tục a ngao bích đồng cười lớn hai lần r ỗ i ra ngọc thủ tiếp tục cho trương minh hiên á n lấy b ả vai hoa hoãn một hồi ngao bích đồng trong mắt lấy lên giống như vô ý sùng bái nói ra minh hiên đại ca ngươi thật thật là lợi hại a Đi t h ngao bích đồng nhìn xem trương minh hiên trang bê dáng vẻ trên tay vô ý thức dùng sức một điểm lực gượng cười nói minh hiên ca chính là lợi hại a sắc mặt phức tạp biến đổi có khuất nhục có thẹn thùng còn có kiên định cắn răng một cái hướng phía trước đi hai bước dội ra tuyết trắng cánh tay ngọc ôm lấy trương minh hiên đầu trương minh hiên lập tức cảm giác được đầu lâm vào một mảnh trong ôn nu vô ý thức lung lay đầu sau lưng truyền ra một tiếng thẹn thùng tiếng rên rỉ trương minh hiên mở trò mắt nhảy lên một cái làm sơ ca trương minh hiên tay chân luống cuống đứng tại ngao bích đồng trước mặt lắp bắp nói ra cái kia cái này ta không phải cố ý ta còn có việc đi trước thân ảnh l ó e lên biến mất ngao bích đồng mà cười cười mặt chậm rãi chìm xuống tới chậm rãi đi ra ngoài trong mắt mang theo không căm lòng trở lại trong phòng trương minh hiên há mồm t h ở dốc sờ lên cái ốc thật rất thoải mái nhưng là trương minh hiên ánh mắt chậm rãi ngưng chậm lên nếu như nói ban đầu chính thời điểm là coi nàng là mội mội đối đãi không có chú ý Khoảng trương h bích đồng như có như không ờ i gian ngao đồng này dẫn có đã để dụ, t minh hiên s i ngay h m tại đáng phỏng sợ xoắn suýt thời điểm thiên đình cũng không bình tĩnh d ư ơ n g tiễn tiền nhiệm chấp pháp thiên thần về sau quyết đoán hung hăng sửa chị một chút làm sảng làm bậy t i ê n thần không ít t i ê n thần sau lưng mắng to dương tiễn mắng to trương minh hiên phản đồ dương tiễn lại xuất lĩnh mai sơn sáu huynh đ ệ hạo thiên khuyển dẫn đầu thiên binh thiên tướng tiêu diệt rất đa số ác một phương ma đầu không đâu đ ị c h nổi tại thiên đình danh tiếng nhất thời không hai phong mang tất lộ giao chỉ bên trong ngọc đế vương mẫu dương tiễn dương thiền còn có thất tiên nữ ngồi cùng một chỗ ăn cơm ngọc đế liếc nhìn một chút cảm khái nói người một nhà đoàn tụ thật tốt thật tốt ta vương mẫu cười nói giao cơ nếu là nhìn thấy loại tình huống này nhất định sẽ rất vui mừng đi thất tiên nữ bên trong một người mặc tử y phục nữ tử cười hì hì nói ra biểu ca thật sự là quá lợi hại về sau cần phải bảo hộ chúng ta nha cái khác nữ tử cũng đều cười hì hì nói ra không sai không sai biểu ca hiện tại uy danh lan xa nhưng lợi hại rất nhiều tiên nữ hướng ta tìm hiểu biểu ca tình huống đâu hì hì ha ha ngọc đế cùng vương mẫu hài lòng cười ha h à nhìn xem một năm miệng mới thất tiên nữ dương thiền ngồi tại vương mẫu bên người ô vương mẫu cánh tay nũng điệu nói ra cứu mụ ngươi nhìn các nàng cấp ta ca ca vương mẫu vô dương thiền tay cười nói các nàng còn muốn gọi ngươi là tỷ tỷ đâu ở đâu ra tâm t ừ ghen với m ộ i m ộ i một cái lục y nữ tử hoặc bác cười nói ngươi còn cấp chúng ta mẹ đâu đúng đúng vui cười thanh â m vang lên liên miên dương tiễn vạn năm hàn băng sắc mặt cũng lộ ra vẻ t ư ơ i cười đây chính là người nhà sao cảm giác rất tốt rất kỳ lạ cảm giác ăn một hồi ngọc đế nhữ mày nói ra nhị lang dương tiễn bờ môi giật giật trần trờ một chút đáp cứu cứu ngọc đế ánh mắt lóe lên một tia vui mừng sau đó nghiêm mặt nói ra ngươi hồi về thiên đình khiêu khích sư phụ ngươi lớn vô cùng phản cảm có thời gian đi nhận cái sai đi dương tiễn biến sắc mặt không biểu tình nói ra cứu cứu các ngươi là thân nhân của ta nơi này cũng coi là ta nửa cái nhà ta về nhà mà thôi vì sao muốn đối với hắn nhận lầm ngọc đế nói ra hắn dù sao dạy ngươi một thân bản lĩnh lại có dưỡng dục tri ân về tình về lý ngươi cũng không nên cùng bọn hắn náo q u á cương dương t i ễ n trầm mặt một hồi cảm khái nói ra cứu cứu ngươi biết hắn là thế nào giáo dục ta sao ngọc đế lông mày nhớ lên nhìn về phía dương tiễn còn lại mấy nữ tử cũng đều nhìn về phía dương tiễn mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ dương tiễn bưng một chén rượu lên một hốm mà xuống hồi ức nói ra cứu cứu ngài ở trước mặt ta dạy bảo ta muốn tôn sư trọng đạo hắn lại một mực dạy bảo ta muốn ghi khắc cửu hận một mực nói cho ta thiên đình là cửu nhân của ta ngài cùng mợ đều là ta giết cha giết mẫu cửu nhân lục y tiên tử lập tức tức giận nói thật không biết xấu hổ ngọc đình nhất định để chúng ta thân nhân tương tàn mới thông khoai sao còn lại nữ tử cũng đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ dương t i ê n tiếp tục nói ra hắn dạy ta muốn suy nghĩ thông suốt liền muốn đi giết đi chiến chặt đứt hết thẻ trở ngại trước kia ta cũng không có cho là hắn có cái gì không đúng nhưng là khoảng thời gian này cùng ngài cùng mợ tiếp xúc ngài dạy ta muốn thủ tự ngài dạy ta muốn tự ái ngài còn dạy ta như thế nào đi thiện đãi người khác bảo hộ chúng sinh. ngọc Đế, đế n h tuyền m nói sơn chính nhìn xem điện thoại di động ngọc đỉnh chân nhân đột nhiên ngần đầu hắn cảm thấy hắn cùng dương tiễn khí vận tương liên bị triệt để chặt n ư ớ t điện thoại bịch một tiếng bị nắm nát c ắ ngọc r ă n gầm g thét lên, n đỉnh ế d ư trân i n t ư nhân này i nói g đệ tử giáo đồ vô năng dương tiễn phan hàn giáo còn xin sư tôn trách phạt nguyên thủy thiên tôn trầm ngâm một chút thanh em uy nghiêm vang lên dương t i ễ n cùng ngươi sư đổ duyên phận đã hết không cưỡng cầu được ngọc đỉnh chân nhân ngầm đầu nhìn xem nguyên thủy thiên tôn con mắt phun lửa nói ra chẳng lẽ lại việc này cứ tính như thế trương minh hiên cũng dám tính toán như thế tại ta tính toán chúng ta x u y n giáo nguyên thủy thiên tôn thanh em uy nghiêm vang lên mọi người có mọi người nhân quả duyên phận ngọc đỉnh chân nhân cúi đầu nói ra đệ tử minh bạch đứng lên nói ra đệ tử cáo lui quay người đi ra đại điện giao chỉ ngọc đế đột nhiên nhữ mày đem trong tay b ư ớ bông xuống ánh mắt nhìn về phía phương xa dương tiến nghi ngờ nói cứu cứu chuyện gì xảy ra ngọc đế nhữ mày nói ra ngọc đỉnh chân nhân đi thiên thoạt nhìn là nghĩ ra tay với trương minh hiên trương minh hiên quay trụ thần đ ă n g chuyện tiết lộ một chút nội tình bất lợi cho x ỉ n giáo hắn muốn trả thù dương t i ễ n vừa nghe đến loại chuyện này trong lòng không khỏi đối ngọc đỉnh trân nhân lại xem nhẹ mấy phần đứng lên nói ra cứu cứu chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta ta đi đi một chuyến đi dương tiến lo lắng kêu một tiếng nhị ca dương t i ễ n nhìn c h ầ m c h ầ m ngọc đế ngọc đế trầm ngâm một chút nói ra cũng tốt ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ngọc đỉnh trân nhân đem cái này cầm đi ngọc đế duỗi tay ra một cái từ kim sắc ba mươi ba tầng bão tháp xuất hiện tại trong tay dương tiến ánh mắt phức tạp nói, hạo thiên tháp ngọc đế ừ một tiếng nói ra có hạo thiên tháp nơi tay đủ để cho ngươi tiên thiên đứng ở thế bất bại dương t i ê n ôm quyền nói ra đã t ạ cứu cứu cầm lấy hạo thiên tháp đi ra ngoài dương t h i ê n lo lắng nói ra cứu cứu nhị ca không có nguy hiểm à. ngọc đế tự tin nói ra sẽ không ngọc đỉnh t r â n nhân còn không phá được hạo thiên tháp dương t h i ê n lúc này mới yên tâm xuống tới nói ra vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi từ y tiên h tử lôi kéo dương t h i ê n cười hì hì nói ra tỉ tỉ đừng lo lắng biểu ca hắn hiện tại thế nhưng là thiên đình thái tử vô luận là xiển giáo vẫn là phật giáo cũng không d á m quá phận đắc tội biểu ca đi cùng bội bội đi chơi một trước một sau hai người đi vào phương thị một cái là con thân kiếm cho lạnh lùng gầy gò đạo sĩ một cái là một bộ đồ đen tay cầm q u a t xếp tuấn lãng phi p h ẳ n g người trẻ tuổi ngọc đỉnh chân nhân đi tại trong phương thị sắc mặt khó coi lẩm bẩm đường đường thánh nhân đệ tử xen lẫn trong một đám khoác lông măng giáp ở mức sinh chứng hóa yêu ma bên trong còn thể thống gì không duyên cớ ném đi thánh nhân mặt m ũ i n ữ khí không nói ra được khinh bỉ ngọc đỉnh chân nhân chầm dai đi trong đám người chúng yêu ma tu sĩ lui tới cởi cười nói nói lại không có một người có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn chương 474. Chiến Ngọc đ i n h chương 474. c h i ế n ngọc đình ngọc đình cùng dương t i ễ n đi vào thiên môn sơn thời điểm huyền không đảo bên trên trương minh hiên cùng lý thanh tuyền ngay tại cãi nhau hai người đứng tại bàn đá hai bên hai tay án lấy mặt bàn lẫn nhau ở giữa nhìn chằm chằm điện quang tại không trung giao hội lý thanh tuyền lộ ra bén nhọn răng mẹo kêu lên trương minh hiên đã nói với ngươi hồng hải nhi sự t ì n h không có quan hệ gì với ta trương minh hiên chừng trong mắt nói ra hắn nhưng là nói với ta là ngươi dậy hắn đi bắt cóp đường tam tạo lý thanh tuyền nổi nóng kêu lên chính hắn nghèo đến điên rồi chơi ta chuyện gì hắn chỉ là hỏi ta như thế nào bắt cóc một người ta liền cho hắn ra một ý kiến ai biết hắn muốn bắt cóc đường tam tạng a cọ sát lấy răng nói ra chờ hắn trở về nhất định phải hắn đẹp mắt tiền chuộc ta muốn chia trương minh hiên khinh bị nói xem đi bản tính lộ ra đôi cáo nhỏ giấu không được đi lý thanh tuyền vung vẩy lấy nắm tay nhỏ tức giận kêu lên a trương minh hiên an c ô nãi nãi một quyền lý thanh tuyền vừa muốn hướng trương minh hiên đánh tới đột nhiên không gian ô n một tiếng một cái bồ đoạn từ lý thanh tuyền dưới chân dâng lên đồng thời trương minh hiên trước mặt không khí một trận vặn vẹo thanh bình kiếm từ không xuất hiện rơi xuống trương minh hiên trong tay trương minh hiên cùng lý thanh tuyền sắc mặt đột nhiên biến đổi lý thanh tuyền lẩm bẩm xảy ra chuyện trương minh hiên cũng sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu có thể để cho thanh bình kiếm phản ứng như thế chỉ có thể nói tới cái mình khó mà ứng đối cường định rất mạnh rất mạnh loại kia lý thanh tuyền nổi nóng kêu lên ai dám tìm đến cô nãi nãi phiền thức không muốn sống khí dỗ dành bay ra ngoài trương minh hiên vội vàng lóe lên gọi được nàng phía trước nghiêm túc nói ra đ ư n g đi ra bên ngoài giao cho ta lý thanh tuyền nết miệm nói ra ta mới không muốn trương minh hiên sầm mặt lại nói ra đ ừ n g hồ n h á o tên địch nhân này rất phiền phức lý thanh tuyền giật này mình nhìn xem trương minh hiên âm trầm mặt nghiêm túc nhỏ giọng nói ra không đến liền không đi hùng cái gì hùng à. trương minh hiên tay cầm thanh bình kiếm cất bước đi ra phía ngoài uy trương minh hiên dẫm chân xuống nói ra đi tìm ngươi tỉ tỉ cái này người rất mạnh ta không có nắm chắc tất thắng lý thanh tuyền r ố i tay ra thủy hỏa bồ đoàn bay đến trong tay đối trương minh hiên ném đi nói ra cái này cho ngươi cũng đừng c h rồi trương minh hiên tiện tay tiếp được thủy hỏa bồ đoàn ngây người một lúc bị người nói ra tạ ơn sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cái này người rất mạnh không thể để cho hắn đi vào trong nhà lơ lửng tại phường thị phía trên trương minh hiên theo trong tay thanh bình kiếm hơi rung nhẹ chỉ dẫn nháy mắt liền phát hiện chậm rãi đi tại trong phường thị ngọc đỉnh trân nhân kỳ quái là phía sau hắn còn đi theo một cái áo đen tuấn lãng thanh niên ngọc đỉnh trân nhân cùng dương tiễn cũng phát hiện trương minh hiên dương tiễn ngẩng đầu nhìn trương minh hiên m ị m cười ra hiệu ngọc đỉnh trân nhân lại là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trong mắt chứa tức giận trong phường thị yêu ma tu sĩ cũng đều ngẩng đầu nhìn trương minh hiên thấp t h ỏ n trong lòng nhìn đảo chủ sắc mặt không phải rất tốt Ai lại gây đảo chủ đại nhân tức giận? ngọc đ ỉ n h chân nhân một bước bước hướng lên trên đi đến không chung giống như thực chất bị hắn đạp ở dưới chân l a n g lệ khí tức dần dần thất tình giống như một thanh thẳng tắp lợi kiếm đâm thủng bầu trời phía dưới chúng yêu ma nhìn ngọc đ ỉ n h chân nhân một chút đều cảm giác con mắt đau nhức nguyên thần lạnh bớt phản phất sau một khắc liền sẽ chết đầy người mồ hôi lạnh sinh lòng đại k h ủ n g sợ trong p h ư ờ n g thị một cái còn không thể hoàn toàn hóa hình con nhiễm yêu túi đầu thấp giọng cả giận nói vì cái gì luôn có người tìm đến đảo dù mạ phiền quan â m vừa đi lại tới cái đạo sĩ bọn hắn liền nhìn không thể chúng ta qua cuộc sống an ổn sao bên trái một cái trên lưng mọc ra hai cái thải sắc cánh đ i ề u nhân cũng là thất lạc nói ra đảo chủ lá tốt bao nhiêu người a che chở chúng ta còn không áp bách chúng ta ta chỉ hận mình vô dụng không có thực lực trợ giúp đảo chủ đúng vậy a đúng vậy a bên cạnh không ít yêu ma gật đầu con nhím yêu bên phải một cái đạo sĩ an ủi yên tâm đi tiêu g i a o đảo chủ thực lực phi phạm quan â m đều bị dọa đi càng đừng nói cái này vô danh đạo sĩ an ủi tính vô vô con nhím yêu bà vai một tay vô xuống hoa một tiếng kêu to ra giơ chân tại không trung vung vẩy lấy tay hét lớn đau nhức đau quá bầu trời trương minh hiên xét lại ngọc đỉnh trân nhân một chút xác định ánh mắt gặp kẻ không quen biết trương minh hiên hít một hơi nói ra đi theo ta thắng c ấ p chỉ lên trời bên trên bay đi ngọc đỉnh trân nhân hừ một tiếng đuổi theo hóa thành hai đạo lưu quang sông lên trời phường thị phía dưới áo đen d ư ờ n g t i ễ n chấp hai tay sau lưng một bước bước tới đi về t r ư ớ c hư hóa biến mất đông đảo yêu ma quỷ quái bắt đầu nghị luận ở mỹ huyền không đảo bên trên lý thanh nhã đem nha nha đưa cho lý thanh tuyển nói ra chờ một lát ta đem lại trận mở ra ngươi chiếu cố tốt nha nha cùng hoàng hậu các nàng lý thanh tuyển ư một tiếng nhẹ gật đầu ôm nha đưa mắt nh trương minh hiên cùng ngọc đỉnh t r â n nhân xuyên qua một đạo bình chướng vô hình tiến vào bị tố sắc vân giới kỵ cô lập thiên tiên giới tầng cương phong đột phá tầng cương phong mới có thể tiến vào chân chính thiên liên giới chỗ nào bạch vân đồng bền tiên đảo lơ lửng mà nơi này có cương phong tứ ngược còn có từ địa tiên giới sinh trưởng đi lên vạn trượng núi cao tại cương phong ngày ngày rèn luyện hạ cứng như vân thạch trương minh, minh hiên đứng tại cương phong bên trong cầm kiếm mà đứng đột nhiên cảm giác cái này thời điểm phải nói chút gì thế là ung dung nói ra ngươi đã đến ngọc đỉnh chân nhân mướn mày hắn biết ta m u ố tới cẩn thận nói ra ta tới. người vốn không nên tới ngọc đình chân nhân trong lòng hoảng hốt đột nhiên phát hiện sự tình vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình hắn biết mình muốn tới hắn biết mình thân phận hơn nữa còn chuẩn bị kỹ càng thần n i ệ m quét ngang mà ra xuyên thủng hư không xem xét hết thảy đáng tiếc không có nửa điểm phát hiện ngược lại là thấy được dương tiễn cùng lý thanh nhã nhưng bọn hắn hiển nhiên không có bị ngọc đình chân nhân đặt ở trong mắt chương minh h i ê n đợi nửa ngày không có chờ đến ngọc đình chân nhân đáp lại tiếp tục trang b nói ra nhưng mà ngươi vẫn là tới nói xong trong lòng một trận thất lạc đáng tiếc không có người đem một màn này ghi chép xuống tới cỡ nào kinh điện đối bạch a t a m giới chú ý một trận chiến này cơn giả miệng gạ cụ rủ co q u ắ p hai lần một ô không hiểu khí tức kỳ l ạ đập vào mặt thiên ngoại bích du cung thông thiên giáo chủ đều là trên mặt run dày vân tiêu vô đ ư ơ n g nhìn xem cẩn thận ngọc đỉnh chân nhân che miệng cười khẽ ngọc đỉnh chân nhân không có cha được chút nào không thỏa n ế u mày nhìn về phía trương minh hiên hắn đang l ừ a ta ngọc đỉnh chân nhân quyết định không còn nhiều cùng hắn nói nhảm trên lưng c h ả m tiên kiếm một tiếng ngâm khẽ giống như du long thoát vỏ bay ra rơi vào trong tay chân ở trên núi một điểm lưu quang hướng trương minh hiên đâm tới trương minh hiên ánh mắt ngưng lại trong tay thanh bình kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. trương h hỏa hiện tại dưới chân, đồng dạng hướng phía đỉnh chân nhân đánh ủ y quang tương giao, một tiếng ẩm vang vang bổ đoán đồng dạng ngọc tương tiếng vọng, xuất tại tới. một t dưới Kiếm ẩm minh hiên trực tiếp bay rớt ra ngoài chật vật không chịu nổi nện ở núi trụ bên trên vận thạch núi trụ đều bị trương minh hiên ném ra một cái động sâu ngọc đỉnh c h â n nhân đứng ở không trung khoe môi niết lên khinh m i ệ t cười lạnh trong sân động trương minh hiên liên tục ho khan nhìn về phía thanh bình kiếm nói ra thanh bình vì cái gì không giúp ta chương bốn trăm bảy mươi lăm vây công ngọc đỉnh chương bốn trăm bảy mươi lăm vây công ngọc đỉnh thanh bình kiếm khẽ r u lên một cái tin tức chuyển vào trương minh hiên não hải nguyên thủy thiên tôn chính nhìn xem nơi này hết thẻ liền đều muốn rửa vào chương í n n h g i t r ư ơ minh hiên từ trong thủy thân, một chút Trương ra, lao đoàn sơn động mắn không này liền không chịu được nổi.、Trương、minh Hiên được hộ may hỏa có cái chịu phải bổ quắt to một tiếng trong thân thể bay ra mấy đạo lưu quang tiêu viêm phong vân vô kỵ long thiên nạo trương tiểu phạm mấy cái bóng người lập sau l ư n g trương minh hiên một bước chạy bộ tiến trương minh hiên thân thể cùng trương minh hiên hoàn toàn trùng hợp trương minh hiên trên thân khí thế liên tiếp trèo cao đạt tới một cái đỉnh điểm sau bỗng nhiên một cái bạo tạc tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới ư tiên bích du cung vẫn tiêu một trận mê mang lẩm bẩm lúc này mới mấy năm hắn liền đã kim tiên rồi chẳng lẽ hiện tại tu tiên dễ dàng như vậy sao vô đ ư ơ n g thánh mẫu cũng cảm khái nói ra khó trách sư phó muốn tuyển hắn khi tiệt giáo tiểu láo ra về sau thành t i ể u khó mà đánh ra á a tầng cương phong bên trong ngọc đỉnh trân nhân nhẹ nhàng nói ra kim tiên a khác nhau ở chỗ nào đâu thân ảnh loay lên rét l ạ n h kiếm quang liền hướng trương minh hiên về tới tốc độ nhanh trương minh hiên căn bản c ũ n g không lên c h ơ mắt nhìn xem kiếm quang bổ vào ngực cùng thủy hỏa chi lực giao phong trương minh hiên lần nữa bị đánh bay ra ngoài ngay tại ngọc đỉnh trân nhân dự định thừa thắng sông lên thời điểm trong lòng phát sinh báo động huy kiếm hướng về sau một ngăn một thanh tam tiên lưỡng nhận đ phát ra một tiếng giao minh ngọc đỉnh t r â n nhân chừng to mắt giận dữ hét dương tiễn người d á m thi sư toàn thân áo đen dương tiễn tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao lạnh lùng nói ra ngọc đỉnh t r â n nhân thầy cho chúng ta chi tình đã lấy hết những năm này ta vì x i y ể n giáo xuất sinh n h ậ p tử nên hoàn lại ân tình cũng đã hoàn lại lấy hết nếu như lúc trước ngươi đối ta có nửa điểm sư đồ tình nghĩa mẫu thân của ta liền không sẽ chết ngọc đỉnh t r â n nhân khó thở mà cười nói ra tốt tốt tốt hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ trên trường kiếm pháp lực một chân tam tiên lưỡng nhận đao lập tức bị đẩy lùi trường kiếm vạch lên kỳ lạ quỹ tích hướng dương tiễn rơi xu dương tiễn trong mắt lập tức tràn đầy tuyệt vọng trước không đường sau không đường trên d ư ớ i không đường tả hữu không đường trốn không có thể trốn ngăn không được tránh không khỏi thật sâu tuyệt vọng từ đáy lòng tuân l u n ra bích du cung thông tin giáo chủ à một tiếng nói ra hắn thật đúng là trên tuyệt tiên kiếm lĩnh hội đến một điểm đồ vật ngay tại dương tiễn bó tay liền giết thời điểm một cái ba mươi ba tầng bảo tháp từ dương tiễn đỉnh đầu dâng lên bảo tháp rủ u ố n g màu xanh biết màn sáng đem dương tiễn bao phủ trạm tiên kiếm rơi vào màn sáng phía trên kích thích một trận vận sóng dương tiễn thuận thế bay rớt ra ngoài đào thoát kiếm thế ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt khó coi nói hạo thiên th dương t i ễ n nhìn về phía trương minh hiên kêu lên trương minh nhìn chúng ta muốn liên thủ trương minh hiên nhìn thấy tam tiên lưỡng nhận đao liền biết thân phận của hắn ha ha cười nói cùng thiên đỉnh tư pháp thiên thần kể vai chiến đấu rất là vinh hạnh à. hai người ánh mắt một đôi cùng nhau hướng phía ngọc đỉnh chân nhân đánh tới đao q u a n g lạnh kiếm q u a n g lạnh trương minh hiên kim tiên tu vi tăng thêm thanh bình kiếm cường lực thực lực cũng không yếu tại bình thường đại la chi cảnh dương t i ễ n là thực sự đại la trung kỳ coi như như thế hai người tại ngọc đỉnh chân nhân giới kiếm cũng treo bên ngoài chật vật nếu không phải đều có trí bảo hộ thân đã sớm không biết chết bao nhiêu lần trương minh hiên cái này thời điểm mới biết những này uy tín lâu năm cường giả khủng bố từ khi đối qua quan âm phiến định quan g hoan hỷ phật về sau trương minh hiên không khỏi đối với mấy cái này uy tín lâu năm cường giả sinh lòng kinh thị lần trước tại phường thị cảng là trực diện quan âm không hề n h ư ợ n g bộ chút nào nói ngắn gọn chính là bành trường a bây giờ bị ngọc đỉnh chân nhân đánh thức tỉnh không thể tỉnh nữa ngọc đỉnh chân nhân một cước đem trương minh hiên đã bay đổi sát mà lên trường kiếm trực chỉ trương minh hiên t i hầu trong mắt lóe hàng quang ngã bay ra ngoài trương minh hiên căn bản bất lực ngăn cản có lẽ không sẽ chết nhưng tuyệt đối không dễ chịu đ ư ơ n một tiếng v a n vọng một cái áo trắng cái bóng đụng vào trương minh hai người lăn lộn rơi xuống tại một cái đỉnh núi ngọc đỉnh chân nhân cầm kiếm thật sâu n h ĩ mày đỉnh núi trương minh hiên khỏe miệng giữ lại từng tia từng tia vết máu vội vàng đem lý thanh nhã nâng đỡ liền xem như ngọc đỉnh chân nhân không có phá vỡ thủy hỏa bồ đoàn lần lượt pháp lực s ú n g kích đều để trương minh hiên thụ thương không nhẹ trương minh hiên khẩn trương nói ra thanh nhã tỉ người không sao chứ lý thanh nhã lắc đầu nhìn xem ngọc đỉnh chân nhân dương tiễn cũng liền bận bịu chạy tới ngọc đỉnh chân nhân mây trôi nước chạy nói ra lý thanh nhã người không nên tới lý thanh nhã vẩy một chút sợi tóc nhàn nhạt cười một tiế tổng không thể để cho người khác khi dễ đi trương minh h i ề n cảm động nói thanh nhã tỉ người thật tốt đến ôm một cái lý thanh nhã đỏ mặt lên khẽ gắt một ngụm nói ra không biết lớn nhỏ tránh ra trương minh cười hắc hắc tam thập tam tiên bên ngoài đại xích tiên bên trong thái thượng đạo tổ khỏe mắt nhảy lên phi thường bất thiện nhìn về phía trương minh h i ề n một thanh âm tại thái thượng bên người vang lên đại ca ngươi đây là cái gì ý tứ thái thượng mắt túi xuống nói ra ngươi hai cái này tiểu chất nữ tương đối tùy hứng ta cũng không còn được nếu không ngươi hỗ trợ quản giáo một chút nguyên thủy thiên tôn lập tức không nói chiến đấu lần nữa khai hỏa lý thanh nhã đỉnh đầu huyền hoàng tháp tay cầm thất tinh kiếm công thủ đều phi thường lợi hại đặc biệt là huyền hoàng tháp nhìn trương minh hiên chạy nước miếng đây là tiên thiên trí bảo đều không đánh tan được công đức huyền hoàng tháp a đội trên đỉnh đầu tiên t i ê n lập cùng thế bất bại không nghĩ tới vậy mà tại thanh nhã tỷ trong tay ta đã nói rồi không có lý do lý thanh tuyền có một đống lớn pháp bảo lý thanh nhã không có một kiện a nguyên lai cất dấu vô dụng a thái thượng thật sự là bỏ được ngay cả huyền hoàng tháp đều ban cho trương minh hiên hoài nghi nếu như lý thanh nhã nói một câu muốn thái cử đồ rất có thể ngày thứ hai liền gặp được kỳ ngộ đạt được thái cử、đồ. Đại ba cái、so、ba một đạo kiếm khí lần nữa đem trương minh hiên đánh bay ra ngoài sau đó như như giỏi trong xương đuổi theo đối mặt ngọc đỉnh chân nhân kiếm căn bản tránh không thể tránh khắp nơi đều là tuyệt lộ trong lòng nổi lên cũng là tuyệt vọng trương minh hiên t h ở phì phò cắn răng nói ra thanh bình ta vì cái gì tránh không khỏi thanh bình thanh âm tại trương minh hiên thầm nghĩ lên nói ra h ắ n dùng chính là tuyệt tiên kiếm kiếm đạo phát tắc tuyệt đường lui tuyệt hy vọng tuyệt sinh cơ dương tiễn cùng lý thanh nhã đuổi theo ba người lần nữa vây công ngọc đỉnh chân nhân trương minh hiên trong lòng giận dữ h ế t thanh bình giúp ta người quyết định sao vâng tốt.、Liên、tục không ngừng hào quang nhũ bạch từ Thanh bình kiếm bên trong hướng Trương Liên kiếm Minh Hiên bên không ngừng quang nhũ Bình hướng bạch hào mẫu t r ư ơ n g minh hiên biến hóa trên người lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người ngọc đỉnh chân nhân con ngươi co r ụ t lại tốt thật lớn lực lượng loại này cảm giác tựa như là đối mặt sư phó chương 476. b i ế n thân đi t r ư ơ n g minh hiên chương 476. b i ế n thân đi t r ư ơ n g minh hiên tại nữ hoa thần lực bên trong t r ư ơ n g minh hiên bắt đầu phát sinh biến hóa tứ chi biến tinh tế thu e o phong đồn bộ mặt ônu h l i ế u diệp lông mi c o n g cái miệng anh đào nhỏ nhắn quần áo cũng biến thành lưu vân tìm máy chương minh hiên miệng nhỏ công lên nhăn mày bi p ẫ n g ò n âm thanh kêu lên a tại sao lại là như thế này thanh bình lý thanh nhã nhìn xem trương minh hiên thoáng qua ở giữa biến thân che miệng khẽ cười nói thật đáng yêu à. trương minh hiên lập tức đối lý thanh nhã lật ra một cái b ạ c nhãn mị thái tự nhiên dương tiễn cũng nhìn một trận hoảng hốt đây là h u y ễ n thuật sao vô ý thức mở ra con mắt thứ ba không phải a giao chỉ bên trong ngọc đế phốc một ngụm rượu ngon p h ư ơ n ra ha ha cười nói sư sư tỷ làm cho gọn gằn g vào vương mẫu cũng là một m trận mỉm cười sư tỷ nghịch ngợm thiên ngoại nữ hoa cung thanh loan thải phượng cũng cười thành một đoàn nữ hoa hài lòng nhìn xem trương minh hiên cái này tác phẩm còn có thể bích du cung vân tiêu nén cười nói ra sư phó tiểu sư đệ cái dạng này có phải là không tốt lắm có hại ta tiệt giáo uy nghiêm thông thiên giáo chủ khoe miệng co giật hai lần nói ra không sao uy nghiêm đều là đánh ra tới vô đ ư ơ n g thánh mẫu c ư ờ i hì hì nói ra ta ngược lại là cảm thấy rất đáng yêu nếu như một mực bảo trì cái dạng này kỳ thật cũng rất tốt v â n tiêu lật ra một cái bạch nhãn hiện tại người đều là cái gì ác thú vị a t r ư thiên không biết bao nhiêu đại năng hoắc hoắc hoắc cười già h è o tiếng tê ự cương phong bên trong c h ơ n g minh hiên tóc đen bay múa vái á o bừng bềnh phong thai hiệu d ọ n d ị dàng tiêu lên ngọc đỉnh chân nhân để m ạ lại nghe mình giọng dịu dàng âm thanh tiếng tê ơ trương minh hiên chính trong lòng đều có một loại mánh liệt xấu hổ cảm giác mang theo đầy ngập bi phẫn hướng ngọc đỉnh chân nhân p h ó n g đi nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên ngọc đỉnh cũng bị trương minh hiên đột nhiên biến thân làm một trận hoảng hốt nhưng một lát liền lấy lại tinh thần hắn có thể cảm giác được hiện tại trương minh hiên phi thường đáng sợ trên thân có siêu thoát tại thế lực lượng ngọc đỉnh chân nhân trong tay chạm tiên kiếm xẹt qua một cái đường c o n g tuyệt tuyệt tuyệt phản phát thiên địa đều tại ngâm s ư ớ n tuyệt thanh âm một đợt sóng tuyệt vọng từ trương minh hiên lý thanh nhã dương tiến ba người trong lòng t u ộ a trương minh hiên trong lòng giận dữ hết đây coi như là cái gì tuyệt vọng nữ hoa mới là thật tuyệt vọng a lý thanh nhã cùng dương tiễn tại tuyệt kiếm đạo ảnh hưởng dưới tâm thần hoảng hốt một sân a trương minh hiên đã xông đi lên so tuyệt vọng ngươi có thể có ta hiện tại tuyệt vọng sao trong mắt l ó e phẫn nộ không cam lòng tuyệt vọng cắn răng m è o một kiếm vung xuống kiếm mang màu nhũ bạch nợ rộ đoạn kiếm đạo ken hư không vỡ tan tóc dài bay múa thanh bình kiếm cùng trạm tiên kiếm tương giao đạt được thánh nhân tri lực g a chỉ thanh bình kiếm phát huy ra khó có thể tưởng tượng u y năng ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt một mảnh đ ư n g hồng phấp một miệm máu tươi ph dương tiễn theo bản năng đưa tay tựa hồ muốn kéo ở ngọc đỉnh chân nhân trương minh hiên giọng dịu dàng tiếng giống giận nói chết không đông tha trùng s á t đi lên ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt tái nhuận cầm kiếm tay không ngừng run, run run túi đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy trạm tiên kiếm kiếm trên thân xuất hiện vài vết rách cắn răng một cái không thối lui chút nào hướng trương minh hiên p h ó n g đi hai người giao thủ cùng một chỗ trương minh hiên hoa hoa gọi bậy một tay trường kiếm múa giống như vũ đạo từng đoá từng đoá bạch liên nợ rộ ngọc đỉnh chân nhân cũng thể hiện ra một cái kiếm múa giống như vũ đạo từng cái kỳ dị quy tích kiếm quang hắc nhưng lại lộ ra có chút chật không dám đụng vào sở trương minh hiên kiếm quang mảy may ra chiêu liền lui lý thanh nhã mỉm cười bay tung bay mà lên thất tinh kiếm động dẫn dắt viễn cổ thất tinh cũng làm cho ngọc đỉnh chân nhân hết sức cẩn thận dương tiễn trần chờ một chút đồng dạng gia nhập chiến đoàn đao quang lăng lệ tại trương minh hiên chủ công lý thanh nhã dương tiễn vây công hạ ngọc đỉnh chân nhân là tả hữu chi vụng một thân đạo bảo cũng trở nên lam lũ t ó c thai dối bời trong lòng hết sức bất k h u chỉ có thể bị đánh bất lực đánh trả ngọc đỉnh chân nhân một kiếm điểm tại tam tiên lưỡng nhận đao trên lưới đao tứ mục tưng dao ngọc đỉnh chân nhân dương tiến nhìn về phía ngọc đ ỉ n h chân nhân ánh mắt bình tĩnh giống như nhìn xem người xa lạ ngọc đ ỉ n h chân nhân trên thân kiếm pháp lực chấn động đem tam tiên lưỡng nhận đao bắn bay quay người quét qua một đạo vô hình kiếm khí đụng vào thất tinh kiếm bên trên quay một tiếng lý thanh nhã cũng bị kiếm khí đánh bay ra ngoài trương minh hiên thừa cơ nhảy lên nối ngọc đ ỉ n h chân nhân chém b ổ xuống đầu kiếm còn chưa đến kiếm khí đã đánh tới trong điện quan g hòa thạch ngọc đ ỉ n h chân nhân vô ý thức nhấp kiếm ngăn tại trước mặt kẽm một tiếng chạm tiên kiếm ứng thanh mà đức kiếm khí vạch một cái mà qua ngọc đình chân nhân kêu thả một tiếng hóa thành lưu quang chỉ lên trời bên trên bỏ chạy dương tiến đem tam tiên lưỡng nhận đao thu hồi nhìn xem ngọc đỉnh chân nhân biến mất địa phương không biết đang suy nghĩ gì t r ư ơ n g minh hiên miệng lớn thở phì phò đúng là mệt thật một lát sau hướng dương tiến ôm quyền nói ra đa tạ dương huynh đệ đến rút tạo hóa thần lực tiêu hao một chút t r ư ơ n g minh hiên đường con cũng hơi có vẻ cứng rắn ngựa khí cũng lộ ra trùng tính dương tiến mỉm cười nói ra việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta ngược lại là ta liên lụy đảo chủ mà lại ta cũng không có giúp đỡ được gì nhìn xem trương minh hiên còn rất là xinh đẹp khuôn mặt do dự một chút nói ra ngược lại là không nghĩ tới đả thật sự lý à mở rộng tầm mắt. rộng l thanh nhã c ũ nhìn g đi tới, cười a h xem i Hiên n còn h đệ có thợ phì â phò trương minh hiên vườn cười nói được ta sẽ không chuyển đi dương tiễn cũng có quyền trịnh trọng nói ra tiêu giao đảo chủ yên tâm ta cũng sẽ không nói đi ra không biết bao nhiêu địa phương vang lên cười ha ha âm thanh chúng ta cũng sẽ không chuyển đi trương minh hiên sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút lẩm bẩm vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi thiên ngoại ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khó coi lẩm bẩm thái thượng thông thiên còn có nữ hoa các ngươi liên thủ sao hợp lực khi dễ ta đệ tử thật sự là tốt năng lực a chấm tư nửa này g ánh mắt nhìn về phía cực lạc thế giới tiếp dẫn chuẩn đề dương tiến cùng trương minh hiên cáo từ về sau trực tiếp trở về thiên đ ỉ n h trương minh hiên cùng lý thanh nhã trở về huyền không đảo trở lại ở trên đảo về sau trương minh hiên liền thật nhanh tiến vào trong phòng không ra ngoài cái dạng này thực sự không có mắt thấy người trong phòng t r ư ơ n g minh hiên đem thanh bình kiếm để lên b à n đối thanh bình kiếm cung kính b á i ba b á i ôn nhu thì thầm nói ra kiếm ca kiếm thuốc kiếm ra ngài liền lòng từ bi đem tạo hóa thần lực thu đi rồi đi ngài không phải thích không cầm đi cầm đi đừng k h á c h khí thanh bình thanh âm non nớt từ bên trong chuyện tới ông cụ non nói ra hiện tại tạo hóa thần lực ta đã nghiên cứu quen ngươi không có phát hiện lúc này mới liền không có thần lực tiết ra ngoài s a o ta đã đem tạo hóa thần lực hoàn mỹ cùng ngươi dung hợp để hấp thu đối ngươi có chỗ tốt chương bốn trăm bảy mươi bảy kim tiến thành chương bốn trăm bảy mươi bảy kim tiến thành trương minh hiên khổ não trong phòng ngồi chờ hai tháng thể nội tạo hóa thần lực mới hoàn toàn hấp thu đi trong hai tháng này trương minh hiên làm cái triệt triệt để đ ể nguyên ư ơ n g u ố n tại trong phòng lấy nước mắt rửa mặt nói không hết vô hạn sầu bi hai tháng sau nào đó một ngày trương minh hiên thể nội phong vân vô kỵ long thiên nạo trương tiểu p h ạ m tiêu viêm xếp bằng ở linh đ à i hư không làm thành một vòng như có như không đạo vận t ạ i bốn người ở giữa lưu truyền một tia như có như không màu trắng sợi tơ từ linh đ à i hư không chảy vào bốn trong thân thể bốn người khí thế ở trong quá trình này liên tiếp treo cao cái nào đó nháy mắt linh đại hư không đột nhiên chấn động bốn người đỉnh đầu cùng nhau gạt một đ o á hòa diễm hư không xuất hiện dị tượng g i ố n g ngâm h ộ gầm quy x ả bàn kết như có như không ngâm sướng tại linh đ à i hư không văng lên đều có một hạt kim đan từ hư không ngưng tụ rơi xuống tại trong ngọn lửa bốn cái trên kim đan xuất hiện một đầu kỳ dị đạo văn không giống nhau phong vân vô kỵ bọn bốn người cùng nhau mở to mắt ngầm đầu há miệng đem hỏa diễm liên quan kim đan n u ố t vào phong vân vô kỵ mặt lạnh lùng sắc khó được xuất hiện mỉm cười xong rồi trương tiểu phàm cười ngâm s ư ớ n g nói quy x ả bàn có thể tại trong lửa loại kim liên long tiên ngạo tiếp lấy nói ra một hạt kim đan nuốt vào bụng bắt đầu biết ta mệnh không do trời tiêu viêm há hốc ổn sừng con mắt khẽ động h á miệng kêu lên bản thể rời giường độ kiếp má chính ông chăn m ề n cắm đầu ngủ say trương minh hiên trong đầu vang lên tiêu viêm kia thật lớn thanh â m nháy mắt c h ấ n kinh mở tròn mắt một tòa m à lên há mồm thở dốc trương minh hiên lắc lắc ngất đi đầu lớn giận dữ nói hơn nửa đêm kêu la cái gì gào t ă n g a còn muốn hay không người đi ngủ rồi l o n g thiên ngạo nói ra bản thể ngươi bây giờ có cái gì cảm giác cảm giác trương minh hiên ngáp một cái trung điệp ngã tại trên giường mơ mơ màng màng nói ra cảm giác buồn ngủ của a trước tiểu pham bốn người một chán hát tuyến cái này bản thể không cứu nổi trương minh, minh hiên, hiên lắp bắp nói ra ta cảm giác có cái nào đó điều dân muốn hạ chấm còn có lây này còn có cái này thế giới đối ta tràn đầy nồng độc ác ý trương minh hiên nói xong nhảy lên một cái tay cầm thanh bình kiếm rút kiếm tư phương cảnh giác nói ra nhất định là x i n giáo đám kia không muốn mặt đánh đến tận cửa ta liền biết bọn hắn không phải người tốt đánh một cái đến một đám diện một đám thượng ra dài bọn này không muốn mặt đồ chơi không phải lần đầu tiên làm như vậy lần này tới chính là ai thái ất chân nhân hoàng long chân nhân xích tinh tử vẫn là nam cực lao g i ạ kia t r ư ơ n g minh hiên sắc mặt càng thêm khó coi nói ra hoặc là nói đ ề u tới kỳ thật người đừng nói chuyện t r ư ơ n g minh hiên lập tức đánh gây trương tiểu p h ạ m trong phòng không ngừng dạo bước vừa đi bên cạnh lẩm bẩm nếu như tới một cái còn tốt ta còn có thể chống đỡ trương tiểu phàm nói ra cũng không phải là chứng minh hiên sắc mặt kéo một phát vẻ mặt đau khổ kêu lên ta liền biết ta liền biết cũng không chỉ một cái chết chắc chết chắc lần này chết chắc sư phó ngại ở đâu ta muốn đi tìm sư phó sư phó cứu mạng a phong vân vô kỵ nhàn nhạt nói ra chúng ta đột phá kim tiên giắt lo nghĩ bất an liễu lo không ngừng trương minh hiên nháy mắt bị định tại n g u y ê n chỗ không phải x ỉ n giáo đám người kia tìm tới cửa mà là đột phá kim tiên lên rồi trương minh hiên kinh hỷ kêu lên thật chứ trương tiểu phạm bình tĩnh nói ra thật long ngạo thiên đắc ý nói ra nhất định tiểu viêm cười nói ra ta đã đạt đến cái kia trước không đấu giả cảnh giới loại này cảm giác rất mạnh rất mạnh đâu đế cái gì loại hình quả thực yếu bạo Kim liên. Kim liên p h ngọc v â tiên sơn một cái đầu đỉnh dài lựu láo giả ngay tại cho ngọc đỉnh chân nhân trị thương bên cạnh còn đứng lấy một thân long bảo hoàng long chân nhân một cái uy nghiêm lao đạo quảng thành tựu ngọc đ ỉ n h trân nhân sắc mặt tái nhuận nằm tại vân sàng bên trên nam cực tiên ông ngón tay không ngừng trên người ngọc đ ỉ n h trân nhân điểm mỗi điểm một chút liền đều là kim quang nở rộ vân sàng bên trên ngọc đ ỉ n h trân nhân đột nhiên đánh hai nhảy mũi khiên động vết thương lại là nhữ mày quảng thành tử quan tâm nói ra sư đệ thế nào ngọc đ ỉ n h trân nhân cắn răng nói ra c h ứ minh hiên tiểu nhi kia đang lấy nguyền r ù a c h i thuật hại ta bất quá bị ta phá hết ngọc đ ỉ n h trân nhân con mắt đỏ lên nhìn về phía quảng thành tử kêu lên sư h u n h ta x i n giáo ăn t i ệ t thòi lớn như thế chẳng lẽ cứ tính như thế sao quảng thành tử nhàn nhạt nói ra thiếu luôn lu t r ư ơ n g minh hiên phía sau liên lụy rất rộng thái thượng nữ hoa đều liên lụy trong đó không nên l ô mãng làm việc hoàng long trân nhân táo bạo nói ra vậy nên như thế nào cho phải quảng thanh tử mỉm cười tự tin nói ra hoàng long sư đệ người đi thăm dò một chút t i ệ t giáo có người nào kết bạn với hắn rất tốt ngọc đỉnh trân nhân t h ở phì phò nói ra sư m i n h là nghị đối thiên đình những cái kia t i ệ t giáo đệ tử xuất thủ quảng thanh tử nói ra phải t r ư ơ n g minh hiên tạm thời không thể động đến hắn nhưng cũng phải cấp h ắ n một cái cảnh cáo hoàng long trân nhân cười nói ta minh bạch ta cái này đi tìm quảng thanh tử nghiêm túc nói ra tiết giáo môn hạ môn đồ ngàn vạn càng là phe phái săn sát đừng nhìn hiện tại xuống dốc nhưng tương tự không dễ trêu c h ọ c ngươi chỉ cần tìm tới hắn tại tiệt giáo thân tín liền có thể tiệt giáo đột nhiên xuất hiện một cái tiểu lao ra chỉ sợ có rất nhiều người muốn xem chuyện cười của hắn đi ta đến giúp bọn hắn một chút hoàng long chân nhân q u a y đầu đi ra ngoài nói ta cái này đi thiên đình văn trọng cùng triệu công minh tại một tòa tiên cung bên trong ngồi đối diện nhau trầm m ặ t không nói gì sau một hồi lâu văn trọng mở miệng nói ra sư thúc những n à y n g ỗ nghịch chi đồn nên xử trí như thế nào triệu công minh khe khé thở dài nói ra bọn hắn dám như thế cả gan làm loạn nguyên nhân ngay tại lúc này bọn hắn là thần có phong thần bảng phù hộ chúng ta cũng không làm gì được bọn họ văn trọng mở chừng hai mắt nói ra chẳng lẽ lại bỏ mặc bọn hắn ngỗ nghịch phạm thượng hay sao triệu công minh nói ra tử vi đại đế bá ấp hảo hai mươi tám tinh tú còn lại hai mươi bảy vị đấu bộ thiên cương địa sắt rất nhiều thần tướng hỏa thần la tuyên còn có cái khác đông đảo thần linh đem điều tra ra sở hữu người tin tức đều phát cho tiểu lao gia để tiểu lao gia định đ o ạ n văn trọng ôm quyền nói ra vâng sư thúc huyền không đảo bên trên trương minh hiên đắc ý ngửa mặt lên trời cười to kim tiên a b ả ngay thiếu c ũ n rốt cục kim Tiên. Kim tiên liền có thể tại cục có Kim Kim liền hồng h o n vận dụng không gian phát tắc, muốn đi xa nhà rốt cuộc không cần dựng đi nhờ Trương nương g phát Chu đi đi xa tắc, rốt cuộc xe. tại r ư nương ơ n đến Ngay g Chu đội nương đến đây. đây. t trương minh hiên đắc ý vô cùng thời điểm phong vân vô kỵ tại trương minh hiên trong lòng nói ra nhanh lên tìm địa phương hiện tại cần độ kim tiên kiếp trương minh hiên chỉ trệ độ kiếp đúng a kim tiên kiếp đáng chết lại đem kim tiên kiếp quấn mất đ ộ i v a n g chạy ra gian phòng hướng huyền không đảo bên ngoài bay đi nếu như ở trên đảo độ kiếp liên lụy thanh nhã tỷ hắn cắt nàng vậy liền cũng không phải mình muốn nhìn đến trương minh hiên bay ra h u y ề n k h ô n g đ ả o xuyên qua tố sắc vân giới kỳ bình t r ư ớ n g đi vào cương phong giới nhìn một cái vạn dặm bên trong cương phong tứ n g ư ợ cô c phong như kiếm chống không một người trương minh hiên rơi xuống một tòa tuyệt phong đ ỉ n h chót ngồi xếp bằng chờ mong nói ra đi thôi đi thôi đều đi độ kiếp chờ các người độ kiếp thành công ta chính là kim tiên tiêu viêm nghi hoặc nói ra ngươi đây là cái gì ý tứ làm người từng trải trương tiểu p h ạ m từ trương minh hiên trong thân thể đi tới bình thản nói ra hắn là ý nói để chính chúng ta đi độ kiếp hắn nhìn xem trương minh hiên liên tục gật đầu khen ngợi nói ra không sai không sai sinh ta người phụ mẫu người hiểu ta tiểu phàm vậy long thiên ngạo hoảng sợ t i ê u lên không phải đâu còn có thể làm thế này sao có phải là có chút quá mức rồi phong vân vô kỵ lãnh đ ạ m nói ra vẫn là từ bản thể đến độ kiếp tương đối tốt chúng ta bốn người hợp lực đối phó một cái thiên kiếp hẳn là rất nhẹ nhàng nếu như chúng ta tách ra đi độ kiếp thất bại tỷ lệ sẽ tăng nhiều trương minh hiên tùy ý nói ra không sao ta xem trọng các người u vẫy tay nói ra nhanh đi nhanh đi chớ có do dự phong vân vô kỵ tiêu viêm long thiên ngạo cũng theo thứ tự từ trương minh hiên trong thân thể đi ra long thiên ngạo cho trương minh hiên một cái hư h o n ánh mắt quay người hướng phía nơi xa bay đi tiêu viêm có chút thở dài một hơi cũng hướng phía nơi xa bay đi bốn đạo lưu q u ò n g càng bay càng xa trương minh hiên xếp bằng ở cô phong bên trên vung vẩy lấy tay lớn tiếng la lên t ê u lên cố lên ta tin tưởng các ngươi có thể âm âm tiếng nổ tại tứ phương vang lên diệt thế thiên lôi vs đoạn kiếm đạo diệt thế thiên lôi vs thị h ồ n đồng diệt thế thiên lôi vs bắt môn kiếm trận diệt thế thiên lôi vs phật nộ hỏa liên hai phe kiếm khí lăng lệ phệ hôn đồng lục quang un t ù n phật nộ hỏa liên p ô thiên cái đ i ệ cho dù là gặp nhau rất xa trương minh hiên cũng có thể cảm giác được lúc giao thủ uy lực kinh khủng xếp bằng ở cô phong định c h o t âm thầm tắt lưỡi may mắn không phải mình độ kiếp quá dọa người n sau một hồi lâu bốn đạo hư hảo bóng người tại tịch liêu cương phong giới lóe lên một cái rồi biến mất biến mất tại trương minh hiên trong thức hải ngồi xếp bằng trương minh hiên con mắt đột nhiên mở ra hiện lên một tia kinh hỉ xong rồi trong lòng t h ở phàm một hơi muốn nói trương tiểu phàm bốn người bọn họ độ kiếp trương minh hiên không có một chút lo lắng đó là không có khả năng cho dù có mình tại bọn hắn không chết được nhưng là độ kiếp thất bại tổn thất cũng là rất kh trương minh hiên bắn ra một điểm tâm thần tiến vào thức hải chỉ thấy trong thức hải trương tiểu phạm long thiên nạo phong vân vô kỵ tiêu viêm thân ảnh bốn người hư hảo giống như nến tàn phiêu diêu không chừng trương minh hiên cao h ứ n g nói ra ta liền biết các ngươi có thể quả nhiên không có khiến ta thất vọng ta lấy các ngươi làm linh các đồng chí làm tốt trương tiểu phạm bốn người lật ra một cái bạch nhãn cùng nhau kết động chỉ quyết điện thoại máy chủ không gian bên trong vô lượng tín ngưỡng chi lực linh khí hóa thành bốn đầu trường hà tràn vào bốn người trong thân thể bốn người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hồi phục phiêu diêu thân ảnh ổn định hư hào thân ảnh n g ư n g thực cuối cùng giống như bốn tôn tiên cổ thần linh sau đầu treo lấy thần luân cái chán điểm suýt lấy thần văn uy nghiêm không thể nhìn gần chứng minh hiên ngơ ngác lẩm bẩm tiền của ta a cái mũi có lại trong lòng lệ rơi đầy mặt trương tiểu pham nắm chặt lại nắm đấm tự nói nói ra hiện tại chúng ta mới thật sự là có được đánh cờ thực lực phong vân vô kỵ lạnh lùng trên mặt cũng lộ ra tiêu dung tiêu viêm trong mắt nổ bắn ra tinh quáng kiếp người tất cả mọi người là một phương thế giới thiên chi tiêu tử trong lòng cỡ nào kiêu n g o nhưng là đi vào cái này thế giới về sau liền khắp nơi bị quản chế bốn người trong lòng đều gần giấu đi cảm giác cực kỳ không căm lòng mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện rốt cục trở đến cái này một ngày trương minh hiên bay trở về huyền không đảo giờ phút này địa tiên giới đã là ban ngày trương minh hiên đi tại huyền không đảo hoa gian trên đường nhỏ khi thì mặt lộ vẻ tiếu dung khi thì đau khổ thở dài đối diện lý thanh nhã ôm nha nha chậm rãi đi tới cười nói chúc mừng ngươi trương minh hiên tạm thời buông xuống đối kim tiền đau lòng gãi đầu một cái cười hắc hắc nói may mắn may mắn đều là may mắn mà thôi lý thanh nha ôn nhu nói ra may mắn có thể thành liền không được k đây là chính ngươi cố gắng kết quả t r ư ơ n g minh hiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu ta cố gắng sao sau một k h ắ c xuất hiện một cái trả lời không có t r ư ơ n g minh hiên lập tức lắc đầu vung ra cái này hoang đường không phù hợp thực tế đáp án gật đầu cảm thán nói vẫn là thanh nhã tỷ ngươi lý giải ta à. không cam lòng nói ra bọn hắn đều nói ta là cá ư ớ p muối lại không cách nào nhìn thấy cố gắng của ta nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần là ta tại cảm lộ t h i ê n địa, nằm tại trên ngọn cây nhắm mắt là ta tại cảm lộ gió cùng cây dây dưa nằm tại trên hồ nhắm mắt dưỡng thần kia là ta tại cảm lộ nước trí lý lý thanh nhã treo ấm áp nụ cười ấm áp l ặ n g lặng nghe trương minh hiên kể xong m ỉ m cười nói ra ngươi thực lực tăng lên rất nhanh chú ý muốn ổn định lại đạo tâm của mình chớ có bị tăng vọt thực lực chúa tể tâm linh của mình trương minh hiên nghiêm túc nói ra ta biết ta cái này đi trên ghế nằm lĩnh hội thiên địa vững chắc đạo tâm nói xong trương minh hiên liền hướng trên bãi c ỏ ghế nằm chạy tới trực tiếp nằm tiếng dây leo trưởng thành trên ghế nằm thoải mái phát ra một tiếng dây lên gì đây mới là người qua thời gian ấm áp dưới ánh mặt trời trương minh hiên nhắm mắt lại tìm hiểu thiên địa chí lý không lâu c h i hậu thiên đ ị a c h i âm tại trương minh hiên trong miệng v a n g lên ngột ngạt lại không mất cao vút cao vút lại dẫn bốn lượn chuyển hướng ôn u tốt à kỳ thật chính là ngủ thiết đi thời gian một chút xíu quá khứ giữa trưa về sau bầu t r ờ i một đạo lưu qua n hướng phía phường thị rơi xuống xuống tới làm bảo an đội trưởng hát h ù n g quái n g a y l ậ p t ứ c p h á t h i ệ n n g ư ờ i t ớ i hóa t h à n h một đ ạ o hát phong nên đón tiếp lấy cả hai tại tiên không gặp vỡ một cái cầm trong tay cương xoa hát h ù n g quái một người mặc tiên y tiên tử phía giới yêu quái cũng đều tò mò nhìn cái kia tiên tử nghị luận ở mỹ cái này lại đúng đấy gần nhất người tới hơi hiện tại lại tới cái tiên tử phương thị trong từ lâu một người mặc bạch bảo hùng vĩ đại hán ngay tại gần cửa sổ uống trà nhìn lướt qua bầu trời c o n ngươi lập tức rụt nữ tử này hắn nhận biết phong thần chi chiến thập tuyệt trận phong mang tất lộ nữ tử này chính là kim quan g trận chi chủ kim quan g thánh mẫu chu bộ i nương nàng vụng trộm tới đây làm cái gì đại hán chậm rãi trở thành nhạt biến mất bầu trời hát hùng quái giọng trầm thấp nói ra ngươi là ai muốn như thế nào nữ tử kia phúc thân là lê nói ra tiểu nữ tử chu bộ nương đến đây cầu kiến tiêu giao đạo chủ hát hùng q á i thanh âm trầm thấp chuyển đến chờ lấy k i tiểu tiểu chương h ố n trăm ắ bảy mươi chín g quần g chủ chương có tiểu bốn trăm i bảy h ư thế từ t h i ệ n c h ư ơ n g 479 quần chủ Chương chủ Quân 479 thiếu gia thiếu gia đang ngủ say trương minh hiên bị hai tiếng tiếng kêu đánh thức k h í p mắt nhìn sang nói ra hùng đại a có chuyện gì hắc hùng quái cung kính nói thiếu gia bên ngoài có cái gọi chu bộ nương tiên tử cầu kiến trương minh hiên mơ mơ màng màng nói ra chu bộ nương cái gì chu bộ nương h ắ c hùng quái sầm mặt lại nói ra ta sẽ đem đuổi đi ra quay đầu liền muốn đi ra ngoài trương minh hiên tỉnh táo lại nói ra đừng đã muốn gặp ta liền để cho nàng đi vào đi hai tay khai trống ngồi dậy trương minh hiên nghĩ là có lẽ nàng là muốn c ầ u lấy trợ giúp đi xem trước một chút là chuyện gì nếu như là mình đủ khả năng sự tình chỉ điểm nàng một chút cũng chưa hẳn không thể trong lòng cười đặc ý ta hiện tại cũng là đại năng a h ắ c hùng quái nói ra vâng thiếu ra quay đầu đi ra ngoài trương minh hiên đứng lên đo ạ c một chút h ư ơ g i ó mặt chơi góc độ chắp hai tay sau lưng đứng tại ghế nằm bên cạnh cách đó không xa gió nhẹ hạ sợi tóc d ư ơ nhẹ g n và áo b n g b ề n h rất có một phen phong lưu phong khoáng tư thái sau một lát một người mặc lưu tiên váy nữ tử nhìn chung quanh đi đến đi vào trương minh hiên sau lưng mỉm cười nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên chậm rãi xoay đầu lại mặt trời tia sáng vừa vặn chiếu vào trên mặt cả người nhìn qua tựa như tại phát sáng thần bí mà thần thánh giờ phút này thần bí thần thánh trương minh hiên con mắt đột nhiên trừng lớn kinh ngạc góc độ sư t h xuất hiện ở trước mắt đương nhiên đó là không chỉ một lần tại thiên đình thấy qua tiệ giá chu đội nương cười cười phúc thân là lê nói tiệt giáo đệ t ử chu đội nương gặp qua tiểu lao gia t r ư ơ n g minh hiên vội vàng đưa tay đỡ dậy nàng không tốt ý tứ cười nói sư tỷ cũng đừng mở sư đệ nói dỡn chia tay ra nói ra sư tỷ mời theo sư đệ đến chính sành thưởng thức trà chu đội nương lắc đầu cười nói thưởng thức trà cũng không cần hôm nay tới đây là thụ văn trọng nhờ vả cho người đưa đồ vật t r ư ơ n g minh hiên trong lòng hơi động ẩn ẩn đã đoán được là cái gì đồ vật cười nói ra mời sư tỷ thay tiểu đệ hướng văn trọng biểu đạt một chút lòng biết ơn chu đội nương nhẹ gật đầu cười nói nhất định sẽ đưa đến rồi t a y ra một quyển màu vàng quyển trục xuất hiện tại trong tay đưa cho trương minh hiên nói ra cho trương minh hiên tiếp nhận quyển trục vớt ve quyển trục bóng loáng g ấ m mặt cảm thắng nói đây đều là ta tiệt giáo ân huệ lang a ta vừa mới đảm nhiệm tiệt giáo tiểu láo ra bọn hắn cứ như vậy kích động quá nhiệt tình a sư phó biết cũng nhất định sẽ rất cảm động đi đưa sư trương h Đúng lúc này, không t u n g l u quang lên, lóe t r ư minh hiên không tốt a y q u ý tứ nói ra đa tạ sư tỷ trương minh hiên cuối cùng vẫn lấy được quyển trục về phân đoạn quyển trục người là ai trương minh hiên không thèm để ý chút nào đ ố i cái khác người mà nói quyển trục này không hề có tác dụng ngọc tiên sơn hoàng long chân nhân cười ha ha lấy đi vào kim hà động bên trong trong động phủ quảng thành tử cùng ngọc đỉnh chân nhân đang tính toạ nam cực tiên ông đã không có ở đây hoàng long chân nhân cười lớn đi vào lập tức kinh động đến hai người ngọc đỉnh chân nhân vẫn là sắc mặt trắng bệnh gượng cười nói sư đệ thế nhưng là có tin tức tốt hoàng long chân nhân trong tay quyển trục ném đi nói ra hai vị sư huynh mời xem những này chính là trương minh hiên tại t i ệ t giáo thân tín thật dài quyển trục treo ở không trung trên đó viết lít nha lít nhít danh tự quảng thành tử cao mày nói ngươi mới vừa vặn đi ra ngoài liền i n tra được h quảng như v ậ thanh tử trầm ngâm nói ra đúng là văn trọng pháp lực ba động ngọc đỉnh chân nhân tao mày nói tử vi đại đế bá ấp khảo cũng đầu nhập hắn sao quảng thanh tử nói ra lúc trước thương chu chi chiến bá ấp khảo cứu tra bỏ mình cơ phát diệt thường tiếng t â m g truyền xa thiên cổ mặc dù bây giờ hắn v i n h đang tử vi đại đế chi vị nhưng trong lòng chưa hẳn cam tâm ta xiển giáo lúc trước ủng hộ cơ phát hiện tại hắn đầu nhập tiệc giáo như thế hành vi cũng không phải là không có khả năng ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt lạnh leo nói chính hắn muốn chết vậy liền giết quảng thanh tử lẩm bẩm ta xiển giáo trầm mặc quá lâu cũng nên giết một nhóm đạo trích c h i đồ đến tuyên cáo ta xiển giáo thanh âm không phải thật là có người cho là ta xiển giáo dễ khi dễ đâu hoàng long chân nhân ha ha cười nói chứng minh hiên tiểu nhi kia hẳn là sẽ rất đau lòng đi chu bội nương trở lại lôi bộ c h ú n g thần ở lại thần c u n g trực tiếp đi vào văn trọng cung điện nhìn thấy văn trọng nói ra quyền trục đã đưa cho tiểu lao gia văn trọng không giận tự uy trên mặt xuất hiện mỉm cười nói ra làm phiền k h á c h khí chu bội nương do dự một chút vẫn là nói ra tiểu lao gia có thể đối phó bọn hắn sao văn trọng nói ra nếu như tiểu lao gia khó có thể đối phó bọn hắn sư phụ ta sẽ ra tay tất nhiên sẽ không để cho hắn bị mất mặt chu bội nương cười nói kim linh thánh mẫu xuất thủ cho là vạn vô nhất thất văn trọng yếu ớt nói ra bọn hắn thật sự là quá đề cao mình ta thiệt giáo tiểu lao ra mặt múi như thế nào tốt đánh chu bội nương nhẹ gật đầu trong lòng cũng là hỏa khí dâng lên một đám vong dân phụ nghĩa không biết sống chết đồ chơi tiếp xuống tới một đoạn thời gian t r ư ơ n g minh hiên hào hào thử một chút kim tiên không gian pháp tắc trí lực không gian xuyên toa không gian trồng c h ế t không gian vỡ vụn thậm chí mở động thiên thế giới rất mạnh thật rất mạnh thời gian một chút x í u quá khứ hết thể như trước thiên đình những người kia cũng đều đình chỉ động tác để cầm q u y ề n chụp ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vô lớn chương minh hiên n h ẹ n rất khó chịu chẳng lẽ muốn ta đi cố ý gây chuyện sao loại chuyện này chẳng phải là rất mất mặt xiền giáo cũng một mực không có động tĩnh nhưng loại tình huống này cũng trong dự liệu. Ngọc Đỉnh chân nhân trương ổ n t minh hiên bình an n ê n đón năm mới đêm chủ tịch huyện không đ ả o đèn đ ố c sáng trang dung mỗ vương tình vương bội trở thuộc hạ thêm nhân viên du long bắc hạ kỳ lân thanh h ổ chở sách thành biên tập tề linh vân chu thanh mây trở thuộc sân l ợ i tấn dương mang theo một đám con thỏ nhỏ yêu trên đồng cỏ thả pháo hoa hoàn thanh tiếu n ữ chương bốn trăm tám mươi thẹn thùng tề linh vân chương bốn trăm tám mươi thẹn thùng tề linh vân năm mươi quá khứ vạn vật khôi phục trương minh hiên cũng khó được không có tiếp tục nằm thi tại cái này cỏ mọc én bay mùa đi tới trong phường thị tuần tra chắp hai tay sau lưng đi tại trong phường thị hăng hái trương minh hiên một tiếng yêu kiểu cười vang lên trương minh hiên ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy phía trước một nhà t i ể u lâu tầng hai gần cửa sổ vị trí chu kinh vân chính cười với gọi bên cạnh còn ngồi được khăn lụa tề linh vân trương minh hiên cười cười đi vào t i ể u lâu yên lặng phát hiện trong t i ể u lâu có thật nhiều người thỉnh thoảng len lén đánh giá tề linh vân có hai cái đạo nhân đứng chung một chỗ lẫn nhau tán dương lấy riêng phần mình pháp bảo đạo huynh người cái này nhớp hồn chung rất là bất phám a giữ lại dâu ria đạo trường vớt dâu mà cười nói ra b ầ n đạo cái này chấn hồn chung chính là dùng mười tám tầng địa ngục hạ âm hồn sắt tại hồng liên n g h i ệ p hỏa đùng khô hạ luyện chế m à t h à n h chẳng những có thể rút hồn đ o ạ c phách còn có thể chấn áp không gian t r u n g vang một vang chính là đại la kim tiên cũng phải ba hồn dung chuyển sáu phách khó có thể bình an nói xong nhẹ nhàng một chút mang theo lụa trắng tề linh vân thấy tề linh vân không có biến hóa ánh mắt l ó e lên một tia thất lạc bên cạnh mặt trắng trên đường tán thán nói quả thật không tệ nhưng là so với ta cái này pháp kiếm vẫn là có vẻ không bằng dâu dài đạo trưởng trì trệ nói ra ngươi cái này pháp kiếm có lợi hạ mặt trắng đạo trưởng xuất ra một thanh kiếm gỗ đào nói ra tương truyền thiên địa chưa mở thời điểm hỗn độn bên trong dựng dục một gốc cây đào cây lớp mười hai ngàn trượng hoa nở ba ngàn cánh bàn cổ đại thần khai thiên tịch địa thời điểm cũng chém giết cái này gốc linh căn thụ tâm rơi vào trong h n g hoang trải qua vô số năm diện hóa biến thành cái này bính kiếm gỗ đào chính là c h ạ m yêu chử mà vô thượng tần h binh trọng yếu nhất chính là đem kiếm này treo ở gian phòng còn rất chiêu nhân d o a n nha tề linh vân bên cạnh một cái trên mặt bản một người trung niên nam tử lớn tiếng cảm khái nói ra ta môn phái lại phát hiện một tòa cao đẳng mỏ linh thạch thật sự là phiền nào a hắn đối diện một cái thanh niên mặc áo xanh nghi hoặc lớn tiếng nói ra trưởng giáo phát hiện số không khoán g thạch không tốt sao nam tử trung niên cho người thanh niên k i a m ộ t cái hài lòng ánh mắt sau đó cảm thán nói ngươi không hiểu m ỏ linh thạch nhiều lắm các đệ tử mỗi ngày đ à o móc linh thạch dẫn đến tu v i tất cả lui ra ai toàn bộ hai tầng lầu đều tại b à n luận việt vông trương minh hiên nghe vài câu liền trận tròn mắt hiện tại sinh hoạt đã như thế hạnh phúc sao thiên tiên pháp bảo khắp nơi đều là m ỏ linh thạch khắp nơi n h ư g ặ p thả ra thần n i ệ m quét nhìn thoáng qua bọn hắn trong, tay cái gọi thiên pháp bảo, trong mắt lóe lên một tia khinh bỉ trương minh hiên sài bước đi đến tề linh vân Chu trong đại sảnh mọi người đầu tiên là giận dữ sau đó từng cái đều là hô ve như kinh toàn bộ đại sảnh đều trầm mặc xuống tới một người dẫn đầu đứng dậy tiếp lấy l ố t b ú t một trận l o ạ n hưởng sở hữu người cúi đầu như ong vỡ tổ hướng ra ngoài chạy tới trương minh hiên im lặng nói đây là tình huống như thế nào t ế linh vân lấy xuống lụi trắng khăn che mặt bất đắc dị nói ra từ khi diễn thần đ ă n g chuyện mỗi lần đi ra ngoài đều là loại tình huống này chu k i n h vân ghen tị nói ra sư tỷ hiện tại thế nhưng là vô số người tình nhân trong n ộ n g trước đó còn có một cái đại la kim tiên cảnh giới cường già đến đây tìm sư tỷ nói là muốn kết làm đạo lữ đây chính là đại la kim tiến a thế linh vân lật ra một cái b ạ c nhãn t r ư ơ n g minh hiên cười ha ha nói linh vân ngươi bây giờ đã trở thành đại minh tinh thế linh vân giận cười nói cái gì đại minh tinh ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua t r ư ơ n g minh hiên cười ha ha lấy nói ra linh vân đại minh tinh ngươi bây giờ tu vi đến cái gì cảnh giới thế linh vân nghiêm túc nói ra thần đ ă n g chuyện kết thúc về sau ta liền vượt qua thần tiếp hiện tại tu vi tương đương với kim t i ê n cảnh giới n ữ khí lạnh leo nói ra hướng phục hổ la hàn báo thù thời cơ đã đến đâu chương minh hiên lập tức an ủi nói ra đừng xúc động đừng xúc động cơ hội báo thù khẳng định có nhưng là tuyệt đối đừng hành sự lỗ mãng tế linh vân nhẹ gật đầu ngực chập trùng hai lần sau đó cười nói yên tâm đi kiên nhẫn ta vẫn là có đột nhiên giật mình nói ra năm trước mùa đông thời điểm ngươi đáp ứng ta nói muốn vì ta quay trụt một cái mv hiện tại thế nhưng là chuẩn bị xong chưa t r ư ơ n g minh đầu góc nhất chuyện tựa như là có loại chuyện này a sắc mặt đỏ lên nói ra cái này sáng tác bài hát cần linh cảm tới gần nhất quá mệt m ỏ i không có linh cảm t r ư ơ n g minh hiên sau đó vỗ bậu ngực nói ra chờ ta linh cảm tới liền vì ngươi chuẩn bị chu k i n h vân trong mắt lóe lên một tia chế nhạo cười hì hì nói ra quá mệt mọi a nghe nói xoa bóp có thể hóa giải mệt nhọc vung lòng thể s á t tinh thần nếu không để linh vân sư tỷ giúp ngươi xoa bóp vung lòng một chút tế linh vân hơi đỏ mặt đối chu khinh vân đoán trách nói ra muốn ăn đòn trương minh hiên nhìn về phía tề linh vân như ngọc tay nhỏ trong lòng một trận tâm động đề nghị này rất có sức hấp dẫn á tế linh vân cảm giác được trương minh hiên ánh mắt để lên b à n thủ hạ ý thức co giụt lại lùi về trong tay háo trương minh hiên cũng là một trận xấu hổ ánh mắt bột p ê u không lời không khí lung túng tại giữa hai người lưu chuyển trương minh hiên thực sự chịu không được bầu không khí như thế này một lát sau đứng ngồi không yên nói ra Cái kia, ta còn có chuyện phải bận ta liền đi trước tế linh vân trong mắt lóe lên một tia thất lạc mỉm cười ừ một tiếng trương minh hiền quay đầu liền chạy chu k i n h vân nhìn xem tề linh vân im lặng nói ra sư tỷ ngươi liền không thể chủ động một chút sao che giấu có cái gì ý tứ hướng ao bích đồng học tập a thích liền muốn tranh thủ thế linh vân đoán trách nói ra ngươi vừa mới nói lời nhiều xấu hổ chu k i n h vân hừ một tiếng nói ra ta mới không có cái gì lúng túng địa phương lúng túng là thái độ của ngươi nghiêm túc nhìn nói với tề linh vân sư tỷ ngươi dạng này không được t h linh vân xấu hổ giận g ữ nói ngầm miệng đi c ù n g ta trở về lượt kiếm trương minh hiên đi ra t i ể u lâu về sau bước chân nhẹ nhàng hai bước biến mất tại trong phương thị đi đến nơi xa không cảm giác được kia hai đạo tầm mắt nhìn trộm trương minh hiên mới thở phào một hơi lắc đầu cảm t h á n khinh vân thật sự là một cái nữ lưu manh nhớ tới tế linh vân thẹn thùng bộ dáng trong lòng khó tránh khỏi tạo nên vận sóng cũng không có tâm tư đi dò xét trở về miền không đ ả o nửa tháng sau thiên môn sơn phường thị phía đông ngoài vạn dặm một cái mị phụ ôn nhu ôm một đứa bé chậm rãi đi tới một bước trăm mét dáng người phiêu miểu hiển nhiên cũng không phải phạm nhân sau người vang lên quắt to một tiếng yêu phụ chết cho ta một cái tuổi trẻ đạo sĩ từ không trung bay tới tay một chỉ một đạo bạch quang hướng phía mỹ phụ đánh tới mỹ phụ dưới chân k h é động dịch ra tập s á t mà đến bạch quang bạch quang tại không trung một quay đầu tiếp tục hướng phía mỹ phụ đánh tới mỹ phụ tay h áo hất lên một đạo trào ảnh xẹt qua bình một tiếng vang thật lớn bạch quang nháy mắt bị đánh bay ra ngoài biến thành một viên viên cầu bị tuổi trẻ trên đường thu nhập trong tay mỹ phụ ư u h á n nói ra tiểu hoàng i a làm gì đối nô già theo đuổi không bỏ đầu tuổi trẻ đạo sĩ cắn răng nói ra yêu nghiệt người, người có thể chu diệt trước ngực hiện hiện n ă m hạt viên trâu cùng nhau đối mỹ phụ đánh tới tiểu hoàng i a thật đúng là tuyệt tình đ nếu muốn giết ta liền đi theo ta thân ảnh hướng về phường thị lướt tới tuổi trẻ đạo trưởng cả giận nói chớ đi vội vàng đuổi theo chương bốn trăm tám mươi mốt quý mẫu chương bốn trăm tám mươi mốt quý mẫu hai người một đuổi một chạy một cái cười duyên dáng một cái tức sủi b ấ t mép thoáng qua ở giữa đi tới phường thị nàn d ằ m bên trong mỹ phụ dừng lại bước chân cười hì hì nhìn xem người trẻ tuổi tuổi trẻ đạo sĩ giận d ữ hét chết đi cho ta năm c á i linh châu sắp xếp thành năm sừng tinh hướng mỹ phụ phóng đi một đạo thanh âm hoảng sợ tại bên cạnh văng lên dừng tay một mặt màu đen cờ xí ngăn tại mỹ phụ trước người nam khỏa linh châu va chạm tại mặt cờ bên trên mặt cờ bị sông bay lên nâng lên màu đen vầng sáng tại trên đó lưu chuyển cuối cùng vẫn là ngăn cản xuống tới tuổi trẻ đạo sĩ đột nhiên quay đầu cả giận nói ai con mắt đột nhiên trở t o khó có thể tin nói chân nhất đạo hữu một cái mặt mũi tràn đầy xẻo mụn đạo sĩ khoe miệng chạy một k i a màu tươi đang đứng tại cách đó không xa mặt dỗ đạo sĩ chân nhất đi lên trước r ồ i ra cánh tay ô m tuổi trẻ đạo sĩ cổ mặt mũi tràn đầy cười bồi nhìn lên bầu trời nói ra hắc hùng đại vương chớ trách ta chỉ là cùng tiểu huynh đệ này nói đùa chúng ta không có phá hư quý cụ tuổi trẻ đạo sĩ kinh sợ nhìn xem chân nhất nói ra vì cái gì chân nhất nhỏ giọng nghiêm túc nói ngầm miệng cưỡng chế lấy tuổi trẻ đạo sĩ túi người trào qua một hồi lâu không có chút nào động tĩnh chân nhất mới bung ra tuổi trẻ đạo sĩ thở phào một hơi còn tốt còn tốt xinh đẹp phụ nhân sắc mặt khó coi nhìn xem chân nhất cả giận nói từ đâu tới giã đạo bên trên chân nhất gắt một cái mang theo tơ m á u cục đảm phiết mắt nói ra từ đâu tới giã nơ ư n g môn cũng dám thiết kế hám hại ta huynh đệ tuổi trẻ đạo sĩ hiện tại cũng phát giác được không đúng đệ xuống lựa giận trong lòng nói ra đạo huynh đây là có chuyện gì chân nhất mắt lạnh nhìn mỹ phụ nói ra hắn đang tính kế ngươi đây nơi này là thiên môn sơn phường thị địa bàn thuộc về cấm võ khu ngươi nếu là vừa mới đánh tại nàng trên thân tức khắc liền sẽ bị hắc hùng đại vương chấn áp tuổi trẻ đạo sĩ、si、khó có thể tin nhìn nói với chân nhất đạo hình khuất phục tại yêu ma rồi chân nhất một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên nói ra cái gì gọi là khuất phục tại yêu ma ta cái này gọi là kẻ thức thời mới là t u ổ n kiệt tuổi trẻ đạo sĩ、si、cả g ầ n nói chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem yêu ma làm hại mà thờ ơ sao chân nhất trầm mặt một chút nói ra cũng ta nói một chút chuyện gì xảy ra xinh đẹp phụ nhân che miệng cười nói còn có thể là chuyện gì xảy ra vị tiểu huynh đệ này coi trọng nô gia thôi vung tay h á o một cái nói ra nô gia cũng không phải người tùy tiện đâu mặt r ỗ chân nhất mắng mẹ ngươi chứ ngươi cũng soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình tướng mạo miệng lý t r ư ở n g r ồ i trong mắt chảy mù ruột đều rơi trên mặt đất huynh đệ của ta mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi loại này rất rưỡi xinh đẹp phụ nhân sắc mặt xanh xám trong mắt mang theo đâm người h u n g quang nhìn xem chân nhất chân nhất ngẩng đầu đỡ ngực vỗ b ộ ngực mắng không phục đến chiến a ta để ngươi ba chiêu mỹ phụ nhân nhìn chằm chằm chân nhất một chút nói ra tốt rất tốt ta ghi nhớ ngươi chân nhất sắc mặt c h o m n h ậ n túi đầu nôn mửa nói ra ngươi là nghĩ buồn nôn ta sao mỹ phụ nhân sắc mặt xanh đen quay người hướng phía phường thị lướt tới chân nhất trong mắt tinh quang lóe lên nói ra đuổi theo hai người theo đuôi đuổi theo mỹ phụ chân nhất chuyên muốn hỏi thiên dương đến cùng là chuyện gì xảy ra tuổi trẻ đạo sĩ thiên dương cắn răng nói ra ta vâng lệnh thầy xuống núi lịch lãm đi ngang qua đông phương bảo tượng quốc thời điểm phát hiện thành nội có yêu ma quấy phá tại ta dò xét phía dưới phát hiện nữ tử này chính là quỷ mẫu giết hại trẻ con lấy hồn phách làm khôi lỗi lần gần đây nhất hành hung thời điểm cho ta phát hiện một đường truy sát nàng mà đến nàng hiện tại trong ngực ôm chính là nàng cướp bóc mà đến trẻ con chân nhất hít một hơi khí lạnh nói ra q u ỷ mẫu cái này coi như không dễ làm a tuổi trẻ đạo sĩ thiên dương gắt gao nhìn chằm chằm q u ỷ tràn ngập mê người phong vận b ó n g lưng ta nhất định phải giết ngươi ba người một t r ư ớ c hai sau đi đến phường thị cửa vào trước xinh đẹp q u ỷ mẫu quay đầu nhìn xem thiên dương cờ ư i h ì h ì nói ra chờ một chút ta liền muốn hưởng dụng đỡ tối nữa n h a người còn chưa động thủ sao vớt ve trong ngực trẻ con mắt xi、si、mê nói ra nhiều đáng yêu nữ hải a tâm nhất định ngăn thật ngon đi đầu góc cũng rất chân non a trong ngực trẻ con nhìn xem quỷ mẫu phát ra ngây thơ cười khanh khách tấm thanh thiên dương trừng mắt trên mặt dâng lên lửa g i ậ n liền muốn hướng phía quỷ mẫu phóng đi chân nhất một thanh ngăn lại thiên dương nhìn xem quỷ mẫu nói ra đ ừ n g núp đ í c h nàng là muốn chọc g i ậ n ngươi quỷ mẫu nhìn về phía chân nhất sắc mặt xanh x á m nói ngươi thật là biết xen vào việc của người khác ca chân nhất cười nói ai bảo hắn là bằng hữu ta đâu quỷ mẫu quay người hướng phía bên trong đi đến c ư ờ i lạnh nói ngươi sẽ hối hận dừng lại một cái như chôn bạc thanh â m vang lên quỷ mẫu dưới chân chỉ trệ chân nhất thiên dương cũng là sửng sốt một chút ba người quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên cạnh một người mặc màu tuyết trắng c u n g trang tiểu nữ h à i chính chậm rãi đi tới chân nhất xứng sở trong mắt lóe lên một tia giật mình vội vàng ôm quyền không người nói đạo môn chân nhất bái kiến tiểu thư vụ trộm lôi kéo thiên dương thiên dương cũng kịp phản ứng cái này người khẳng định là cái đại nhân vật ôm quyền không người nói ra đạo môn tiên h dương bái kiến tiểu thư ủy mẫu cũng phúc thân yếu đối thấp giọng nói ra tiểu nữ tử mẫn n u gặp qua tiểu thư lý thanh tuyền đi đến ba người bọn họ ở giữa ngầm đầu đánh giá bọn hắn làm tiểu đại nhân dạng ông cụ non nói ra ta nhìn thấy các ngươi vừa mới tại cái lộn chuyện gì xảy ra Làm lực phương thị chủ nhân bản cô nương có tư cách có năng lực cho nương tư ngươi bản năng công trí cô có có các chủ đạo. quỷ mẫu gượng cười nói t i ể u thư ngài hiểu lầm ta cùng bọn hắn ở giữa cũng không có cái gì cựu hận cũng đàm không lên khúc mắt đều là hiểu lầm lý thanh tuyển nhữ mày nói ra thật chứ quay đầu nhìn nói với chân nhất là thế này phải không chân nhất trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn sắc mặt bi thương thật sâu xoay người thở dài nói ra cầu tiểu thư vì hài tử đáng thương nhóm báo thủ rửa hận a quỷ mẫu cả giận nói ngầm miệng lý thanh tuyển hiếu kỳ bên trong mang theo vẻ hưng phấn nói ra nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra chân nhất lôi kéo thiên dương nói ra đây là tiểu đạo h ả o hữu thiên dương mới từ trùng hư quan xuất thế l ị c h luyện tại trải qua bảo tượng quốc thời điểm gặp nàng lý thanh tuyền nhìn một chút thiên dương lại nhìn một chút mỹ phụ nói ra sau đó thì sao chân nhất chân nhân tức giận nói ra sau đó phát hiện loại độc này phụ chính là quỷ mẫu ngược sát anh hải để mà tu luyện thiên dương đạo hữu giận dữ truy sát đến tận đây bởi vì đạo chủ cấm võ lệnh mà không cách nào đối nó xuất thủ lý thanh tuyền kinh ngạc kêu lên cựu tử quỷ mẫu đại pháp nếu mày nhăn mày nói ra làm sao còn sẽ có người tu luyện loại tạ ác này phát n ô n mỹ phụ sắc mặt â m trầm túi đầu không nói t r u n g quanh vây xem người xem cũng đều kinh ngạc nhìn quỷ mẫu liên tiếp chú mục không ít người sinh lòng sắc cơ cựu tử quỷ mẫu đại pháp thực sự là quá tà ác đầu tiên muốn bồi dưỡng t r í ít một ngàn cái trẻ con hung hồn như thế nào hung hồn không cam lòng phẫn nộ cựu hận các loại tâm tình tiêu cực sinh sôi h ồ n phách mới có thể trở thành hung hồn mà đối với ý thức không rõ trẻ con mà nói trở thành hung hồn phương thức chính là ngược sát tàn nhẫn ngược sát chương bốn trăm tám mươi hai chấn áp quỷ mẫu chương bốn trăm tám mươi hai chấn áp quỷ mẫu sau đó để cái này chí ít một ngàn cái trẻ con hung hồn như là nuôi cổ chém giết lẫn nhau thốt vệ chân đ nhất lôi kéo thiên dương túi đầu chín mươi độ bi thương nói ra câu thanh tuyển tiểu thư vì những này hải tử đáng thương chủ trì công đạo lý thanh tuyển sắc mặt không vui nhìn xem quỷ mẫu nói ra người đem ta phường thị xem như nơi ở nửa quỷ mẫu diễm phụ phúc thân nói ra không dám t h i ế p thân phi thường cảm tạ tiểu thư cùng công tử không kỳ thị chúng ta những này đáng thương dị loại nô gia vô cùng cảm kích ta cảm kích ngươi cái đại đầu quỷ lý thanh tuyền giống như tiểu pháo đạn mang theo mánh liệt cương phong hướng phía quỷ mẫu phong đi một quyền nện tại quỷ mẫu phong tình vạn c h ú n g trên mặt tay nhất câu quỷ mẫu trong ngực trẻ con rơi vào trong tay tại lý thanh tuyền thiết quyền h ạ quỷ mẫu bịch một tiếng bị đánh tan ở phía xa đoàn tụ thân hình quỷ mẫu trên mặt khó coi khó có thể tin bén nhọn kêu lên trong phường thị cấm chỉ đó võ đây là các ngươi quy củ lý thanh tuyền cắt một tiếng khinh bị nói ra quy củ là định cho các ngươi cũng không phải định cho ta đem trẻ con hướng thiên dương ném đi nói ra ôm tốt thiên dương luống cuống tay chân tiếp nhận trẻ con lý thanh tuyền dưới chân không chút do dự lần nữa hướng phía quỷ mẫu p h ó n g đi một đấm lần nữa đem quỷ mẫu đánh tan quỷ mẫu phát ra rít lên một tiếng hóa thành khói đen hướng phía nơi xa bỏ chạy lý thanh tuyền kêu lên chỗ nào đi ngón tay búng một cái một viên thái cực ngọc phủ bay ra tại thiên không nổ t u n g một đạo hư hảo thái cực bao phủ tại quỷ mẫu hóa thành khói đen phía trên định định định định định ỏ a thủy phong định em dương có thứ tự thái cực đồ xoay chầm quỷ mẫu kêu thảm một tiếng tại thái cực đồ hạ hóa thành nguyên hình. một cái nữ quỷ trên thân buốc lên lấy khói đen trên mặt bệnh phù trắng bệnh lục sắc trên móng tay nhảy lên lân hỏa quỷ mẫu mở miệng khàn khàn lớn tiếng kêu lên ngươi không thể giết ta đây là chính các ngươi quyết định quy củ các ngươi tại sao có thể phá hư nghe quỷ mẫu tiêu to vây xem yêu ma cũng đều tâm thần đ ộ n g dao như có như không liếc mắt đảo qua lý thanh tuyền lý thanh tuyền cầm nắm tay nhỏ cười hh t t nói ngươi không phải ngốc hả ta là yêu quá i a i ta yêu giới mạnh được yếu thua không phải rất bình thường sao ta mạnh cho nên ta có thể cho các ngươi định ra quy củ nhưng là chúng ta không giống đừng vọng tưởng dùng đồng dạng quy củ để ước thúc ta c lý, lý thanh tuyền hài ộ l t lòng nhẹ gật đầu quỷ mẫu thấy thế ngựa đầu phát ra gầm lên giận dữ từng đạo khói đen từ quỷ mẫu lỗ hồng phương ra rơi xuống đất hoa thành từng cái tiểu quỷ trẻ con bộ dáng tiểu quỷ trên mặt đất nhúc nít bỏ hoa hoa gọi vậy còn có ngay tại chỗ khóc lớn không có chút nào hiền hung ác ngược lại nhìn thật đáng yêu quỷ mẫu q u á t lên các con giết quỷ anh trên thân lập tức d ấ y lên ngọn lửa màu đen trong mắt lóe ra huyết hồng sắc qua mang từng cái quỷ anh hình tượng đ i biến hóa thành từng đoàn từng đoàn khói đen hướng phía bầu trời p h ó n g đi đối bầu trời thái cực hư ảnh nào cắn mà đi ông trẻ con thiên dương hảo tâm nhắc nhở cẩn thận đây đều là trải qua tế luyện quỷ anh thực lực rất mạnh lý thanh tuyền hai tay ôm ở trước ngực dù bận vẫn ung dung nhìn xem quỷ mẫu động tác sắc mặt treo không có hảo ý tiêu dung quỷ anh thiêu đốt lên lục sắc quỷ hỏa hung ác bồi nào vào thái cực đồ bên trên k í c nha a phát ra từng q u ả n g xuống đất thân ảnh hư hảo mặt lộ vẻ sợ hãi quỷ mẫu vậy a một tiếng thống khổ ô m lấy đầu hoảng sợ kêu lên ngươi đây là cái gì đồ vật lý thanh tuyền hai tay ôm ở trước ngực thương hại nhìn xem quỷ mẫu nói ra ngay cả thân phận của ta đều không biết liền dám ở cô nãi nãi trước mặt làm cản thiên dương nhìn xem đã từng đem mình làm đầy bụi đất hung ác quỷ anh trong n g á y mắt toàn diện cũng có chút hoài nghi nhân sinh cảm giác thọc bên cạnh chân nhất nói ra đạo huynh tiểu cô nương này là lai lịch gì chân nhất ta ổn vỗ vỗ thiên dương bả vai nói ra ta cũng không biết nhưng là chỉ cần minh bạch nàng không thể trêu chọc là đủ rồi thiên dương lật ra một cái bạch nhãn ta cũng không phải mù lòa quỷ mẫu hạ tràng ngay tại trước mặt ta làm sao lại lại đi t r e o c h ọ c nàng lý thanh tuyền vươn tay ra nâng lên chậm dài hướng xuống ép nói ra ma d i ệ t thái cực đ ồ chậm dãi rơi xuống chỗ qua hậu tiên một thanh phản phất không gian đều bị thanh tẩy qua một lần thái cực đ ồ hạ quỷ mẫu trong lòng dâng lên một cố đại khủng sợ một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại trong thức hải chết ta sẽ chết chờ thái cực đồ rơi xuống thời điểm ta thật sẽ chết quỷ mẫu điên cuồng kêu lên không ta không thể chết hóa thành khói đen hướng phía thái cực đồ biên giới đánh tới vừa bay đến thái cực độ biên giới liền bị một đạo bình chướng vô hình bắn ngược xuống tới t ứ phía bắc phương đột địa đào hố khói đen tại tử vong đột kích biên giới điên cuồng thăm dò nhưng tất cả đều bị không chút do dự bắn ngược trở về Quỷ m â u hóa thành trước đó diễm lệ thuộc nữ bộ dáng q u y gối thái cực độ phía dưới điên cuồng dập đầu kêu lên tha mạng tha mạng a câu cô nương quấn m ệ n h a nô、no、tì biết sai lý thanh t u y ể n cao mũi một cái ánh mắt đảo qua nằm thành một chỗ quỷ anh trong lòng nổi lên một cỗ bực bội không cứu nổi a thợ phi phi nói ra cũng dám tính toán bản cô nãi mãi làm tốt tử vong chuẩn bị đi tay hung hăng hướng phía dưới không dừng tay hai âm thanh đồng thời vang lên một tiếng là quỷ mẫu kinh hãi thanh â m tuyệt vọng một tiếng kêu âm thanh là thanh â m của một nam tử lý thanh tuyển thủ hạ dừng lại quay đầu nhìn lại vây xem mọi người cũng đều tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy toàn thân áo trắng đ ồ n g bệnh trương minh hiên chính chậm rãi đi tới những nơi đi qua vô luận l à yêu là ma là quỷ là tiên đô cuốn quýt tranh ra làm nổi bật lên khó nói lên lợi ý thế thiên dương túi đầu nhỏ giọng hỏi đạo huynh hắn là ai c h â n nhất s u ý một tiếng truyền âm nói ra h ắ n chính là thiên môn sơn p ư ờ n g thị thậm chí cái này vạn g i m áp long sơn mạch thực tế trường không giả thực lần ự c cường phi thường cường đại. l trước ta tận mắt nhìn thấy quan âm bồ tát đều bị đốt đốt bức bách mà không dám phát thêm một lời thiên dương hít một hơi khí lạnh nhìn về phía trương minh hiên ánh mắt triệt để biến hoảng sợ quan âm bồ tát ta đây chính là trong truyền thuyết đại năng thiên dương truyền âm nói cái kia không thể động võ quy củ cũng là h ắ n quyết định rồi chân nhất gật đầu nói ra phải thiên dương lo lắng nói ra vị cô nương kiên nên như thế nào cho phải cái này người sẽ không đối vị cô nương kia ra tay đi chân nhất nói ra nhìn xem đi ta cũng không biết chương bốn trăm tám mươi ba trương minh hiên xuất thủ chương bốn trăm tám mươi ba trương minh hiên xuất thủ lý thanh tuyền nhìn xem đi tới trương minh hiên nhăn mày nói ra ngươi để ta dừng tay ngươi là cảm thấy ta phá hủy ngươi quyết định quy củ sao trương minh hiên lắc đầu cười cười nói ra ngươi mới vừa nói rất đúng làm cũng rất đúng lý thanh tuyền lúc này mới lộ ra h i ể u ý tiêu d u n g trương minh hiên nhìn xem nằm dạp trên mặt đất hoặc mờ mịt hoặc thút thít hoặc chơi cùng một chỗ quý anh trong lòng cũng là dâng lên một cơn l ử a giận cùng tự trách cái gì chính thời điểm nơi này thành tạ ác nơi ở nút rồi nếu như không phải lần này lý thanh tuyền đem sự tình làm lớn chuyện mình còn sẽ không biết lại có người dựa vào phường thị phù hộ làm sang làm bậy đồ thán sinh linh trương minh hiên sắc bén như đao ánh mắt đảo qua đám người tất cả mọi người có thể cảm giác được một cô áp lực kinh khủng vô ý thức túi đầu xuống còn có không ít người ánh mắt lấp lóe ý tứ khó hiểu trương minh hiên cuối cùng nhìn về phía quỷ mẫu nói ra ngươi thật là đáng chết quỷ mẫu quỳ trên mặt đất lớn tiếng điên cuồng kêu lên không ngươi không thể giết ta ngươi đã nói phường thị không thể động võ a quỷ mẫu gào thét kêu lên ngươi là đại nhân vật tại sao có thể lật lọng quỷ mẫu thấy trương minh hiên ý chí kiên định bất vi sở động liền q a y đầu đối chung quanh người xem điên cuồng kêu lên nhìn xem đi hắn hôm nay có thể giết ta ngày mai là có thể giết các ngươi Các người đều trương ố n không、thoát. Không cũng thoát. thay ít mặt t yêu mà sắc mặt cũng thay đổi. r minh hiên lạnh, Long ngạo, tiếng tự nói nói ra, long thiên ngạo, nàng hử, một tự giao ra, cái h Chống thanh âm, vâng. Minh hiên o ngươi. rỗng vang lên vâng. Trương c một âm, bóng một trận bật mẹo long thiên ngạo từ trương minh hiên cái bóng bên trong đi ra người mặc xanh đen trường bảo tóc dài xoa vai mày kiếm mắt sáng cả người tràn đầy đặc biệt lực hấp dẫn dù sao cũng là tại dị giới chinh phục công chúa thánh nữ nữ thần nhân vật tướng mạo không có bắt bẻ không thiếu nữ yêu đều là n h ã tỉnh sáng lên hai tay nâng tâm kêu lên rất đẹp trai a lý thanh tuyền ngón tay búng một cái hư hảo thái cực đổ vỡ nát ra quỷ mẫu trong lòng cũng h ỉ cái này đáng chết pháp thuật đại đến, đến giờ hung hăng trận mắt nhìn lý thanh tuyền trương minh hiên một chút chờ lao nương cựu tử đ ạ i thành chắc chắn đến đây báo cái n ụ c ngày hôm nay về phần có thể không thể trốn đi vấn đề quỷ mẫu căn bản cũng không cần suy nghĩ lấy mình du tẩu âm dương hai giới năng lực muốn chạy trốn thực sự là quá đơn giản quỷ mẫu thân hóa hư ảnh liền muốn thoát đi long thiên ngạo mày kiếm v ậ y một cái nói ra c h ấ n kiếm chấn gỡ mìn trung điệp h ư không cùng văn lai、like. quỷ mẫu sở tại địa h ư không sinh điện tiếng sấm n ổ lên lưới điện tung hành hư ảnh quỷ mẫu hét thảm một tiếng trực tiếp bị long thiên ngạo từ hư không b ứ c ra lưới điện vừa thu lại dễ như t r ở bàn tay đem quỷ mẫu thu ở trong đó một đoàn xương mủ màu đen tại lưới điện bên trong đánh tới đánh tới thiên lôi phích lịch loài sáng bén nhọn kêu thảm không dứt bên hai long thiên ngạo tay khẽ vẫy lưới điện thu nhỏ tiếng xèo xèo âm giống như liệt dầu nấu nước quỷ mẫu kêu thảm thả ra quần c u ộ n khói đen người xem trong đám người không ít yêu quỷ tham lam nhìn xem khói đen miệng lớn hấp khí bất quá một lát lưới điện liền biến thành một cái điện quang tiểu cầu quỷ mẫu vô lực kêu thảm tại tiểu cầu bên trong văng lên long thiên ngạo tay cầm tiểu cầu. đối trương minh hiên thở dài một chút đi vào trương minh hiên cái bóng ở trong biến mất trương minh hiên vung tay lên trên mặt đất mở mịt quỷ anh tất cả đều bị lấy đi bước ra một b ư ớ c không gian vặn vẹo biến mất không thấy gì nữa lý thanh t u y ề n s ư n g sở tự nói thầm nói hắn đã đến loại trình độ này a trong lòng một trận khó chịu còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp hắn một đấm đem hắn đánh bay mỹ hảo hình tượng hiện tại loại tình v u n g tiêm một đi không trở lại thật hoài niệm trong thành trường a n trương minh hiên như thế thuần chân như thế đáng yêu thiên dương ôm trẻ con đi lên trước đối lý thanh tuyển túi đầu nói ra đà tạ cô nương lý thanh tuyển t h y y bái một cái tay nói ra ta cũng không phải giúp chỉ là nhìn nàng khó chịu mà thôi a n mặc yêu bên trong yêu khí xem xét cũng không phải là người tốt lành gì lý thanh t u y ề n cũng không biết là nghĩ đến cái gì trong mắt buốc lên h u n g quang răng mẻo mải kéo kẹt rung động loại tình huống này ngược lại là đem thiên dương giật này mình lý thanh t u y ề n quay đầu bước đi nói ra nhớ k ỹ đem hải tử đưa trở về lắc đầu cảm thán nói tiểu hải tử cái gì quá phiền thoái thiên dương lại kêu lên chờ một chút lý thanh t u y ề n không kiên nhẫn nói ra ngươi cái này người có hết hay không a không có việc gì cũng nhanh chút đem hải tử đưa trở về chân nhất tại bên cạnh không ngừng cho thiên dương nháy mắt ra g ấ u thiên dương giống như không nhìn thấy cười nói ra lần này đa tạ cô nương trượng nghĩa xuất thủ vô luận như thế nào ta đều muốn biểu thị một chút cảm tạ cô nương có thể cho chút thể diện để tiểu đạo may mắn mời cô nương ăn bữa cơm lý thanh tuyền nhãn tỉnh sáng lên liên tục gật đầu nói ra t ố t t ố t nhuốm mày nói ra thế nhưng là ngươi có tiền sao thức ăn nơi này rất đắt thiên dương k i ê m tốn nói ra không có bao nhiêu tiền sư phụ ta liền cho ta mấy đầu mỏ linh thạch mà thôi đều là t h ư ợ n g phẩm lý thanh tuyền nhãn tỉnh sáng lên cười hắc hắc nói kẻ có tiền a đi ta trước dẫn ngươi đi ở địa phương hồ ly ổ nhỏ cái này lự điếm cũng rất không tệ về sau chúng ta đi ăn lẩu ta thích ă n nhất thịt rồng nồi lẩu thiên dương treo ấm áp tiếu dung gật đầu nói ra đều nghe cô nương ăn bài lý thanh tuyền sắc mặt mang theo nụ cười hài lòng mang theo thiên dương hướng bên trong đi đến vừa đi hai bước dẫm chân xuống quay đầu nhìn về phía thiên dương nghiêm túc nói ra cái kia lựa điếm là cao cấp lựa điếm vì khách quan nghỉ ngơi chất lượng đặc thù quy định không tiếp đại ôm ấp trẻ c o n khác h nhân thiên dương s ữ n g sở cười nói vậy liền lại tìm một gian tốt không được lý thanh tuyền chém đinh chặt sắt nói thiên dương giật này mình quay đầu nghi hoặc nhìn lý thanh tuyền lý thanh tuyền mặt không đổi sắc nói ra bằng h ư u của ta muốn ở cũng chỉ có thể ở tốt nhất cái này thiên dương quay đầu nhìn về phía chân nhất sắc mặt khó xử chân nhất giật n ả y mình lập tức nói ra thiên dương đạo h ư u n g ư ơ i tùy ý dạo chơi sư đệ của ta thật hay tìm ta có việc vi huynh đi trước một bước không đợi thiên dương trả lời liền chạy như một làn khói thiên dương ôm trẻ con cười nói vậy ta trước hết đem trẻ con đưa trở về đi lý thanh tuyền ghét bỏ liếc qua trẻ con nói ra nhanh lên đưa tiễn tiểu hài tử cái gì đều quá phiền t o á i thiên dương mỉm cười nói ra còn xin cô nương chờ một lát một lát quay người hướng phường thị đi ra ngoài ngay tại quỷ mẫu bị bắt thời điểm thiên đình một tòa thần cung bên trong một cái răng nanh bên ngoài l ậ t đại hán ông thanh nói ra tâm nguyệt hồ ngươi phái đi người thật đúng là vô năng mới vừa đi vào liền bị bắt một người mặc đỏ xa thiếu phụ nghiêng dựa vào trên ghế k h o á t tay một đá chân đều thể hiện ra mê người phong tình thiếu phụ tâm nguyệt hồ cười hì hì nói ra nô ra cũng không nghĩ tới nàng vô năng như vậy đâu vốn muốn mượn nàng c h i thủ nhớ loạn t i ê n môn sơn phường thị trật tự cho hắn thêm chút phiền phá nhỏ đáng tiếc mới vừa đi vào liền bị bắt một cái đầu bên trên sừng dài gậy gò âm trầm trung niên nhân nói ra tâm nguyệt hồ ngươi còn có cái gì dự định? như thế rõ ràng kế hoạch cũng không giống như là xuất từ bút tích của ngươi tâm nguyện hồ tay chống đỡ cái cảm thuần chân nháy nháy mắt nói ra n g ư ơ i đòn a chương bốn trăm tám mươi b ố quỷ anh an bài chương bốn trăm tám mươi b ố quỷ anh an bài huyền không đảo trong lương đ ỉ n h không khí một trận bận mẹo chương minh hiên thân ảnh xuất hiện tại sao trời trước bàn trên chỗ ngồi ngồi tại vị tử bên trên nghĩ một lát xuất ra điện thoại ấn mở c view không chích chát tiêu g i a o thần quân ở đây sao đâm đâm một cái ở đây sao có hay không tại a c i e w yêu cớ hổ chuyện gì tiêu dao thần quân ta một không cần thận diện một cái quỷ mẫu cứu một chút quỷ anh nên làm cái gì si vu yêu cỡ ư hổ một đau diện t r ư ơ n g minh hiên không còn gì để nói nếu như muốn tiêu diệt bọn hắn còn tìm ngươi làm cái gì tiêu g i a o thần quân liền không có tương đối thủ đoạn ôn hòa sao si vu yêu cỡ ư hổ nếu không hai đau còn chưa đủ ôn hòa vậy liền ba đau t r ư ơ n g minh hiên lo、no、tiêu g i a o thần quân ta muốn cứu hạ bọn hắn si vu yêu cỡ ư hổ cứu người loại chuyện này ta không am hiểu a người tìm được người tiêu dao thần quân địa phụ không phải là các ngươi vô tộc địa bàn sao linh hồn các ngươi hẳn là hiểu rất do mới đúng ta biết vô tộc cũng chỉ có ngươi một cái si vưu yêu cỡ ư hổ mặc dù địa phủ là chúng ta v u tộc địa bàn nhưng là ta v u tộc s á t thực không am hiểu linh hồn c h i đạo nương nương đem địa phủ quyền quản lý giao cho đạo phật h ả i giáo phân biệt từ xiển giáo thái ớt hóa thân thập phương cứu khổ thiên tôn chia ra là mười ngồi thập điện diêm la chi vị lại có phật giáo địa tạ n g vương bồ tát phát đại h o à i nguyện tòa trấn nam sơn cho nên địa phủ bên trong phật đạo lẫn nhau chế hành nương nương trưởng khống đại c ụ trong lương đình trương minh hiên sửng s t thập điện diêm la vậy mà là xển giáo thái ớt chân nhân cái này cho đùa lớn rồi a si v u yêu cỡ hổ tiểu t r ư a ta biết ngươi cùng xiển giáo có chút qua lại, cho ngươi để tỉnh một câu. chương ấ minh hiên hít một hơi khí lạnh vẫn cho là x i n giáo lợi hại nhất hẳn là quảng thành tử vị này nhân hoàng c r i sư vạn vạn không nghĩ tới thái ớt vậy mà hèn bọn phát dục đến như nơi l ấ bước nhưng là cái này tiểu trương là cái quỳ gì t r ư ơ n g minh hiên nghiêm túc thua nhậm đạo thiểu si a ta vấn đề này hẳn là tìm hay mười tám tầng địa ngục phía dưới u minh giới bên trong toàn thân áo đen si vu đang ngồi ở một đống lửa trước bên cạnh nằm lấy một mực khổng lồ hắc hồ Đuôi đong đưa giống như roi hổ như tiểu h hồng, ngọn lửa phía trên một cây chân thú h é p vương ngọn trên đang bị nướng lửa một cây c bị chi bốc c h kim、dầu. Si lên một dầu. u view tay y n động ngay tại đồ nướng chân thú, một bên nhìn xem điện thoại, nhìn thấy Trương Minh hiên phát tin tức, khỏe miệng không măng lần. đồ một hai thấy tại thú, thoại, phát tức, tự t i chủ có khỏe h rúm xem si vô số năm qua ai dám dạng này kêu lên ta giọng nói thua nhập đạo tiểu trương a vấn đề này địa tạng vương bồ tát cùng thập điện âm vương đều có thể giải quyết tiểu h si a người cũng không phải không biết ta cùng bọn hắn đều không hợp nhau tiểu trương a người có thể đi tìm minh hà giáo chủ hắn có thể đem những cái t i ê quỷ anh đều chuyển hóa thành tu la mở ra mới ra sinh. nhân trương h thể. phàm nhân u Tiểu Tiểu Tiểu la, liền lại. cao. Đa cũng có Cất bước gặp tạ t Si, Si so gặp Trương Giang lại. Tiểu Si buổi trưa an. Tiểu trương buổi trưa trưa sau an. an. có minh ộ t t khoảng h ờ g i a vẫn điện là tắt t đi o ạ i i Trương n m hiên h tư sấn một chút quyết định tạm thời trước đem quỷ anh thu lại thì minh hà giáo chủ c h u y ệ n này vẫn là chờ hồng hải nhi trở về giao cho hắn đi tin tưởng hắn có thể làm rất xinh đẹp vừa nghĩ tới hồng hải nhi trương minh hiên liền trở nên đau đầu nhưng tuyệt đối đừng bị quan â m trộm tới a cũng không biết đường tam tạng bọn hắn tới nơi nào tây du trên đường đường tam tạng một đoàn người trải qua mấy tháng mũi ba đi vào một chỗ m i h u thở thượng thư vài cái chữ to sắc xây bảo lâm chùa trải qua một phen khó khăn chắc t r ở đường tam tạng thành công tá túc trong đó một gian trong t h i ệ n phòng đường tam tạng một thân đơn bạc thiền y xuyên t ạ i trên thân ngồi tại mép giường bên cạnh xoa chân nhữ mày nói ra ai treo đeo lội suối vất vả mũi ba chân là vừa chua vừa đau nếu như nơi này có thể có cái mát xa chân cửa hàng liệt tốt chứ bắt giới hử phát cái mũi nói ra rất mát xa chân cửa hàng sư phó ngài đều thì thầm hơn mấy tháng còn nhớ mãi khóc quên coi là thật có như thế được không sa hòa thượng cười ha ha nói nhị sư minh ngươi lần sau đi đến liền biết hồng tụ chiêu cũng rất tốt nơi đó nữ tử chẳng những có thể ca thiện múa hơn nữa còn đều tốt n g â m thơ làm mực nữ tử chư b á t giới nhãn t ỉ n h sáng lên teo lên sư phó ngươi được không trưởng nghĩa có chuyện tốt bực này vậy mà không nghĩ ta lao chư đường tam tạng nói ra b á t giới ngươi nói lời này đỏ mặt sao đến phường thị ngươi liền đem vi sư bỏ xuống vội va chạy để vi sư như thế nào mang ngươi chư b á t giới hắc hắc cười ngượng ngùng không nói gì nữa một đôi gian rảo mắt nhỏ bốn phía loạt p i ê u chuyện này đúng là mình làm có chút không chính cống đường tam tạng sửa sang lại quần áo một chút đứng lên đi đến trước b à n ngồi xuống tới cầm lấy phật k i n h nói ra các ngươi nghỉ ngơi trước đi vi sư lại nhìn một hồi sách chư bắt giới kêu lên sư phó ngài khoảng thời gian này cố gắng rất nhiều a đường tam tạng mây trôi nước chảy nói ra bởi vì vi sư tại thiên môn sơn có cảm h ộ mới chư bắt giới một đầu ngã vào trên giường nói ra sư phó ngài từ từ xe m ta láo chư trước hết ngủ đêm khuya một cỗ âm khí xoắn tới gió nổi mây phun mưa rơi lâm ly đánh góc cửa sổ đôm nốt rung động đánh trúc lâm tiêu tiêu lá dụng b ấ trong quá một lát, một bên n liền hiện lên xương trắng mịn sư phụ, sư phụ. Như phụ! bị mở. chuồng gọi tại ư ngựa mặt. mặt bạch long mã không an phận dập chân hai cái mã nhãn cũng biến thành long đồng Luệ ra khi i m o à n thần thánh ánh sáng bận g sắc u chung nghi ngờ đánh ra chung quanh, nặng ra như thái ế long khí, vì c gì không có nhìn có tử h chân chính chủ tình, không thần hóa thái ấ y quốc quốc long. xuống trần nộ dẫn Là là ai tới? Tiếp xuống tới t ô kê Khi thái tử đi hướng hoàng cung hỏi thăm thời điểm đường tam tạng sư đồ cũng tại trong thiện phòng thương lượng đối sách đường tam tạng hỏi các đ ồ nhi các ngươi nhưng biết cái này yêu quái ra sao lai lịch như thế nào lại tham luyến nhân gian phú quý tôn nộ không cười hát hát nói sư phó chỉ dựa vào vài câu đối thoại lại làm sao có thể biết lai lịch của hắn ngày khác trên kim loan điện ta lão tôn cho hắn một gậy liền có thể thấy rõ ràng đường tam tạng nói ra ngộ không ngươi cũng quá tự tin vạn nhất n g ư ơ i đánh không lại hắn lại nên như thế nào cho phải lại hoặc là giữa các ngươi chiến đấu khó phân cao thấp chiến đấu uy lực chẳng phải là hủy nước diệt thành sinh linh đ ổ thán tôn nộ không cười hắc hắc không nói nếu là lúc trước hắn xưa nay sẽ không sinh ra đánh không lại suy nghĩ tại trong ấn tượng của hắn thiên lao đại như lai thứ hai mình lao tam nhưng là tại trên điện thoại di động nhìn thấy nhiều cường giả như vậy về sau tôn nộ không lòng tiêu ngạo triệt để bị đánh vỡ tam giới ẩn giấu đi quá nhiều quá nhiều cường giả cự liền trước đó cho rằng yếu gà ngọc đế chỉ sợ đều là siêu cấp cường giả nếu quả thật như thần đang chuyện chỗ diễn đồng dạng mình có thể còn sống đi ra thiên cung thật đúng là may mắn đâu chương 485 t h a n h sư lai lịch chương 485, t h a n h sư lai lịch đường tam tạng quay đầu nhìn về phía chư bắt giới sa hòa thượng chư bắt giới liên tục k h o á t tay nói ra sư phó ngài cũng không cần nhìn ta lao chư ta lão chư một mực sinh hoạt cao lao trang nơi nào sẽ biết nơi này tiểu yêu quái sa hòa thượng cười nói ra sư phó ta một mực sống ở lưu sa hà cũng không thành nghe nói qua nơi này yêu quái đường tam tạng thất vọng thở dài một hơi thì thầm nói ra như thế cũng chỉ có thể đi hỏi thăm trường công tử hắn đã từng nói ta vì hắn bán điện thoại hắn cho ta cung cấp tình báo ủng hộ hắn có lẽ sẽ biết đi chứ bắt giới tùy ý nói ra sư phó ngài cũng đừng báo hy vọng quá lớn cái này yêu quái chỉ là chiếm cứ hoàng đế chi vị làm việc phi thường địa thấp tiêu g i a o đảo chủ cũng chưa chắc biết lai lịch của hắn đường tam tạng xuất ra điện thoại nói ra vẫn là hỏi một chút đi tiêu g i a o đảo chủ không phải là người bình thường mà lại chúng ta quan hệ rất tốt coi như hắn không biết cũng coi là giữa bằng hưu thăm hỏi xuất ra điện thoại liên tiếp video huyền không đảo bên trên trạm v à tối trương minh hiên cùng lý thanh nhã đang ngồi ở trong viện một bên đùa với nha nha vừa nói chuyện ấm áp yên tĩnh trương minh hiên cùng lý thanh nhã nói quỷ m â u sự tình lý thanh nhã đối với trương minh hiên cách làm biểu thị tán thưởng về sau hai người lại nói nói cái khác chuyện thú vị ở dưới ánh sao cười cười nói nói đinh linh linh một trận tiếng trung vang lên trương minh hiên trong lòng một trận đoán hận ai vậy như thế không có ánh mắt không thấy được ta cùng thanh nhã tỉ ngay tại bồi dưỡng tình cảm sao trương minh hiên tay khẽ động trực tiếp cho quả điệu tiếp tục cùng lý thanh nhã cười cười nói, nói một lát sau tiếng trung vang lên lần nữa trương minh hiên tiện tay đóng lại t h y du trên đường bảo lâm ruột trong t h i ệ t phòng tôn nộ không chứ bắt giới sa hỏa thượng ba người nhìn chằm chằm đường tam tạng video lần thứ nhất bị quại điệu về sau đường tam tạng gượng cười hai tiếng nói ra vừa rồi nhất định là t r ư ơ n g công tử không tiện lắm ta thử một lần nữa vươn tay chữ chỉ lần nữa điểm một chút video xin đinh linh linh hai tiếng về sau video thỉnh cầu lần nữa bị vô tình tự tuyệt đường tam tạng một c h á n hát tuyến tôn nộ không ba người nháy mắt ra hiệu phát ra một trận trào phúng tiếng cười huyền không đảo bên trên lý thanh nhã lẳng lặng nhìn xem trào phúng tiếng cười huyền không đảo Kỳ trong h thời ậ t gian còn có ấ tiệm h chuyện trò t t Thanh hồi. Nhã mỉm cười, lượn lờ đứng lên, mời mời đình đình cười, mời mời Lý lượn đứng lên, mỉm phòng đi đến, áo trắng thanh áo l chính tiên tư tràn tài t bồng bền, r đầy lâm vào lung túng đường tam tạng lắp bắp nói ra kỳ thở thật bần tăng cùng hắn quan hệ cũng không được khá lắm tại trường an thời điểm liền có mâu thuẫn hắn lường gạt tín đồ chửi đới t ă n g nhân còn từng khinh nhuần ngã phật đinh linh linh chung điện thoại di động vang lên trương minh hiên đốt tiền ảnh chân dung xuất hiện ở trên màn ảnh t ô n n ộ không ba người nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động lại nhìn về phía đường tam tạng đường tam tạng khô c ẳ n trầm mặt một hồi nói ra các ngươi chớ loạt tưởng vẫn là yêu quái sự t ì n h quan trọng điểm kích tiếp nhận bắt đầu video trong màn hình xuất hiện trương minh hiên thân ảnh trương minh hiên kinh ngạc nhìn đường tam tạng nói ra huyền trang ngươi sát mặt nhìn qua không tốt làm a thế nào đường tam tạng cười khăn nói đường tam tạng thu thập một chút tâm tình nói ra b ẩ n tăng ra áp long sơn mạch về sau đi tới bảo lâm chùa tại nơi này gặp một cái v o n g hồn gọi là bốn mươi dặm bên ngoài ok quốc quốc vương bị yêu quái đầu nhập trong giếng chết chìm yêu quái chiếm cứ quốc gia thần khí hoác loạn quốc gia không biết trương công tử có thể biết cái này yêu quái ra sao lai lịch b ẫ n tăng mấy người có thể hay không đối phó trương minh hiên trong lòng hơi động ok quốc chính là tám mươi mốt khó một trong a trương minh hiên gật đầu nói ra cái này yêu quái lai lịch ta xác thực rõ ràng đường tam tạng sư đổ bốn người đều là hai mắt tỏa sáng mong đợi nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên sắc mặt trầm ngưng nói đường tam tạng ta đề nghị chuyện này người tốt nhất vẫn là không cần quản đường tam tạng kích động kêu lên tại sao có thể yêu ma hoác loạn thiên hạ làm người xuất gia sao có thể ngồi yên không lý đến tôn nộ không vò đầu bức hai hh kêu lên là hắn rất lợi hại phải không trương minh hiên lắc đầu nói ra cũng không phải là đường tam tạng nghi hoặc nói ra kia là vì sao tại đường tam tạng sư đổ ánh mắt của bốn người h ạ trương minh hiên xoắn suýt một hồi thở dài một hơi nói ra mà thôi các ngươi đã nghĩ biết ta sẽ nói cho các ngươi biết đường tam tạng sư đổ vểnh hai y ê n l ặ n g nghe trương minh hiên nói ra n à y yêu nguyên hình chính là thanh sư là văn thủ bồ tát tọa kỵ đường tam tạng cả kinh kêu lên văn thủ bồ tát trương minh hiên ngưng trọng nhẹ gật đầu đường tam tạng trong lòng hơi động lắp bắp nói ra như vậy yêu quái hoát loạn quốc gia là là trương minh hiên nhìn chằm chằm đường tam tạng một chút nói ra n g ư ờ i nói không sai thanh sư là thụ văn thủ dụ lệnh mà đến mà lại phía sau còn có như lai thân ả n h tại đường tam tạng lắc đầu liên tục không tin nói ra không bần tăng không tin văn thủ bồ tát làm sao lại hạ mình khó xử một cái phạm t ụ quốc vương trương minh hiên nói ra ok quốc quốc vương trước đó tốt thiện trái tăng văn thủ bồ tát thụ phật như lai khiến đến đ â y độ hắn hứa hắn một tôn la hàn quả vị văn thủ bồ tát hóa phàm mà đến không hiện chân thân hướng ok quốc quốc, quốc vương đi khất thực nhiều lần hơn ngôn ngữ làm khó dễ ok quốc quốc vương chính là một nước tri tôn vạn dân chỗ hệ hả thể h có k i nhưng thiện tâm dù cho văn t h ủ mấy lần để khó xử cũng chưa từng sinh ra giết người suy nghĩ liền mệnh thị vệ đem văn t h ủ trói lại chìm vào ngự sông bên trong ba ngày làm trừng phạt mà này cũng vì hôm nay trôn xuống mầm hai vạn đường tam tạng trở nên thất thần trong lòng tôn ra một cái ý niệm trong đầu trương minh hiên nói tựa hồ là thật tôn nộ g không vào đầu b ứ c thai nói ra cái này tiểu quốc vương cũng quá thiện tâm đi nếu như là ta l á o tôn nhất định một gậy đập nát văn t h ủ xó não hướng nhân hóa duyên còn ngôn ngự khinh đủ, nơi nào có như vậy điểm hóa đạo lý chứ bắt giới chạy nước bọn ghen tị nói ra một cái sư tử ngụ lượt hậu cung thật tốt h sự là tốt, diễm p chương bốn g ổn trăm tám mươi sáu gieo đường ba dấu chương bốn trăm tám mươi sáu gieo đường ba dấu trương minh hiên trâm trọng nói ra nếu bàn về tàn bạo thanh sư nhưng so sánh những cái kia sơn dạ yêu tộc càng thêm hung hát đường tam tạng đột nhiên n g ầ g đầu nhìn về phía trương minh hiên trương minh hiên cảm thán nói thanh sư thế nhưng là thích gan người a lại hướng đi tây phương có một nước tên là sư đà quốc thanh sư tương lai ok quốc trước đó ngay tại sư đà lĩnh là yêu cùng tái đi tự yêu một chim đại bảng kết bái làm huynh đệ ngạo khiếu m ộ t phương ba huynh đệ lính giới trướng tiểu yêu giết tiến sư đà quốc nhấc lên vô biên sắc nhiệt khó mà tính toán nhân loại bị chúng yêu ma thôn p h ệ không còn bạch cốt khắp nơi lân hỏa không rước hàng đêm bị khóc s ó i g à o thanh thiên bạch nhật đi ở phía trên cũng là thấu xương g i t lạnh trương minh hiên liếc mắt nhìn chằm chằm đường tam tạng nói ra sư đà quốc hiện tại lại được xưng là sư còn yêu quốc bạch tượng cùng đại đường tam tạng mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh sau đó thống khổ nhắm mắt lại nói ra vì cái gì n g ã phật không phải nói lòng dạ từ bi sao n g ã phật không phải nói muốn phổ đội chúng sinh sao đường tam tạng lại nghĩ tới tại trong phường thị quan âm tay đột nhiên phủ ở ngực toàn tâm đau đớn từ ngực chuyển lên ra phun một ngụm máu tươi phun ra ngửa mặt đổ xuống chư bắt giới vội vàng đỡ lấy đường tam tạng kêu lên sư phó đem đặt lên giường tôn nộ g không vậy nô、no. một tiếng nhảy đến bên giường túi đầu nhìn xem đường tam tạng kêu lên uy hòa thượng ngươi không sao chứ đường tam tạng hai mắt vô thần nhìn xem trên không sa hòa thượng túi đầu nhìn xem đường tam tạng nói ra sư phó đây là lửa công tâm huyền không đ ả o bên trên trương minh hiên cũng là bị hù nhảy một cái hòa thượng này yếu ớt như vậy vội vàng kêu lên uy huyền trang ngươi không sao chứ còn tốt chứ chết sao t r ư b á t giới lặng lẽ đối trương minh hiên lật ra một cái bạch nhãn đường tam tạng từ trên giường ngồi xuống sắp mặt hiện lên một tia thống khổ nói ra trương công tử ngươi cảm thấy bẩn tăng thỉnh kinh còn có ý nghĩa sao trương minh hiên thần sắc cũng n g n g trọng lên hắn biết có lẽ mình mở câu đường tam tạng đi về phía tây hành trình cũng liền kết thúc đáp ứng sư phó nhiệm vụ cũng hoàn thành t r ư ơ n g minh hiên nhìn xem mê mang đường tam tạng trong lòng thở dài một hơi cười nói ra đi xem một chút đi đường tam tạng đ á n g chắt cười một tiếng nói ra không dối gạt trương công tử b ầ n tăng sợ trong mắt lóe lên một tiếng mê mang sợ thấy không phải bần tăng kỳ vọng t r ư ơ n g minh hiên ha ha cười nói cái kia đơn giản a đã không phải mình kỳ vọng vậy liền đi sáng tạo một cái kỳ vọng phật giáo nghiêm túc nhìn xem đường tam tạng nói ra đi xem suy nghĩ đi học đọc ngàn vạn phật kinh đi sáng tạo một cái phù hợp mình trong suy nghĩ phật giáo một cái phù hợp đại đường phật giáo đây mới là thỉnh kinh trân nghĩa phương tây phật kinh cũng không nhất định thích hợp đông phường cần ngươi đi tổng kết đi v u tồn tinh đi mở sáng tạo cái mới con đường cái này con đường nhất định là khốn khổ khó đi đường tam tạng nghe trương minh hiền con mắt càng ngày càng sáng tản mắt ra kinh người q u a n mang thi thâm lẩm bẩm minh bạch tạt đều minh bạch từ trên giường nhảy lên một cái đối trương minh hiên thật sâu túi đầu nói ra đa tạ trương công tử điểm hóa tri ân hôm nay tri ân vĩnh thế không quên trương minh hiên cười ha hả nói ra ngươi có thể sáng tỏ ta lòng rất a nổi a nhanh lên một chút đi chúng ta đều là bằng hữu không cần đa lễ chứ bắt giới cùng xa hòa thượng kinh hãi l ư ớ nhau trương minh hiên lông mày nhấn lên nói ra đương nhiên việc này cũng không phải cái gì tâm lý để hầu c á bọn hắn đi sư đả quốc tìm tòi liền biết đường tam tạng hít một hơi tiếng trầm nói ra còn xin trương công tử đem lục hồn phiên mượn tiệu tăng dùng một lát trương minh hiên xứng sở trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái nói ra ta cái này để hắc hùng quái đem lục hồn phiên đưa cho ngươi đường tam tạng cảm kích nói đa t ạ trương minh hiên cười ha hà nói không cần phải khắc khí tất cả mọi người là bằng hữu mạ quại điệu video t ô n nộ không v ò đầu bức thai nói ra hòa thượng chỉ là một cái sư tử con ta lão tôn dễ dàng liền có thể giải quyết làm gì mượn cái gì lục hồng viên đường tam tạng bình thản nói ra liền sợ làm chúng ta đem hàng phục về sau văn thủ bồ tát lại đột nhiên xuất hiện m u ố người n thanh sư sẽ hoàn hảo vô khuyết bị mang về chư bắt giới hư phát cái mũi cười nói sư phó ngài là muốn cứng rắn đội văn thủ bồ tát ta đường tam tạng trầm ngâm chỉ chốc lát ánh mắt phức tạp nói ra bẩn tăng cũng không muốn hy vọng đến thời điểm sẽ không gặp phải văn thủ bồ tát đi tốt nộ không cười ha ha nhảy bước lên trước vỗ vỗ đường tam tạc bả vai nói ra tiểu hòa thượng hiện tại ta lão tôn đối ngươi thay đổi cách nhìn chuyện này ngươi không sai ta lão tôn sẽ giúp ngươi chư bắt giới nói ra quan âm bù t á t để ta lão chư bái ngươi làm thầy ngươi là ta lão chư sư phó ta lão chư cũng khẳng định là giúp cho ngươi sa hòa thượng nhị sư huynh nói rất đúng đường tam tạng nhìn vẻ mặt nghiêm túc ba cái đ ồ đ ệ trong lòng t ô n ra một dòng nước ấm mình không phải một người cho tới bây giờ không có cảm giác được bọn hắn cách mình là gần như vậy đường tam tạng cảm kích nói đa t ạ thiền phóng đại môn bịch một tiếng mở ra tôn lộ không hóa thành một trận gió liền xông ra ngoài thanh âm quanh quẩn tại trong tiệ phòng ta lão tôn đi sư đà cốt nhìn xem sáng sớm hôm sau trương minh hiên đứng ở trong sân miệng bên trong hô hào cổ quái khẩu hiệu hoặc vươn tay hoặc đá chân ánh mắt kiên định mạnh khoe xứng đôi cuối cùng bật hơi kết thúc công việc đang ở trong sân chơi điện thoại di động lý thanh t u y ề n nhìn sang trương minh hiên nói ra ngươi kia công phu cổ quái nửa điểm lực sát thương đều không có có làm được cái gì cho tới bây giờ chưa từng gặp q u a yếu như vậy võ công trương minh hiên hoạt động một chút tay chân nghiêm túc nói ra đây không phải công phu đây là đời thứ hai cả nước tập thể dục theo đài thời đại tại triệu hoán chú trọng thân thể rèn luyện cùng cân đối lý thanh tuyển đầu đều không nhắc nói ra cái gì cổ q á i danh tự đ nhảy nhảy nhót nhót hướng ra ngoài chạy tới t r ư ơ n g minh hiên kêu lên uy người đi nơi nào lý thanh tuyền cũng không quay đầu cười hì hì kêu lên ngươi tiếp tục khiêu vũ đi có người mời ta ăn cơm t r ư ơ n g minh hiên ư ớ i mày nói ra là ai thiên dương lý thanh tuyền nhảy nhảy nhót nhót thân ảnh biến mất trong tầm mắt t r ư ơ n g minh hiên thì thầm nói thiên dương chính là truy sát quỷ mẫu người tiểu đạo sĩ kia trong lòng một trận khó chịu t r ư ơ n g minh hiên nén hạ trong lòng khó chịu quay người đi vào phòng bếp cười hì hì đối ngay tại chuẩn bị bữa sáng lý thanh nhã nói ra thanh nhã tỉ đợi lát nữa ta muốn đi ra ngoài một chút lý thanh nhã ngay tại túi đầu cẩn thận cắt lấy sợi củ cải hai sợi sợi tóc rủ xuống ôn nu hiền lành lý thanh nhã n g n g đầu nhìn về phía trương minh hiên mỉm cười ôn nu nói ra đi nơi nào cần ta hỗ trợ sao trương minh hiên lắc đầu cười nói ra không cần chỉ là cần ra ngoài mấy ngày mà thôi đến bên cạnh ấu、OK、kê quốc nhìn xem lý thanh nhã ừng một tiếng tiếp tục túi đầu cắt rộng sở nói ra hết t h ể cẩn thận trương minh hiên trong lòng ấm áp cười nói biết đến quay người đi ra phía ngoài một bước trăm mét mấy cái lấp loe biến mất tại h u y không đạo chương bốn trăm tám mươi bảy sư đồ chương bốn trăm tám mươi bảy sư đồ chúc mừng năm mới bảo lâm tự đường tam tạng một đoàn người còn tại c h ù a miếu bên trong tôn nộ không cũng đã trở về đường tam tạng ngồi tại trên mép dưỡng hỏi nộ không sư đ à quốc quả nhiên là như trường công tử lời nói sao tôn nộ không v ò đầu bức thai nói ra ta lão tôn lúc trước chiếm núi làm vua thời điểm đã từng ăn qua thì người nhưng chỗ nào giống như là sư đ à quốc như vậy điên cuồng toàn bộ sư đ à quốc vạn d ằ m không có người ở yêu ma hoành hành bạch cốt lộ tại giã khắp nơi đều là huyết sát chi khí đường tam tạng cúi đầu mặt lộ vẻ r u n động trên đường đi cũng coi là gặp không ít yêu ma nhưng chưa từng nghĩ tới có như thế hung á c c h i địa chư b á t giới cũng c h ắ c lời nói hiện tại thế nhưng là huy hoàng nhân đạo đại thế bọn hắn làm sao dám dám cái gì một tiếng cười khay trong phòng vang lên đường tam tạng nghe được thanh em này lập tức mặt lộ v ẻ kinh hỉ tôn nộ không cũng kinh hỉ kêu lên sư đệ một bộ áo trắng trương minh hiên từ không gian đi ra m ỉ m c ư ờ i nhìn về phía mọi người đường tam tạng đi lên trước chắp tay trước ngực bài nói gặp qua trương công tử tôn nộ không nhảy lên trước hắc hắc nói ra sư đệ sao ngươi lại tới đây chư bắt giới cũng kêu lên tiêu dao đảo chủ sa hỏa thượng đi theo chư bắt giới kêu lên sang nộ t ị n h gặp qua tiêu g i a o đào chủ trương minh hiên gật đầu đáp lễ sau đó tay một đám màu đen nhánh lục hồn phiên xuất hiện tại trong tay cười nói ra chuyên tới để cho các ngươi đưa cái này chư bắt rơi túi đầu miệng im ắ n g run dày hai lần hoảng sợ nhìn sang trương minh hiên trong tay lục hồn phiên dưới chân lặng lẽ di động xa một chút tôn nộ g không nhìn xem lục hồn phiên cũng nhảy một cái nhảy đến trên x à n h à vào đầu b ư ớ c hai cái này bảo vật thật sự là tà môn uy lực quá cường đại đại giới cũng rất quỳ dị đường tam t ạ n sự tỉnh lần trước còn rõ mồn một trước mắt xa hòa thượng nhìn trời đường tam t ạ n cười thì thẩm a di đà phật phiên phức hắc hùng thí chủ đi một chuyến liền tốt sao làm phiền trương công tử tự mình đến đây trương minh hiên cười nói ra ở nhà cũng không có việc gì chuyên tới để tham gia náo nhiệt sự thực là trương minh hiên buổi sáng đột nhiên nhớ tới ok quốc có cái phi thường nhân vật khả nghi tỉnh long vương muốn biết tại long tộc long vương xưng hô là phi thường t ô n quý cũng không phải tùy tiện một con rồng đều có thể xưng hô mà lại chỉ là một ngụm giếng sâu lại càng không có chân long sống nhở đừng nói chân long giao l o n g cũng không thể phổ thông đường sông thủy thần đều là từ xà yêu n g yêu quy yêu đảm nhiệm càng đừng đề cập chỉ là một cái giếng còn dám tư thiết long cung Hắn trương ồ n tại tuyệt quạc đối có kỳ t minh có hiên n lâu à ngày nói chấp chớp trong lòng xuất hiện một cái không phải rất tốt phỏng đoán hòa thượng này không phải khám phá lục hồn phiên tác dụng phụ muốn hại chậm a trương minh hiên lập tức chính nghĩa nghiêm trang nói ra huyền trang lời ấy sai rồi đường tam tạng nghi hoặc nhìn trương minh hiên trương minh hiên sắc mặt trang nghiêm túc mục nói ra huyền trang ngươi có biết thanh sư bạch tượng đại bàng tại sư đà lĩnh làm ác nhiều năm vì sao không ai tiến đến trừ ma vệ đạo còn thế gian lấy thanh tịnh đường tam tạng trần trờ một chút nói ra có lẽ bọn hắn tương đối mạnh đi trương minh hiên có chút một nói ra bọn hắn thực lực cố nhiên rất mạnh nhưng là tam giới cường giả đông đảo còn mạnh hơn bọn họ cũng không tại số ít thiên đình liền có mấy người đường tam t ạ n lắc đầu nói ra vần tăng không biết trương minh hiên ý vị thâm trường nói ra bởi vì bọn hắn phía sau là phật giáo a không ai nguyện ý đắc tội phật giáo. đường tam tạng nhìn nói với trương minh hiên t r ư ơ n g công tử cũng không dám sao trương minh hiên lẽ thẳng khí hùng nói ra sợ a phật giáo tín đồ vô số phật đà b a ngàn bồ tát la hán lấy và kế gặp được sự tình như ong vỡ tổ bên trên đương nhiên là ai thấy ai sợ trương minh hiên ý vị thâm trường nhìn xem đường tam tạng nói ra cho nên liền cần ngươi xuất thủ cũng coi là vì phật giáo thanh lý m ô n hộ đường tam tạng thần sắc mê mang tự nói nói ra phật a sau đó trong mắt lóe lên một tiệm kiên định sửa sang lại quần áo một chút cung kính tại trương minh hiên trước mặt quỳ g i m xuống đất bái ba bái xong trên tay nâng cung kính nói mời lao sư ban bảo vật trương minh hiên con mắt đột nhiên chừng lớn hoảng sợ kêu lên ngươi gọi ta cái gì đường tam tạng hạ bái trước đó còn có chút chần chờ nhưng là hạ bái về sau suy nghĩ lập tức thông suốt kiên định nhìn xem trương minh hiên nói ra cổ có một chữ c h i sư mà nói từ đi về phía tây đến nay trương công tử đối b ẩ n tăng có nhiều trợ giúp từ ương sầu giản hát phong sơn đến ngũ trang quán bảo tượng quốc bên ngoài h o à n tử sơn trương công tử đối b ẩ n tăng trợ giúp thực sự là nhiều lắm tại thiên môn sơn phương thị bần tăng xem trương công tử chỉ hạ yêu quỷ sinh tồn thu hoạch rất nhiều bây giờ lại được trường công tử chỉ điểm bần tăng tiền đồ con đường ân cùng tái tạo xứng đáng bần tăng lão sư danh sư trương minh hiên xấu hổ cười cười những chuyện này mình thật không có ý tốt nhưng là trông mong đưa lên đồ đệ cũng không tốt đẩy ra phía ngoài a trương minh hiên đem lục hồn phiên trịnh trọng đặt ở đường tam tạng trong tay ngự trọng tâm ruột nói ra huyền trang a ngươi là thành thục hòa thượng phải học được mình chạm yêu trừ ma chớ có để vi sư thất vọng mới lạ đường tam tạng khỏe miệng không tự chủ run dày hai lần trong lòng một trận không được tự nhiên bưng lấy lục hồn phiên nói ra đa tạ lao sư ban bảo vật đường tam tạng bưng lấy lục hồn phiên đứng lên trong lòng thở phào một hơi nhìn xem lục hồn phiên đen n h á n h cờ mặt lập tức sinh lòng mừng có lục hồn phiên b ẩ n tăng có can đảm đối mặt hết thể địch trương minh hiên nhìn xem mừng g ỡ đường tam tạng trong lòng tuân ra một trận tự trách mình dạng này hố hắn có phải hay không không tốt lắm nói thế nào cũng đều gọi mình lão sư muốn hay không cùng hắn nói một chút trương công tử trương minh hiên từ xoắn suýt trong trầm tư bừng tỉnh chỉ thấy đường tam tạng đang nhìn mình cười nắm trong tay gấp lục hồn phiên đường tam tạng cười dạng dỡ nói ra đa tạ trương công tử đưa tới lục hồn phiên bần tăng cái này đi tắm thay quần áo thành tâm đảo trời cũng thật sớm ngày chạm yêu trừ ma trương minh hiên trong lòng một trận nghiến răng nghĩa lợi trương công trở mặt liền không nhận người rồi hố đường tam tạng cảm giác ấ y náy nháy mắt biến mất không có cuối cùng ngoài cười nhưng trong không cười nói ra huyền trang đội nhi ngươi mau mau đi thôi v i sư còn có chút sự tình cùng bọn hằng cần không cần lo lắng v i sư đường tam tạng trong lòng bên trong cũng là không còn gì để nói bần tăng vừa mới gọi ngươi lão sư chỉ là vì biểu đạt đối ngươi tôn kính lòng cảm kích có thể không thể đừng đem đội nhi đội nhi treo ở bên miệng chỉ là lao sư mà thôi cũng không phải sư phó thật không được tự nhiên à nhưng là mình nói ra khỏi miệng vô luận như thế nào đều muốn nắm lỗ mũi nhận thất giọng nói ra vâng trương minh hiên cười tủm nói ra Thật ngoan. chương bốn trăm tám mươi tám long vương chương bốn trăm tám mươi tám long vương đường tam tạng sau khi đi chương minh hiên cởi t ủ n g tìm nhìn xem tôn nộ g không chứ bắt giới sa h ỏ a thượng nói ra ba vị có không có hứng thú đi xem một chút cái này ok quốc quốc vương tôn nộ g không nằm trên phòng lương cơ chân nói ra sư đệ một tên tiểu quỷ mà thôi có gì đáng xem ngày mai đem yêu quái trừ là được rồi chương minh hiên nói ra ta đối với hắn thi thể rất hiếu kỳ chứ bắt giới ngáp một cái nói ra nhục thể phạm thai trầm thủy ba năm sớm biến thành một đống xương khô sa hòa thượng hiếu kỳ nói ra thần quân chẳng lẽ lại trong này còn có những nguyên do khác chưa từng trương minh hiên cho xa hòa thượng một cái tán thưởng ánh mắt nói ra không sai ok quốc quốc vương chỗ địa phương thật không đơn giản phía dưới có cái long cung t r ư bắt giới không thèm để ý nói ra chỉ là một cái long cung mà thôi có gì ghê gớm đâu lao trừ ta thấy cũng nhiều trương minh hiên n h u m à y nhìn nói với t r ư bắt giới ngươi làm thiên đ ồ n g nguyên soái sẽ không biết long cung đại biểu cái gì t r ư bắt giới cười hắc hắc nhỏ giọng thầm thì nói ra liền xem như có kỳ quặc cũng là phật giáo an bài không cần truy đến cùng anh trương minh hiên sửng sốt một chút không phải chư bắt giới không rõ ràng mà là hắn nhìn quá rõ ràng à nhân giáo đệ tam thủ đồ liền xem như đầu heo cũng là thông minh heo trương minh hiên mê hoặc nói ra có không có hứng thú cùng ta đi dò xét một chút có thể sẽ có bảo vật nha bảo vật tôn nộ g không nhãn tình sáng lên cái này trên đường đi không ăn ít bảo bối thua thiệt tôn nộ g không từ trên xà nhà nhảy xuống tới hh nói ra hh ta lão tôn cũng rất tò mò trong biển long cung g ặ p qua nhưng là trong giếng long cung ta lão tôn cho tới bây giờ chưa từng ngày qua sa h ỏ a thượng lắc đầu nói ra ta liền không đi ta đến bảo hộ sư phó trương minh hiên tôn nộ không chứ bắt g i i thuận gió chui và ok quốc quốc vương nói tới vườn hoa đi vào bên cạnh giếng chỉ thấy bờ giếng tre kín một vài ngàn cân tảng đá lớn tích lũy thắng ngay phía dưới cự thạch thoáng như cùng miệng giếng liên thành một thể phía trên bỏ đầy cỏ xì dê ơ tôn nộ g không đ ố i tảng đá lớn thổi một ngụm tảng đá lớn bay lên rơi xuống xa xa trên đất trống một cái tính m ị c h giếng cổ xuất hiện t r ư ơ n g minh hiên cười nói chúng ta đi xuống đi ta cần t r ư ớ c che giấu nói xong cả người biến thành một cây lông khỉ dài đến tôn nộ g không trên thân tôn nộ g không chứ bắt rơi hoa thành hai đạo lưu quang bắn vào miệng giếng bên trong đẩy nước mà vào hai người tới đại giếng đứng tại chỉnh tề dưới nước trên quảng trường chỉ gặp mặt trước hiện lên một cái bảng hiệu bên trên viết thủy tinh c u n g bà chữ to tôn nộ không cùng chư bát giới lúc nhau thật là có thủy tinh cung cái này thời điểm một cái tuần nước dạ xoa chạy tới lớn tiếng kêu lên người đến người nào thông báo tính danh tôn nộ không hh nói ra ta lão tôn trước mặt nào có người cái này tiểu dạ xoa nói chuyện phần nhanh để nhà ngươi lão long vương g i ả trả lời tay đ ẩ y dòng nước phun trào tiểu dạ xoa kêu thảm hướng về sau bay ngược mà đi rơi xuống tại trong long cung sau một lát một đám lính tôn tướng cua vây quanh một cái lão giả đi ra lão giả thân người đầu rồng người mặc trử hoàng cồn long bảo uy nghiêm bất p h ẳ n lão long vương thật xa liền vội vàng ôm quyền nói ra không biết tề thiên đại thánh thiên đồng nguyên xoài đến không có từ xa tiếp đón thứ tội thứ tội tôn nộ không trong mắt tinh quang nói lên vui cười nói ra tạo hóa tạo hóa thật đúng là có cái xuống giếng long vương chứ bắt giới kêu lên lão long vương vài ngày trước bên trong có cái quỷ hồn cho ta sư phó báo ngộng nói là thụ yêu ma làm hại trầm thi nơi này giếng nước ngươi nhưng từng gặp lão long vương cười ha hả nói ra gặp qua gặp qua hai vị đại nhân xin mời đi theo ta đón lấy bên trong tỉnh long vương mang theo bọn hắn hai người tham quan bị định nhàn châu bảo vệ thi thể ok quốc quốc vương không chút nào ngăn trở thủy ý tôn nộ g không hai người đem ok quốc quốc vương thi thể lấy đi hết thể thuận sắp xếp như ý trường không có chút nào khó khăn chắc t r ở thủy tinh cung d ư ớ i tấm bảng lão long vương đưa mắt nhìn tôn nộ g không hai người biến mất thở dài một hơi quay người hướng đại điện đi đến lão long vương vừa trở lại đại điện một thanh â m ở bên thai vang lên định ngăn châu ta có phải hay không hẳn là xưng nó là thủy mạch linh châu lão long vương sắc mặt đại biến phẫn nộ quát ai một đôi uy nghiêm long đồng bốn phía tuần sát cả người khí thế đại biến tràn đầy bạo ngượng sắc cơ không khí một trận vật mẹo một thân áo trắng trương minh hiên chắp hai tay sau lưng xuất hiện tại tỉnh long vương trước mặt ánh mắt phức tạp tỉnh long vương nhìn thấy trương minh hiên thân ảnh kinh hãi lui lại hai bước cả kinh nói tiểu tiểu giao thần quân trương minh hiên sắc mặt phức tạp nói ra không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta tỉnh long vương kính long vương tỉnh long vương t r ầ m ổn một chút tâm tình cười ha ha nói ta đương nhiên nhớ kỹ ban đầu ở trường an thần quân thế nhưng là giúp ta bảy mưu tính kế a tiểu long vô cùng cảm kích trương minh hiên trong lòng xương sở nói ra ngươi không trách ta tỉnh long vương cũng chính là kính hà long vương cởi khổ lắc đầu nói ra không trách đây là trong mệnh ta có này một kiếp có người muốn ta chết không phải khi đó thần quân có thể cứu t r ư ơ n g minh hiên lại hỏi ngươi bây giờ là tình huống như thế nào nhìn kỹ kính hà long vương thân thể không phải linh hồn trạng thái hàng thật giá thật độc thân kính hà long vương nói ra c h ạ m long đài bên trên ta xác thực đi một lượn tỏa long liên xuyên thị s ư ơ n g quay xanh đồ long đao g ọ t đầu mất hồn sắc mặt đột nhiên dữ tợn kêu lên ta đủ kiểu khẩn cầu mọi loại giải thích thiên đình đám người kia thờ ơ hờ hưng đem ta để lên trạm long đài ta hận ta hoàn a kính hà long vương sắc mặt đột nhiên kích động kêu lên nhưng thiên đạo bên giới đều có một chút hy v liền t ạ i bọn hắn muốn diệt ta long hồn thời điểm quan âm b ồ t á t đột nhiên xuất hiện đem tiểu long bảo vệ từ đây ta liền quy thuận phương tây phật giáo vì kim long hộ pháp la hán hụ dọa lý thế dân một phen về sau như lai phật tổ tại công đức chỉ trong nước vì ta tái tạo lục thân mệnh ta tạm thủ nơi đây trương minh hiên nhẹ gật đầu biểu thị gia đã hiểu cùng mình đoán không sai biệt lắm kính hà long vương đánh giá trương minh hiên cảm thán nói ra từ biệt mấy năm năm đó cái kia vừa mới bước vào tu luyện giới phàm phu tục tử bây giờ cũng chiếm cứ một p ư ơ n g khoái động thiên hạ phong vân thật là làm cho lão long xấu hổ a ngược lại là không nghĩ tới ngươi sẽ tới đây trương minh hiên nhìn xem lão long vương cũng cảm khái nói ra ta cũng vốn cho rằng trường ăn từ biệt chính là vĩnh biệt ngươi đã chưa chết vì sao không đi gặp gặp ngươi mấy cái kia hài nhi bọn hắn đối n g ư ơ i nhưng rất là tưởng niệm a kính hà long vương ánh mắt bình thản nói ra thấy cùng không gặp lại có gì khác nhau bây giờ ta vì phương tây kim long hộ pháp la hán tự nhiên chặt đứt hết t h ể tục duyên thành tâm quy y đ g h ĩ trương minh hiên n h u mày nói ra ngươi có hận có oán có thể nói cái gì quy ý n g kính hà long vương trong mắt lóe lên một tia tàn khốc nói ra những n à y ta sớm tối cũng đều muốn chém đứt những cái kia thiên binh thần tướng ngụy trinh lao t h ấ phu kia còn có viên thủ thành, ta đều sẽ từng cái đòi lại kính hà long vương nhìn nói với trương minh hiền ta thấy viên thủ thành cái kia yêu đạo tại thần quân thần đang chuyện bên trong vai diễn ngọc đế chắc hẳn thần quân cùng viên thủ thành rất là quen thuộc à. không biết thần quân có thể bảo hắn biết thân phận trương minh h i ề n lắc đầu cười khổ nói đối với hắn ta thế nhưng là núp xa xa cái này người rất thần bí ta cũng không biết hắn cụ thể thân phận chương bốn trăm tám mươi chín vương đối vương chương bốn trăm tám mươi chín vương đối vương kính hà long vương ánh mắt lóe lên một tia hoài nghi thái độ lập tức lãnh đạo mấy phần nói ra vô luận hắn là ai ta tất phải giết trương minh hiên nhắc nhở hạ tại thiên đình thế nhưng là có quan hệ địa vị không thấp kính hà long vương quả quyết nói ra ta biết nhưng là bây giờ ta cũng là linh sơn kim long la hán sao lại sợ hắn trương minh hiên không nói chưa thấy qua làm như vậy chết chỉ là một cái la hán mà thôi có cái gì tốt đặc ý m ở miệng ngậm miệng chính là linh sơn không biết còn tưởng rằng ngươi là phật tổ đâu giữa hai người bầu không khí lập tức l ú n g túng một lát sau kính hà long vương lãnh đạo nói ra thần quân chúng ta cũng coi là bạn cũ ngày khác ta báo thủ thời điểm còn xin thần quân chớ có ngăn cản trương minh hiên cảm giác được thái độ của hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói ra yên tâm đi sẽ không có người nhung tay như thế rất tốt bản tọa cáo tử trương minh hiên xông ra long cùng xuyên phá tầng tầng lớp nước bay trở về trong tiệc h phòng trong tiệc h phòng trương minh hiên một xuất hiện tôn nộ không mấy người liền tiến lên đón tôn nộ không nô、no, một tiếng h i ế u kỳ hỏi sư đệ cái kêu long vương có rất cổ quái trương minh hiên tùy ý nói ra một người quen hiện tại là phật giáo kim long hộ pháp la hán chư bắt giới hử phát cái mùi nói ra ta l á o chư cũng đã sớm nói khẳng định là phật giáo thú bút tôn nộ không cười nói ra bây giờ được lao quốc vương thi thể cũng là tạo hòa đến ta lão tôn thượng thiên cầu một cái sống sót biện pháp đem cái này lao quốc vương cứu sống ngày mai đến cái thật giả quốc vương rằng co triều đình nhìn yêu q u á i kia có lời gì có thể nói cũng miễn cho chúng ta đi ứng phó những cái kia phạm phu thực tử chứ bắt giới cười nói cái này biện pháp tốt trương minh hiên cười nói ra cái này yêu quái liền giao cho các người ta liền giấu ở chỗ tối nhìn xem không phải phật giáo nên tìm ta gây phiền phước tôn nộ g không lập tức cả giận nói ta xem a i dám trương minh hiên cảm kích nói ra đa t ạ huynh đệ trưởng nghĩa nhưng vẫn là không cần nhiều n h ạ sự đoan miễn cho về sau sư huynh tại phật giáo không dễ lăn lộn thu bọn hàn khí nói xong quanh thân không khí một trận bật mèo trương minh hiên biến mất tôn nộ không thở phì phò đứng tại trong phòng ngực kịch liệt chập trùng cuối cùng chán nạn thở dài khe hở không gian bên trong hỗn loạn vô tự thời không loạn lưu bên trong xuất hiện một cái không gian bọt khí bọt khí bên trong có ghế s o f a bàn t r à rượu ngon món ngon trương minh hiên đang ngồi ở ghế s o f a bên trong mang lấy chân bắt chéo nhìn xem phía trước phía trước hiện hiện chính là hồng hoàng trụ không gian đường tam tạng sư đổ tình cảnh trương minh hiên nhìn xem hiện trường trực tiếp thì thầm tự nói nói ra thanh sư chết rồi sư đả lĩnh liền chỉ còn lại hai cái yêu vương dễ đối phó rất nhiều còn có ngươi cũng phải chết đâu đến từ ta tiệt giáo nghị đồ làm tiệt giáo tiểu lao gia ta có trách nhiệm đem các ngươi quét sạch sạch sẽ lại cảm thán nói sư phó a ngài thu đều là cái gì đồ đệ nha tất cả đều là một tổ bạch nhát lang còn muốn ta tới cấp cho ngài từng cái giải quyết tốt hậu quả cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế hố đồ đệ sư phó nhưng là nghĩ đến văn trọng cho cái kia danh sách lại là một trận phiền lòng thiên đình đám kia hôn đản g có thần chức mang theo thật là không thể xuất thủ nghĩ một lát cũng không có biện pháp tốt thợ phào một hơi từ từ sẽ đến đi dám hố lao tử lão tử cùng các ngươi không sóng chúng ta chầm dai chơi Tam thập a m t tam thiên bên ngoài trong bích du c u n g ngay tại chơi đùa thông thiên giáo chủ nghe được trương minh hiên lại n h ả y thủ hạ l ắ p một cái lập tức được nắm lấy cơ hội nhân vật tử vong thông thiên giáo chủ cúi đầu nhìn về phía có q u ắ p tại ghế s o f a bên trong trương minh hiên ngón tay hư không vừa gõ trương minh hiên trên c h á n phịch một tiếng giọt vang trương minh hiên n g á y mắt nhảy một cái mà lên ôm đầu ra v a t ê u to thông thiên giáo chủ đầu một cái vương c h i miệt thị ánh mắt sư phụ tôn nghiêm há lại n g ư ờ i có thể ở sau l ư n g nghị luận tiếp tục đem tâm tư phóng tới trong trò chơi vừa mắng tiếp dẫn một bên lần nữa rét đi vào thời không loạn lưu bên trong trương minh hiên trong trương m im lặng nhìn trời mấy ngày về sau đường tam tạng cưới ngửa cao to đi và ok quốc liền xem như biết phải đối mặt là một cái cùng hung cực các yêu quái cũng không chút nào sợ yêu quái rất lợi hại phải không bần tăng thế nhưng là có đến từ thiên môn sơn lục hồn phiên a dung một cái dung một cái bần tăng giao chết n g ư ờ i chư bắt giới nhìn xem trên đường cái người đến người đi phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng nhỏ giọng nói ra sư phó ngươi nhìn cái này ô、OK、k quốc vẫn là rất phồn vinh cái kia yêu quái khi quốc vương kỳ thật cũng rất tốt che tại một tầng áo bảo đen bên trong thật ok quốc, quốc vương vội văn nói trưởng lão đây đều là giả tượng cái này hai ngày lão chư ta vừa cẩn thận suy nghĩ một chút đây chính là văn thù bồ tát t ọ i kỵ chúng ta đắc tội văn thù bồ tát về sau còn thế nào tại linh sơn hôn a đường tam tạng quả quyết nói ra bắt giới không cần nhiều lời sư đả quốc vô số hoan hồn còn tại khắc thảm tôn lộ không hắc hắc nói ra hòa thượng một hồi từ ta lão tôn xuất thủ trước lục hồn phiên loại này đồ vật có thể không sử dụng vẫn là không nên dùng đường tam tạng suy nghĩ một chút mang theo ẩn ẩn không cam lòng nói ra tốt ta một đoàn người tại thái tử an b à i xuống một đường đi tới kim loan bảo điện bảo điện hai bên đứng thẳng văn võ hương quan chỉ thấy trên đại điện còn có một cái ok quốc quốc vương ngồi ngay ngắn đường tam tạng một đoàn người đi vào cầu thang đá bằng bạch ngọc hạ nhìn xem trên long n g h ỉ ok quốc, quốc quốc vương động thân bất động lập tức một cái lao quan viên đi tới dâu tóc đều dựng cả giận nói từ đâu tới giã hòa thượng thấy ngô vương không bái thật to gan đường tam tạng mỉm cười nói ra b ầ n tăng không phải cái gì giã hòa thượng chính là t h ụ đường hoàng chi mệnh từ đông thổ đại đường mà đến đặc biệt hướng tây thiên bái phật cầu trải qua mà đi trên lòng n g ỉ ok quốc quốc vương nhìn về phía đường tàm tạng sư đồ trong mắt tinh quang l o ạ lên thư l ệ n h một tiếng nói ra vô luận ngươi là nơi nào tới hòa thượng đã đi tới ta ok quốc coi như tuân thủ ta ok quốc lễ pháp tôn nộ không nhảy lên trước vào đầu bức thai cười hát hát nói nếu như ngươi thật sự là ok quốc quốc vương chúng ta nên bái liền bái nên thủ lễ tiết cũng đều sẽ tuân thủ nhưng là ta lão tôn cũng không tốt bái một cái yêu quái ok quốc quốc vương sắc mặt giận dữ kêu lên người tới đem bọn hắn cầm xuống trên kim loan điện võ tướng dẫn đầu hướng đường tam tạng sư đ ổ phong đi bảo điện bên ngoài thị vệ cũng đều mặc giáp cầm r u ệ vào vào tôn nộ không cười hắc hắc tay một chỉ hát cái n ặ n g nói định võ tướng cùng thị vệ tất cả đều nháy mắt định tại nguyên chỗ không n ú p n í c h giống như tợ bùn trên đại điện văn thần tất cả đều bị giật mình không nhẹ rộn rộn ràng ràng loạn thành một bẫy tôn nộ không nhìn xem trên bảo tọa ok quốc quốc vương quát lên yêu quái nhìn xem đây là ai đường tam tạng sau l ư n g thật ok quốc quốc vương xốc lên mặt nạ cùng trên bảo tọa quốc vương dáng dấp một màn đ ồ n dạng hai người cách không đối mặt một cái lao triệu thần kinh hai kêu lên hai cái quốc vương tất cả t r i ề u thần đều ngây người nhìn một chút trên bảo tọa quốc vương lại nhìn một chút đường tam tạng sau l ư n g quốc vương chương bốn trăm chín mươi thanh sư là b ạ i văn t h ủ đến đây chương bốn trăm chín mươi thanh sư là b ạ i văn t h ủ đến đây tôn nộ không kim cô đ ồ n g xuất hiện tại trong tay hh nói ra yêu quái hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói trên vương vị ok quốc quốc vương đột nhiên hướng đường tam tạng sau l ư n g thật ok quốc quốc vương đánh tới một thanh đại đao xuất hiện tại trong tay lan g không một đao chiếu một mảnh tuyết trắng keng một tiếng văn vọng tôn nộ không ngăn tại đường tam tạng phía trước kim cô bổng cùng đại đao từng dao hai người đều là bộc lộ bộ mặt hú u h á c nhai răng n ế t miệng không che giấu chút nào sát cơ của mình tôn nộ g không đột nhiên vừa dùng lực đem đại đao s ố c lên xoay người một cước đá vào thành sư ngực thanh sư kêu thả một tiếng bị tôn nộ g không một cước đặt bay hung hăng bay ngược trở về một tiếng ầm vang vang vọng long ủy trực tiếp bị nện phá thành mảnh nhỏ bạch ngọc đài cao đều bị nện sợ tôn nộ g không kim cô đ ổ n g xoay tròn cầm ngực tại sau lưng cũng không quay đầu lại nói ra bắt giới cùng xa sư đệ các ngươi bảo vệ tốt sư phó ta đi chiếu cố cái này yêu quái chứ bắt giới tay cầm cự sĩ linh ba xì hai cái nói ra hầu ca ngươi cứ việc đi thôi. Nơi này giao cho chúng ta. hai người đang khi nói chuyện thanh sư đã từ bên trong phế tích bỏ lên hiện ra bản tướng dâu q u a y nón giang nanh đột xuất rượu tàu lật trời mũi như chung bạc một đôi đại trong mắt lóe khiếp người h ù n g quang thanh sư không chút do dự trực tiếp đằng không bay lên biến mất tại trong tầng mây tôn nộ không h ắ t hắc quái khiếu mà nói yêu quái chạy đi đâu tay cầm kim cô đ ồ n g cũng đẳng vần cựu tiêu truy sát mà đi hai người tại trong tầng mây ngươi tới ta đi nhanh như thiểm điện v ạ n dầm tầng mây đều bị xé phá thành mảnh nhỏ đau bổng tương giao giống như sấm xét vang ở cựu thiên tri thượng thoáng như chư thần nổi giận phía giới ok quốc bách tính đ tất cả đều chạy về trong nhà ép sát môn hộ thành kính quỳ trên mặt đất c u ố n quýt dập đầu cầu thần bái phật â、okay、kê quốc trong hoàng c u n g cũng là một mảnh loạn tượng thái giám cung nữ khắp nơi l o ạ n trốn thị vệ cũng là loạn thành một đống q u â n tâm sụp đổ t r ư ơ n g minh hiên an ổn ngồi tại không gian loạn lưu bên trong xa xa quan sát bọn hắn đánh nhau trong miệng phát ra chật chật thanh âm một bên trâm trọc bình luận nói trải qua phong thần chi chiến c h i viễn cổ yêu vương lại bị tôn nộ không tên tiểu bối này đè lên đánh thật đúng là mất mặt ta n h ì tại phật giáo cuộc sống an ổn quái luyện đều h o a phế thật sự là phế vật không chung hai người đột nhiên đ thanh sư chật vật bay ngược mấy ngàn mét tôn nộ không đứng ở n g u y ê n địa kim bô đồng chỉ vào chật vật thanh sư cười ha ha thanh sư trong mắt lóe lên một tia nổi giận hóa thành một đạo lưu quang hướng phía dưới bay đi hướng đường tam tạng một quyển hai người rơi trên mặt đất thời điểm đã là hoàn toàn một màn đồng dạng hai cái đường tam tạng chứ bắt giới cùng xa hòa thượng đều trận tròn mắt vừa mới nhìn đánh nhau đem sư phó quên đi hiện tại làm sao phá tôn nộ không từ không trung rơi xuống điểm lấy chân đứng tại hai cái đường tam tạng trước mặt hắc hắc cười lạnh nói yêu quái ngươi cho rằng dạng này ta lão tôn liền không có biện pháp sao hai cái đường tam tạng cùng kêu lên nói ra n hắn là yêu quái mau đánh hắn hai cái đường tam tạng đồng thời chỉ nói với đối phương n ộ không hắn là yêu quái bên trái đường tam tạng tức giận nói ra yêu quái chớ học ta nói chuyện bên phải đường tam tạng cũng tức giận nói ra là ngươi tại học ta nói chuyện ngươi là yêu quái ngươi mới là yêu quái hai cái đường tam tạng l u lò không ngừng dùng beng tôn nộ không nổi nóng kêu lên tất cả c ấ m miệng nhìn ta lão tôn thủ đoạn hai cái đường tam tạng tất cả đều chỉ trệ một cái đường tam t ạ n đột nhiên nợ nụ cười nói ra n ộ không vì sư có biện pháp đối lãi chúng ta phân biệt niệm kim cô chú cái nào không đau cái nào tất nhiên chính là yêu quái một cái khác đường tam tạng cũng cao hưng nói ra pháp này đ ạ i thiện chư bắt giới cười nói sư phó chủ ý này tốt tôn nộ g không đánh giá hai cái đường tam tạng có chút lật ra một cái bạch nhãn bờ môi k h ẽ nhúc đ í c h cái thứ nhất để nghị niệm kim cô chú đường tam tạng không có dấu hiệu nào phát ra một tiếng tiếng kêu thống khổ hai tay ôm đầu nằm xuống tôn nộ g không trong mắt tinh quang loại lên kim cô đồng đồng thời hướng một cái khác đường tam tạng đánh tới phí một tiếng thanh sư giống như viên t h ị bị tôn nộ g không một gậy đánh bay những nơi đi qua giống như đạn pháo quá cảnh mặt đất sốc lên cung điện sụp đổ, đổ nát thê lương một mảnh hỗn độn khe hở không gian bên trong trương minh hiên hết sức chăm chú nhìn xem bên ngoài muốn phân ra kết quả tôn nộ g không không chút do dự sát mặt đất đuổi sát mà đi thanh sư ngửa mặt nằm tại trong phế tích từng ngụm từng ngụm phun máu tươi một cái mạng đi một nửa còn không có rằng c ó tôn nộ g không kim cô đ ồ n g đã chỉ vào mặt ngay tại dãy r u a thanh sư t r ỉ trệ ngầm đầu nhìn về phía tôn nộ g không há miệng ra chính là miệng đầy bọc máu mang theo v ẻ đ i ê n cùng cười nói ra tề thiên đại thánh tôn nộ g không danh bất hư chuyển ta thua không oan tôn nộ không hắc hắc nói ra đã không oan vậy liền chịu chết đi thanh sư mang theo vẽ điền cùng cười nói ngươi không được ta chuyện này chúng ta không xong tôn nộ g không trong mắt hung quang loại lên giơ lên kim cô đ ổ n g vào đầu đánh xuống nộ g không dừng tay một cái hùng vĩ thanh âm tại thiên không văng lên kim quang chật thả tôn nộ g không thoáng như không có nghe được kim cô đ ổ n g tiếp tục hướng xuống rơi đi bầu trời mặt mỉm cười văn thù bồ tát sắc mặt đột nhiên biến đổi vội vàng khu động thành sư thể nội cấm chế một đ ó a kim liên từ thành sư thể nội bay ra ngăn tại kim cô đ ổ n g trước mặt kim cô đ ổ n g gõ trên kim liên va chạm dư ba quét ngang mà ra cùng phong tứ ngược nhấc lên đẩy trời cho bụi kim liên răng rắc một tiếng vỡ vụ ra hóa thành điểm, điểm kim quang phiêu tán văn thù không vui nhìn xem tôn nộ không nói ra nộ không ta để ngươi dừng tay ngươi vì sao không nghe tôn nộ không dùng ngón tay đào đào lỗ thai cà lơ phất phơ nói ra do quá lớn ta lão tôn không nghe thấy thanh sư vừa thấy được văn thủ vội vàng xoay người quỳ d i ả m xuống đất cung kính nói ra thanh sư bãi kiến lao ra văn thủ đối thanh sư nhẹ gật đầu vết nước không gian bên trong trương minh hiên nhìn xem thanh sư biểu hiện da mặt không tự chủ được run dày dữ dội hai lần khó chịu nhắm mắt lại đây chính là trước kia tiệt giáo đệ tử a phiến mất từ tôn căn cũng phiến mất kiêu ngạo sao cái này từ thực chất bên trong phát ra n ộ tính cũng không phải chỉ là cơm chế có thể làm được bọn hắn đã từ nội tâm chỗ sâu công nhận mình tọa kỵ thân phận đường tam tạng cùng chư bát giới sa h ỏ a thượng cũng đi tới đường tam tạng chắp tay trước ngực cung kính túi đầu nói ra đệ tử đường tam tạng bãi kiến bồ tát chư bát giới cùng sa ngộ thịnh cũng chắp tay trước ngực túi đầu nói ra bãi kiến bồ tát văn thù ôn hòa nói ra đường tam tạng cái này thanh mao sư tử chính là bản tọa tọa kỵ tôn nộ g không cười quái gì nói bồ tát tọa kỵ làm sao đào tẩu đi tới thế gian còn xâm đế vị ngươi liền không thu phục hắn văn thù bồ tát mỉm cười nói ra hắn chưa từng đào tẩu chính là phụng phật chỉ mà tới các người có chỗ không biết lúc trước cái này ok quốc quốc vương thích hay làm việc thiện thân có công đức phật chủ liền mệnh ta đến đ â y đ ổ hắn bởi vì không thể nguyên thân gặp nhau ta biến thành nhất p h à m tăng hỏi hắn hóa chút chai cung cấp sau đó mở miệng chỉ điểm hắn b à i câu k i ê u ok quốc quốc vương lại không biết được ta là người tốt đem ta một sợi thường buộc đưa k i ê u ngự sông bên trong ngâm ta ba ngày ba đêm ta đem việc này tấu cho như lai như lai truyền xuống p h á p t r i đẩy hắn hạ giếng thấm hắn ba năm lấy tiêu ta hôm nay mối hận nhất ẩm nhất trác hẳn là tiền định